t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín trong giếng cổ đăng mười năm sau sư thúc phía trước đó là tòa kia chùa cổ một chỗ trên núi hoang tống hạc niên đang cùng kim thiền đi về phía trước tống hạc niên bây giờ đã là tịnh hồn bốn tầng tu vi với lại tại thi hành nuôi nấng tông môn yêu thú nhiệm vụ thì c ũ n g rất nhiều yêu thú đều có chút thân thiện đặt được lục đình tân nhìn với con mắt khác sau đó lục đình tân để hắn thử nghiệm tu luyện hỏa nhà thần công lại rất nhanh liền nhập môn hiện lộ ra không giống bình thường h i ể u rõ thiên phú lục đình tân đại hỷ liền đem hắn thu làm đệ tử cho nên xưng hô kim thiền là sư thúc t ố n g hạc n i ê n một lần tình cờ biết được kim thiền tính thích tìm kiếm danh sơn cổ tháp nhớ tới mình năm đó ở thế tục ở giữa du lịch từng tại một tòa thâm sơn bên trong gặp qua một tòa có chút kỳ dị chuộc cổ liền đề cập với hắn lời miệng kim thiền nghe xong cảm thấy hứng thú lập tức hướng tống hạc n i ê n hỏi thăm về đến thế là hai người liền xuất hiện ở nơi này lại đi một hồi qua một cái khe núi về sau phía trước thấp tùng dây leo tùng bên trong quả nhiên hiện ra một tòa đã hoang phế thâm sơn cổ tháp hơi đến gần chút phát hiện tòa kia tự miếu tổng cộng ước chừng có trên dưới một trăm ở giữa địa phòng đã từng quy mô tương đường không nhỏ đáng tức ngay cả chủ điện cùng đại môn tấm biển đều nhìn không thấy kim thiền có chút t h ố n thức hỏi tống sư điện có biết nơi này nguyên tên gọi là gì tống hạc niên cố gắng nhớ lại một cái ân giống như gọi vô vọng tự không biết có hay không nhớ lầm hai người đang khi nói chuyện đã đi vào một chỗ bảo tồn được tương đối hoàn hảo đ i ệ n phòng chỉ thấy điện bên trong có có sức ảnh hưởng lớn đến thế tượng n ạ n nguyên bản mạ vàng sớm đã bị người quét đi nhìn lên đến tựa như vết d ì loang lộ tượng n ạ n đồng dạng a cung phụng đúng là nhiên đăng cổ phật ngược lại là hiềm thấy kim t i ề n vẫn chưa dài cao vẫn là một bộ tiểu hài bộ dáng lúc này khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc tại tòa này điện phòng đi dạo một hồi tống hạc n i ê n lại dẫn kim t h i ề n đi tới một chỗ xung quanh t r ồ n g rất nhiều t h ú y trúc bọc hậu sân nhỏ năm đó ta tránh né c ử u gia thì từng một thân một mình tại cái viện này rơi xuống ở một đêm ngủ đến tới gần lúc tờ mờ s á n g thì trong mơ mơ màng màng tựa hồ nhìn thấy phụ cận có bảo quang lấp lóe lại định thần nhìn lên lại không thấy tung tích sau đó ta lúc rảnh rỗi lại đến tìm mấy lần lại chưa từng thấy cái kia đạo bảo quang nếu không có lúc ấy trắng cảnh đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ sợ rằng sẽ hoài nghi mình là ngủ mơ hồ cũng chính bởi vì có dạng này kỳ dị cảnh ngộ tống hạc n i ê n mới có thể cảm thấy đây vô vọng tự rất là kỳ dị. nếu không nói hắn cũng sẽ không tại kim thiền trước mặt nhắc tới nơi này nhưng kim thiền nghe cái gọi là bảo quang về sau lại tự a hộ như không thế nào cảm thấy hứng thú hắn ngược lại thỉnh thoảng ngồi xuống nghiên cứu ven đường một chút điện thờ phật đ i ê u thậm chí còn lấy giấy bút đến tô tô vẽ vẽ lộ ra tràn đầy phấn khởi tống hạc nhiên thấy đây không khỏi khẽ lắc đầu hắn đã sớm nghe nói đây kim thiền sư thúc với tư cách trưởng giáo quan môn đệ tử s ắ c thực thiên phú dị bẩm tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh chỉ dùng chỉ là hơn trăm năm liền thành công tấn thăng kim đan nhưng mà so sánh với tông môn công pháp biệt tịch hắn lại tự hộ như càng ưa thích nghiên cứu phật m thường thường tại các nơi danh sơn n h ữ cổ tháp trung lưu ngay cả vào phản mười phần kỳ lạ lúc này thấy một lần mới biết truyền n g ô n quả nhiên không giả tống hạc n i ê n bản thân đối với phật gia chỉ vật một chút hứng thú hoàn toàn không có cũng không tốt quái dày kim thiện sư thúc liền tìm cãi ụ đá khoanh chân ngồi xuống nhân cơ hội thổ nạp đứng lên tống hạc n i ê n biết mình nhập môn trễ trên việc tu luyện tự giác một mực coi như cố gắng nhưng so với hảo hữu lâm đình thiên đến vẫn là kém một chút hắn ưa thích cùng người trèo g a o am hiểu giữ gìn cùng đồng môn giữa quan hệ mà lâm đình thiên từ lên núi đến nay cơ bản mỗi ngày có rảnh liền mất ăn mất ng nếu như không phải xử t ạ i phạm tục tam cảnh không thể ít cốc vẫn cần ngủ càng phải làm chút tông môn nhiệm vụ tống hạc niên hoài nghị lâm đ ỉ n h thiên có thể trực tiếp bế quan cái vài chục năm không ra khỏi cửa a giếng này bên trong giống như có cái gì không biết qua bao lâu mắt thấy ngày đã ngã về tây thời điểm tổng hạc niên chọn nghe được cái kia kim thiện sư thúc phát ra một tiếng kinh hô đứng dậy đi tới về sau thấy kim t h i ề n đứng tại một cái giếng cổ phía trước hỏi hắn sẽ dùng tị thủy quyết sao tống hạc niên điểm một cái giống ẩn thân thuật liễm tất h u ậ t thị quyết vận chuyển thuật là bọn hắn huyền âm giáo ngoại môn đệ tử lên núi sau đó phải học bí thuật tống hạc n i ê n tất nhiên là đã nắm giữ được lô hỏa thuần thanh kim thiền thế là dẫn đầu nhảy vào trong giếng cổ đi tống hạc n i ê n lập tức đuổi theo kịp xuống giếng nguyên bản một mảnh đen kịp thẳng đến kim thiền cầm có thể chiếu lấp lánh dạ minh châu đi ra mới đưa bốn phía chiếu sáng nước giếng thanh tịnh vô cùng hai người một mực hướng đáy giếng kín đáo đi tới nguyên lai tưởng rằng rất nhanh liền có thể thấy đáy ai ngờ bơi nửa ngày vẫn chưa đến cùng chỉ là một cái giếng mà thôi lại lạ thường sâu may mắn nước giếng tương đối ấm áp bơi lâu như vậy cũng không thể không biết thể lạnh lại qua một hồi bốn phía bỗng nhiên trở nên rộng lớn đứng lên rộ vậy mà tựa hồ từ chiếc giếng c ổ kia không biết bơi tới đi nơi nào trước mắt cũng từ từ nhiều một chút đủ mọi màu sắc cây san hô hình thái kỳ cổ đem trong nước chỉ cảnh nổi bật lên kỳ quái lộng lẫy tống hạc niên nhìn trong đó một loại phỉ thủy đồng dạng san hô nghĩ thầm những n à y san hô thật đúng là thế gian h ă n h ữ u nói ít cũng có cái ngàn và năm phóng tới nhân g i a n tuyệt đối đáng giá ngàn vàng mà kim thiền sư thúc lại nhìn cũng không nhiều nhìn một chút tống hạc niên đã hạ quyết tâm đợi lát nữa làm gì cũng muốn làm điểm phi thủy san hô đi mặc dù vật này đối với tu sĩ vô dụng nhưng mười phần bẹp mắt dùng để đưa người trang trí chỗ ở vẫn là rất không tệ lúc này hai người rốt cục lặn xuống đ á y giếng cho thấy cây san hô tùng bên trong mơ hồ có một cái huyệt động lại du lịch đem quá khứ thấy huyệt động kia cũng không lớn chỉ có thể d u n g nạp mấy người bên trong có một cái cao sáu thước b à n thờ phật b à n thờ phật bên trong vậy mà ngồi ngay thẳng một cái mặt m ũ i hiện lành hòa thượng mặt chứa mỉm cười trên thân lại không cái gì khí tước hẳn là sớm đã chết đi người trong phật môn tu hành đến mức nhất định về sau sau khi chết có thể nhục thân không hư người trước mắt hẳn là loại này cao tăng mà tại cao tăng một đôi tay bên trên còn bưng lấy một chiếc ngọc thạch cổ đăng dạng dỡ phát quang xem xét liền biết không giống phạm tụ tống hạc nhiên thấy lập tức đại h ỉ liền muốn bay người lên trước đi lấy cái kia cổ đăng nhưng mà làm cho người giật mình một màn phát sinh chỉ thấy cái kia cổ đăng đăng nhụy cũng không thấy điểm bàn thờ phật bên trong lại sáng lên một t u ệ hư ảnh đăng diễm thế như bay lượn tống hạc nhiên tới gần cửa hang về sau lập tức có từng đạo xanh huỳnh quang ảnh hướng hắn bay nào mà đi cẩn thận kim thiền hô một tiếng đưa tay dưng lên lập tức có một cây băng tầm tơ tầm bay ra đem tống hạc nhiên quân lấy một cái kéo lại vê anh màu xanh quang diễm đốt tới tống hạc n i ê n vừa rồi dừng lại địa phương lập tức đem phụ cận nước giếng cắt đá săn、hồ. toàn bộ nung thành từng sợi khi n h i ê n theo dòng nước phiêu tả n ra tống hạc n i ê n thấy đây nhất thời trận mắt hốt m ồ m lương phát lạnh nếu như không phải kim thiền kịp thời xuất thủ cứu lúc này hắn khẳng định cũng bị thiêu đến s á m đều không thừa chương hai trăm ba mươi nhân sinh cảnh ngộ kim thiền tống hạc n i ê n lại tại giếng cổ đáy giếng đứng một hồi cái k i a ngọc thạch cổ đang phát ra màu xanh đam diễm từ từ quy về thực diện tống hạc n i ê n tại trước quỷ môn quan đi một lượn trong lòng biết trước mắt món trí bảo này chú định không có duyên với chính mình liền không dám tiếp tục lỗ mãng vẫn tại tại chỗ đứng、vững. kim t i ề n đi về phía trước mấy bước vỗ tay cầu nguyện cấu trúc lao thiền sư n g ư ơ i cái này cổ đăng nếu là muốn cho ta ta liền muốn nếu là không muốn cho nói ta cũng vô ý mạnh mẽ bắt lấy vừa nghĩ như vậy không đợi hắn tiếp tục đi ra phía trước bàn thờ phật bên trong ngọc thạch cổ đăng liền phát ra trận trận ánh sáng tự động bay ra rơi xuống kim thiền trên tay tống hạc nhiên gặp tình hình này lần nữa trận mắt hốc mồm đứng lên hai người rời đi vô vọng tự về sau kim thiền một bên mở ra bắp chân đi tới một bên nghiên cứu trên tay ngọc thạch cổ đăng thật sự là kỳ quái tống sư điện ngươi nói đèn này nhi không có rót vào dầu thác hỏng trước đó bấc đèn cũng không thấy nhóm lửa đến cùng là làm sao phát ra đang diế tiểu chậm chậm người người ố sư thúc chỉ đứng tại cái kia hợp tay khấn thở một hồi nay trí bảo liền tự động bay đến trên tay hắn đi hai người lại rảnh rôi đi một hồi kim thiền lấy ra huyền quang xét đánh kiếm đến đang muốn kéo lên tống hạc niên ngự kiếm rời đi nhưng lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng đánh nhau hai người nguyên bản vô ý để ý tới bất quá tống hạc n i ê n đ ỗ n g nhiên xa xa nghe thấy được cái gì lập tức xử trương ngự phong phủ lao nhanh tới chỉ thấy r ầ m rạp rừng cây bên trong có mấy cái người mặc hắc ý võ lâm cao thủ đang tại hợp lực vây công một cái người mặc một bộ váy trắng kiếm khách kiếm khách kia tiêu chuẩn tựa hồ hoàn toàn không tại ngự kiếm sơn trang trang chủ hạ thiên bàng phía dưới đồng dạng có thể phát ra kiếm khí nguyên bản lấy một địch đếm đ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong nhưng trong đó một cái hắc ý lao giả trên tay lại cầm một thanh cờ cán dương ra ở giữa phát ra ba năm đạo hắc khí không ngừng đánh út về phía bạch thi ki mặc dù tại tống hạc nhiên trong mắt ông lão mặc áo đen này tu vi bất quá chỉ là tẩy t ù y tám tầng mà thôi nhưng cái này cũng đủ để cho bạch di kiếm khách cái này trong trốn võ lâm t u y ệ t đỉnh cao thủ hoàn toàn đáp ứng k h ô n g suệ mỗi khi cờ cán hắc khí đánh tới thì hắn cũng chỉ có thể cực lực tranh né hoàn toàn không dám đón nữa nhất thời tại mọi người vây công dưới trở nên hiện tượng hoàn sinh đứng lên bạch di kiếm khách trên mặt từ từ tràn đầy tuyệt vọng t h ầ n sắc đúng lúc này tống hạc n i ê n bỗng nhiên xuất thủ dẫn đốt một tấm phụ t i ệ n về sau gọi ra mấy cái to lớn hòa điệu từ mấy cái phương vị hướng phía lao giả áo đen kia bay đi tống hạc n i ê n là t thực lực vốn là viễn siêu láo vốn viễn đen siêu giả i áo k A còn đ ộ theo n i nổi khiến ê lên, n c hắc y láo giả vài tiếng kêu thảm v ă n g lên chỉ qua chỉ chốc lát một thân liền triệt để bị hỏa điệu nung thành một bộ tháng tuổi tiên h sư chết mau trốn còn lại võ giả áo đen tới đây lập tức chạy từ phía phúc b ạ c h i kiếm khách thần sắc buông lỏng trong miệng thốt ra một n g ụ máu m tơi ư đến hiển nhiên trước đây đã thụ thường chỉ là một mực cưỡng chế lấy thôi hắn lấy kiếm trụ tiếp tục dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống xa xa ôm quyền hô to đa tạ ân công s u ấ t thủ cứu rút đàm mỗ định v ĩ n h thế không quên tống hạc n i ê n bước nhanh tới cười nói đàm đại hiệp ngươi không nhận ra ta ngươi là đ à m g họ kiếm khách chọn to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t ố n g hạc n i ê n nhìn một hồi lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ngươi Ngươi là ngự k i ế m sơn trang trang chủ con rể ngọc diện hổ tống hạc n i ê n chính là tại hạ đặt được tống hạc n i ê n khẳng định sau khi trả lời đ à m g họ kiếm khách vẫn như c ũ lộ ra có chút khó có thể tin tống t i ế u hiệp ngươi bao lâu tìm được tiên d u y n tập được tiên pháp ngươi lai、like, năm đó ngự kiếm sơn trang ngày đại hỉ tống hạc n i ê n tại hạ thiên bảng d Kiếm trang, bị rất nhiều người đoán khó bởi vậy lúc ấy tống hạc nhiên đừng đề ạ i cập có bao nhiêu hâm mộ đàm thận hoàn toàn đem hắn coi là mình đ ờ i này truy đổi mục tiêu song không nghĩ tới qua tầm một mươi năm sau đúng là hắn xuất thủ đem đàm thận từ trước quỷ môn quan cứu ra nhưng mấy năm gần đây à bên trong tâm tiêu ngọc lại không biết sao bãi nhập một cái tiên sư muốn hạ hiện tại mang theo mấy cái đồng môn trở về đã giết ta đảm trang rất nhiều người vừa rồi bị tống thiếu hiệp ngươi dùng tiên pháp đánh giết lao giạ kia chính là trương ngọc bên trong một cái đồng môn tống hạc nhiên nghe đến đó trong lòng rất là lo đen làm sư huynh mới chỉ là tẩy thủy tám tầng mà thôi tiêu cái gì nguyên giang thủy hồ nghĩ đến cũng lợi hại không đến đi đâu đ à m thận nhìn một chút tổng h ạ c nhiên trong lòng đã cực kỳ hâm mộ lại cảm khái và phần kẻ này hơn mười năm trước chỉ có thể ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng chú ý cũng không phải địch hiện tại tập được tiên thuật lại có thể một chiêu đem suýt nữa làm cho ta vào chỗ chết trương ngọc sư huynh giết chết nhân sinh cảnh n ộ i chi khác biệt thật là khiến người vô hạn thổn thức ta hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau đ à n thận trên mặt do dự một chút hắn vốn là muốn cầu tống h ạ n nhiên ra tay giúp hắn giải quyết nguyên giang thủy hồ trương ngọ nhưng đến một lần đàm thận kỳ thực cùng tống hạc nhiên cũng không nhiều giao thiếu tình thứ hai trong lòng nào khí cũng làm cho hắn nhất thời có chút khó mà mở miệng sau một lúc lâu đàm thận hít sâu một hơi hỏi tống hạc nhiên tống thiếu hiệp không biết ngươi bây giờ ở chỗ nào tiên sơn tu luyện có thể hay không dẫn tiến ta tiến đến bái sơn cầu đạo chúng ta muốn phái thu đồ cực kỳ nghiêm ngặt ban đầu nếu không phải may mắn gặp bản môn giáo tổ bị hắn tự mình mang về tiên sơn ta cùng lâm thiếu trang chủ t u y ệ t không vào được tiên môn tống hạc n i ê n có chút âm hơi tiểu tâm tư bởi vậy trên mặt lộ ra mười phần khó xử lúc này kim thiển cũng từ đằng xa đi tới hướng hắn xa xa vây vây tay. hô to tống sư đ i ệ t người muốn ta mang người trở về sau đàng thận cảm thấy kinh ngạc người này nhìn chỉ có tám chín tuổi đúng là tống thiếu hiệp sư thúc tống hạc n i ê n hướng phía hắn vừa chắc tay đàng đại hiệp ta muốn về tô n g môn chúng ta sau này còn gặp lại nói lấy liền hướng phía kim tiền bên kia chạy gấp tới đàng thận thấy đây vội vã ở phía sau hô m ộ t câu tổng thiếu hiệp lâm đỉnh thiên là ta biểu h u y n h đệ mọi người cần phải giúp ta cho hắn chuyển lời để hắn hồi đ á m trang một chuyến chương hai trăm ba mươi một ma giả t h i t ử trở lại huyện âm phong về sau tống hạc n i ê n quay về chỗ ở tu lượt đi Mà Kim Thiền tắc hướng dưới núi tắt hướng sư â n nhỏ chạy tới. s phụ ta phải một kiện bảo vật tần phong lúc này đang tại viện bên trong tay nâng nội cảnh nguyên kinh chỉ điểm viên hóa một chút trên tu hành gặp phải nghi hoặc thấy kim tiền hồng hồng hỏa hỏa một đường chạy chậm đi qua về sau liền cười hỏi hắn ngươi được bảo vật gì kim thiền nói đệ tử vài ngày trước cùng tống sư điện đi một cái gọi vô vọng tự thâm sơn cổ tháp hắn vừa nói một bên xuất ra cái kia cái ngọc thạch cổ đăng đưa cho tần phong sư phụ ngươi có biết đây là kiện bảo vật gì tần phong vừa đem đây cổ đăng nắm bắt tới tay bên trên còn không có nhìn kỹ hai mắt đèn này lần nữa bấc đèn không có hỏa mà thanh diễm hừng hực g i ấ y lên tần phong lập tức đem cổ đang đưa trở lại đồ nhờ kim thiện trên tay màu xanh đ ă n g diễm liền lập tức từ từ dập tắt có chút ý tứ tần phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi đông nhiên nghĩ tới điều gì từ nhân chữ vật bên trong xuất ra một bộ điện tịch đến l ậ t nhìn rất lâu tìm được đây là tiền cổ phật hỏa tâm đăng có thể tùy tâm phát động phật hỏa thần diễm uy lực vô cùng nói đến đây thần phong chọn cười to một tiếng cái này thế nhưng là tiền cổ phật môn trí bảo không nghĩ tới lại rơi tại chúng ta ma môn trên tay chuyện thế gian đây thật là có phần có thể nghiêng ngẫm hắn sờ lên kim tiền đầu t r ọ c về sau bên ngoài dùng món pháp bảo này thì cần phải chú ý chút chớ bị người trong phật môn để mắt tới đưa nó đ o ạ t đi kim tiền điểm một cái đồ nhi nghe sư phụ ai dám cướp ta đồ vật ta liền muốn đánh ai cái này đúng chúng ta người sống ở trên đời này cái gì đều có thể ăn đó là không thể ăn thua thiệt tần phong lại cùng hai cái này đệ tử nói một hồi mới khoát tay để bọn hắn rời đi tiếp tục dưới tảng cây tu luyện nhắm mắt đứng lên một bên khác tống hạc n i ê n đang xoắn suýt mấy ngày sau cuối cùng vẫn tìm được lâm đình tiên hướng hắn cáo chi mình gặp phải tuyệt hành kiếm đàm thận đi qua lâm đình tiên nghe xong lập tức đứng dậy đàm huynh cùng ta tình như thủ túc vốn định thăng cấp vào đạo kỳ có thể ngự kiếm phi hành thuật về sau lại đi tìm hắn tiếp dẫn lên núi đến cùng một chỗ tu luyện hiện tại đàm gia đã có khó tuyệt không thể ngồi yên không lý đến thế là hắn lập tức lái vân chu vội vàng rời sân môn hướng đàm gia tràng phương hướng tiến đến mấy năm sau một cái c h u ỗ i lùi trên dây núi hai nhóm tu sĩ kịch đấu say sưa đều có tử thương hai nhóm nhân mã một bên là huyền âm giáo đệ tử một bên nhưng là vạn độc tông tu sĩ h u y ề n âm giáo người l ư ợ c ít một chút với lại người cầm đầu bộ mặt biến thành màu đen hiển nhiên đã trúng độc tình thế trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên vạn độc tông đám người thấy đây tự nhận là đã năm chắc thắng lợi trong tay lập tức cười lạnh không thôi nho nhỏ h u y ề n âm giáo cũng dám cùng chúng ta vạn độc thánh tông đối n ị c h quả thực là kiến càng n g â y tây tự tìm đường chết bọn hắn vừa rút lời lúc này kim thiền điệp y hai người mang theo hơn mười cửa bên trong đệ tử đổi tới hô to một tiếng về sau lập tức gia nhập chiến đoàn đặc biệt là điệp y nhìn thật đáng yêu một tiểu cô nương thân hình lại giống như quỷ mị hóa xuất vô số đạo tàn ảnh chỉ thấy nàng trong tay phấn hồng dao găm trong chớp mắt đã cắt vỡ không biết bao nhiêu người yết hầu hình ảnh cực kỳ tàn bạo mà kim thiền tắt một bên điều khiển huyền quan g xét đánh kiếm đại sát tứ phương một bên thôi động phật hỏa tâm đăng gọi ra trên dưới một trăm trượng cao hư diễm thanh quang hướng phía cái kia vạn độc tông c ẩ m đầu k i m đàn tu sĩ cuốn đi không tốt là huyền âm giáo ma tử ma n ữ đến vạn độc tông tu sĩ toàn đều quá sợ hãi chỉ qua một hồi liền bị đánh đến thất linh bắt lạc tử thương thảm trọng chạy chối chết nhanh cho thụ thương chúng độc đồng môn trị liệu chiến hậu kim thiền ngồi tại trên tảng đá điều tức mà điệp y ghi lại tinh lực một mươi ph chỉ huy đây á Cái khác m môn. người dọn chiến trường, thương đồng huyền giúp quét cứu chữa chữa, đỡ m Kim Đan, cũng ở trước mặt giáo cũng nàng lộ ra 10 phần sùng kính, không có bất kỳ cái gì không Vi cái cho đệ Đan, tử, Tu trước bất thần có phục phần kính, dù là lộ kỳ ra ở sát. â là bởi vì những trong năm này huyền âm giáo cùng vạn động tông xung đột dần dần lên chém giết đến thối bụi sự tính nguyên nhân gây ra là lâm đỉnh thiên đi cứu viện đàm gia trang thì giết mấy cái nguyên giang thủy hồ trương ngọc đồng môn sau đó mới biết bọn hắn đúng là vạn động tông môn h ạ sau đó trương ngọc trở về cùng hắn sư phụ một trận khóc lóc kể lể hắn sư lại mời rất nhiều đồng môn tai chiến đàm gia trang lâm đỉnh tiên thấy đây cũng m ờ i tống hạc n h i ề n chờ quen biết người song phương đắng đầu mấy trận đó là như vậy một kiện việc nhỏ cuối cùng lại càng ngày càng nghiêm trọng thành vạn độc tông cùng huyền âm giáo hai đại giữa các môn phái ngươi tới ta đi huyết chiến kỳ thực chuyện này bất quá là đầu dây dẫn nổ mà thôi chính yêu nhất vẫn là vạn độc tông sơn môn cách bách mãng sơn không xa hai phái ở chung mấy trăm năm xuống tới kỳ thực đã sớm vì tranh đoạt các loại tu chân tài nguyên mà oán hận chất chứa đã lâu ví dụ như tần phong vẫn là kim đan kỳ t h liền từng cùng vạn độc tông cốt một lương cốt một võ huynh đệ kết xuống thủ hận tại mấy năm này cùng vạn độc tông trong giao chiến điệp y lìa rực r giết đến vạn độc tông tu sĩ đầu người c u ầ n c u ộ n bị người hoảng sợ xưng là huyền âm ma nữ đã là uy danh lan xa bởi vậy huyền âm giáo đệ tử hiện tại đều đối với nàng đã sợ hãi lại s ù n g k í n h không có khư p h ủ ngay tại huyền âm giáo đám người chỉnh đốn hoàn tất muốn rời đi thì bầu trời bỗng nhiên bay qua mấy đạo lóa mắt đ ộ t quang rất nhanh trong đó một đạo đ ộ t quang lại bay ngược trở về hiện ra một cái người mặc một bộ hoàng rèn t ử tăng y ý ỉ ề tay cầm phất trần tuổi trẻ thiếu n h ỉ đây ni cô nhìn chằm chằm kim thiền khen h ữ u mày nói người đây ma môn tạ tử là từ đâu trộm đến cái này bản môn trí bảo người lai、like, phật hỏa tâm đăng q u a n diễm đã có thể dùng cho giết địch cũng có thể dùng để phật chiếu đồng bạn tạm hoang thương thế bởi vậy lúc này mặc dù chiến đấu sớm đã kết thúc kim thiền lại còn tại một mực yên lặng thôi động tâm đăng chiếu cố t h ụ thương đồng môn đối mặt đây tuổi trẻ nhi cô chỉ trích kim thiền còn chưa kịp nói cái gì luôn luôn tính tình nóng nẻ đẹp ý nghĩa liền đã chửi h ầm lên đứng lên ngươi là lấy ở đâu con lựa chọc dám ở chỗ này phát nôn bừa bãi đây phật đăng là mình nhận chủ bay đến sư đệ ta trên tay bao lâu thành ngươi lúc này có người nhận ra đây tuổi trẻ nhi cô đến nhỏ giọng nói đây là thúy vân am am chủ ma già t i ế t tử nguyên anh sơ kỷ tu vi huyền âm giao đám người ngay xong toàn cũng hơi biến sắc bọn hắn bên này lúc này tu vi cao nhất điệp y đi cùng kim thiền cũng mới kim đ a n trùng kỳ mà thôi cũng không phải nguyên anh tu sĩ đối thủ tuy nói như thế nhưng điệp y lại hoàn toàn không mang theo sợ vẫn như cũ cùng c h ỉ xù lông mẹ yến đồng dạng không giữ nhìn chằm chằm cái kia ma giả thiên tử ma giả t i ê n tử cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng khuấy động lấy trong tay phất trần liền muốn hướng điệp y đi đập thủ lúc này kim thiền vội vàng hướng điệp y đi nói sư tỷ được rồi chớ cùng loại này người so đo hắn biết rõ điệp y đi tính cách hiếu thắng bởi vậy trước khuyên nàng một câu mới đúng ma giả t i ê n tử hô to ngươi cũng đừng không nói đạo lý chiếc đèn này nếu như ngươi cầm được đi chính là cho ngươi lại như thế nào chương hai trăm ba mươi hai kim đình tự chủ trì kim thiền đối với ma giả tiên tử nói xong lại trực tiếp đem phật hỏa tâm đăng ném đến tận giữa không trung ma giả tiên tử thấy đây lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nàng tiếp lấy lắc tay bên trong phất trần phát ra trăm ngàn căn tơ bạc hướng phía tâm đăng bay đi bất quá khi những n à y tơ bạc tới gần tâm đăng thì đèn này lập tức phát ra trùng điệp hư ảnh bích diễm đem quấn tới hàng trăm hàng ngàn căn tơ bạc toàn bộ tiêu hủy ma giả tiên tử sắc mặt đại biến lập tức đem phất trần thu hồi trong lòng hoài ngh kim tiền cười cười hô to đăng nhi trở về tiếng nói chuyên gia cũng không gặp hắn sử dụng ra pháp quyết gì phật hỏa tâm đăng liền đem đăng diễm thu hồi bay trở về kim tiền trên tay ma giả tiên tử thấy trước mắt một màn này về sau trong lòng kinh nghi càng sâu chẳng lẽ bản môn trí bảo phật hỏa tâm đăng quả nhiên cho đây ma tù nhận chủ điệp ý gì lúc này tắc t r ắ n g chọn cười nhạo nói mọi người nhìn à đây người còn luôn miệng nói phật đăng là nàng lại chắp tay tặng cho nàng đều cầm không đi ta nếu là nàng còn không bằng cầm khôi đậu hũ đập đầu chết tính huyền âm giao đám người nghe toàn đều âm thầm t ê u khổ ta tiểu tổ tông lặc nhanh đ ừ n g nói nữa cái này nữ ni cô thế nhưng là nguyên a n h tu sĩ vạn nhất phát động dẫn đến lại nên làm thế nào cho phải may mắn ma giả tiên tử tựa hồ hoàn toàn không có đem điệp ý gì để ở trong mắt chỉ là thật sâu nhìn kim tiền một chút liền lái đ ộ i quang hướng nơi xa bay mất qua mấy ngày ngày này tần phong đang ngồi ở một chỗ hơi nước tràn ngập thác nước bên bờ vực mở miệng chuyển thụ nội cảnh nguyên kinh mà hắn người nghe có bạch quy bạch hổ gấu đen thần h ạ t ngân yến giao l o n g chờ chim thú không có một cái nào là nhân loại tu sĩ những n à y chim thú không ít vẫn là thiên địch nếu như bình thường gặp khẳng định không phải đả sinh đả tử không thể nhưng lúc này bọn chúng lại từng cái mười phần yên tĩnh toàn đều tập trung tỉnh tần h nghe một điểm tiếng vang cũng không dám phát ra sợ quay dày đến tần phong giống như dạng này cơ hội cũng không nhiều tần phong cũng liền ngẫu nhiên trong lòng khó chịu nhất thời cũng không biết làm những gì mới tốt mới có thể đem những n à y chim thú gọi cho bọn hắn giảng bên trên một hai canh giờ nội cảnh nguyên kinh những n à y chim thú cơ bản đều đã thông linh chỉ là trí lực trình độ có chút sâu cạn không đồng nhất mà thôi về phần đến cùng có thể nghe hiểu bao nhiêu liền đều xem bọn chúng chính mình tạo hóa giống đã tuần tự chuyển tiếp lần ba bậc hồ lúc này nghe được diện dụng nhịn không được phát ra một thanh â m vang lên triền sơn lâm hộ khiếu một bên băng sĩ hùng bi lập tức giận tí mặt vung lên quạt hương b ổ đại tay gấu đông nhiên vỗ một cái bạch hổ đầu hổ đưa nó đánh cho hai mắt đấm lệ gâu gâu lại qua một hồi chợ thấy trần trường canh từ đường núi đi tới thần phong thế là từ bên vách núi đứng lên vung lên ống tay h á o tất cả giải tán đi nhưng ngoại trừ mấy con ngộng ngộng h i ể u hiểu chim hoàng oanh thúy điểu lập tức bay đi bên ngoài cái khác chim thú đều vẫn chưa thỏa mãn thật lâu không muốn rời đi đỗ nhi gặp qua sư tôn trần trường canh đi lên phía trước thi lẽ một cái về sau thấy cách đó không xa rất nhiều chim thú đều tại hung dữ nhìn chằm chằm hắn không khỏi cảm thấy có chút không h i ể u thấu sư tôn phục long linh kim đình tự chủ trì tại ngoại sơn môn cầu kiến kim đình tự chủ trì t â n phong một mặt m ở mịt l à ai đến kim đình tự tuy là phật môn đại phái tự bên trong cao thủ nhiều như mây bất quá đồng dạng rất ít hỏi đến chuyện thế gian bởi vậy t â n phong cũng không quan tâm qua hiện tại kim đình tự chỗ ở là vị nào trần trương canh nói tựa như là gọi là thuệ như là đời trước trụ trì đệ tử đi chuyển vừa tiếp nhận không mây năm t u ệ như đông nhiên tần phong trong đầu hiện lên ra năm đó cùng đan đỉnh minh tư khấu hiển đến phục long lĩnh hàn đàm trong động sâu hái thuốc khi trở về có cái hòa thượng tại một cái ngọn núi sơn l ấ y sức một mình đau khổ c h ố n g c ự ngập trời hồng thủy hình ảnh hòa thượng kia giống như liền gọi làm tuệ như sau đó không lâu trần trường canh mang theo một cái người khoác c à xa cầm trong tay thiền trượng hòa thượng đi tới đỉnh núi sẽ t i ê n điện t ầ n phong xem xét thấy người này rất là nhìn quen mắt quả nhiên chính là hắn từng có gặp mặt một lần người kia hắn lập tức đứng dậy đ à lấy cười nói t u ệ như chủ trì nhiều năm không thấy hôm nay vì sao lại đột nhiên đến ta đây huyền đ ộ giáo a di đ ạ phật huệ như hát tiếng nhật tưởng tượng thí chủ năm đó xuất thủ cứu vô số người trước mắt liền đã qua đi đã nhiều năm như vậy thí chủ lâu rồi không gặp có khỏe hay không đây tuệ như xem ra cũng không phải loại kia gian ngoan không thay đổi người lại hiểu được t r ư ớ c cùng tần phong thân mật tần phong mời hắn sau khi ngồi xuống để cho người ta dâng lên trà thơm tùy ý nói chuyện phiếm vài câu nhưng đột nhiên tuệ như trầm mặc phúc chốc hỏi tần phong không biết tần trưởng giáo quan môn đệ tử kim t h i ệ n có thể tại h u y ề n tân phong tần phong mặt lộ vẻ mị cười a thiền sư vì sao nhắc lên hẳn đến thế nhưng là ta cái kia l i ệ đổ chọc cái gì t h i họa tuệ như nói cũng không phải là như thế là ta kim đình tự có một kiện trí bảo tên là tán hoa kênh lại tên phật hòa tâm đăng quan hệ trọng đại chỉ là từ đời trước nắm giữ bảo vật này biết không phải thiền sư viên tịch sau đó liền không biết tung tích nghe đến đó thần phong lập tức cao mày nói trụ chi có thể là muốn ta cái kia đổ nhi trả lại phật hòa tâm đăng cần biết thế gian này bảo vật người h ư u duyên ở chi đèn này cũng không phải hắn từ các người kim đình tự t r n g được mà là được từ một ngụm vùng hoang vu d i ê n cổ hiện tại các ngươi lại không phải nói là kim đình tự muốn hắn trả lại phải chăng cũng quá bá đạo một chút a di đ ạ phật huệ như lại hát một tiếng vật hiệu vần tăng cũng không có ý này có thể trước hết để cho kim tiền thí chủ ra gặp một lần tần phong nghĩ nghĩ đáp ứng xuống để cho người ta đi đem kim tiền gọi tới sư phụ ngươi gọi ta sau đó không lâu kim tiền một đường chạy chậm đi qua đầu đầy mồ hôi trên quần áo còn dính không ít cho bụi cũng không biết là mới từ chỗ nào chui ra ngoài tần phong đưa tay chỉ chỉ tuệ như đây là phục long lĩnh kim đỉnh tự tuệ như chủ trì hắn muốn gặp ngươi một mặt kim tiền nghe xong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía tuệ như tuệ như nhìn hắn chằm chằm một hồi trong mắt tỉnh mang chọn lóe chắp tay trước ngực thì thầm a di đ ạ phật tất cả hữu vi pháp như mộng h u y ế n b ọ n nước như lộ cũng như điện ứng tác như thế quan kim tiền phật tử tỉnh lại theo huệ như hét lớn một tiếng kim tiền trong nháy mắt như bị xét đánh ngây người ngay tại chỗ nhưng chỉ sau một lúc lâu hắn lại rất nhanh khôi phục như thường chứng mắt huệ như thần sắc có chút không thích người hòa thượng này hô lớn tiếng như vậy làm gì lỗ thai ta đều nhanh n i ế t điều đó không có khả năng à không phải phật tử truyền thế như thế nào có thể làm cho phật h ò a tâm đang nhận chủ huệ như lập tức có chút mê mang một lát sau huệ như mới nhìn hướng tần phong phật hỏa tâm đang quan hệ trọng đại t ạ những sư thúc kia sư bá Là chương ắ c c để hai trăm bảo này n ba mươi ba đàm trang giao đấu đối mặt kim tiền h tức giận tri ngôn kim đỉnh tự trụ t h í tuệ như sắc mặt cũng không cái gì biến hóa chỉ nói là nói phật hỏa tâm đăng kim đỉnh tự mặc dù không dung ngoại nhân nắm giữ nhưng bần tăng nơi này lại có một cái điều h ó a tri pháp thần phong lập tức hai mắt tỏa sáng a cái gì điều hòa chi pháp xin lắng thay nghe huệ như nói vị này kim thiền tiểu hữu đã đến phật hỏa tâm đăng nhận chủ chính là kế thừa ta tự biết không phải thiền sư y bát bần tăng có thể để trong môn trường lão thay mặt biết không phải thiền sư thu kim thiền tiểu hữu làm đồ đệ cái này không thể được kim thiền lập tức bác bỏ ta đã có sư phụ có thể không biết lại nhận người khác huệ như cười cười t a kim đình tự cũng có rất nhiều người trong đạo môn giữa đường xuất gia ví dụ như hồi trước tiểu hữu ngươi gặp qua ma g i thiên tử hắn sư liền nguyên là tam thanh đạo môn tùy kiếm tiên lang hồn về sau n trụ trì cái tiêu ma giả tiên tử nguyên là người trong đạo môn mà ta huyền âm giáo mặc dù luôn luôn làm việc quang minh lỗi lạc lại bị ngoại giới nhận làm là ma môn kim đình tự luôn luôn ghét ác như cửu quả thật có thể đối xử tử tế thiền nhi Tuệ Như nói, không d biết gạt thí chủ, n u như là người không Nhưng khác, chỉ sợ không đi. sợ Kim h i n Tiểu đây phật hỏa tâm đăng đến cùng vì sao đối với các người kim đình tự như vậy trọng yếu tuệ như nghe xong lại khẽ lắc đầu chỉ ở cái kia phát lấy chẳng hạn không muốn nói thêm cái gì thế là ngày nọ buổi chiều kim thiền liền do tuệ như mang theo đi một chuyến phục long lĩnh kim đình tự bị tự bên trong một vị đức cao vọng trọng t h ư ở n lão thay mặt biết không phải thiền sư đem hắn thu làm đồ đệ trở thành kim đ ỉ n h tự đệ tử cái kêu biết không phải thiền sư so tuệ như còn cao hơn hai bối phận bởi vậy tuệ như cái này kim đ ỉ n h tự chủ trì lại muốn xưng kim thiền là sư thúc cũng không lâu lắm kim thiền liền do phục long l ĩ n h trở về h u y ề n â m phong tới lui tự do kim đ ỉ n h tự cũng không có hạn chế hắn hành động cũng không có cưỡng bức lấy hắn tu luyện cái gì của quái công pháp để hắn tất cả đều t ù y tâm mà làm thời gian trước mắt lại qua bảy tám năm trước một hồi thần phong lý ngâm thu lạc dao đám người cùng vạn độc tông mấy đại nguyên trẻ sơ sinh tu sĩ đấu một trận, trận chiến này mặc dù đều nói bất phân thắng bại nhưng tại cái kia sau đó một mực phách lôi vô cùng vạn độc tông hành động liền một cái thu liễm rất nhiều trong môn đệ tử cũng rất ít lại xuất hiện tại h u y ề n âm giáo khu vực người sáng suốt đều có thể nhìn ra trận chiến kia vạn độc tông khẳng định là đã lén bị ăn thiệt thòi chỉ là mạnh miệng không muốn thừa nhận thôi một ngày này n g u quốc cá chép dưới núi đàm ra trăng trước tụ tập rất nhiều tu sĩ một mảnh trên đất trống đứng thẳng chút mai hoa thung lúc này mai hoa thung bên trên có hai cái tỉnh hồn kỳ tu sĩ đang tại thi triển thủ đoạn đánh cuối bụi một cái không ngừng thả ra từng trận phấn khói xương độc đánh út về phía đối diện một cái thì tại tránh né sương n g về sau lấn người tiến lên nhô ra thăm thẳm quỷ thủ chụp vào đ ị c h nhân v o a đ à m ca ngươi nhìn người kia tay lại biến thành bắt cốt chẳng lẽ chính là mấy ngày nay nghe nói ưu minh quỷ thủ người này tại tiên môn bên trong hẳn là một cái đứng hàng đầu tiên s ư a tuyển ảnh kiếm đàm thận bên người một cái thiếu niên tuổi đôi mươi chính nhất kinh nhất xạ nói không ngừng người này tên là hạ hầu tiện là đàm thận một cái biểu đệ cũng cùng đàm thận đồng dạng trên giang hồ niên thiếu thành danh hạ hầu tiện mặc dù niên thiếu nhưng trước đây một mực có chút cẩn thận nhưng lúc này lại biểu hiện được cùng cái tiểu hài tử giống như ao ước minh đệ hai cái này tu vi tại trong tiên môn đều xem như bất nhập lưu ngươi vẫn là đừng có lại nhất kinh nhất sạ an tâm quan sát ta đ à m thận cũng thân mang linh căn trải qua hắn biểu đệ lâm đình thiên tiếp dẫn mười năm trước rốt cục bái nhập h u y ề n âm giáo môn h ạ hắn bây giờ đã là tẩy tụy kỳ tu vi đối với tu chân sự t ì n h đã sớm không phải không biết gì cả hạ hầu tiện nghe xong lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc b ự c này c a o thủ lại trong tiên môn bất nhập lưu đây điều đó không có khả năng a ta biểu đệ đình thiên hồi trước vừa thăng cấp vào đạo kỳ xem như vào khó khăn lắm vào lưu đợi lát nữa ngươi nhìn hắn như thế nào giết địch liền biết đàm thận nói xong lại không nguyện mở miệng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm mai hoa thung bên trên tình huống hơn mười năm trước từ hắn nơi này cùng nguyên giang thủy hồ trương ngọc một trận phân tranh cuối cùng biến thành huyền âm giáo cùng vạn độc tông hai đại môn phái tu chân huyết chiến mà bây giờ tại mấy vị nguyên anh l á o tổ một trường ác đấu sau đó trận này huyết chiến cũng đã đi hướng hồi cuối cũng là thời điểm ở chỗ này làm cuối cùng chấm dứt song phương đem các phái bảy vị kim đan phía dưới tu vi người đến mai hoa thung bên trên quyết nhất từ chiến vô luận thắng bại như thế nào trong vòng trăm năm đều không chuẩn lại lẫn nhau trả thù nguyên bản đại c h i ế m thượng phong lúc này lại không biết vì sao đột nhiên vận công khí xóa ẩm vang rơi xuống lỗ mũi không ngừng chảy máu tươi liệu sư đệ lâm đình tiên lập tức bay lên tiến đến kiểm tra một hồi phát hiện đây lưu i sư đệ chẳng biết lúc nào t r ú n g độc vội vàng cấp hắn nuốt vào một viên đạn ăn dược mới có chút làm dịu vạn độc tông người không có không am hiểu dùng độc có đôi khi thật là khiến người khó lòng p h ò n g bị lâm đình tiên để cho người ta đem đồng môn khiên xuống đi chăm sóc về sau tung người một cái nhảy lên trong đó một cây mai hoa thung tức giận nói tại hạ lâm đình tiên vị nào dám đến chỉ giáo h ắ n người mặc một thân huyền thanh đạo bảo may kiếm mắt、sáng. ngọc thụ lâm phòng trên tay cầm lấy một thanh bảo kiếm khi thế rất là không tầm t h ư ờ n g vạn độc tông bên kia có mấy cái thân thể lang thang nữ tu nhìn lâm đỉnh thiên về sau lập tức không rời mắt nổi đối với hắn mặt mày vợ vợt bên trong một cái thậm chí trực tiếp không để ý vạn độc tông trước đó an b à i tốt tự mình bay lên mai hoa thùng đến cười nói ta liếu phi yến liền đến lãnh hội một cái tiểu ca lợi hại a liền sợ ngươi là chỉ có vẻ bề ngoài trông thì ngon mà không dùng được đây liếu phi yến tên hiệu bách hoa tu tu chân trước đó là thanh lâu nữ tử xuất thân có tiếng phóng đãng lâm đỉnh thiên cũng không thời gian dỗi cùng nàng tán tỉnh lúc này vô vào kiếm một đạo lệnh hạ hầu tiện đám người sợ hai thán phục lóa mắt kiếm quang bay ra thẳng đến liêu phi yến mà đến liêu phi yến vốn định đối với hắn thi triển m ị công không đánh mà thắng thủ thắng vạn không nghĩ tới lâm đỉnh thiên lại như vậy không hiểu ôn tình đột nhiên nổi lên lập tức có chút luống cuống tay chân chỉ qua một hồi nhiều lần lâm đỉnh thiên phi kiếm đều dán nàng ra đầu bay qua cắt đứt xuống rất nhiều sợi tóc đến vạn độc tông bên trong có cái l i ê u phi yến nhân t ì n h đầu tiên là không đối gặt l i ê u phi yến cùng lâm đỉnh thiên mắt đi mày lại lại thấy nàng lúc này hiện tượng hoàn sinh nhất thời kìm nén không được lập tức phát ra phi kiếm tới cứu thật can đảm dám phá h lâm đỉnh tiên hảo hữu tống hạc n i ê n tới đây lập tức phát động mấy chục cái hỏa nha bay đem người kêu phi kiếm ngăn lại hai người bọn họ như vậy k h é động còn lại người cũng lập tức thi triển pháp bảo hôn chiến đứng lên nguyên bản nói xong một đối một quyết đấu tựa h ồ cuối cùng sẽ tự nhiên đâm ngang trên không trung đánh cho ngũ sát rực rõ ma quang tung hành thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiên đều thảm thiết chương hai trăm ba mươi b ố ma cung mở ra dung nhan r ự c lão tuế nguyệt như thúc trong c h ư ớ c mắt lại là một giáp sáu mươi năm đi qua một ngày này tiên đảo sơn tụ hình hoạt động xuân quang vội vặn hoa dụng rực rỡ tần phong đang ngồi ở một gốc hắn tự tay c ầ m xuống cây hoa đào dưới tay bấm t ừ ngọn nuốt một viên huyền nguyên hồi hương đan không biết tu luyện bao lâu thằng đến nghe thấy trên bầu trời có một đạo tiếng xé gió chuyển đến hắn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra tự giác tu vi tính tiến không í t trong bất chi bất giác cách hắn tấn thăng nguyên anh trung kỳ đã qua có một trăm sáu mươi bảy m ư ơ năm nhưng trong khoảng cách kỷ viên mãn c h i cảnh tựa hồ còn có chút xa xa khó vời một đạo đội quang tử không trung rơi xuống hiện ra vạn sự chi thân t n h đến tần đạo hữu xem như tìm được ngươi vạn sự chi sải bước đi tới vượt ngoại ma cùng sớm mây năm như thế ngươi còn muốn tiến đến t h ầ đó là như vậy một cái đã từng nguy phong không ai bị nổi nhân vật chết thảm thời điểm nghe nói toàn thân một điểm huyết nhục cũng không thấy chỉ còn một đống bãi u ố t mà tại huyết ngục ma quân bỏ mình đêm đó tổ sư đoán linh đại sát tứ phương liên tiếp hại huyết n g ụ c tông mấy trăm đầu nhân mạng mới dần dần biến mất mặc dù đến lúc này sau đó tổ sư đoán linh lại không có xuất hiện qua nhưng người nào cũng không dám c a m đoan nó đến cùng là như vậy tán đi vẫn là tạm thời ẩn nút xuống tới tùy thời chuẩn bị lần nữa hiện thân giết sạch tất cả xuất t ử ư u minh quý tông nhất mạch đệ tử bởi vậy để cho an toàn t ầ n phong khẩn cấp nghĩ ra được một kiện có thể khắt chế tổ sư đoán linh pháp bảo mà giết chết tổ sư đoán linh thanh minh kiếm thái hạ qua chu tà tiên kiếm đều không thể được vượt ngoại ma cung bên trong cái kia có thể vây khốn tổ sư đoán linh tích ma thần con cháo chính là tần phong nhất định được chi vật tất nhiên là không d u n g bỏ lỡ thế là hai người lập tức ngựa đi mà lên một đường hướng phương bắc phi nhanh bỏ chạy một đường không nói chuyện lần trước tần phong tới này cực bắc tuyết vực ngựa đi mấy ngày khả năng ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy nhưng mà lần này từ bước vào cực bắc tuyết vực về sau lại thường thường gặp phải rất nhiều tu sĩ cùng bọn hắn đồng đạo mà đi xem ra đều là vội vàng đi x ô n g vào này v ự c ngoại ma cung v ự c ngoại ma cung mặc dù mỗi một lần đều là từ v ư ợ ngoại xuống tới cực bắc tuyết vực chỉ là cụ thể địa điểm lại hơi có khác biệt lần này ma cung vị trí vị trí liền tại cực bắc bốn mươi chín đảo bên trong cá quả đảo phụ cận khi tân phong vạn sự chi đổi u tới nơi đó thì liếc nhìn lại khắp nơi người ta tấp nập ngoại trừ tu sĩ bên ngoài các loại hình thủ kỳ quái y ê u m a cũng tới không ít bởi vì bốn mươi chín đảo vốn là y ê u m a chiếm cứ chỉ địa lại vượt ngoại ma cung bên trong lại vừa lúc có không ít đối với y ê u m a vô cùng hữu ích bảo vật bởi vậy cơ hội mỗi lần vượt ngoại ma cung mở ra những n à y bốn mươi chín đảo y ê u m a liền sẽ toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng vạn sự chi lắc đầu trước kia vượt ngoại ma cung muốn lên ngàn năm mới hạ xuống một lần về sau từ, từ biến thành ba trăm năm trăm năm hiện tại càng là biến thành hơn hai trăm linh ă m liền như thế ngược lại là lệnh đây cực bắc tuyết vực yêu ma càng thế lớn vượt ngoại ma cung m ỗ i hiện thế một lần cực bắc tuyết vực yêu ma liền lớn mạnh mấy phần cho tới hiện tại đây bốn mươi c h í đảo cũng chỉ còn lại có kim trung đảo vẫn là nhân loại tu sĩ cẩm g i ữ với lại hiện tại tựa hồ còn tràn ngập nguy hiểm có chút thủ không được lúc này các quả đảo trên không lo lưỡng lấy một đoàn không thấy giới hạn mây đen tầng mây bên trong tràn đầy như ngân xà đồng dạng bốn phía tán loạn lôi bạo mỗi khi lôi điện hiện lên thì luôn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tòa cung điện cái bóng tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện chỉ có tiếp qua tầ khi những mây đen này lôi bạo dừng lại thời điểm vượt ngoại ma cung mới tính chân chính mở ra lúc này đông nhiên có cái người mặc thanh l i ê n kiếm tông tu sĩ thần tình kích động cao giọng hô to các vị đạo hữu chúng ta cùng là tu sĩ nhân tộc có thể nào dễ dàng tha thứ những n à y bốn mươi chín đảo yêu ma ở chỗ này làm mưa làm gió tùy ý ư ớ c hiếp nhân loại chúng ta tu sĩ đem vô số phạm nhân sung làm nô dịch khẩu lương không bằng thừa dịp ma cung chưa mở ra bắc vực lại khó được tụ tập nhiều người như vậy tộc tu sĩ đoàn người cùng một chỗ hợp lực chạm yêu trừ ma còn p ư ơ n g thiên địa này một cái sáng sủa c á thôn các ngươi thấy thế nào lần này gióng nói cho hết lời lập lại phái phản tức đạt được không ít tại chút ứng. ứng được chính càng cực Đây người hướng Nhưng càng nhiều người, không không huyền nhiều hờ hướng nhìn hắn, môn nào. bốn ắ c vực, tuyết tại p h mươi chín đảo y ê u m a ở chỗ này là mưa làm gió cùng bọn hắn có liên can gì mình tới đây chỉ vì nhập ma cung tìm kiếm bảo vật ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi cùng những cái kia cùng mình không chút nào tương quan với lại số lượng không ít yoma liều mạng lúc này một đạo có chút quen mắt đội quang hướng hắn bên này bay tới đội quang rơi xuống về sau hiện ra một thiếu nữ tu sĩ đến chính là bất giả thành thành chủ diệp tân diệp thanh chủ thần phong lập tức đứng dậy và lấy lần trước gặp nhau thì tần phong là nguyên anh sơ kỳ diệp tân là nguyên anh trùng kỳ tu vi mà bây giờ diệp tân đã là nguyên anh hậu kỳ nơi đây tụ tập mà đến tu sĩ tuy nhiều nhưng liếc nhìn lại có thể cùng đây diệp tân s á n h mai có thể đến được trên đầu ngón tay hai người ôn chuyện một phen về sau diệp tân hỏi lần trước vượt ngoại ma cung mở ra vì sao không thấy đạo hữu đến đây ách có việc chậm trễ vậy thì thật là đáng tiếc ngươi cái tiêu cựu gia tăng tiên bà lần trước tại ma c u n g chúng được kiện hết sức lợi hại ma môn trí bảo với lại hắn còn đem cái tiêu cựu từ ma anh trận tiến một bước luyện thành cựu từ mẹ thiên ma đại trận này ma trận cùng lúc trước so sánh lợi hại không chỉ gấp mười lần ngươi về sau gặp lại nàng cũng phải cẩn thận một điểm mới được xem ra chính như diệm tân nói lần sau gặp lại tăng tiên b à n thì thật là phải cẩn thận một điểm mới được lại qua mấy ngày theo cá quả đạo trên không truyền đến một tiếng kinh thiên cự trấn văng lên phụ cận mặt biển lập tức gió nổi mây phun sóng cả nhấc lên trăm ngàn trượt cao trang diện cực kỳ kinh người qua ư ớ t hai canh giờ không trung mây đen lôi bạo dần dần tán hiện ra một tòa lơ lửng giữa không trung nguy nga cung điện đến chương hai trăm ba mươi lăm cả đời khiếu ngạo gửi yên hạ mây đen lôi bạo tán đi vượt ngoại ma c u n g đã mở ra tấn phong vạn sự c h i lập tức theo vô số tu sĩ lái đ ộ t quang công tác tinh bay xung vào đi vào cung điện đại môn liếc nhìn lại chỉ thấy bên trong khắp nơi là vàng son lộng lẫy cùng cực tráng lệ kiến trúc nếu không có những kiến trúc này cơ hồ toàn đều có ma khói tà sương mù tràn ngập bù phía chỉ sợ sẽ làm cho người tưởng lầm là cái gì tiên sơn l ầ cát tấn phong tìm kiếm loại này tiên phủ bí cảnh kinh lịch hẳn là tất cả nguyên anh tu sĩ bên trong ít nhất kinh nghiệm quả thực không nhiều đặc biệt hai lần trước đi cái kia phi lôi tiên phủ đều là một bước vào tiên phủ đại môn liền bị truyền tống đến một phương t i ể u thế giới bên trong đi hiện tại ngược lại là không có phát sinh dạng này sự t ì n h vô số đi vào ma cung tu sĩ lập tức tứ tản g hắn ra hướng phía khác biệt cung điện p h ủ sơn chạy đi n ắ m chặt thời gian tìm kiếm bảo vật vạn sự chi vội vàng hỏi hắn tần đạo hữu chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi mặc dù tần phong là lần đầu tiên tới đây mà hắn đã tới qua hai lần nhưng đây vạn sự chi vẫn là quyết định để đến tần phong chọn tầm bảo phương hướng sau đó không lâu hai người bay đến một mảnh trong núi trong rừng rậm mơ hồ nhìn thấy trong rừng tựa hồ có một tòa thủy tạ c á t lâu đoạn đường này bay tới ma cùng khắp nơi đều đang đánh nhau chém giết đến rất là kịch liệt trong đó không thiếu nguyên anh giữa các tu sĩ chém giết m ù i máu tanh đã theo ma khói tà sưng lở tứ tán ra tấn phong chỉ muốn muốn tích ma thần q u a n cháo về phần khác đan dự phát bảo đều không phải là chặt như vậy muốn cho nên hắn căn bản m u ố n không nguyện cùng người lên cái kia không tất yếu tranh chấp một đường chỉ hướng người thiếu địa phương đi đến nơi này sau đó người cuối cùng là ít đi rất nhiều từ trong núi trong rừng rậm gh qua một hồi một tòa bên hồ nước bên trên thủy tạ các lâu quả nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người vạn sự chi nói nơi này không thấy cái gì c ấ m chế chỉ sợ sớm đã phía trước mấy lần mà cung mở ra thì bị người vơ vét không còn chúng ta vẫn là đến nơi khác đi thôi mắt thấy tu sĩ khác từng cái đều đang l i ề u mạng vơ vét bảo vật bọn hắn hai cái lại tại nơi này đi lung t u n g vạn sự chi thật rất gốc đến đều tới vẫn là vào xem một chút đi tần phong nói lấy đã đi đến cái thang đi vào thủy tạ các lâu trước cửa chỉ thấy bên trong trống r ỗ n g tựa hồ chính như vạn sự chi nói sớm đã bị người vơ vét qua hắn trở lại dựa vào mộc lan nhìn ra xa thấy nơi này thanh bỏ hữu tĩnh cảnh sát cùng ma cung nơi khác khác lạ ngược lại là một cái ẩn cư t ĩ n h tâm nơi tốt làm sao còn có lòng dạ thanh thản ngắm cảnh vạn sự chi cảm giác vô số b ạ o vật đang tại cách mình mà đi tâm phản vất tại nhỏ máu tần phong tán thưởng một tiếng đang muốn đi xuống thủy tạ các lâu nhưng đột nhiên nhìn thấy phía dưới hồ nước bên trong có một cái rùa đá có chút nhìn quen mắt không khỏi kinh nghi một tiếng phi thân quá khứ xem xét chỉ thấy cái kia trong nước rùa đá phần l ư n g tiên khắc l ấ y rất nhiều phức tạp h g ư ờ nào vân văn đồ cấm những này vân văn đồ cấm giống như cùng tiên quan bí cảnh thanh đồng điện nơi đó nhìn thấy đồng suất nhất mạnh tần phong lập tức từ n h ẫ n chữ vật bên trong lấy ra cái kia vốn do hắn biên soạn r ử a đá đổ cầm đến cẩn thận nghiên cứu một hồi mặc dù có giật nhiều chỗ khác biệt nhưng g h i chép cơm chế chỉ pháp lại rất có chỗ tương đồng đúng là xuất từ nhất mạch hắn thế là lập tức cầm sử giấy b ú t đến đem phía trên vân văn đổ cấm thử cái thác cấn xuống dưới vạn sự chi buồn bực ngắn ngẩm tại cái thang thượng t ỏ a một hồi ngừng đầu nhìn bầu trời vân khởi vân rơi xuống nội tâm đã hơi choáng qua không biết bao lâu thật vất và thấy tần phong rốt cục đem đổ cầm thác cấn xong vạn sự chi tình thần hơi trấn cho là hắn rốt cục muốn rời khỏi nhưng hắn lại gặp tần phong lại nhảy vào trong hồ nước đi tại cái kia đảo cụ sen cầm lên cá chép vạn sự chi lập tức tại trong gió lộn s ộ n đại ca a những ngày cụ sen cá chép nhìn cực kỳ bình thường ma cùng bên ngoài chỗ nào không lại qua một hồi tần phong rốt cục mù quáng làm việc xong lại vẫn không muốn rời đi lần nữa trở lại trong nước hồ cái kia rùa đá phần lưng một trận tìm tòi ta ta đi vạn sự chi rốt cục nhịn không được đang muốn ngự đi mà lên dự định một mình tầm bảo đi đúng lúc này c r ậ n nghe đến rùa đá bên trên răng dắt một tiếng v ă giòn tựa hộ là tần phong xúc động cái gì cơ quan ngay sau đó đây rừng rậm t u n g bên trong bên hồ nước bên trên lại từ từ từ lòng đất toát ra một ngôi mộ lớn tần phong mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng từ rùa đá bên trên nhảy xuống tới ta liền nói làm sao lại không có cơ quan đâu năm đó hắn vây ở thanh đồng điện thì cuối cùng chính là xúc động rùa đá bên trên cơ quan đem hắn mang theo ra ngoài mặc dù trước mắt đây rùa đá cùng thanh đồng điện so sánh nhỏ hơn mấy lần nhưng tình hình có chút tương tự liền tạm thời tìm tòi một hồi quả nhiên xúc động cơ quan đang trở rời đi vạn sự chi thấy đây lập tức hấp tấp chạy tới chỉ thấy trước mắt đây mộ chế thức có chút phong cách cổ xưa cửa mộ là một cái ba môn tứ trụ ba tầng phảng phất mộ thức cổng trào cao tới ba trượng vẫn là cái hai vào viện ngoài có mái hiên lại xưng hoa mộ p h ầ n tân phong vạn sự chi riêng phần mình vây quanh đây của mộ đều cảm thấy này mộ không đơn giản cẩn thận nghiên cứu đứng lên muốn nhìn đến cùng nên như thế nào mới có thể tiến nhập trong mộ mộ đỉnh là một cái mũ quan cùng quan tấn hình dạng phía dưới là h ư ờ n g đường ở giữa là một cái p h ủ điêu ngũ long n â n thanh n g a âm khắc tiên cung sùng tích bốn chữ lớn hai bên theo thứ tự là bình hoa cùng thiên quan đồ án bốn phía đều là quyền máiên nhà vinh lên đỉnh phía trên có đại lượng văn tự cùng đồ án tại mái hiên phía trên dương k h ắ c lấy rất nhiều thọ tự văn hai bên sống lưng thú là ngao ngư có k h ắ c vài cái chữ to chỉ ở núi này hắn sinh cũng vinh xem ra này mộ chủ nhân đối với cái này mộ điệu mười phần hài lòng bốn cái trên cây cột có câu đối đại điệu có linh hạt đ h múa sa thiên vô cực kiến quy lai thiên thu công danh nhận m ư a móc cả đòi khiếu ngạo gửi yên hà viết mười phần đại khí thoải mái một cái thản nhiên đối mặt tử vong ẩn sĩ hình tượng lập tức nhảy vào tần phong nao hải bên trong tại cột cửa bên trên còn có đại lượng phù điêu đồ án điêu khác các loại hoa điệu dị thú nhân vật thần tiên khí khúc đ i ệ n cố bất quá khả năng bởi vì niên đại quá xa xưa rất nhiều đều đã thấy không rõ chỉ là như vậy một cái cửa mộ đã là vậy tận xa hoa giảng cứu lệnh t ầ n phong vạn sự chi thấy t r ư ờ n g lớn hai mắt thật khó tưởng tượng mộ thất bên trong đến cùng sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh thần phong hỏi vạn sự chi vạn đạo hữu ngươi thấy thế nào vạn sự chi trầm ngâm một hồi đây mộ ngược lại là nhìn khác biệt p h à n tục nhưng bốn phía không thấy cơm chế mộ cửa và môn tường chi thạch tự nhiên mà thành chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào đi vào thần phong nói ta đoán đây mộ chủ nhân hẳn là một cái ưa thích nhanh nhẹn linh hoạt có lẽ giấu dếm cái gì huyền q u a n đi chúng ta tìm thêm lần nữa hai người thế là một trước một sau cẩn thận tìm kiếm đứng lên thần phong đi tới cửa mộ đằng sau rất nhiều phần mộ phía trước mặc dù trang trí đến cực điểm xa hoa nhưng đằng sau lại là tố giống như chỉ vì cho người sống quan sát thưởng thức đồng dạng mà cái này mộ phía sau lại đồng dạng là đầy đ i ê u không có một chỗ là lưu bạch tấn r phong tại của mộ phía sau nhìn một hồi gặp một lần không trên tấm địa viết một bài vô danh thất tiệt thơ chớ cười hôm nay tạo ban đêm này ai không hướng trong cái này hồi thưa thật t r ớ trước mới với c chóng chúc có cắm. mặc thân thể nghề chảm, nếu người gà tự Tâm kiếm, k đối đầu vào đã dù phong cá m ắ toàn chưa từng mở. Trước mộ phần trở có cùng cận chén. phần thân Thơ rượu, say từng trở vũng bùn rượu, thân cùng lân cận bằng mở. mộ mây chén. Thơ toàn ý đại thể nói là mộ chủ nhân trước khi chết liền tự mình chọn tốt mộ địa tạo tốt cái phần mộ này thậm chí bên mộ cây trúc cũng phải tự tay trồng về sau nếu có thân bằng tới đây liền dẫn đưa rượu lên thủy đến cùng hắn say uống mây chén tần phong đưa tay một đám biểu thị đồng dạng không có phát hiện bất kỳ cơ quan p i ế môn vạn sự c h i trầm tư nói có lẽ chỉ có thể dùng man lực q a n h mở đây mộ miệng nghiêm phong cửa thạch không thể thần phong v ộ i và ngăn lại hắn dùng cái này mộ huyền diệu như lấy man lực phá đi sợ rằng sẽ lập tức trở lại lòng đất làm ngươi ta không công bỏ lỡ cơ duyên vẫn là tìm t i ế p an hai người lại vòng vo vài vòng vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch cuối cùng tần h phong một lần nữa trở lại cửa mộ trước mới phát hiện môn thả ba cái thanh đồng d i ệ u tước đính vào trong đấm bùn môn bên trong là vạn chữ văn cơ sở hai bên đều có một cái hung thần áp sát thiên thần với tư cách thủ vệ đình chóc nhưng là một cái dương khắc to lớn chữ phúc xung quanh là bác quái tần phong vừa m i ệ n g nhìn một chút thấy phúc tự bị một cái s o n g ngư đồ vây quanh bác quái nhưng là cản không định nam bắc tiên thiên bác quái ngựa đầu nhìn một hồi tần phong không hiểu nhớ tới cái kia đầu vô danh thất tuyệt thơ sau bốn câu tầm đ ô i với đầu gà mặc dù đã chạm khóa phong cá mắt chưa từng mở trước mộ phần t r ở có vũng bùn rượu thân cùng lân cận bằng say mây chén tần phong lập tức có chút hiểu được đến vụ cận trong rừng rậm bắt chỉ gà rừng các tiết hầu nổ lông sử dụng sau này chân nguyên chi hỏa đun sôi bỏ vào cửa mộ trước sau đó hắn lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hương trụ nhóm lử đem mấy cái kia thanh đồng rượu tức đổ đầy chắp tay trước ngực không người xa bãi mấy lần một bên vạn sự chi toàn bộ hành trình xem thường cảm thấy tần phong có chút nổi điên nhưng khi tần phong sau khi làm xong chợt thấy một trận ánh sáng nhạt sáng lên thanh đồng rượu tức bên trong rượu lại cùng long hút thủy đồng d ạ n g bay đứng lên rót vào cửa mộ đ ỉ n h chóp s o n g ngư đổ bên trong đi chỉ một thoáng s o n g ngư tựa hồ sống tới đồng d ạ n g lại vòng quanh to lớn chữ phúc dù động đứng lên một lát sau song ngư dừng lại một trận ầm ầm tiếng vang chuyển đến mộ bia niêm phong cửa thạch lại chậm chìm xuống hiện ra phần mộ mã cửa vào đến vạn sự chi lập tức trận mắt hốc mồm có chút khó mà tin được mình con mắt liền chỉ đơn giản như vậy đem cửa mộ mở ra hắn nguyên lai tưởng rằng nhất định phải tìm được một loại nào đó cơ quan hoặc là cao tụng pháp quyết hay là lấy man lực anh hẳn cái mười ngày nửa tháng mới có thể đi vào phần m ộ mả nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ là lấy dạng này có chút kỳ dị phương thức đem đây cửa mộ mở ra tấn phong vạn sự chi đi vào phần m ộ mả về sau bên hai lại chuyển tới một trận ầm ầm tiếng vang phảng phất cả tòa của mộ đều tại hướng xuống rơi xuống cổ mộ rốt cục rơi xuống đất lấy tần phong tu vi cũng bị chấn động đến k e m chút có chút không có đứng vững chỉ thấy trước mắt là một đầu thật dài làm bằng đá đường hành lang bốn phía đen kịt không thấy nửa điểm ánh sáng xuyên qua đường hành lang sau đó mới có một chút thuyền giấy đèn lơ lửng giữa không trùng giống như là tại dòng sông đồng dạng chậm rãi khắp nơi phiêu đẳng có chút ý tứ vạn đạo hữu tần phong đông nhiên cảm giác bên thai thanh tịnh rất nhiều đông nhiên trở lại xem xét thấy vạn sự chi cũng không biết tại khi nào đã không thấy bóng dáng t ầ n phong cảm thấy kinh ngạc đây người là bao lâu không có tòa này của mộ một mực cho hắn cảm giác là mượn phần thoải mái chính khí nhưng bây giờ vạn sự chi không hiểu biến mất làm hắn cảm nhận được một tia quỷ dị lập tức cảnh giác tâm nổi lên phần mồ mả bên trong mắt trần có thể thấy khoáng đạn mộ thất liên tiếp mộ thất đều không cái gì cầm chế có thể tùy ý đẩy ra chỉ là bên trong bày r a đều là chút ngọc thạch dụng cụ thư từ n h i ệ n tịch đồ gốm pho tượng đều là chút vật tầm t h ư ờ n g cũng không có cái gì đặc biệt t h ẳ n g đến đi đến phần mồ mả cuối cùng liên tiếp đẩy ra ba cái mộ thất bên trong đều đặt không ít q u a tài bên trong một cái mộ thất bên trong thậm chí có trên t r ă m cỗ trần chùi u bên ngoài hải cốt tay chân khép lại h ố n lượn g tựa hồ là dùng để tuân trôn người sống tần phong thôi động long văn t h a i âm giới âm thầm đề phòng sau đó hít sâu một hơi đem cái cuối cùng cửa mộ đ y ra định thần hướng về phía trước xem xét chỉ thấy cái này mộ thất bên trong xanh mở mở một mảnh không rõ hoàn toàn nhìn không thấy giới hạn cái này mộ thất quả nhiên không giống bình thường cũng đúng nơi này dù sao cũng là tại cái kia v ư ợ t ngoại ma cung bên trong lại làm sao có cái gì phổ thông phạm nhân của mộ khi tần phong bước vào bên trong đi sau khi đ ố n nhiên gặp được một bộ quan tài kiếm quách bị bốn cái đại xích sắt treo ở không trung Quan tấn phong đón đầu nhìn chằm chằm quan tài kiến này nhìn một hồi chỉ thấy này quan tài xung quanh lấy một chút bạch ngọc thơ vàng khảm sai ở giữa vẽ thành từng cái cực kỳ phức tạp huyền ảo pháp văn đồ cấm tại thủy tinh quan hoa giữa lấp loe không yên tấn phong nhìn một chút cái kia hiện lên bắt đầu thất tỉnh trưng bày một quan lại nhìn quan tài kiếm bên trên pháp văn đồ cấm luôn có loại trước mắt một màn này tựa hồ trước đó ở đâu gặp qua cảm giác đ ô n g nhiên hắn c h ọ t nhớ tới năm đó mình vừa thăng cấp vào đạo kỳ không lâu đến u minh sơn mạch bạch cốt lĩnh lao quân quan trung chấp hành một cái phá hủy vạn thi môn nuôi thị địa tông môn nhiệm vụ lúc ấy tòa kia vứt bỏ lão quân quan trung nhìn thấy cảnh tượng tựa hồ liền cùng trước mắt một màn này cực độ tương tự chớ cười hôm nay tạo ban đêm này ai không hướng trong cái này hồi tấn phong lúc này lại liên tưởng lên cửa mộ sau câu kia thất tuyệt bỗng nhiên có gan hoang đường cảm giác. đây đầu thất tuyệt viết bao nhiêu tiêu sái phản phất là cái coi nhẹ sinh tử cao nhân vận sĩ nhưng đây mộ chủ nhân lại cho mình bày ra như vậy một cái nuôi thi đại trận n h ư u t o à n đi thi đạo tái sinh thật đúng là đủ trầm trọng thần phong lắc đầu đang muốn rời đi lúc này nồng đậm khói đen xanh ai bên trong chợ phát hiện xuất một cái to lớn huyết thủ ảnh nhanh như thiểm điện từ không trung bay đỏ o mà xuống hướng phía tần h phong vỗ m ạ n h tới thần phong sớm có phòng bị không có một chút hoảng hốt hắn một bên thôi động long văn thái âm giới toàn lực phong ngự một bên phát ra huyện tân châu lấy nguyên thần thứ hai hóa xuất một cái cự thủ hướng phía cái t i ê huyết thủ ảnh vỗ tới rất nhanh Huyết chương ủ ảnh bắt đ c c ma hai trăm ba mươi bảy ma hỏa huyết diễm những cái kêu huyết diễm giống như thủy triều tuân đi qua về sau tần phong trợt cảm thấy xung quanh giống như nhựa cây trệ nhất thời nửa bước cũng khó rời đi tình hình này ngược lại là cùng năm đó đồng gia thượng nhân phát ra nguyên từ thật quang có chút cùng loại may mắn tần phong hiện tại có long văn thái âm giới trong người trí bảo h u y l i ề n rượu phòng ngự tuyệt hảo giọt nước không lọt đem huyết diễm toàn bộ ngăn lại nếu không không biết sẽ có bao nhiêu p h i ề n phước lúc này tần phong lại phát giác lại rất nhiều ngon a độc pháp thuật p h á p bảo cùng một chỗ phát ra trận trận ma quang nương theo lấy huyết diễm tấn công mạnh đi qua cho dù là lấy long văn thái âm giới phòng ngự cũng từ từ có chút ăn không tiêu tùy thời đều có thuận quang phá diệt khả năng tần phong suy đoán đây nhất định là có yêu nhân trong bóng tối thao túng tá pháp không phải thế công chắc chắn sẽ không như vậy tấn mạnh lăng lệ hắn tuệ mắt ngưng tụ nhìn qua tầng tầng ma quang huyết diễm hướng ph lúc này mới bỗng nhiên phát hiện cái kia quan tài thủy tinh quách đã mở ra hiện ra một bóng người tại cái kia không ngừng thi pháp lại định thần xem xét chỉ thấy người này một bộ văn sĩ trung niên cách thân mặc toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu vàng kim hai mắt t r ố n g giống vô thần tựa hồ chỉ là tại cái kia dựa vào bản năng hành động mà thôi tấn phong cùng bạn thi môn đánh mấy trăm năm quan hệ biết đó là cái kim thi có tương đương với nguyên anh kỳ thực lực lại nhìn hắn trên thân thi khí nội liễm khuôn mặt như sinh hẳn là cùng truyền thuyết bên trong yêu thi chỉ có khoảng cách nửa bước đến yêu thi một bước này đã tương đương với nhân loại hóa thần thú vị cương thị liền sẽ có được thần thức trở nên cực kỳ khó chơi tại vạn tê hát môn yêu thi thế nhưng là có thể cùng nhân loại tu sĩ bình khởi bình tọa đồng dạng bị trong môn đệ tử phụng làm lao tổ ví dụ như hắn trưởng môn ngọc nương tử thôi doanh cùng thi yêu đường bạn đều là loại này có thể thấy được đây khoảng cách nửa bước đối với đi thi tư một đạo người mà nói tuyệt đối là có hôm nào đổi tháng biến hóa cũng không phải dễ dàng như vậy nhảy tới nếu như trước mắt kẻ này đã là yêu thi t ầ n phong tuyệt đối sẽ lập tức nghe nóng rồi chuồn lại hoặc là hắn là bị người điều khiển cũng biết lệnh tần phong tê cả ra đầu nhưng g ậ t hiển nhiên hắn vẫn đứng tại kim thi cảnh giới lại không ai điều khiển thần thức khả năng có một ít nhưng tuyệt đối không nhiều nếu như là dạng này nói bất quá là cái lọi hại chút t ử vật mà thôi tần phong cũng không sợ hắn lại chống cự chỉ c h ú t lát thấy kim thị lại không khác chiêu thức sử dụng ra tần phong trong lòng đã có chút ngọt nguồn hắn lấy ra tiềm long phủ đến n i ệ m âm thanh phát quyết r ộ i ra hai ngón điểm vào vân khiếu phía trên chỉ một thoáng liền có trăm trượng kim quang vân hà từ tiềm long phủ phát ra quang hoa thường trận để cho người ta không khỏi lẩng lánh trói mắt trăm trượng kim quang vân hà lập tức tinh lướt điện tiềm hướng phía kim thi bay đi trô đến ma quang huyết diễm hoa bay l ắ quyển n h o nhao tiêu vong chỉ trong nháy mắt kim quang vân hà đã b kim thi tựa hồ cảm thấy hung hiểm trên mặt lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc vội vàng trốn tránh đội hành tốc độ ngược lại là nhanh như quỷ mị tần phong đọc tiếp mấy tiếng pháp quyết ngón tay liền chút vật hiếu lần nữa phát ra mấy đạo trăm trượng kim quang vân hà từ khác nhau phương hướng hướng phía kim thi bay đi kim thi ma hỏa huyết diễm kỳ thực cũng mười phần lợi hại nếu như đổi thành người khác khẳng định sẽ cảm thấy đau đầu nhưng tần phong đây t i ề m long phủ lại là hồng đô cố vật chính là năm đó một vị nào đó nhân đế dùng để đổi yêu trừ trách trí bảo bởi thế là đây thi tu khắc tinh h u ố hồ kim thi bản thân linh trí không cao chốc lát gặp áp chế liền có chút luống cuống tay chân cho dù có mười phần bản sự cũng không cách nào toàn lực phát huy ra thì càng không phải tần phong đối thủ lại ác đấu nửa canh giờ kim thi cuối cùng bị mấy đạo kim quang vân hà vây kín đánh trúng chanh cũng không thể tránh vơ anh giữa không trung áng vàng nổ tung phát ra một tiếng nổ vang dung trời mộ thất bên trong ma quang huyết diễm trong nháy mắt toàn bộ t a n biên bốn phía cực kỳ d à y đ ặ c khói đen xanh ai cũng từ từ tán đi kim thi rất nhanh liền từ không trung rơi rụng xuống toàn thân huyết đục đã không thấy chỉ còn lại có một đống bạch cốt bạch cốt ngón tay bóng núc ních a i mắt lại khó được khôi phục một chút thần thần hắn nhìn t ầ n phong phát ra một tiếng hối hận không cam lòng thang nhẹ trên đầu có một sợi khói xanh bay lên tiếp theo bạch cốt cũng từ từ hóa thành cho tàn cùng cái kia sợi khói xanh cùng một chỗ theo gió t á n đi triệt để biến mất tại trong thiên điện này rộng lớn vô biên mộ thất toàn cảnh rốt c ụ c hiện lộ tại t ầ n phong trước mặt chỉ thấy mộ đỉnh trang sức rất nhiều thanh quang h ì n h h ì n h hạt châu bốn vách tường tràn đầy phù điêu màu vẽ mặt đất bày đầy các loại thanh đồng khí mánh cực điểm xa hoa tân phong lập tức bay đến thủy tinh huyền quan bên trên thấy trong quan tài đầu vị trí bày biện một cái ngọc chậm hai bên trái phải theo thứ tự là một thanh bảo kiếm một bộ th đem đây ba kiện vật phẩm lấy vào tay bên trên bảo kiếm chế thức phong cách cổ xưa kiếm hạp trên có khắc đúc tuyết hai chữ rút kiếm ra khỏi vỏ về sau hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên liền có một đạo tuyết cũng giống như bạch quan g bay ra hàn mang lập lòe phẩm chất tuyệt không tại hắn tụ hình dưới thân kiếm tần phong hài lòng đem đây đúc tuyết thu hồi nhìn về phía cái kia ngọc trầm ngọc trầm bên trên có linh khí không ngừng lưu c h u y ể n tựa hồ hàm ẩn lấy một loại nào đó mười phần huyền rượu trận pháp để cho người ta nằm cũng có thể tu luyện chỉ là đối với tần phong đến nói tác dụng không lớn hắn tiếp lấy lại đem ánh mắt nh hẳn là một bộ ma môn tu luyện công pháp tuy ý lật nhìn n à i trang thấy bộ này huyết ma kinh ngược lại là cùng u minh quỷ tông huyết n g ụ c phong nhất mạch huyết n g ụ c trải qua có chỗ giống nhau chỉ là muốn càng thêm bá đạo nếu như là cái không có bất kỳ cái gì truyền thừa tán tu được khẳng định sẽ coi như c h â n bảo bất quá bộ công pháp kia tu luyện đứng lên cực kỳ hung hiểm một chiêu vô ý liền rất dễ biến thành người không ra người quỷ không quỷ huyết ma ngược lại huyết ma kinh bên trên ghi chép một c h ú t cực kỳ lợi hại bí thuật lệ tần phong không khỏi nhìn nhiều mấy lần ví dụ như trong đó ma hỏa huyết diễm huyết hẳn là vừa rồi kim thi chỗ dùng nếu như không phải tần phong vừa lúc có tiềm lòng phụ thứ trí bảo này tuyệt không tốt ứng phó hắn lại nhìn một hồi tu luyện công pháp tất nhiên là sẽ không bông tha hôn nguyên kinh mà tu luyện đây huyết ma kinh nhưng đây ma hỏa huyết diếp q u y ế t lại rất có chỗ thích hợp liền dự định về sau rảnh rỗi dốc lòng tu luyện một cái tần phong lại tại mộ thất bên trong dạo qua một vòng lại không khác thu hoạch nói thật t o a này p h ầ n mổ m à bên trong đồ vật là tuyệt đối không ít nhưng mộ chủ nhân tự a hậu ngay từ đầu đúng là coi nhẹ sinh tử chỉ làm chút thế tục chỉ vật bồi táng có lẽ thẳng đến trước khi chết mới bỗng nhiên sinh lòng sợ hãi cải biến ý nghĩ cũng ít làm chút người sống tốt tr lại vội vàng bày ra cầm b ắ t đấu nuôi thi trợn cứ thế phần mổ m à bên trong bảo vật cũng không nhiều không trải qua một thanh đúc tuyết bảo kiếm một bộ huyết ma kinh cũng coi là chuyến đi này không tệ tần phong cũng không có gì t i ế c nối cảm giác trở về mặt đất tần phong một chút liền thấy được tại bên hồ nước bên trên hôn mê bất tỉnh vạn sự chi tiến lên xem xét về sau thấy hắn cũng không có gì đáng ngại mới hơi yên lòng đem hắn lay tỉnh về sau vạn sự chi mới nói mình mới vừa vào mộ không lâu liền trực tiếp bị chấn đi ra thật sự là hết sức vừa bực chương hai trăm ba mươi tám phật quốc thắng cảnh mấy ngày về sau một tòa vàng son lộng lấy lầu các bên trong tần phong cùng vạn sự chi hai người vừa hợp lực phá trừ lầu các cơm chế thu hoạch một chút đan dược p h á t khí cuối cùng là có một chút doanh thu trong mấy ngày này vạn sự chi đi theo tần phong đằng sau đến không ít địa phương đáng tiếc hắn cũng không biết có phải hay không vận rủi c u â n thân một mực thu hoạch giải rác còn bị thương nhẹ lại không hiểu cùng người l i ề u mạn g một trận cho tới hôm nay mới cuối cùng là được chút đan dược p h á t khí không đến mức vào tới bảo vật đông đảo bí cảnh lại tay không mà về vạn sự chi tâm tình phiền một nhớ không có đạo lý à hai lần trước đi theo đây tần đạo hữu đi tiên quan sơn cùng phi lôi tiên phủ có thể đều là thắng lợi trở về hắn lại hỏi hỏi tần phong tần đạo hữu ngươi lúc trước tòa kia phần mồ m à bên trong quả thật không được đến cái gì tần phong tất nhiên là sẽ không đối với hắn nói rõ sự thật nhẹ gật đầu s ắ c thực không có cái gì cái kia chính là một tòa nuôi thi mộ đi vào cùng cái kim thi chém giết một trận kém chút không thể đi ra lại cái gì đều không m ỏ lấy thật sự là s u ố i q u á i vạn sự chi nghĩ thầm xem ra chuyện thế gian thật sự là vật cực tất phản đây tần đạo hữu hảo vẫn đã dùng hết vẫn là vận rủi liên tục ta còn đần độn đi theo bên cạnh hắn lại có thể nào không bị ảnh hưởng thế là hắn nhìn về phía tần phong ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần g h é bỏ t i ê n lặng đem thân thể rời mấy bước sau đó khi hai người rời đi chỗ này lầu cắt về sau vạn sự chi lại tùy tiện tìm cái có cùng tần phong tạm biệt chính mình tầm b ả o đi tần phong luôn luôn thói quen tại độc lai độc vãng bởi vậy cũng vui vẻ bên thai căn thanh tịnh thật không có nói thêm cái gì lại qua hai ngày tần phong nhìn một chút trong tay bàn vẽ bay qua mấy tòa nhà khu kiến trúc đi tới một cái hồ lớn bên cạnh vì lần này vượt ngoại ma cung chuyến đi tần phong từ hơn trăm năm trước l i ề n bắt đầu chuẩn bị cũng không biết nhìn bao nhiêu biệt tịch cũng không phải chẳng có mục đích mà đi theo tần phong biết mảnh này hồ lớn chi địa có tòa bị dìm nước không c ó phật tự tự bên trong rất có thể liền có hắn muốn tích ma thần q u a n cháo tần phong thế là không do dự lập tức lấy thái ớt thanh ninh vô hướng trước nhẹ nhàng một cái tách ra một đầu thủy đạo hướng đáy hồ bay đi một hơi bay ước r ư ờ n g bảy tám trăm n h triệu về sau đáy hồ bốn phía đã không có bao nhiêu ánh sáng đen kịt băng lãnh không khí ngột ngạt đột nhiên tần phong đ ố n g nhiên nhìn thấy tần phong hình như có một bóng người cũng không nhúc nhích lơ lửng ở trong nước tần phong lập tức xuất ra hôn nguyên cờ nơi tay đứng tại chỗ cũ cảnh giác nhìn qua phía trước chốc lát tình huống không đúng liền lập tức r đạo nhân ảnh kia vẫn là động đều không động một cái với lại cũng không có cái gì dị hưởng truyền đến có lẽ là cái tử vật tần phong thấy đây lúc này mới lây ra một cái dạ minh châu đến hơi hướng về phía trước tới gần một chút tại dạ minh châu lấp lóe quan g huy c h i ế u xuống tần phong rốt cục thấy rõ vật trước mắt đúng là hai cái ghé vào cùng một chỗ tiểu sa di chỉ thấy bọn hắn khuôn mặt và mẹo thần thái q u ỷ dị toàn thân m í t lục đã đến trưởng phòng đầy rêu xanh để cho người ta không phân rõ đây rốt cuộc là người chết vẫn là sinh động như thật pho tượng tiếp tục hướng xuống tiềm hành mấy trục trượng tần phong lại gặp được trọn vẹn hơn một trăm cỗ tới cùng loại pho tượng đại bộ phận đều là trưởng thành hòa thượng hình tượng hiện lộ ra các loại thống khổ thần xác nếu như những này thật sự là pho tượng mà không phải người chết như vậy điêu khắc những này khẳng định là cái tâm lý vặn vẹo người lúc này thần phong rốt cục đi tới đ á y h ồ trước mắt quả nhiên hiện ra một tòa chìm ở trong nước khổng lồ tự miêu bất quá khắp nơi đều là tường đ ổ đa số bùng cát rêu xanh nơi bao bọc bất quá sơn môn vị trí vẫn có một khối tấm biển treo trên cao viết pháp bảo thiền tự bố chữ tần phong đang chuẩn bị vào chùa tìm kiếm lại tại bỗng nhiên thoáng nhìn ba cái to lớn vô cùng p ậ t đầu lơ lửng ở trong nước mỗi cái p ậ t đầu đều cùng một tòa núi nhỏ không t r ê n lệch nhiều trên đỉnh đầu còn mọc ra một ít cây cối trong rừng cây tọa lạc lấy mấy gian cung điện phật trên đầu những ngày đền miêu ngược lại bảo tồn được tương đối hoàn hảo t ấ n phong thế là lập tức hướng phía gần nhất một cái phật đầu bay đi lúc này mới phát hiện phật đầu cổ sử rất bất quy tắc tựa hồ vốn là liên tiếp phật thân chỉ là đ ứ c gây ra đến phật đầu cung điện trước rơi xuống chỉ thấy t r ư ớ c bậc thang khắp nơi bạch cốt xâm xâm đầu lâu đóng một chỗ thật không biết nơi này trước kia đến cùng đã trải qua cái gì mái nhà con ở giữa viết lấy phật quốc thắng cảnh bốn chứa dựng thẳng biển đại môn hai bên mỗi nơi đứng lấy một tôn trận mắt kim cương. phật quốc thắng cảnh tần phong nhìn một chút trước bậc thang từng trồng bạch cốt lắc đầu đi vào bên trong là một tòa phật đường không gian không lớn bốn vách tường trưng bày một tòa lại một tòa cỡ nhỏ phật nạn pho tượng những ngày phật tượng còn tất cả đều là ngũ thải nhan sắc sợ l à có mấy ngàn tòa thần thái khác nhau nhìn cực kỳ h ứ n g v ị nói theo một ý nghĩa nào đó nơi này đúng là một cái phật quốc thắng cảnh sư h u n h nơi này khắp nơi ầm trầm rách nát không chịu nổi quả thật sẽ có bảo vật tần phong còn chưa kịp nhìn kỹ c h ẳ n nghe đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng người vội vàng thi triển ẩn thân thuật liêm t ứ quyết tỏa linh phủ tìm cái chỗ tối không sai được theo tông môn điện tịch ghi đi chép sư thúc tổ từng tại pháp bảo này thiền tự phật trên đầu từng thấy đến một kiện trí bảo hàng tê chiếu chẳng qua là lúc đó bảo vật này bị cấm phát phong tồn trong khoảnh khắc lấy chỉ không ra lại đến rời đi thời điểm chỉ có thể tiếp nối bỏ lỡ đang khi nói chuyện hai cái tu sĩ đi vào phật đường đến tần phong lướt qua thấy trong đó một vị còng lưng tay cầm một cây bắn trượng dâu tóc thưa thớt tướng mạo xấu xí chọc nhìn lại còn tưởng rằng là chỉ dây rừng người này tần phong từng tại ngọc chiêu thần sơn tiên q u ạ sẽ lên gặp qua một lần giống như gọi là ngũ vương thần tàu chu k h u y chỉ là nói đều không có nói qua một câu một cái khác nhưng là trung niên tu sĩ tướng mạo thường thường nhưng ánh mắt như ưng đồng dạng sắp bén đây người tần phong liền không có thấy qua hai người này đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi lại là đồng môn sư huynh đệ cùng địch nhân chém giết đứng lên có thể phối hợp vô gian thực lực không thể khinh thường lúc này chỉ thấy chu quyết nhìn chung quanh phật đầu một vòng về sau lấy ra một tờ phát hoàng trang g i ấ y đến túi đầu nhìn một hồi can vị ba hàng sáu liệt là nơi này hắn chỉ vào bên trong một cái phật tượng nói sư đệ người đi đem đây phật tượng lấy xuống cẩn thận một chút nói lấy mình tắc đứng ở đằng xa một mặt cảnh giác tựa hồ sợ hãi sẽ phát động cái gì cơ quan cấm chế đồng dạng trung niên tu sĩ tựa hồ có chút không quá tình nguyện thẳng đến chu quyết hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái về sau mới phi thân lên cẩn thận từng ly từng tí cái kia phật tượng lấy đi sau đó lập tức trốn xa phật đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh không thấy nửa điểm động tĩnh chu quyết thấy đây ha ha cười nói sư tổ năm đó bỏ lỡ này trí bảo về sau tiện ý bên ngoài bỏ mình đến nay đã có gần ba nghìn năm xem ra cấm chế đã mất hiệu lực hắn nói lấy lập tức bay đi đưa tay về phía trước lấy ra một cái hộp gỗ đến khi hộp gỗ mở ra sau khi một kiện hình như cổ đăng bên trên có năm trôi phát ra trận trận hàn mang quang diễm pháp bảo liền xuất hiện ở trước mắt chương hai trăm ba mươi chín h à n tê chiếu ngũ vương thần tẩu chu k h u y ế t nhìn trong tay pháp bảo lớn tiếng cười nói hình như l n k ề n bên trên có năm trôi quả nhiên chính là cái kia tông môn trong điện tịch ghi chép h à n tê chiếu một bên cái kia sư đệ thấy đây h à n tê chiếu trong mắt vẻ tham lam trợt l ó e lên lập tức đ ỗ n g nhiên hướng phía cái nào đó chỗ tối kinh hô một tiếng là ai n u ố t ở chỗ nào đi ra tần phong tâm lý giật mình coi là người này nhãn lực không tầm thường công pháp đặc thù càng nhìn ra mình nhận thân ở này ngũ vương thần tàu chu k h u y ế t cũng hướng tần phong nhìn bên này đi qua mơ hồ trong đó tựa hồ đã nhận ra cái gì t a o mày đúng lúc này cái tia sư đệ trợn nổi lên trong tay hai cây tinh tế hàn thiết xiềng xích từ trong tay h à o bắn ra một cái đem hàn tê chiếu c ủ a lấy trở về thoát đi thằng ngại danh thật can đảm chu k h u y ế t lập tức giận tí mặt n a m chỉ lăng không một chảo đầu ngón tay bên trên lập tức phát ra năm đạo màu nâu xanh quan hoa lẫn nhau c u ố n quýt bay l ư ợ n g bay về phía trước l ư ớ t mà đi nguyên lai、like, chu quyết sư đệ này tên là thương t r ú mặc dù cùng chu quyết sư xuất đ ồ n môn nhưng tuổi còn nhỏ hắn hơn trăm tuổi là những năm gần đây vừa mới đột phá nguyên Anh. chu k h u y ế t làm người ngoan động bạt tỉnh tại thương trúc chưa đột phá nguyên anh trước đó liền một mực đem hắn coi như trâu ngựa đồng dạng sai s ử bởi vậy thương trúc trong lòng đã sớm tràn đầy oán giận lần này hai người kết bạn tới này vượt ngoại ma cùng mấy ngày kế tiếp cũng được không ít bảo vật nhưng đầu to đều để chu k h u y ế t đương nhiên chiếm đi càng lệnh thương trúc bất mãn chỉ là chu k h u y ế t dù sao thành danh đã lâu đạo pháp cao cường thương trúc cũng không dám tùy tiện các tội chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn mà đây hàn tê chiếu chính là một kiện diệu dụng rất nhiều trí bảo nếu là có thể nắm bắt tới tay thương trúc liền tự giác về sau đều không cần lại e ngại chu quyết lúc này mới ngang nhiên xuất thủ đọc bảo nguyên bản thân như huynh đệ hai người rất nhanh liền chém g i ế t đến túi bụi đem vật trong sảnh trăm ngàn tòa ngũ thải tượng nặng đều chấn động đến ngao n h a o té xuống đất lại qua một hồi hai người vì tranh hàn tê chiếu đều làm ặ t mũi tràn đầy giữ tận giận chỉ cho mắt tránh h n g quang từ phật trong đường đánh tới phật đường bên ngoài chu k h u y ế t phát ra năm đạo thanh khí giết địch thương trúc tắt ra tay trước x u ấ t năm đạo bạch khí đợi cả hai muốn chạm vào nhau thì giơ tay lên lại đem bạch khí chuyển thành h ư n g khí ẩm ở một tiếng đại chân qua đi chu quyết năm đạo thanh khí đều bị hủy đi làm hắn nhịn không được phun ra một mùm máu tươi đến ngăn địch thì uy lực to lớn ngoại nhân không rõ nội tình gặp ngũ hành này chân khí khẳng định sẽ cảm thấy khó đối phó nhưng thương c h ú c lại sâu am trong đó ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo vừa rồi lâm thời b i ế n chiêu quả nhiên nhất cử thương tổn tới chu khuyết thằng ngại danh ta không phải đưa ngươi rút g ầ n đ à o xương không thể chu khuyết lập tức giận tí mặt lấy ra một cái hình như thiên luân pháp bảo đến nội g i ậ n quát một tiếng bắn ra vạn đạo hồng quang thế tuyệt cấp tốc hướng phía thương trúc bay đi sau đó lại thừa dịp thương trúc về b ụ n nhiều việc ứng phó thì lại bỗng nhiên lấy ra hai cái tròn căng ngũ hành thạch một cái đánh trúng thương trúc cổ tay đánh cho hắn máu tươi chảy d mà thương trúc trên tay hàn tê chiếu cũng bởi vậy một cái rời khỏi tay h ư ớ n g về phía trước vùng đi chu quyết đại hỷ liền muốn bay người lên trước đ ậ bảo nhưng lúc này một bóng người từ phật trong s ả n h thoát ra hóa xuất từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt đem hàn tê chiếu cuốn đi sau đó chui đến nơi xa người này chính là trong bóng tối ẩn nút đã lâu t ầ n phong hắn lúc này mang lên trên ma quân che mặt nạ lộ ra tần ngư bộ dáng đánh lén đắc thủ về sau đem trên thân nguyên anh trung kỷ cường hãn khí tức thả ra lớn tiếng cười nói món bảo vật này về ta cựu dương ma quân tần ngư các ngươi muốn chết nói cứ việc xuất thủ một lượt đi chu quyết thương chúc toàn đều chừng lớn hai mắt đối với tần phong chọn mắt nhìn sau một lúc lâu về sau chu k h u y ế t lần nữa thúc giục trong tay thiên luân pháp bảo nhưng thương chúc chợ thiên lặng lui về phía sau mấy bước lập tức quay đầu mà đi chót mắt liền bay khỏi đầy phật đầu son người trước mắt là nguyên anh trung kỳ trước tiên nói hắn cùng chu k h u y ế t hai người hợp lực có thể hay không đem hắn chiến thắng liên xem như may mắn thắn g hắn cùng chu k h u y ế t đã triệt để không để ý mặt mũi sau đó lại như thế nào có thể cướp đi hàn tê chiếu đã là như thế hiện tại dẫn đầu đi thẳng một mạch mới là cử chỉ sáng suốt thằng ngại danh không đủ cùng mưu chu quyết thấy thương chúc sau khi đi lập tức bị tức đến không nhẹ nhưng hắn một người cũng không dám một mình t r e o chọc nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng tại hung hăng chừng tần phong một chút về sau cắn răng một cái vội vàng bỏ chạy h à n g tê chiếu là dùng hồng hoang trước kia dị thú lạnh tê tê rác độc giãn chế tần phong nghiên cứu một hồi từ bên trên nắm trôi bên trong rót vào chân nguyên hướng về phía trước hơi chút lắc lư liền có một cỗ mấy chục mấy trăm t r ư ợ n g mẫu phương viên hàn diễm phát ra lệnh bốn phía nhiệt độ không khí lập tức trở nên âm hàn vô cùng món phát bảo này còn giống như có khác diệu dụng chỉ là trong lúc nhất thời tần phong cũng không cách nào hiểu rõ chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ chậm chấm kỳ thực tòa này bây giờ nằm ở đáy hồ pháp bảo thiền tự đã từng đứng ở hoang mạc bên trong thời tiết vô cùng nóng bức nóng đến phật tượng ngũ thải rất dễ dàng dụng tan đi mà cái này bị vô số người tranh đoạt tham môn trí bảo hàn tê chiếu kỳ thực đó là một kiện pháp bảo thiền tự năm đó dùng cho tòa này phật đường hạ nhiệt độ vật mà thôi bởi vậy có thể thấy được năm đó pháp bảo thiền tự đến cùng đến cỡ nào cường thịnh đ chỉ thấy nơi này phật điện tâm biện bên trên viết là phật quang phổ triệu bốn chữ cộng như là hai tôn bị gọn đi đầu to lớn kim cương tượng nặng đi vào bên trong xem xét trưng bày cùng trước đó phật quốc thắng cảnh phật đường đồng dạng cũng bảy mấy ngàn vị cỡ nhỏ phó tượng chỉ là khác biệt là phật quốc thắng cảnh phật đường bên trong bảy là sinh thái khác nhau phật tượng mà trong đó bày ra lại là đủ loại yêu ma dị thú có hung thân đ c sát có ngây thơ chân thành có dương nhanh muốn u ố t không ít tượng n ặ n đều đã ngã trên mặt đất tần phong l ư ớ t qua thấy mỗi cái tượng n ặ n phía sau đều có một cái màu đỏ t h ắ m chân tự tần phong tìm một hồi nhưng nơi này pho tượng thực sự quá nhiều lại thấy lâu không hiểu có gan đầu góc quay c u ầ n cảm giác trong lòng giật là kiềm chế càn vị ba hàng sáu liệt tần phong nghĩ đến trước đó ngũ phương thần tẩu chu k h u y ế t tìm hàn tê chiêu thì chỗ niệm một câu nơi này đã cùng lúc trước phật đường có chút tương tự có lẽ bày ra bảo vật vị trí cũng đồng dạng thế là tần phong phi thân lên đem càn vị ba hàng sáu liệt một cái yêu ma tượng n ặ n lấy đi vậy mà thật thấy được một cái m à gỗ hộp gỗ bị cấm chế phong tồn lấy chỉ là niên đại quá mức xa xôi v i ế t cổ cấm chế khí tức đã không mạnh tần phong liền đem cấm chế nhẹ nhõm bài trừ đem hộp gỗ nắm bắt tới tay bên trên mở ra chương hai trăm bốn mươi thiên ma điện t ầ n phong đem được từ phật đường hộp gỗ mở ra sau khi chỉ thấy bên trong đề đó là một đoàn sọt liêu đại mây mù lấp lánh muôn sống không ngừng lật qua lại cùng bình thường p h á p bảo hoàn toàn khác biệt rất là hiếm thấy cẩn thận nghiên cứu rất lâu tần phong đem đây đoàn mây sương mù nằm đến tay hướng lên hơi nâng toàn lực vận chuyển chân nguyên t h i động chỉ một thoáng một đạo hơn một t r ư ợ n g p h ư ơ n g viên cùng loại hình chung một chàng ngũ sắc quang hà liền nghiêng đóng ma xuống đem tần phong cả người bao ở trong đó điện đồng dạng không ngừng xoay trở lấy thích ma thần quang cháo tần phong lập tức vui mừng quá đỗi biết mình cuối cùng là đạt được cái này tầm tâm nghiệm nghiệm rất lâu pháp bảo có món pháp bảo này bị tổ sư đoán linh bao phụ tại nội tâm mây đen cuối cùng là hơi tán đi một chút từ đáy hồ đi ra tần phong xem chừng đây vượt ngoại ma cũng không sai biệt lắm còn muốn nửa tháng mới có thể một lần nữa đội n ồ i vượt ngoại mà hắn cũng đã được đúc tuyết bảo kiếm hàn tê chiếu t í c h ma thần quang cháo ba kiện pháp bảo cùng hết ma kinh công pháp một bộ, thu hoạch vẫn là rất không tệ. với lại chuyến này mục đích cũng đã đ ạ t thành tiếp xuống nửa tháng bên trong t ầ n phong liền dự định không còn bước lên bất kỳ hiểm hắn bắt đầu khắp nơi đi dạo đứng lên cảm thấy gặp nguy hiểm địa phương liền tránh ra thật xa chỉ có gặp phải loại kia có thể tiện tay thu hoạch được linh hoa dị thảo phát bảo đan dược mới có thể dừng lại thu hoạch trừ cái đó ra t ầ n phong còn sẽ vô cùng lưu tâm ma cung bên trong một chút bạch cốt thi hải nếu như gặp phải cũng nên đi thăm dò nhìn một phen hắn hy vọng có thể tìm tới lục hữu vi trầm tam lương thi cốt liệm đứng lên mang về cực kỳ hà táng miễn cho hai người bọn họ chết tha hương tại đây tha hương hồn không được về đáng tiếc Tần phong tìm rất lâu. cũng không có cái gì thu hoạch mười ngày sau tần phong xuyên qua một cái ma âm mê hồn trận về sau đi tới một chỗ chim hót hoa nở cây xanh dâm mát địa phương nơi này tựa hồ là cái ma cung dược viên linh điện bị phân làm từng cái mỗi nghiên cứu đều có trồng các loại kỳ hoa dị thảo chỉ là tất cả đều bị các loại cấm chế cho phong cấm lại tần phong thấy nói t h ầ m một tiếng đáng tiếc những cấm chế này đều không yếu lấy hắn hiện tại phá cấm tốc độ đoán c h ừ n g c h í ít ba ngày mới có thể bài trừ trong đó một cái đến lúc đó không sai biệt lắm đã nhanh đến rời đi thời điểm đây vượt ngoại ma cung cùng phi lôi tiên phủ trờ bí cảnh khác biệt nếu như đến lúc đó không tự mình bay khỏi nơi lây nói liền sẽ bị ma cung đưa đến b ự c n g o ạ i đi coi như chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo mới có cơ hội đi ra mà từng ấy năm tới nay như vậy tựa hồ còn chưa hề có người bị ma cung mang đi về sau còn có thể lần nữa sống sót mà đi ra ngoài thần phong tại bờ ruộng ở giữa đi một hồi bởi vì mỗi khối dược viên đều bị cấm chế phong tồn cơ bản đều nhìn xương mủ dày đặc t r u n g điệp có thậm chí còn thỉnh thoảng nhấc lên phong tuyết lôi bạo để cho người ta căn bản thấy không rõ bên trong chồng đến cùng là cái gì loại thời điểm này liền toàn bộ nhờ vật khí vạn nhất pha cấm ba ngày cuối cùng đạt được lại là chút bình thường dự thảo cũng chỉ có thể là tự nhận suối quẩy thế là tần phong cũng không còn chọn chọn lựa lựa tìm cái tại hắn đây cao giai linh thực phu trong mắt lấy ánh sáng linh khí tốt nhất châu ngồi xuống hắn lấy ra một cái phá cấm châu đến hóa thành một đạo hoàng quang đánh vào phía trước trong cấm chế đi trước mắt đây nguyên bản không ngừng xoay tròn thỉnh thoảng cồn phong g à o thét cấm chế trong nháy mắt chỉ trệ theo tần phong không ngừng đánh ra từng đạo cấm pháp một chút xíu bài trừ ra hai ngày sau có mấy cái tu sĩ cũng xông qua bên ngoài ma âm mê hồn đại trận đến nơi này nhìn hắn mặc trên người phúc sức đều là linh hoa tông đệ tử trong đó người cầm đầu lưu ngộng sinh a vân vân lúc này đã là kim đan hậu kỳ tu vi lấy ra hắn dựa vào thành danh tam tài đoạt mệnh vòng đ ê n liền muốn động thủ nhưng lúc này triệu lắc một tay đem hắn ngăn lại nghiêm tiếng nói lưu sư đệ không thể lỗ mãng lưu n g ọ n g sinh rất là không hiểu cắn răng nói ta cùng đây huyền âm giáo không đội trời chung bên ngoài mặt thu tông môn nghiêm lệnh không được cùng bọn hắn đối đầu nhưng nơi này là vượt ngoại ma c u n g giết cũng liền giết sư minh vì sao phải ngăn a không vì cái gì khác chỉ vì không cho ngươi không công mất mạng thôi triệu l ắ c nói người này tu vi ngay cả ta đều nhìn không thấu chỉ sợ chí ít cũng là nguyên anh trung kỳ ngươi có mấy đầu mạng nhỏ có thể là hắn đối thủ lưu ngộng sinh cùng một chút nguyên bản kích động linh hoa t ô n g đệ t ử n g h e xong toàn đều ngây dại đây điều đó không có khả năng a huyền âm giáo có nguyên anh trung kỳ cao thủ mặc dù đều cảm thấy có chút khó có thể tin nhưng triệu lắp bây giờ đã tấn thăng nguyên anh sơ kỳ ngay cả hắn đều nhìn không thấu tu vi người cũng không phải c h í ít có nguyên anh t r u n g kỳ thực lực triệu lâm nói chúng ta vì sông đây ma âm đại trận đã lãng phí quá nhiều thời gian vẫn là nắm chặt thời gian phá cầm a nói lấy liền dẫn đầu đến trong đó một khối dược viên trước ngồi xuống toàn lực phá cầm đứng lên những người khác hai mặt nhìn nhau một hồi tuy có chút không c a m l ò n g nhưng nhìn về phía tần phong ánh mắt đều tràn đầy e ngại nào còn dám động thủ lại qua một ngày theo tần phong một tiếng đại khiển trách những cấm chế tiết như tuyết tan đồng dạng nhao nhao tiêu tán hiện ra dược viên bên trong tình h u n g đến tần phong nhìn về sau không khỏi sửng sốt một chút bởi vì tại trước mắt hắn đây ú phúc n đang tại ngủ say lấy trắng như tuyết đại thỏ. Tại mảnh này dược viên bên trong, vì sao sẽ có như vậy một cái con、thỏ? Thần Phong vừa miệng nhìn phúc chốc, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. g là lấy lộ một mực một mặt tại tuyết thỏ. Tại thỏ. dược có cái chốc, đại đ say sao vừa hãi vui sẽ sợ vậy phì vì vẻ cũng không phải là phổ thông con thỏ chỉ thấy con này con thỏ thân không có tấc lông quanh thân thả ra ngân quang l ử n g lánh thật giống như một cái sống thỏ ngọc trên thân còn phát ra linh thảo hương khí tần phong phán đoán này thỏ ngọc hẳn là linh dược tuổi tác xa xưa về sau biến thành hình tri vật vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên tần phong lập tức dùng eo ở giữa từ kim thú túi vừa thu lại dán đầy các loại linh phủ đem thỏ ngọc cẩn thận cất giữ tốt theo một chút cổ tịch ghi chép linh dược tiên thảo trên vạn năm sau đó không ít đều có thể hóa hình thành y ê u ngựa t h ỏ thậm chí là người lại có được xuyên thạch độ n địa c h i năng tu sĩ lại khó tìm con này t h ỏ ngọc từ hắn trên thân phát ra khí tức đến xem bản thể hẳn là một gốc vạn năm linh chi tác dụng cực lớn lần này tuyệt đối là kiếm lời lật ra tiếp đó khả năng còn có cái một hai ngày liền muốn rời khỏi đây vượt ngoại ma cung lại phá cấm đã tới không kịp tấn phong dứt khoát không còn xoắn suýt ở đây tiếp tục đi dạo xung quanh đứng lên lại qua một ngày không ít tu sĩ đã bắt đầu lục tục no ngoe rời đi ma cung tần phong cũng đang chuẩn bị rời đi thời khắc đ ỗ n g nhiên đi tới một tòa khổng lồ cung điện tấm biển bên trên dòng bay v n g múa viết thiên ma điện ba chữ nghe nói lâu dài đứng hàng thập đại ma môn ba vị trí đầu thiên ma tông môn phái chủ điện cũng gọi là thiên ma điện ngược lại là cùng nơi này tên đồng dạng tần phong thấy này điện cấm chế cũng dùng là rùa đá đ ồ cấm người khác có thể sẽ cảm thấy mười phần phức tạp về nào nhưng chuyện này với hắn đến nói phá đi không khó thế là hắn đến hào hứng rất nhanh liền đem cửa trước cấm chế n h ạ nhóm bài trừ cất bước đi vào chương hai trăm bốn mươi mốt thiên ma sách tần phong đi vào thiên ma điện về sau, thấy bên trong cực kỳ trống trải nó viễn siêu bên ngoài mặt bản thân nhìn thấy đi về phía trước chưa được hai bước bốn phía bỗng nhiên â m phong t ừ n g trận có trên dưới một trăm đạo quần quận hắc khí hướng phía tần phong đánh tới nhìn kỹ trong hắc khí đều có một cái hung thần ác sát m a đầu hai mắt đỏ như máu không thấy thân thể thỉnh thoảng phát ra q u ỷ k ê u đồng dạng âm thanh tần phong lấy ra tiềm long phủ đến đang muốn thi pháp chống cự chật trong lòng một đắng dâng lên mất hết can đảm cảm giác sắc mặt hơi đổi một chút biết là thiên ma đột kích thế gian thiên ma chia làm hai loại một loại là v ư ợ ngoại thiên ma chính là ma trùng tri vương dưới trướng thống lĩnh vô số ma tướng ma đầu thực lực cực kỳ cương đại nhưng bực ngoại thiên ma không thấy nhiều thường tồn tại ở tu chân giới thiên ma đồng dạng cũng không có thật chất toàn t ù y tâm sinh cảnh theo n i ệ m diệt tại thay đổi trong nháy mắt ở giữa hiện ra vô số huế tượng tu sĩ chỉ cần một nước tướng liền sẽ sinh ra thái họa cho dù ngươi là hóa thần kỳ tu vi cũng dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma bỏ mình đạo tiêu bưng là làm người nghe mà biến sắc tần phong tu chân mấy trăm năm truy cầu trường sinh ý niệm là sao mà cường đại tuyệt không có khả năng sẽ mất hết can đảm mà bây giờ lại không hiệu sinh ra loại cảm giác này đến chỉ có thể là bị thiên ma q u ấ nhiễu nơi này tên là thiên ma điện xem ra quả nhiên là danh phủ kỳ t h ự ca đối phó thiên ma chỉ pháp tần phong suy nghĩ một chút từ nhẫn chữ vật chúng được từ tiền quan sơn thanh đồng điện cái kia cái thanh đồng cổ đ a n g đến sau đó làm cho người ngạc nhiên sự t ì n h phát sinh khi thanh đồng cổ đ a n g ánh sáng nhà sáng lên chiếu dọi tần phong toàn thân về sau trong lòng không khỏi vị đăng biến mất liên ngay cả những khí thế kia rào rạt hướng hắn đánh tới trên dưới một trăm chỉ ma đầu cũng nao nhao mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ đột hồi phía trên cung điện đi tần phong thấy đây không khỏi cảm thấy ngoài ý mớn đây cái thanh đồng cổ đăng trước kia chỉ biết có chân hồn thanh thần hiệu quả có thể khiến người ta tu luyện thì hết sức chuyên trú không bị bên ngoài quay nhiễu về sau đang đối chiến hoàng tuyển lão tổ tư mã bất bình thì mới phát hiện có thể khắc chế hoàng tuyển trung ma âm xem như một cái niềm vui ngoài ý m u ố n lúc này lấy ra cũng chỉ là nhớ hơi chấn định một cái tâm thần lại suy tư phá địch kế sách vạn không nghĩ tới đây thanh đồng cổ đăng lại trực tiếp đem thiên ma cho xua tàn đi năm đó tại thanh đồng điện bên trong nhặt ve chai giống như tiện tay một nhặt lại thật nhặt được bảo tấn phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi tiếp tục đi đến phía trước đi chừng trăm bước thấy điện bên trong khắp nơi thi cốt dày đặc chết sợ có hàng trăm hàng ngàn người đáng tiếc những người này chết quá xa xưa liền thân bên trên xuyên pháp y đạo bảo đều hư nhận chữ vật cũng không thấy không có bất kỳ cái gì vơ vét giá trị lại đi một hồi đại điện đỉnh chóp dần dần thấp rất nhanh liền tới đến một cái vòng tròn đỉnh địa phương tần phong ngẩng đầu nhìn lại thấy mái vòm bên trên vẽ lấy một bức v ê ngông vô tận tinh đồ h à n g t i n h còn lấy c h â u đáo tinh thạch k h ả m n ạ m tại đèn chiếu d ọ i xuống chiếu lấp lánh đây tần phong nhúng mày tâm lý lại lần nữa sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác chấm tư một lát sau mới nhớ tới năm đó ở thanh đồng điện cuối cùng không phải cũng có như vậy một bức mái vòm tinh đồ sao chỉ là khi đó tần phong chỉ nhìn một hồi liền cảm thấy đầu c h ó n g váng hoa mắt cũng không còn cách nào thấy rõ tinh đồ cụ thể tình hình mà bây giờ nhưng không có như thế cảm giác hắn n g ử a đầu nhìn rất lâu đột nhiên tần phong vậy mà từ đến mai không hết đầy sao bên trong phát hiện một viên có chút quen mắt làm tinh lập tức mái vòm tỉnh đồ ánh sáng đại tác một vài bức hình ảnh như quang ảnh đồng dạng tại tần phong trước mắt không ngừng hiện lên một tôn đằng đằng sát khí vực ngoại thiên ma mang theo vô số ma đầu ma tướng xuyên qua vô số tinh không mà đến ở nhân gian đại sát tư phương giết đến thiên hôn địa ám máu chạy thành sông một cái sơn cốc bên trong tu sĩ tạo thành đại quân cùng v ự c ngoại thiên ma giục huyết phân chiến ma tướng ma đầu thi cốt nhao nhao từ không trung rơi vào cốc bên trong sau đó một cái tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ một thân một mình cùng thụ thương không nhẹ vượt ngoại thiên ma giao phong vượt ngoại thiên ma xâm nhập lao đạo thể nội tựa hồ muốn đi đoạt xá sự tỉnh một cái sơn động bên trong trận pháp cấm chế toàn lực thôi động lao đạo sĩ lại lấy tự thân làm mùi nhử cùng v ự c ngoại thiên ma đồng quy vũ thận cái sơn động này đương nhiên đó là đại hoang sơn bên giới luyện ma động tần phong đột nhiên bừng tỉnh còn đợi nhìn kỹ cả tòa v ư ợ ngoại ma cung trận không ngừng chấn động đứng lên đây là ma cung muốn chạy trốn nhất định phải lập tức rời đi mới được. tần phong quay người thời khắc đầu tiên là thoáng nhìn thiên ma điện cuối cùng cũng có chín phiến cùng tiến quan sơn thanh đồng điện cùng loại đại môn đáng tiếc đã không có thời gian tìm kiếm ngoài ra tần phong còn chứng kiến mái vòm biên giới vị trí tựa hồ để đó cái hộp gỗ hắn tiện tay cách không một chảo đem hộp gỗ thu nhập n h ậ n chữ vật bên trong sau đó dương ra hôn nguyên cờ vội vã hướng ra phía ngoài bỏ chạy khi tần phong mới từ ma cung thoát ra lúc đến liền nghe được cầm ầm một tiếng đại c h ấ n trở lại xem xét thấy v ư ợ ngoại ma cung bốn phía lần nữa bị ô vân lôi bạo bao phủ lập tức như lưu tinh ngược lại lớp đồng dạng hướng phía mây xanh bên trên bay đi. chỉ trong trước mắt đây to đến phản p h ấ t không có giới hạn bực ngoại ma cùng liền triệt để biến mất không thấy tần đạo hữu tần phong đang đứng tại chỗ còn có chút đắm chìm trong thiên ma điện bên trong nhìn thấy những hình ảnh kia thì vạn sự chi lại đi tới chỉ thấy hắn quần áo phá mấy cái động với lại đầy bụi đất mặt mũi b ầ m r ậ p thật không biết hai người phân biệt sau đó hắn đến cùng đã trải qua cái gì đạo hữu ngươi đ â y là ai đừng nói nữa cùng tần đạo hữu ngươi phân biệt không lâu ta liền không cẩn thận vây ở một chỗ trong cầm chế thật vất vả mới thoát hơn cái gì đều không mò được đạo hữu làm nên bảo vật gì không tần phong lắc đầu đành phải chút bình thường đăn được quá tốt rồi ách không phải t a ý là ngươi so với ta tốt nhiều nghe được tần phong cũng không có được vật gì tốt về sau vạn sự chi tâm tình lúc này mới hơi dễ chịu một chút hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau vạn sự chi nói hắn muốn đi bất g dạ thành du ngoạn một chút thời gian tần phong lại vô tâm đi dạo thế là hai người như vậy từ biệt một nam một bắc riêng phần mình bỏ chạy một đường thoát ra hơn nghìn dặm có hơn về sau tần phong mới ngừng lại được tạm nghỉ cũng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra được từ thiên ma điện bên trong cái kia gỗ mở ra xem thấy là một bộ công pháp biệt ị c h d â n thư thiên ma sách ba chữ tên thiên ma này tông c h ấ n phái bí điện giống như gọi là thiên ma tâm kinh cũng không biết cùng hắn trước mắt bộ này thiên ma sách so sánh ai mạnh ai yếu tần phong t ù y ý lật nhìn một hồi có chút giật mình phát hiện bộ này thiên ma sách thật đúng là bao hàm vàng diện khó phân phức tạp đã có tu luyện tâm pháp lại có các loại bí thuật đ ồ n pháp thậm chí còn có luyện khí bày trợ luyện đan văn chương ví dụ như phía trên ghi chép một loại thiên ma giải thể đại trận chóc lát bố thành địa thủy hỏa phong lôi tiếp cùng một chỗ phát động danh sưng ngay cả hóa thần tu sĩ đều có thể đánh cho thần hồn câu diện lợi hại cực kỳ bất quá mỗi một lần phát động thiên ma giải thể lại trận đều phải dùng một cái căn cơ thâm hậu tu sĩ với tư cách trận dẫn quá trình có chút ác độc tác h hành.、Bang、thiên tuyết trong, phong nhìn thiên â m ma độc. địa liếc Trưng tuyết trong, tần trong tay Nazi ngũ Bang bên s h chính nhìn nhập thần, chẳng nghe động ế n m t t r ậ t i ế n đánh nhau t ừ xa đến gần h y thai. đ e m thiên ma sách thu sách hồi, ngừng ma độc ầ u nhìn lên, thấy là m t á khác, i kim đan hậu kỳ tu sĩ, đang đuổi giết lấy hai vị kim việc người kỳ kỳ. muốn đan đang đan đang của trùng Tần phong bản vô ý sen hậu tu dết sĩ, lấy vị vô vào việc của người khác, đang muốn bỏ ý tân phong trở lại định thần xem xét mới nhận ra bị người đuổi giết hai vị kim đan trung kỳ chính là hắn sư huynh hùng liệt đệ tử tư đồ thanh cố tạng phong đuổi giết bọn hắn hai người vị kia kim đan hậu kỳ là cái tuổi già sức yếu t ử k h í c u ố n thân l á o hủ hắn còn tại nơi xa liền hung dữ nói vị đạo hữu này ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng không phải nói ồn ào hắn lời còn chưa nói hết tân phong liền hừ lạnh một tiếng sau đó một cái kinh thiên cự thủ từ đám mây bên trên quét ngang mà qua trực tiếp đem lão giả kia cho đập cái thịt nát sương tan chết đến mức không thể chết thêm tư đồn cố tạng phong thấy một màn này về sau lập tức hai mặt nhìn nhau đứng lên lộ ra chấn động vô cùng bọn hắn cũng biết tần phong là nguyên anh kỳ tu vi lại không ngờ tới tần phong có thể trực tiếp đem một cái đem hai người họ đuổi được thiên không đường xuống đất không cửa cựu ra cho miều sát hơi lấy lại tinh thần về sau tư đồ thanh cố tạng phong lập tức để xuống đội u ă n g tiên lên thăm viếng đa tạng sư thuốc cân cứu mạng tần phong có chút gật đầu t h u ậ n miệng hỏi một câu người kia vì sao phải truy sát n g ư ờ i nhóm sư huynh đệ tư đồ thanh người kia nguyên là chúng ta một sư t h u c trung hồ nguyên bản đã sớm nên thỏ t ậ n bỏ mình bất quá hắn lại không biết khi nào được một môn tả công có không t h nghĩ tới người này cuối cùng hạ tràng đúng là bị hắn coi như sâu kiến đồng dạng tiện tay oanh sát tấn phong nhặt lên trung hồ chữ vật giới trì tìm kiếm một phen về sau trên tay nhiều một tấm vải vóc tàn quyển huyết hồn mỹ thuật mỗi thôn v h ệ một cái kim đan tu sĩ huyết hồn có thể tăng thọ ba mươi năm thế gian này lớn quả nhiên là không thiếu cái lạ tần phong bây giờ cũng coi là kiến thức rộng rãi còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể tăng trưởng mấy chục năm tuổi thọ t à p h á p bất quá vải vóc bên trên cũng nói rõ đây huyết hồn bí thuật dùng nhiều mấy lần sau đó liền dễ dàng đánh mất lý trí biến thành nửa người nửa quỷ b á i v ậ t với lại chốc lát bỏ mình liên tục ném thai chuyển thế đều sẽ thành một loại xa xỉ tần phong nghĩ, nghĩ đem đây huyết hồn bí thuật thu nhập n h ữ n chữ vật bên trong loại này tà thuật hắn không có ý định ở bên trong môn phái truyền thừa ra sở dĩ l chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi dù sao con đường tu chân đằng đáng dài hắn cũng không thể bảo đảm sẽ như vậy thuận buồn sôi g do số dưới vạn nhất thật có một ngày hắn cũng cùng đây trung hồ đồng dạng thọ nguyên sắp hết lại không thể đột phá nói đây huyết hồn bí thuật không thể nghi ngờ liền có thể phát huy được tác dụng đương nhiên nếu như khả năng nói tấn phong hy vọng mình vĩnh viễn cũng không dùng được môn này tạ thuật cung tư đồ thanh cố tạng phong phân biệt về sau tấn phong tiếp tục một đường đi về phía nam bỏ chạy nhưng còn chưa đi bao xa phía trước bỗng nhiên có người ngăn cản đường đi người này còn lương thân thể một đôi kềnh kền một dạng con mắt gắt gao nhằm chằm tấn phong cuối cùng là chờ ngươi tiểu tặc này xuống hoàng tuyền đi thôi đây người không phải người khác chính là tần phong nhiều năm cựu địch tiên thiên thần giáo giáo chủ tăng tiên bà theo năm đó hai người tại thần tăng đảo bên ngoài một trận chiến đã qua đi hơn hai trăm năm lúc này tần phong tu vi đã từ ban đầu nguyên anh sơ kỳ tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ mà tăng tiên bà cũng tu vi phóng đại đã là trung kỳ viên mãn với lại nàng đã chữa trị n h ế p hồn linh cũng đem cái k i a cựu tử ma anh trận tiến một bước luyện thành cựu tử mẹ thiên ma đại trận còn tại vượt ngoại ma cung bên trong được mấy kiện lợi hại p h á bảo bởi vậy tăng tiên bà đã lòng tin phóng đại đang định đi u minh sân mạch Tầm tần m t ầ phong b từng đoàn từng đoàn chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại bốn phía hàn phong như tiên trên đầu hình như có ngàn vạn cân vật nặng vào đầu để ép tới hắn không dám chút nào khinh thường lập tức gọi ra ma cắt quá âm phong quay trùng quanh toàn thân lại cầm trong tay thanh đồng cổ đăng chiếu sáng hộ thể cùng bốn phía ám vân sương ngủ dày đặc n g ă n cách miễn cho trong lúc lo đãng bị ngoại tả xâm thể sau đó tần phong ngự kiểm mà lên nhận định một cái phương hướng phi nhanh bay đi nguyên lai tưởng rằng chỉ cần p h ú t chốc liền có thể từ mảnh này ám ảnh nặng nề khu vực lao ra nhưng mà bay một hồi cảm giác đã chui có mấy trăm dặm xa phía trước vẫn là một mảnh thâm đen phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng tần phong nhớ mày ngừng lại quan sát một hồi mới nhìn ra t ă n g tiên b à là tại nàng cựu tử mẹ thiên ma đại trận bên trong lại chụt vào cái trận bên trong chỉ trận trận này tần phong cũng nhận ra tên là na di ngũ hành ma trận có na di ngũ hành điên đ ả o c ả n không chỉ rượu nếu như không t r ư ớ c đem trận này phá vỡ trong trận người liền tính toàn lực đ ộ n hành cái m ộ ư ơ i năm tám năm cũng chỉ là tại tấc vông giữa đảo quanh thôi căn bản không pháp ra ngoài tấn phong những năm này nghiên cứu cơm chế trận pháp chi đạo cũng không phải hồi phí hắn đã biết trận này huyền d i ệ u đương nhiên cũng biết như thế nào phá trừ na di ngũ hành ma trận tổng cộng có đường sinh tổn thương đ ố cảnh chết kinh mở bắt môn chỉ cần tìm được sinh môn chỗ liền có thể ra ngoài đạo môn bên trong cũng có một loại bắt môn khóa vàng trận cùng này có chút cùng loại nhưng na di ngũ hành ma trận chỗ lợi hại liền ở chỗ bắt môn đ i đạo vũ hành Nazi, đột ể điểm. cho coi được thực trước chính chuẩn khó phân thật Khi khai thì, định phía sinh khả phong hai thần, pháp sinh môn thời người người môn môn, môn, năng liền môn. Ngay tần ngưng trận môn biệt đi tới tại ta tìm tế quyết tử mắt tìm ra. bị là là là là đố đ nhiên một cỗ tanh tưởi chi vị sông vào núi đông nhiên n l ẩ g đầu nhìn lại nhìn thấy một mảnh cực d à y mạc thiên mây đen hướng phía hắn vào đầu tre lên xuống tới đây mây đen chính là cựu t ử mẹ thiên ma đại trận biến thành xuất huyền âm thần mạc từ phụ nhân sinh con thì giữa thiên địa chỗ sinh ra huế khí l u y n thành chốc lát bị đ â y huyền âm thần mạc đây che đậy bên trong hoặc bao phủ chỉ cần trong khoảnh khắc liền sẽ hình thần câu diện vĩnh viễn đoạ lạc vào luân hồi xem như cựu tử mẹ t i ê n ma đại trận lợi hại nhất sát chiêu đây huyền âm thần mạc cũng không biết một mảnh mới đúng tần phong dùng tuệ mắt nhìn khắp bốn phía một vòng quả nhiên lại thấy được mặt khác ba mảnh như thực chất t i a lưới văn khổng rõ ràng mây đen trong bóng tối lúc c ầ n lúc hiện xem ra cái tia tăng tiên bà hiển nhiên sẽ không để cho hắn như vậy an tâm tìm kiếm na di ngũ hành ma trận sinh môn chương hai trăm bốn mươi ba sinh tử một đường cái tứ phía mây đen đồng dạc đến tần phong phụ cận về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa không có tại trùng điệp trong hát vụ c ố ý ẩn mà không phát làm người ta trong lòng bất an sau đó tần phong lại trước mắt trận lóe phút chốc lại hiện ra rất nhiều tuổi trẻ nam nữ trên thân toàn đều không mảnh vải che thân vây quanh hắn nhảy lên quỷ dị vũ bộ đến ngay từ đầu những n à y nam nữ chỉ có hơn m ộ ư ơ i người nhưng trong trước mắt liền có mấy trăm người nhiều càng đến gần càng gần trên giới xoay tròn bay lượn chuẩn b a o đ i ư nào bị âm thanh liên tiếp tần phong biết đây là cực kỳ lợi hại thiên ma nhất một múa hắn vừa đến không lâu thiên ma sách bên trong liền có kỹ càng ghi chép tăng tiên bà đây cựu t ử mẹ thiên ma đại trận thiên ma hai chữ hẳn là ứng tại ngày này ma nhiếp hồn múa lên loại này nhiếp hồn múa hoàn toàn do tâm mà sinh liền tính tần phong cưỡng ép nhắm mắt không nhìn thấy trước mắt chi cảnh cũng biết xuất hiện trong đầu hiện hiện cũng sẽ không cứ thế biến mất chốc lát tâm thần hơi có bất ổn liền sẽ rơi vào thuật bên trong qua không được bao lâu liền sẽ tiêu cốt vong hồn càng h ư n g hồ bốn phía còn có cái tiêu cực kỳ lợi hại thái âm thần màn tại nhìn c h ẳ m c h ẳ n chỉ cần tần phong hơi chút thất thần khả năng không dùng đến thiên ma n h i p hồn múa phát động liền sẽ lập tức chết không có chỗ trôn lúc này bốn phía lại bắt đầu vang lên từng trận câu hồn tiếng trung cựu tử mẹ thiên ma đại trận na di ngũ hành ma trận thái âm thần màn thiên ma nhiếp hồn múa nhiếp hồn linh từ tăng tiên bà xuất thủ sau đó thế công như thủy triều từng con sóng liên tiếp căn bản vốn không cho tần phong thở dốc cơ hội xem ra là quyết tâm ở chỗ này kết tần phong tần phong không muốn lại tùy ý tăng tiên bà ra chiêu hắn trước toàn lực thôi động trong tay thanh đồng cổ đăng quang huy chiếu dọi xuống trong nháy mắt tâm thần nghiêm mặc cho bốn phía chàng cảnh lại như thế nào hương diễm hắn cũng hoàn toàn như xem không thấy sau đó lấy ra vừa đến không lâu hàn tê triều đến thôi động sau đó một cố hàn diệm bắn ra chiếu sáng khắp nơi v ậ t không có ẩn trốn thế là một mực dấu tại chỗ tối tứ phía h u y ề n âm thần mạc lập tức bị tần phong tìm được hắn quát to một tiếng hai ngón liền chút tiềm lòng phủ phong khiếu lạnh diễm diễm một mảnh thanh khí từ p h ù bên trong bay lên vạch phá giữa không trùng đem hôn tiên ám địa chiếu sáng chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng lưới rách thanh â m vang lên một mặt h u y ề n âm thần mạc trong nháy mắt bị tiềm lòng phủ phong khiếu thanh khí chỗ chặt phá từ tần phong lâm vào cựu tử mẹ thiên ma đại trận đến nay tăng tiên bà mặc dù thế công liên tiếp không ngừng nhưng trong đó đối với tần phong u chỉ cần đây từ phía huyền âm thần mạc t ậ n trừ tần phong liền có thể áp lực t r ợ giảm thông dòng ứng phó hai trăm năm trước hai người lần đầu lúc giao thủ tần phong liền từng dùng đây t i ề m lòng phủ chém giết qua tăng tiên bà một cái vất và tế luyện mà thành cựu từ ma anh nàng hiện tại đây huyền âm thần mạc mặc dù so ma anh lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần nhưng vẫn là lo lắng sẽ bị tần phong cái tia lệnh p h ủ khắc cho nên tăng tiên bà lúc này mới một mực đem huyền âm thần mạc giấu tại chỗ tối dự định trước lấy mình rất nhiều ma môn diệu pháp công chi đợi tần phong lộ ra sơ hở về sau lại đem từ phía huyền âm thần mạc toàn lực phát động đến lúc đó cho dù có thần tiên tương cứu cũng nhất định có thể đem tần phong nhất kích tất sát ai ngờ tần phong ra tay trước xuất hàn diễm đem ẩn hình huyền âm thần mạc soi đi ra lại dùng cái kia lệnh phù trong nháy mắt phá diệt tăng tiên bà thấy lập tức tức g i ậ n đến nghiên răng nghiên lợi nhịn không được mắng to một tiếng nàng sau đó lần nữa b i ế n chiêu trước đem còn lại ba mặt huyền âm thần mạc thu hồi sau đó toàn lực phát động cựu tử mẹ thiên ma đại trận chỉ một tháng o tần phong đầu tiên là nghe được bốn phía quỷ âm thanh chiếm chiếp bên hai không dứt tiếp lấy lại là âm phong p ẫ n nộ gào thét ma vụ tràn ngập không ngừng bốc lên khiến cảnh tượng trước mắt trở nên càng thê lương thanh thế dọn người h á cám bên trong, tựa hồ còn có rất nhiều cái ma vật đang tại tràn đầy xúc tích lực lượng tùy thời chuẩn bị tùy thời mà đ ộ n g tần phong lúc này lấy long văn thái âm d ư ớ i hộ thể một bên bưng lấy thanh đồng cổ đăng một bên lấy tiềm lòng phủ hàn tê chiếu mở đường hướng phía na di ngũ hành ma trận thương môn b a y đi vừa rồi hắn hủy một mặt huyền âm thần mạc về sau tăng tiên b à thịt đau phía dưới phát ra một tiếng chửi nhỏ mặc dù âm thanh cực kỳ yếu ớt lại trận bên trong khắp nơi quỷ khóc sói đạo người bình thường căn bản không pháp nghe rõ nhưng tần phong ăn không biết bao nhiêu ngày tại địa bảo lỗ t a i trở nên cực kỳ nhạy cảm vẫn là nghe được âm than giống na z i ngũ hành ma trận cái này t h ấ t pháp lo liệu người đều sẽ đứng tại sinh môn phụ cận cho dù bị kẹt người may mắn từ sinh môn bên trong đi ra cũng có thể trước tiên tiến hành đ ư n g biến chặt đường t h ầ n phong suy đoán xác thực không sai tăng tiên bà tại ngoài trận mắt thấy hắn một chút xíu tới gần sinh môn lập tức tức giận đến vừa sợ vừa giận lại qua phút chốc tăng tiên bà trong mắt hàn mang trận lóe đem miệng đầy cương nha một tác chế lúc này cắt vỡ mình cánh tay cũng không biết nàng làm cái gì t á pháp toàn thân ma khí q u a n quẩn màu máu đầy trời tiếp lấy đưa cánh tay mở ra cách không hướng phía tần phong xa xa một chảo đang tại trong ma trận lao v ù n vụ tân phong chợ thấy t phía dưới luồn lên một đoàn ma khói bao lấy hai cái vải mẫu phương viên màu máu cự thủ hướng phía hắn mắt cá chân bắt tới trong khoảnh khắc hai cái to lớn huyết thủ đã đang ma khói bọc vào l é n đến tần phong cước bộ không xa địa phương nếu là bị đây hai cái huyết thủ bắt chúng sau một khắc tần phong khẳng định sẽ bị sống sờ sờ s é thành hai nửa tần phong mở ra phun một cái h u y ề n tân châu lập tức ánh sáng long ánh cũng hóa xuất một cái cự thủ đến quét ngang mà qua n a m chỉ giữa hào quang trận lóe lập tức đem hai cái huyết thủ xô tan tần phong đứng ở tại chỗ định tần xem xét thấy máu tay bị đánh tan về sau phía dưới ma khói hắc vụ trở nên mỏng mạnh vô cùng hiện ra sơ hở đến. ví dụ như cái tiêu huyền âm thân mạc tần phong nhìn thấy là tứ phía vạn nhất tang thiên bà trong lòng đất bên trong còn mai phục một mặt chốc lắc gặp hắn còn không thoải mái chân tay được coi như hung hiểm và t h ầ n nhưng bây giờ ra tang thiên bà có vẻ như có chút sơ hở chỉ ở trong lòng đất tận giấu hai cái huyết thủ bây giờ huyết thủ bị đánh tan cái phương hướng này liền đột nhiên hiện ra thiếu sót tần phong trong lòng lập tức có chút ý động dù sao hắn mặc dù suy đoán thương môn thực tế là sinh môn nhưng bạn nhất đoán sai nữa nha v ạ n nhất nơi đó nhưng thật ra là t ử môn trước đó cái kia đạo tiếng vang là tăng tiên b à đang cố ý lừa dối hắn đâu tần phong chính do dự ở giữa mặt đất ma khói hát vụ lại đằng đắng bắt đầu trở nên nồng đậm đứng lên tựa hồ tăng tiên b à đang tại cực lực vận chuyển chất pháp đền bù thiếu sót tần phong quyền hành phúc chốc cắn răng một cái lập tức lái đột bằng liền muốn hướng phía dưới phóng đi đúng lúc này đã rất lâu không có động tính đa bảo lưu ly li trấn yêu tháp b ỗ n nhiên khẽ r ú lên phát ra cảnh báo tần phong trong l mới biết bên dưới liền mới là tăng tiên bà cố ý hiện lộ sơ hở hắn thế là lại không chần chờ lập tức dương ra hôn nguyên cờ đống nhiên quay đầu hướng phía thương môn bay đi t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố thu hoạch c h ầ n đầy đa bảo lưu ly c h ấ n yêu tháp cảnh báo chỉ ở tần phong có tại chỗ vẫn diệt tình huống dưới mới có thể xuất hiện nếu như là sẽ làm hắn thiếu cánh tay thiếu chân hoặc bản thân bị trọng thương thậm chí phá hủy tu luyện căn cơ chở nguy hiểm xuất hiện lưu ly bảo tháp đều sẽ không có bất kỳ cảnh báo bởi vậy khi vừa rồi tăng tiên bà nhìn thấy tần phong rốt cục bị nàng thành công mễ h o ặ hướng phía lòng đất bay đi thì trong lòng thật đúng là một trận c u ộ ngh bởi vì lòng đất phương hướng không chỉ có có bảy một mặt huyền âm thần mạc vẫn là cái tia na di ngũ hành ma trận t ử m ô n chỗ tần phong chỉ cần một chân bước vào trong đó liền sẽ bị trong đó quần quận huyền âm chi khí hút lại cùng huyền âm thần mạc rất nhiều m a công cùng một chỗ phát động đến lúc đó liền tính tần phong là cái gì kim cương tiên thể cũng lập tức sẽ bị âm hỏa siêu tinh kết thủy trước mắt liền sẽ hóa thành một tấm không túi ra mà chết ai ngờ tần phong mắt thấy liền muốn tiến vào tử môn chật quay đầu như là cỗ sao trổi hướng thương môn bên này đổ đến thương môn tức là sinh môn tăng tiên bà trong lòng cuồng hỉ đang toàn lực thi triển thủ đoạn chuẩn bị tại mặt đất một vùng cùng một chỗ phát động thứ không n g ờ tới tần phong lại đột nhiên lật lọng có chút trở tay không kịp một cái liền bị hắn sông trận mà ra rốt cục lại thấy ánh mặt trời sau đó tần phong không có chút nào dừng lại ngay cả dương hôn nguyên c ử một hơi chui đến ngàn dặm bên ngoài đây tăng thiên b ả thật sự là khó đối phó tu vi bên trên nàng là nguyên anh trung kỳ viên mãn hơi thắng tần phong một bậc mà nàng pháp bảo bí thuật càng là tầng tầng lớp lớp còn tự thành một phái cực kỳ tạ áp xảo trá bởi vậy tần phong thực sự không muốn tại đây cực bắc tuyết vực một mình cùng với nàng đổi bính đương nhiên là một khi thoát h ố n liền tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. thần phong lần này vượt ngoại ma c u n g chuyên đi thu hoạch tương đối khá nếu như sau khi trở về đem mới được mấy món pháp bảo triệt để nắm giữ tu tập mấy môn huyết ma kinh thiên ma sách bên trên ma công bí thuật lại đến giao đấu kẻ này nam chắc tất nhiên sẽ lớn hơn một chút nếu có thể đem đây tăng tiên bà dẫn tới u minh sơn mạch một vùng nói có thể thong dong bố trí lại để bên trên lý ngâm thu đám người cùng tiến lên nam chắc càng lớn hơn hoàn toàn không cần thiết xính sảng khoái nhất thời vào lúc này nơi đây cùng với nàng liều mạng tăng tiên bà một đường truy đổi tần phong đến hồn đoạn sơn mạch một vùng thấy thật sự là có thể chạy làm sao cũng đuổi không kịp liền hung hăng hồi cực bắc tuyết v ư ợ đi tần phong còn có chút không quá yên tâm tới trước thiên n g u y ệ t thành bên trong thuê tòa độc phủ điều tức tính dưỡng tháng ba có thửa sau đó hắn lại thả chút bom khói ra ngoài cùng không khí đấu trí đấu dũng mấy ngày bảo đảm không có bị tăng tiên b à đi theo lúc này mới một đường hướng nam phi nhanh thuận lợi trở lại huyền âm phong h ô trở lại huyền âm phong bên dưới sân nhỏ vào chỗ tần phong rốt c ụ can tâm thở dài nhẹ nhõm hắn k h á c sâu nghĩ lại một hồi cảm thấy mình cố gắng tu luyện trên thân các loại pháp bảo cũng không ý, còn say mê tại c ầ chế làm ruộng nhưng tại bí thuật ma q u y ế phương diện thật sự là có chút yếu kém nếu như gặp phải đồng dạng định nhân vào trước đó nghe bất giả thành chủ diệp tân nói tăng tiên bà đây hai ba trăm linh trong thời kỳ luyện thành cựu tử mẹ thiên ma đại trận còn tại vực ngoại ma cũng được một kiện hết sức lợi hại trí bảo lần này cái kia cựu tử mẹ thiên ma đại trận chỗ lợi hại tấn phong đã khắc sâu lĩnh giao đến nhưng tăng tiên bà món kia cái gọi là trí bảo vẫn còn không có xuất thủ nếu như không phải có lưu ly bảo tháp cảnh báo lại thần phong đầu tiên tu c luyện còn là huyết ma kinh ma hỏa huyết diễm huyết trước đó tại ma cung phần mổ mà bên trong cái kia linh trí không cao kim thi thả ra cái kia ma hỏa huyết diễm còn vô cùng lợi hại nếu không có tần phong có long văn thái âm giới cùng tiềm long phù nơi tay tuyệt khó đối phó thần phong nhìn huyết ma kinh miêu tả nói môn ma công này nếu là luyện đến chỗ sâu toàn lực thôi động nói phát ra ma quang huyết diễm sẽ thế như sơn hải uy lực tuyệt đối sẽ so kim thì sử dụng ra loại hại cấp bội bất quá muốn luyện đây ma hỏa huyết diễm huyết cái thứ nhất chỗ khó ở chỗ cần dùng lượng lớn máu tươi ngưng luyện ra từng khỏa huyết ma châu huyết ma châu số lượng càng nhiều luyện thành ma hỏa huyết diễm uy lực liền càng lớn tần phong đ o á n c h ừ n g nói ít cũng muốn giết cái bốn mươi năm mươi vạn người mới có thể thu thập đầy đủ máu tươi nhưng giết người thu máu quá trình cũng không tránh khỏi quá chầm một chút lại dùng người sống máu tươi tu luyện phát này hiệu quả cũng hơi kém một chút nếu như có thể tìm được năm đó u minh quỷ tông tam đại cấm địa bên trong huyết cấm ao không chỉ có máu tươi lấy không hết dùng mại không cạn với lại huyết cấm trong ao máu tươi chính là thiên địa tự có dùng để ngưng luyện ra huyết ma c h â u phẩm chất tuyệt đối so với máu người tốt hơn mấy lần dù sao năm đó u minh quỷ tông tam đại cấm địa hóa âm chỉ, kiểu u quật đã tìm được nếu như lại tìm được huyết cấm ao liền đầy đủ thế là tần phong lập tức phát động tông môn đệ tử đến kiểu u phong di chỉ một vùng toàn lực tìm kiếm lên huyết cấm ao hạ lạc tại đây ở giữa tần phong vừa cẩn thận nghiên cứu hàn tê chiếu tích ma thần quang cháo các ban mặc dù còn không thể hoàn toàn điều khiển như cánh tay cũng cơ bản quen tại tâm mặt khác tần phong còn đem mới được đúc t u y ế t kiếm cùng hắn dùng đã quen tụ h ì n h kiếm lại tế luyện một phen cuối cùng đây hai thanh phi kiếm hợp tại cùng một cái kiếm hạp bên trong một hộp xong kiếm ngự a sử đứng lên uy lực càng hơn mấy bậc cuối cùng tần phong đem được từ vượt ngoại ma cung dược viên cái kia thọ ngọc từ t ừ kim thu trong túi lấy ra ngoài vừa bóc dán tại cái h ộ p gỗ mấy đạo lệ phủ còn không có đem hột gỗ cái nắp mở ra trước mắt đống nhiên ngân quang trận lóe thọc lại trực tiếp xuyên qua hột gỗ mà ra hướng phía lòng đất bỏ chạy tần phong cười, cười chỉ đưa tay cách không một chảo. thọ ngọc liền bị hắn bắt vào tay không thể động đậy chút nào thọ ngọc quay tròn nhìn tân phong thân thể khẽ run tựa hồ cảm thấy mười phần sợ hãi đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa này hắt hơi một cái phun ra một mùi thơm làm cho người nghe về sau không khỏi cảm thấy tâm thần đều là thoải mái đầu não thanh linh con này thọ ngọc xem ra thật toàn thân đều là bảo vật ta tân phong trầm ngâm một hồi suy tư nên xử trí như thế nào con này thọ ngọc mới có thể đem hắn công dụng phát huy đến lớn nhất như loại này lớn vạn năm lâu tu thành nhân thú chi hình linh dược tiên thảo phàm nhân nếu có h ạ c ăn chỉ sợ sẽ lập tức phản lao hoạt động kéo dài tuổi thọ Đáng t i ế chương Tần p hai nhân trăm Tần chết t Cản, hơn đã mấy bốn mươi lăm thiên ma hối minh nộn vô cùng vô tận đ ữ u ám bên trong một trận khản khản tăng thương âm thanh vang lên không gian quên làm sao gian quên tần phong đống nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh cái chán tràn đầy mồ hôi lúc đầu lấy hắn hiện tại tu vi căn bản vốn không cần ăn uống ngủ nếu như m u t ngủ n chỉ cần ngồi điều tức lửa này g liền có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng chẳng biết tại sao từ vực ngoại ma cung sau khi trở về tần phong đây mấy tháng luôn luôn đặc biệt khắc ngủ với lại thỉnh thoảng c ò n sẽ mộng thấy mình rơi vào một mảnh vô tận hắc cám bên trong bên hai không ngừng quanh quẩn không thể quên không dám quên loại hình cổ quái âm thanh rõ ràng cũng không có m ộ thấy cái gì khủng bố cảnh tượng sau khi tỉnh lại lại thường thường toàn thân mồ hôi đầm địa phản phất làm một trận ác mộng đồng dạng hắn một lần cho là mình tà ma nhập thể nhưng định thần thấy bên trong rất lâu lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần cũng không có gì phát hiện lại thêm g ầ n nhất nằm mơ số lần từ từ bĩ i cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi lại qua một chút thời gian trần trường canh rốt cục chuyển đến tin tức tốt trong môn đệ tử không ngừng tìm kiếm giới rốt cục phát hiện huyết cấm ao tại kiểu lu phong phế tích bên trong vị trí bất quá cùng ban đầu phát hiện hóa âm c h ị t thì tình hình đồng dạng huyết cấm ao bốn phía cũng tràn đầy các loại hỗn loạn cấm chế cần cực kỳ thanh lý một phen mới có thể tiến nhập hiện tại huyện âm giáo bên trong cũng có không ít tam hiệu phá cấm chế đệ tử ví dụ như tần phong l c lặp lặp bởi vậy những trong năm này viên thông từ từ nghiên cứu lên đại tiểu chư thiên ba mươi sáu cấm pháp bây giờ đã nhỏ có sở thành bởi vậy huyết cấm ao phá cấm loại chuyện bặt vách này tần phong cũng liền lười nhát xuất thủ giao cho trong môn đệ tử đi bận rộn mình ngồi mát ăn bắt vàng chính là hắn sang tạo huyền âm giáo nhiều năm như vậy bỏ ra nhiều tiền như vậy n u ô i nhiều đệ tử như vậy không phải liền là loại tình huống này dùng sao trong lúc này tần phong tu luyện lên thiên ma sách bên trong một đạo khác bí thuật thiên ma hối minh đột pháp này trong bí thuật tuy có đột phá p hai chữ nhưng đột không phải người mà là vật mấy tháng thoáng một cái đã qua ngày này khi huyết cấm ao c ấ m chế rốt cục bị thanh ra một cái thông đạo sau đó trần trường canh đi tới dưới núi sân nhỏ dự định tự mình hướng tần phong bẩm báo đây một tin tức tốt ngay tại trần trường canh đang muốn đẻ xuống kiếm đồn thời điểm đột nhiên t ầ n phong một tiếng đại khiển trách văng lên sau đó bên hai hình như có phong lôi chi thanh gạo thét trước mắt t i n vân quần quận trong trước mắt trước mắt to lớn sân nhỏ linh điền chỉ một cái không thấy tung tích mà sân nhỏ linh điền nguyên lai địa phương thay vào đó là một mảnh cỏ dại hoang vu chỉ địa trong đó một đầu cạn suối vốn lượn mà qua dòng suối trọc lưu dò dỉ rồi chung bay loạn đơn giản thối không ngửi được t r â n trương canh gặp tình hình này vô ý thức nhớ lập tức quay đầu rời đi nhưng là nơi này rõ ràng là hắn sư tôn tiềm cư chỉ địa a t r â n trương canh cảm thấy trước mắt chỉ cảnh có lẽ là làm cái gì trướng nhãn pháp bố trí bất quá khi hắn n i ệ m âm thanh pháp quyết hướng mình hai mắt một vệ qua đi lại ngưng mắt nhìn lại vẫn chưa nhìn g i sơ hở gì đến trần trường canh đành phải bất đắc dĩ không mình hành lễ nói sư tôn đệ tử có việc bầm báo tần phong sảng khoai tiếng cười qua đi trước mắt lần nữa một trận yên vân c u ộ n c u ộ n cỏ dại ô b u ế g i ệ t hết sân nhỏ linh đ i ể n một lần nữa hệ ra trần trường canh phi thân mà xuống mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc hỏi sư tôn vừa rồi đây là cái gì chiều số cực kỳ lợi hại tần phong nói đây là thiên ma h ố i minh đ ộ t pháp bất quá mới vừa hơi có tiểu thành thôi coi như ghê gớm cái gì chờ luyện đến chỗ cao thâm thì ngay cả đây vạn g ặ c u minh sơn mạch đều có thể trong nháy mắt biến mất người khác liền tính tiến vào bên trong cũng hoàn toàn không mỏ ra phương pháp đó mới gọi lợi hại đâu trần trường canh n g h e xong khen vài câu cao chi huyết cấm ao đã đả thông tin tức tần phong nghe xong đại hỷ rất nhanh liền lái đột quang hướng c ử u hữu phong di chỉ đi sau đó không lâu một phương ở phía xa nhìn có phần giống như hóa âm trì ao nước liền xuất hiện ở tần phong trước mắt nơi này kỳ thực đã không tại c ử u hữu phong di chỉ p h ạ m v ì khó trách trước đó tìm lâu như vậy mới tìm lấy cái k i u hóa âm chỉ nhìn cùng suối nước nóng giống như ao nước bốn phía tràn đầy không ngừng bốc lên hơi nước mà trước mắt đây huyết cấm trong ao lại là không ngừng quần quẫn huyết thủy đừng nhìn ao nước không lớn lại thường thường lật lên trên dưới một trăm triệu cao thủy chiều đến một khác cũng không thấy yên tĩnh tần phong cũng không quản được như vậy nhiều lúc này thi t r i ể n lên ma hỏa huyết diễm quyết bên trong ngưng huyết chỉ pháp ngày đêm không ngừng tu luyện đứng lên có đây huyết cấm ao sau đó đó là thuận tiện b ấ t việc bởi vì thật vất vả cô động thành huyết ma châu sẽ theo thời gian chuyển h i n rời màu sắc dần dần trở thành nhạt cuối cùng lại sẽ một lần nữa hóa thành huyết thủy cho nên nếu như giết người lấy máu đến luyện đây huyết ma châu rất dễ dàng liền lâm vào làm sao đều đụng không đủ số mục đích tình cảnh lung túng mà có đây huyết cấm ao không chỉ có huyết thủy lấy không hết luyện thành huyết ma châu còn có thể ngâm tại trong ao hoàn toàn không có màu sắc trở thành nhạt lo lắng không biết đã giảm bóp đi bao nhiêu phiền phức sau ba tháng tần phong rốt cục thông qua huyết cấm ao ngưng luyện ra đủ nhiều huyết ma châu mỗi một k h ỏ a huyết ma châu đều như là tinh tế rèn luyện bảo châu màu đỏ mười phần đẹp mắt chỉ là đẹp mắt như vậy h ạ t châu lại phát ra trận trận làm cho người nghe ngóng buồn nôn máu tanh mùi vị lại bên trong thỉnh thoảng nổ lên một chút ngọn lửa tần phong nhảy vào huyết cấm trong ao đang không ngừng quần quận sóng máu bên trong ngồi xếp bằng đánh ra mấy đạo pháp quyết mấy trăm khoả huyết ma châu toàn đều lơ lửng mấy trăm khoả huyết ma trâu nhao nhao tan hân d ã từ từ hóa thành một đoàn ma khi h ó n g ánh quang diễm lập lòe thể lưu không biết qua bao lâu tần phong lại cắn nát ngón tay liên đạn m ấ y cái hướng quang diễm thể lưu bên trong vào vài g i ọ t tinh huyết cuối cùng bờ môi một tấm như long hút thủy đồng dạng đem vật trước mắt toàn bộ nuốt vào p h ầ n bụng dựa theo ma hỏa huyết diễm quyết ghi chép ma công nội tình nhắm mắt vận chuyển chu thiên chỉ một hồi tần phong toàn thân tựa như cùng bốc cháy lên đến đồng dạng mậu ra một mảnh bò bừng liền ngay cả huyết cấm trong ao huyết thủy cũng bợi vậy bị đại lượng bốc hơi hóa thành huyết vụ bừng bừng dâng lên lại qua gọi ra giao long đến hướng huyền âm phong bay đi ngồi tại giao long trên lưng tần phong một tay bưng lấy thiên ma sách tinh tế phẩm đọc một cái tay khác đầu ngón tay lại có mấy đoá ma hỏa ngọn lửa tại năm chỉ đầu ngón tay không ngừng nhảy lên từ vực ngoại ma cung sau khi trở về tần phong lại tế luyện đ ú c tuyết tụ h ì n h song kiếm nắm giữ hàn tê chiếu tích ma thần quang cháo diệu dụng con đã luyện thành thiên ma hối minh đ ộ n pháp cùng ma hỏa huyết diễn quyết tự giác thực lực tăng vọt không ít lúc này nếu như gặp lại tang tiên bà chắc chắn sẽ không như trước đó như vậy quân bách bất quá tần phong cảm thấy vẫn còn có chút không đủ lấy hắn hiện tại thực lực một đ -10. Trưng 246, Thâm Sơn Câm Thiếu Niên. một ngày này tần phong nguyên bản đang tại cổ tùng dưới cây một mình đánh cờ vây tang hoàn lại đến đây hướng hắn thỉnh giáo một chút trên tu hành gặp phải vấn đề đại hắn toàn đều nhất nhất giải thích nghi hoặc sau đó trong bất chi bất giác ngày đã ngã về tây tang hoàn không mình hành lễ mà đi tần phong nhìn hắn bóng lưng đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến rất nhiều năm trước t ă n g hoàn ra ngoài thì từng mang về một t ả n g đá xanh lớn chờ vóc ra đá xanh sau đó từ đó đạt được hóa mà thành hình vạn năm huyết ngọc vạn năm huyền tinh bị tần phong phân biệt luyện thành một đao một kiếm bởi vì một đao kia một kiếm là tần phong dùng u minh ghi chép trong q u y ể n hạ luyện khí bí pháp luyện thành sau khi luyện thành liên bị hắn phân biệt phong tồn đến nam cương l ạ n đạo sơn cùng hồn đoạn sơn huyền sương phong hàn động bên trong để bọn chúng phân biệt hấp thu nơi đó ngũ vân độc t r ư n g cùng hàn xương chi khí theo u minh ghi chép quyền hạ ghi chép quách mới có thể đem đao kiếm triệt để luyện thành bây giờ thoáng trước mắt ở giữa đã qua đi ba trăm sáu mươi bảy mươi năm cũng không biết một đao k i a một kiếm luyện đến như thế nào thế là tần phong c ư ớ i giao long xông lên trời không hướng hồn đoạn sơn h u y ề n sương phong mà đi chuyện này hắn đúng là kém chút hoàn toàn quên đi không phải trước đó từ cực bắc tuyết v ư ợ trở t về thì liền có thể tiện đường đi h u y ề n sương phong xem xét cũng tiết kiệm như vậy buôn ba qua lại chưa hết một ngày thần phong vô kinh vô hiểm đi tới huyện sương phong nhớ ký hắn lần đầu tiên tới nơi này thì thời khắc bảo trì cực cao cảnh giác toàn bộ hành trình nhận thân liễm tức đồn hành nhưng bây giờ t ú c h o à này t o n không cần n thiết có à t huyện ế gian n hóa h t đại n n sương phong một vùng một mảnh an bình xem ra không phải hàn xương phun g trào này cũng là bất việc không ít tần phong đem giao long thu nhập thú trong túi đang chuẩn bị từ đám mây hạ xuống chợt thấy có khác hai người một cái khác tắt nói đây huyền xương phong một vùng khắp nơi trùi lụi ít hai lui tới huống hồ động bên trong tri vật giấu rất là ẩn nấp nếu không phải hai anh em ta trước đó truy sát cái tia người c ấ m đến lúc này cũng sẽ không có hạnh phát hiện không cần thiết vội vã như vậy à hai cái này tu sĩ một cái kim đan sơ kỳ một cái nhập đạo hậu kỳ tu vi đều lớn lên cực thấp khả năng cũng liền so kim thiền cao một chút tướng mạo nhưng đều là nam tử trung niên bộ dáng thất truyền tám quân sau đó hai người này vậy mà đi tới tần phong tồn kiếm trì điện xem ra bọn hắn trước đó trong miệng nói tới bảo vật thực tế đó là tần phong phong tồn ở chỗ này trôi này bảo kiếm t ầ n phong lập tức cảm thấy có chút v ô ngữ hắn nguyên lai tưởng rằng hôm nay còn có thể có cái cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu tần phong đang muốn hiện thân và bảo chọc nghe đến phía trước hai người phát ra một tiếng kinh hô là ai lấy đi bảo vật t ầ n phong nghe xong cũng là cả kinh hắn mặc dù không thiếu phi kiếm nhưng trong môn phái đệ tử không ít lại động bên trong c h ỉ kiếm lấy vạn năm huyền tinh luyện thành lại hấp thu mấy trăm năm hàn xương chỉ khí phẩm chất không giống phản tục nếu là cứ như vậy bị mất vậy cũng thật là đáng tiếc một chút lúc này phía trước một người tu sĩ khác mặt â m c h ầ m nói khẳng định là bị cái k i a người câm cho đánh cắp ngoại trừ tiểu tử này bên ngoài không có người khác biết nơi này có bảo vật không thể nào những ngày này trong động hàn xương bạo phát hai ta còn muốn nhượng bộ lui binh cái k i a người câm khẳng định đã sớm c h ế t đấu hắn đã dám hướng trong động chỗ sâu bỏ chạy có lẽ trên người có bảo vật gì hộ thể cũng không nhất định hai người này thương nghị một hồi liền khí thế ù n g hộ tại hàn động bên trong bốn phía tìm kiếm đứng lên thần phong bông ra t h ầ n thức y ê n lặng cảm ứng một cái chỉ chốc lát hắn liền cảm ứng được một cái dưới vách động l õ m địa phương có cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên chính ôm lấy một thanh kiếm á o tại cái kia run l y bẫy chỗ kia cực kỳ ẩn ấp lại cách vừa rồi phong kiếm chi địa chỉ hơn trăm bước mà thôi xem như đến cái dưới đĩa đèn thì tối hai cái thấp tu sĩ rất nhanh liền từ nơi đó vội vàng mà qua cũng không có phát hiện thiếu niên đại hắn hai sau khi đi xa thiếu niên lúc này mới lặng yên ôm lấy kiếm từ động lom xuống tới cũng biết hướng động đi ra ngoài đáng tiếc cao đi chưa được hai bước liền một chút mất tập trung chân đạp đến đá vụn kém chút vé ké ngã trên đất mặc dù cũng không ngã sấp xuống nhưng phát ra không nhỏ tiếng vang trong động một trận quanh quẩn thiếu niên sắc mặt đại biên vội vàng vung ra chân hướng mặt ngoài chạy gấp mà đi tiểu tặc chạy đâu quả nhiên cái k i a hai cái thấp tu sĩ nghe được động tĩnh lập tức đổi tới khi thiếu niên chạy ra h à n động không lâu hắn liền bị hai cái thấp tu một trước một sau cả lại tiểu ngươi cầm xem ở ma quỷ sư phụ phân thượng ngoan, ngoan đem bảo kiếm giao ra còn có thể thống khoái cho ngươi lưu lại toàn thầy nếu không nói thử định để nguyên đếm thử cái kia vạn tiên xuyên tâm tư thiếu niên này đúng là người c ô m lại chỉ có nhập đạo t r ù n g kỳ tu vi bị trước mắt một kim đan vừa ở vào đạo hậu kỳ chặt đứng xác thực vạn không có mạng sống khả năng nhưng hắn lại mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ song thủ không ngừng khoa tay lấy trong miệng chỉ có thể phát ra ách ách thanh â m khẳng hạn cái kia kim đan thấp tu thấy đây sắc mặt tâm chầm nói ngươi nhập môn trước đó hai anh em ta đã bưng trà dâng nước phục thị lao già kia hơn hai trăm năm đại ca cùng đây tiểu người c ô n nói như vậy nhiều làm gì giết tôi một cái khác thấp tu nói lấy phát ra đen bóng ba cái phi trầm hướng phía cơm thiếu niên kích xả mã đi Cầm t hai, hai, ta hai người đang muốn toàn lực thi triển thủ đoạn tiến lên giết người la bảo nhưng lúc này câm trong tay thiếu niên bảo kiếm b ố n g nhiên rời khỏi tay chống giống bay lên rơi xuống cách đó không xa một cái lạ lẫm đạo nhân trên tay ngươi là người nào đem chúng ta bảo kiếm còn tới hai cái thấp tu giận dữ quắt lớn một tiếng một cái bắn ra hàng trăm hàng ngàn cành phi tiễn một cái liên phát mười mấy phi c h â m hướng phía đạo nhân kia đánh tới đạo nhân cầm trong tay chỉ kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên một cỗ so trước đó cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần trong suốt ấu quang phá vo khắp bầu trời chỗ đến phi c h â m phi tiễn ngao ngao rơi xuống vê anh trong suốt ấu quang cuối cùng tại từ hai cái thấp tu thân bên trên trợt l ấ i lên hai người thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến đều còn không có kịp phản ứng liền đã m ệ n h t a n g hoàn tuyển cầm thiếu niên tới đây nhất thời á khẩu không trả lời được hoàn toàn mẩn người tại chỗ huyền xương phong hàn động bên ngoài t ầ n phong túi đầu nhìn một chút kiếm trong tay theo mấy trăm năm hàn xương chi khí r è n luyện kiếm này đã thành một ngụm rùa hình tiểu kiếm toàn thân ố quang trong suốt hàn mang l ậ p l ỏ t ầ n phong hài lòng có chút gật đầu xem ra hơn ba trăm qua sang năm kiếm này rốt cục đại công cáo thành hắn thế là huy động ngón trỏ tại trên c h u ô i kiếm k h ắ c xuống hai cái c h ữ triện huyền quy đây chính là kiếm này tên t ầ n phong lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa cầm thiếu niên cầm thiếu niên thân thể khe r u lên trong lòng mười phần sợ hai tần phong sẽ đem hắn tiện tay giết nhưng đ ỗ n g nhiên lại phúc chi tâm linh lập tức tiến lên không người thi lễ cầm trên tay vỏ kiếm nâng bên trên tần phong thấy vỏ kiếm này hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa tiếp nhận trên tay cùng huyền quy kiếm nhất hợp lại vừa vặn kín kẽ tựa như một thể đây để hắn cảm thấy hơi có chút kinh ngạc bởi vì ban đầu muốn phong kiếm thôn vệ hàn xương chi khí duyên cớ tần phong nhưng không có cho đây huyền quy kiếm thế luyện phù hợp vỏ kiếm lại thêm trước mắt đây c ô n thiếu niên tại trước khi hắn tới liền trước được huyền quy kiếm còn có thể ngự sự xem ra xác thực cùng kiếm này hữu duyên t ầ n phong thế là h cầm thiếu niên lập tức ngồi xuống nhặt lên một cái nhanh cây tại mặt đất viết đến chu dịch lại lấy đạo r a có tên chu dịch làm tên có chút ý tứ ta gặp ngươi hai có thể nghe miệng có thể phát ra khẳng giọng hẳn không phải là tiên tiên liền cầm a cầm thiếu niên chu dịch lại tại mặt đất viết một hàng chữ nhỏ nói hắn m u ố n là có thể nói chuyện nhưng mấy tháng trước hắn là một m cái không biết tên linh quả liền cũng đã không thể phát ra tiếng tần phong thấy tuần này dễ dáng vẻ phi phạm cốt cách thanh kỳ tư chất cũng không kém hữu tâm giúp hắn một cái thế là hắn lấy ra một khối nhỏ có thể giải thiên hạ kỳ độc ngũ thả nhục chỉ để chu dịch ăn ngồi xuống điều tức sau một lát c h u dịch há h ố c mồm vậy mà như kỳ tích có thể phát ra tiếng lập tức vui mừng qua đôi hướng tần phong thăm viếng quý tạ đa tạ tiền bồi tái tạo c h i ân c h u dịch vô cùng cảm kích tần phong điểm một cái hỏi hắn là như thế nào đạt được mình đây huyền quy kiếm c h u dịch cũng đã đoán được tần phong chính là kiếm chủ người lại có thể đem cái kia hai cái cựu ra một chiêu miễu sát chí ít cũng là kim đan hậu kỳ tu vi cho nên hắn cũng không dám chút nào có chỗ dầu giếm từng cái chi tiết nói tới nguyên lai、like, tuần này dễ là một cái tán tu đáng thiết trưởng lao quan môn đệ tử phía trước nguyên bản còn có một cái đại sư tỷ một cái nhị sư minh đều là kim đàn tu sĩ về sau h á n đại sư tỷ tiến về tây cực lớn tuyết sơn tầm bảo lại một mực chưa về nhị sư h u y n h cùng nàng là đạo lữ liền tiến đến tìm kiếm cũng theo đó bật vô âm tín đáng thiết trưởng lão vốn là thọ nguyên không nhiều một cái ngay cả mất hai cái từ nhỏ nuôi đến đại r u ộ t thị t đệ tử thân thể càng không xong liền dự định đem y bắt chuyển cho chu dịch lúc ấy trong đậu p h ụ còn có hai cái d á người n g thấp b é nô bục đáng thiết trưởng lão nể tình bọn hắn phục thị mình nhiều năm dù chưa thu làm đệ tử nhưng cũng chuyển không ít đạo pháp ai ngờ hai cái này nô bục còn không vừa lòng bọn hắn biết được đáng thiết trưởng lão dự định đem vi bắt toàn bộ chuyển cho chu dịch về sau ước hiếp chu dịch n i ư n thiếu tu vi lại thấp liền đột nhiên nổi lên giết chết một mực bị bệnh liệt giường đáng thiết trưởng lão khi nhị ai lại muốn đi giết chu dịch thì chu dịch dụng khổ thiết trưởng lao ban cho hắn một tấm cổ linh phù thành công đào thoát một đường chạy trốn tới đây hồn đoạn sơn h u y ề n sương phong lúc ấy ta bị bọn hắn tiền hậu giáp kích cùng đường mặt lộ đành phải tiến vào hàn động bên trong trong động chạy trốn một hồi cho có vách tường thật dụng hiện ra phong tồn bảo kiếm này l ỗ nhỏ đến cái t h a hai ác buộc liền không có tiếp tục đổi ta dừng lại pha cấm ý đồ đ qua năm sáu ngày cấm chế đem phá đi tế động bên trong lại bạo phát hàn xương thủy triều bọn hắn hai cái chỉ có thể tạm thời rút đi ta chịu khổ chỉ chốc lát cơ h ồ liền muốn hóa thành tựa băng đây kiểm nhi lại chủ động bay tới đem bên cạnh ta hàn xương chỉ khí toàn bộ h ú t đi lúc này mới may mắn sống tiếp được thiếu niên này chu dịch lần này kinh lịch cũng coi là có chút kỳ lạ tần h phong đang muốn hỏi hắn sau này có tính toán gì chu dịch liền lập tức quỷ xuống đất khẩn t ì n h nói sư môn ta đã không tại không chỗ nương t ư ợ cầu tiền bối đem ta nhận lấy ở bên người bưng trà dâng nước lấy hoàn lại tiền bối tái tạo chỉ ân thần phong cười cười ta đã không còn thu đồ bên người cũng không cần người bưng trà d â n nước bất quá lại có thể đưa người thu nhập tông môn thế là hắn liền gọi ra giao l o n g đến mang theo chu dịch trở lại huyền âm phong để hắn trở thành huyền âm giáo một cái ngoại môn đệ tử tuy nói chu dịch đã có nhập đạo kỳ tu vi nhưng dựa theo huyền âm giáo quy củ nhất định phải ở ngoại môn chờ đủ 5 năm năm trở lên mới có thể tấn thăng nội môn điểm này liền tính chu dịch là tần phong cái này trưởng giáo tự mình mang về cũng không có bất kỳ ngoại lệ tại năm năm này ở giữa tự có môn phái thượng phạt đường người sẽ đối với chu dịch cái này lai lịch không rõ người tiến hành điều tra cũng sẽ an bài một chút khảo nghiệm lấy bảo đảm hắn không phải khắc môn phái gian t ế trước đó tần phong mang về tiêu giật lâm đình thiên mặc dù cũng làm vùng tay trường quỹ nhưng tương tự sẽ có người xử lý tốt những ngày việc nhỏ không đáng kể lại qua mấy ngày tần phong lần nữa lên đường đi đi về phía nam cương đem phong tồn ở nơi đó đao mang tới huyền quy kiếm tần phong lúc ấy luyện đến tương đối tùy ý mà phong tồn tại nam cương lạn đào sơn cây đao kia lại hao phí cực lớn tâm huyết đầu tiên là lấy vạn năm huyết ngọc làm chủ vật liệu dùng thể nội chân hỏa trọn vẹn nùng khô bảy bảy bốn mươi chín ngày sau đó lại dựa vào từ huế tiên động phụ được đến vạn năm thạch thủy cùng cựu thiên huyền từ hai thứ này luyện khí trí bảo không dừng ngủ đem tế luy lúc ấy cái kia huyết đao mặc dù vừa luyện hành còn chưa hấp thu bất kỳ ngũ vân đ g ọ c trướng cũng không giết người thấy máu liền đã phong mang tất lộ rất là không tầm thường nếu như đi trễ để đây huyết đao cũng cùng huyền quy kiếm nhất dạng bị người cướp đi tần phong thật không biết sẽ có nhiều t h t đau nam cương xa xôi đồ không phải một ngày may mắn tần phong có dao long thay đi bộ không cần mình màn trời chiếu đất ngựa đi có thể ngồi tại l ư n g rồng bên trên đọc sách ngồi xuống n g ư ợ c lại không có đi đường m ệ t m ỏ i cảm giác ngày nay t ầ n phong lại một lần nữa xuất hiện hồng mục lĩnh một vùng nam cương địa vực rộng rộng r ã i lại phong tục cùng nơi khác khác lạ tần phong không chút cẩn thận đi dạo qua. nhưng đây hồng m ộ t lĩnh một vùng hắn lại tới qua rất nhiều lần vẫn tương đối quen thuộc rất nhanh tần phong liền tới đến đột thúy phong đối diện lạn đ à o sơn hạ xuống nơi này cảnh vật cùng tần phong năm đó lần đầu tiên tới thì so sánh có khá lớn biến hóa cái gọi là lạn đ à o sơn không phải một tòa mà là phụ cận mấy tòa toàn đều dài hơn đ ầ y cây đ à o sơn phong mấy ngọn núi ở giữa lại là một cái bồn địa trước kia tần phong lúc đến bồn địa bên trong cây xanh dơ mát m cảnh s ắ c rất không tệ mà bây giờ bởi vì sơn bên trên quả đảo không người đến hái khỉ con cũng không nhiều lâu dài theo mưa do sân tuyển lan xuống đến bồn địa bên trong đi lâu ngày toàn đều mục nát vì b ù n g não về phần cho tới bây giờ mảnh này sơn bên trong b ù n địa đã biến thành một mảnh đầm lầy lớn trong đầm lầy b ù n đất đều là nát đảo nát đảo đầm lầy bị ánh nắng vừa chiếu từ từ hóa thành một mảnh ngũ thải mây mủ được người xưng là đ ả o hoa trướng cùng k ề bên này vốn có ngũ vân độc trướng hô ứng lẫn nhau nhìn ngược lại là lộng lẫy Trưng 248, thần đao hóa huyết. trướng ngũ vân hóa đao độc kia Cái là trừ phi có ngàn nằm cây n h ư n g hà cứu chữa bằng không thì cũng chỉ có thể mệnh tang hoàng tuyển đại la thần tiên đến cũng không có biện pháp không phải ban đầu mục màn thanh thân chúng ngũ vân độc trướng sau đó cùng nàng tình cảm sâu soạt khuất t n cũng sẽ không tuyệt vọng đến muốn tự vẫn bất quá đây ngũ vân độc trướng cũng sẽ không thời khắc xuất hiện mỗi ngày đỉnh nổi lên đỉnh núi một hai canh giờ liền sẽ tự mình thu nhập trong lòng đất đi với lại đây ngũ vân độc trướng còn tựa hồ có chút t h ô n g linh hóa thần tu sĩ không chỉ có thể hoàn toàn không sợ nó độc còn có thể đưa nó thu làm pháp bảo bởi vậy chóc lá hóa thần tu sĩ đến ngũ vân độc trướng tổng hội sớm chui đi không thấy cái kia tóc đỏ láo tổ tại lạn đảo sơn đối diện đột thúy phong ở nhiều năm như vậy chính là vì thu ngũ vân độc trướng nhưng vẫn không có thể hoàn toàn đắc thủ có thể thấy được vật này chi g i o hoạt thần phong đi tới lạn đảo sơn đỉnh núi rơi xuống cái kia c h u i huyết đao liền phong tồn tại một gốc ngàn năm đại cây đảo phụ cận một tảng đá lớn bên trong đi qua xem xét thấy phong thạch còn tại cũng không bị người phá hủ lúc này mới yên lòng lại phá vỡ phong thạch lại do tay đem thạch bên trong cấm chế nhẹ nhõm hủy đi sau đó tần phong c á c không một chảo một thanh toàn thân đỏ tươi phát ra trận, trận xích â m âm dép căm căm quang hoa lưới đao liền xuất hiện ở hắ lúc này một đầu răng nanh lộ ra ngoài đại heo rừng vừa vặn từ trong núi đi qua tần phong thế là cầm trong tay huyết đao vung về phía trước một cái một đạo xích hồng bay lên quang hoa địa điểm trong nháy mắt từ heo rừng trên thân bay qua như vậy bao lớn một đầu heo rừng trong chấp mắt liền toàn thân huyết nục tàn biến bất kỳ tiếng vang đều không phát ra liền ẩm vang ngã xuống tần phong đem huyết đao thu hồi đi qua xem xét thấy đầu này heo rừng toàn thân đã chỉ còn lại có túi da cùng h a i cốt cùng bị kim cổ trùng thôn phệ giống như phải biết tần phong lúc này còn chưa nắm giữ lao này đã có dạng này hiệu quả nếu để cho hắn luyện đến thu phát tùy tâm nắm giữ trong đó các loại diệu dụng uy lực tuyệt đối không thể coi thường tần phong nghĩ nghĩ tại đây huyết đao trên chuôi đao khắc xuống bốn cái chữ t i ể u triện hóa huyết thần đao sau đó hắn ngay tại chỗ tìm cái địa phương ngồi xếp bằng hướng l ơ i đao bên trong nhỏ vào một dọn tinh huyết bắt đầu tế luyện lên thanh này hóa huyết thần đao tần phong phi kiếm có đúc t u y ế t tụ hình s o n g kiếm đã là không thiếu nhưng phi đao lại chỉ lần này một thanh với lại đây hóa huyết thần đao hấp thu mấy trăm năm ngũ vân độc trướng sau đó đã trở nên có chút kỳ dị bởi vậy dự định thu làm hắn một kiện khắc bản b ệ pháp bảo hoàng h m ệ t m ỏ i điệu về rừng tần phong mở hai mắt ra vây tay một cái hóa huyết thần đao liền bay đến trên tay hắn tiếp lấy hư không tiêu thất không thấy chỉ ở hắn trên cổ tay lưu lại một đạo thiểm điện giống như huyết văn đây là ưu minh ghi chép trong q u y ể n hạ ghi chép thu đao quyết không cần bỏ đao thu phát đứng lên càng nhanh chóng hơn thuận tiện có thể tại thời khắc mấu chốt âm địch n h ậ n một cái trở tay không kịp viên mãn thu huyết đao tần phong thế là đứng dậy liền muốn rời khỏi đây lạn đ ả o sơn đồng thời cũng đang suy nghĩ muốn hay không đi thành thiên tông bãi phỏng một cái riêu khai sơn hoặc tóc đỏ lão tổ lúc này có hai vệ đội quang từ đột th hồng sư thúc bảo vật bị người nhanh chân đến trước tiếp lấy một cái kim đan tu sĩ hướng tần phong nhìn bên này đen s ắ c mặt giận dữ nói trộm bảo tặc tử là ở chỗ này dứt lời trong tay nhiều một thanh sương độc lượn lò cốt mâu liền muốn hướng phía tần phong thả ra nhưng hắn bên người hồng sư thúc lại một tay lấy người này kéo ánh mắt âm lanh c h ắ p t a y thi lên ó i tần sư minh nhiều năm không thấy chạy thế nào đến ta thánh thiên tông khu vực trộm bảo đến người này là tóc đỏ lão tổ đô đệ hồng trường báo cùng tần phong từng có mấy lần xung đột quan hệ luôn luôn không hòa thuận hắn là tóc đỏ lão tổ đệ tử đắc ý tư chất tất nhiên là không kém bây tại thánh thiên tông địa vị gần với công việc v ậ t trưởng môn diều khai sơn nguyên lai、like、là hồng sư đệ năm đó phi lôi tiên phủ từ biệt xác thực đã lâu không gặp tần phong lập tức thản nhiên bay đi thân thủ mở ra hiện ra hóa huyết thần đào đến đao này là ta tại ba trăm sáu mươi bảy mươi năm trước phong tồn ở đây hấp thu ngũ vân độc trướng hồng sư đệ nếu như nhìn chúng tặng cho ngươi cũng được hồng t r ư ờ n g báo là m người cực kỳ cuồng nạo tần phong nhìn thấy hắn cảm giác tựa như nhìn thấy mình cái tia chết sớm không biết bao nhiều trăm năm tam sư h u n h tảo vũ đồng dạng dạng này người như thế nào lại tiếp nhận bị hắn coi là cựu địch người lễ vật hồng trương báo quả nhiên hử lạnh một tiếng vô công bất thụ lộc ta sao tốt muốn sư huynh pháp bảo hắn nói lấy từ n h ẫ n chữ vật bên trong lấy ra hai mảnh tương tự lá sen linh dược đến phi lôi tiên phụ từ biệt không biết sư huynh đạo pháp tăng tiến đến như thế nào đây là ngàn năm cây nương hà toàn bộ tu chân giới chỉ có ta thánh thiên tôn g có số lượng cực kỳ hiếm ít có thể giải thế gian vận động không bằng ta lấy đây hai mảnh ngàn năm cây nương hà ngươi lấy cái kêu huyết đao với tư cách tặng thưởng luận bàn một phen kẻ thắng nhưng phải trong tay đối phương tri vật sư huynh xưa nay bất t i ệ n tranh đấu liền sợ không có can đảm này thần phong đội vàng k h á t tay ta là nguyên anh trung kỳ tu vi sư đệ chỉ có nguyên anh sơ kỷ mà thôi chỉ sợ tại ta trên tay đi không được mấy hiệp thắng cũng không vẻ vang ta nhìn vẫn là thôi đi hồng trường báo thấy hắn như thế miệt thị mình lập tức giận tí mặt hắn cũng mặc kệ tần phong có đáp ứng hay không chỉ một giọng nói xin chỉ giáo liền không nói hai lời thả ra ba miệng phát ra trận trận lục quang phi đào cùng hơn ngàn đạo thơ hồng cùng với vô số gió tanh xương động hướng phía tần phong quần c u ộ n bay tới tần phong thấy đây hữu tâm thử một lần mới được hóa huyết thần đao bi lực thế là hắn k h á t tay một đạo xích hồng ốn công nhưng có khí thế tựa như du long hồng quang liền từ trong tay lao vùn vụt mà ra thanh thế to lớn p núi núi hồng, hồng, hồng chiếu đ trường báo lập tức tâm thần bị thương nhịn không được phun ra một mầm máu tươi đến bên cạnh hắn vị kia kim đan tu sĩ tên là lôi măng lướt cũng là thánh thiên tông nhân vật thành danh hắn lúc này thấy thánh thiên tông trưởng lão hồng trường báo lại hoàn toàn không phải tận phong địch nhất thời cả kinh thật lâu không ngậm miệng được hồng trường báo với tư cách tóc đỏ láo tổ thân truyền đệ tử liền xem như đặt ở toàn bộ nam cương cũng là uy danh hiền hách có thể dừng tiểu hải khóc nỉ non mà người trước mắt mặc dù cùng hồng trường báo lấy sư minh đệ văn vọng nhưng danh tự nghe đều không nghe nói qua nhưng bây giờ đó là trước mắt cái này không biết là từ đâu xuất hiện người lại một chiêu liền đem hồng trường báo cho đánh bại nếu không có tận mắt nhìn thấy lôi móng nuốt đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là thật đi qua đây một phen bị hủy diệt bản mệnh pháp bảo hồng trường báo rốt cuộc biết mình cũng không phải tần phong đối thủ h o á n hận đem hai mảnh ngàn năm cây nhương hàn em ra sau đó lập tức đằng xương mù mà lên hồi tông môn đi chương hai trăm bốn mươi chín đông minh cực hải t h ô n g trừng báo lôi móng nuốt rời đi lại đảo sơn sau đó thần phong ngược lại là không có đi vội vã tại đây trong núi dạo bước đứng lên núi này mặc dù khắp núi đều là cây đảo nhưng một núi phân bốn mùa nhân gian tháng tư mùi thơm tận sơn bên trên đảo hoa bắt đầu nở rộ thần phong dạo bước tại đây đảo hoa nở rộ trong rừng đ ỗ n g nhiên một trận gió lớn thổi qua đảo hoa nhao nhao theo gió dương đến đầy khắp núi đồi đều là cuối cùng nguyện chuyển rơi xuống hoa rụng rực rỡ giống như là xuống một trận mưa hoa đồng dạng mười phần đẹp mắt trong bất chi bất giác thần phong đi tới đảo hoa đầm ở giữa mọc ra mọc chỉ là bị trùng điệp đào hoa trướng bao vây lấy thường nhân căn bản vốn không dám vào đi ngắt lấy nhưng tần phong sợ ngũ vân độc trướng cũng không sợ đây đào hoa trướng h ú n hồ hắn mới từ hồng trường báo trên tay được hai mảnh ngàn nằm cây lương h ạ thì càng là lực lượng mười phần thế là hắn lập tức thôi động long văn thái âm giới hộ thể bay đến ao đầm ở giữa một chút liền nhìn đến đây mọc ra khá nhiều là một loại gọi t ử tô mai linh dược đây cũng là một loại có thể giải thiên hạ kỳ độc linh dược tần phong lập tức độc thủ đem ba trăm năm trọ lên thời hạn đều hái đây tử tô mai sinh trưởng điều kiện cực kỳ h ạ khắc ngoại trừ nơi này nơi khác chỉ sợ nuôi không sống bởi vậy thời hạn thiếu tần phong cũng liền lưới n h á t động thư rất nhiều linh dược dị thảo về sau tần phong lại tại lạn đảo sơn một vùng đợi cho hôm sau giữa trưa vừa bay khỏi lạn đảo sơn không xa cái kia trốn lòng đất rất lâu ngũ vân độc trướng liền đổng đổng bừng bừng bay tán loạn mà lên bao phủ lại cả ngọn núi ước chừng trên dưới một trăm mẫu phương viên từ xa nhìn lại đây ngũ vân độc trướng phảng phất một cây ngũ sắc linh lung n g ọ trụ tại giữa chưa ánh nắng chiếu rọi xuống sắc sỡ loa mắt so sau、so、cơn mưa cầu rồng còn dễ đó là như vậy một cây như thế đẹp mắt ngũ sắc màu trụ lại kịch độc vô cùng ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám trêu trọc thần phong cũng căn bản không dám tới gần đây ngũ vân độc trướng vẫn là thông linh vạn nhất bị nó để mắt tới coi như nguy rồi b à ảnh tần h phong đang muốn quay người mà đi đã thấy ngũ vân độc trướng cùng đầm lầy phía trên đảo hoa trướng đụng vào nhau phát ra một tiếng v a n g trầm mà tại cả hai v à chạm qua đi phụ cận lại dâng lên một chút tương đối kỳ dị độc trướng ngũ thải quang mang bên trong mang theo một chút mông lung rầm gì đây chính là truyền thuyết bên trong ngũ vân đảo hoa t r ư n g nếu có thể thu lại tế luyện một phen tuyệt đối là ngăn địch một đại s tấn phong, có có phong lắc đầu không có lại tiếp tục ngựa nhớ chuồng chiều thiên cầu nhai bay đi tay hắn cầm một mặt riêu khai sơn cho tấm bảng gỗ tại thánh thiên tông canh gác sơn môn người trước mặt lung lay một cái lập tức đạt được lòng trọng tiếp đãi lại không có gặp phải bất kỳ làm khó dễ đây thánh thiên tông bây giờ đã có đệ tử hơn ba người chính là nam cơn ư g số một đại phái tại toàn bộ tu chân l i giới cũng được hưởng ý danh bất quá cùng nhau đi tới tấn phong thấy không ít thánh thiên tông đệ tử dưới ban ngày ban mặt lại giã ngoại mở ra vô gia đại hội đem môn phái làm cho trương khí mù mịt phải biết đây thánh thiên tông vừa lập thì tóc đỏ l á o tổ tựa hồ còn từng nghiêm lệnh trong môn đệ tử cấm chỉ lấy vợ sinh con không nghĩ tới mấy trăm năm qua đi lại thành quan g cảnh như vậy xem ra chuyện môn tóc đỏ l á o tổ đã lâu không để ý tới chuyện môn phái xác thực cũng không phải là lời đồn sau đó không lâu tấn phong thuận lợi gặp được diêu khai sơn cùng uống trà nói chuyện phiếm n khi hỏi đến phải chăng có thể b à i kiến một cái tóc đỏ lão tổ thì d i ê u khai sơn lắc đầu sư tôn bây giờ lâu dài tại hồng mục lĩnh phía d ư ớ i khiếu trung ương tu luyện chỉ một lòng nghĩ đột phá phi thăng khác hở h ữ n g lần trước hắn lao nhân ra xuất quan vẫn là hai trăm năm trước chuyện thần phong nghe xong nói t h ầ m một tiếng đáng tiếc hắn bây giờ khoảng cách nguyên anh trung kỳ viên mãn đã không phải quá xa chờ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ chỉ cảnh về sau liền nên cân nhắc tân thăng hóa thần một chuyện hắn quen biết hóa thần tu sĩ nhưng trong năm này chết chết phi thăng phi thăng chen mồm vào được hiện tại cũng liền tóc đỏ lão tổ một cái bởi vậy t ầ n phong là thành tâm muốn bái thăm một cái tóc đỏ l ã o tổ hướng hắn tỉnh h giao tấn thăng hóa thần kỳ sự tỉnh nếu có được đến hắn một đôi lời chỉ điểm nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường q u a n co gia tăng nhiều tấn thăng hóa thần khả năng đáng tiếc hiện tại xem ra là không có cái này phúc duyên tất cả vẫn là chỉ có thể dựa vào mình lại rảnh rỗi hàn huyên nửa n g à y thần phong đang muốn cáo từ rời đi d i ê u khai sơn thuận miệng hỏi một câu ta nghe người ta nói sư đ ệ cũng có chút tinh thông trùng cổ chi đạo t ầ n phong điểm một cái hiểu sơ hiểu sơ mà thôi xa chưa nói tới tinh thông hai chữ diều khai sơn nói ta thánh thiên tông có cái đại địch Thiên thiên t ê đây thần phong nghe xong lộ ra có chút do dự diều khai sơn còn nói sư đệ nếu chịu hỗ trợ liền coi như ta thánh thiên tông thiếu người một cái thiên đại nhân tỉnh về sóc nhưng có phân phó bạn tông định muôn lận chết không chối tử lời này nếu như là hồng trường báo nói ra tần phong chỉ cho là đánh giám nhưng diêu khai sơn đây người khả năng quản lý môn phái năng lực kém một chút làm người vẫn là rất g i ả g tín nghĩa có thể được hắn một người như vậy tình hứa hẹn tháng qua vô số linh thạch thế là tần phong nghĩ nghĩ đối với diêu khai sơn nói đây bận bịu ta rút bất quá ta cần dịch dùng một phen vài ngày sau tần phong diêu khai sơn cùng một chút cái khác thánh thiên tông đệ tử xuất hiện ở một cái hồ lớn phụ cận đây nam cương tri địa danh sưng có đại sơn mười vạn cơ h ồ không có gì bình nguyên cánh đồng nhưng lại có một cái tên là đông minh cực hải hồ lớn tần phong lúc này hướng đây đông minh cực hải nhìn lại thấy hồ này khói sóng mêng n ô n g hơi nước bốc hơi hoàn toàn không nhìn thấy bờ sau hai người tạm a phản thời bất luận ngày này tầm tiên khó lương thích vô cùng để nam cương tinh khoái s ơ n dân cung phục nàng thậm chí còn ỉ vào cổ trùng lợi hại lần đến ta thánh thiên tông khu vực hai nhà lúc này mới như nước với lửa Đi qua Diêu khai sơn một phen giảng qua rêu phen phong sơn tần một dạy, l ú chương này mới đúng nam mới t hai lực khắp n sơ h trăm năm mươi ngũ độc long tàm t ầ n phong đám người lúc này bay xuống đông minh cực hải bên trong một tòa tên là thần minh đảo trên hòn đảo lớn đảo này chiếm diện tích rộng lớn ở giữa là một tòa cao tuấn sơn phong xa xa nhìn lại núi này tại trong làn sương thật giống như một cái hiếp sinh hai cánh cao hơn ngàn trượng bãi thần xúc nhưng độc lập tại vô biên vô hạn trong hồ nước ngăn trở đám người đường đi vừa tới đây thần minh đảo rơi xuống liền nhìn thấy trước mắt có hai tòa trời sinh cục đá một chỗ ngồi mặt viết đông minh môn hộ bốn chữ một tòa k h á c tát viết thần tiên động tiên diều khai sơn cười lạnh một tiếng giơ tay lên phát ra từng đạo lôi sát đánh vào viết có thần tiên động tiên tòa kia trên trụ đá l ô i hỏa lướt qua thoáng chốc núi đá băng liệt như vậy đại nhất căn trời sinh cục đá khoảng cách bị đánh rách tả tơi vỡ nát hóa thành từng khối tảng đá ẩm vang rải rác ở các nơi thật can đảm tòa kêu cao tuấn sơn phong bên t r o n lập tức bay ra vô số đạo khi bên trong một người người mặc một bộ vải xanh tú hoa váy đầu đội ngân hoàn con mắt cực lớn đen như điểm sơn dung mạo có chút tú lệ nhìn trái ngược với cái phổ thông miêu gia nữ hải nhưng chính là như vậy một cái nhìn người vật vô hại miêu nữ dưới chân lại dẫm lên hai đầu dương miệng to như chậu máu câu đôi rắn độc diêu khai sơn tại tần phong bên thai nhỏ giọng nói sư đệ cái kia chân đạp rắn độc miêu nữ đó là thiên t ầ m tiên l ư ơ n g diêu man d ợ lại là ngươi còn cả gan hủy ta thần trụ hôm nay bản tiên nhất định phải để ngươi tếm thử cái kia vạn cổ vệ tâm tư thiên tằm tiên nương lựa giận ngập trời nói đấy vừa ra tay chính là mấy vạn con kim t ầ m ác cổ từ trong tay h á o bay ra phát ra khanh khanh thanh âm hướng phía đám người che khuất bầu trời mà đến thanh thế cực kỳ tinh người diêu khai sơn hướng tần phong gật đầu ra hiệu một cái đối ngàn vạn t ầ m cổ hoàn toàn không quan tâm trong tay lấy ra một tâm màu đen ma mà t ú i cùng bảy cái y ê u phiên ngồi xếp bằng bắt đầu ngay tại chỗ bố trí xong c h ậ t đến tần phong đã đáp ứng diêu khai s ơ n đương nhiên sẽ không xuất công không xuất lực hắn lúc này vỗ bên hông thu túi cũng gọi ra mấy ngàn kim cổ đến đối diện bay đi ngoài ra tần phong điều khiển hóa huyết thần ao hóa thành một đạo ngang qua giữa không trung đỏ thấm đạo ảnh chỗ đến kim tăm ác cổ nhao nhao như mưa chết hết rơi xuống t ầ n phong cái kia mấy ngàn kim cổ về số lượng mặc dù kém xa thiên tầm tiên lương mấy vạn kim tăm ác cổ nhưng cũng dị thường hung ác bay đến không trung về sau thường thường có thể lấy xé ra cắn đối phương mấy cái đặc biệt là bên trong cái kia trên trăm con cái đầu so phổ thông kim cổ lớn mấy lần cổ trùng càng làm mượn phần h ư u hãn có thể phát ra từng đạo kim quang trong nháy mắt hổ gặp bầy dê bắt đầu ở cái kia đại sát tứ phương những này là từ phổ thông kim cổ trùng lẫn nhau thôn vệ người chậm tiến hóa mà đến kim cổ vương năng lực vượt qua xa đồng dạng cổ trùng có thể so sánh bởi vậy trong lúc nhất thời tại tần phong hóa huyết thần đao và mấy ngàn kim cổ trống c ử a dưới song phương tằm cổ lại không chung rằng có đứng lên thiên tầm tiên n ư ơ n g thấy đây lấy làm kinh hãi một đôi đôi mắt xinh đẹp trừng mắt tần phong ngươi là lấy ở đâu tiểu bạc h kiểm cũng dám đến cùng bản tiên đối nghịch t ầ n phong lại cực kỳ phách lối nói tiểu nương bị ngươi hãy nghe cho kỹ ta chính là diêu trưởng môn bản thân cựu dương ma quân tần ngư chưa từng lo biển đến cực điểm bắt tích vực ai chẳng biết ta u y danh ta trên tay chém giết nguyên anh không có một nghìn cũng có tám trăm khuyên ngăn ngoan, ngoan quỷ xuống đất cầu xin tha t h ứ còn có thể m ạ sống nếu không nói bản ma quân liền đưa ngươi chế phục sau đó tu vi mất hết thu làm trong phòng nha hoàn tấn phong đeo lên ma quân c h e sau đó nói tới nói lui đó là k i ệ t cường hoàn toàn không sợ đắc tội người khí g i ế t ta luôn luôn tại nam cương bị vô số sơn dân tinh quái phục làm thiên nữ thiên t ẩ m thiên nương chưa từng nhận qua dạng này khi nhục nàng lập tức tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình lúc này môi anh đào khẽ nhếch lại phun ra một cái g i à y đặc bích lục tầm cổ con này tầm cổ lúc đầu còn chỉ có to bằng trứng lỗng thiên t ẩ m tiên nương hướng về phía trước phun ra một ngực máu tươi sau đó liền cấp tốc bành trướng t r ớ c mắt l i ề n có tráng hán to bằng năm đấm đây là thiên tầm tiên nương tam đại tiên cổ bên trong ngũ độc long tàm chính là dùng có được h ư n g hoang độc long chỉ huyết một loại cự mãng máu tươi tỉ mỉ bồi dưỡng mà đến tại nam cương có thể nói hung danh hiền hách lệnh vô số người nghe mà biến s á c thiên tầm tiên nương hướng phía tần phong xa xôi một chỉ ngũ độc long tàm phát ra một tiếng c h ó i thai gọi tiếng lại để tần phong kim cổ trùng đại thụ ảnh hưởng có mấy con kim cổ càng là trực tiếp bị đ y âm thanh hét quái dị cho mê đi trên mặt đất k h í tức suy yếu chiến lược đại giảm sau đó ngũ độc long tăm mở ra hai cánh lộ ra sắc bén g i n g n a n h khi thế hùng hồ hướng phía tần phong bay、tới. thần phong hai ngón k h é p quấn điều khiển hóa huyết thần đao vẽ ra trên không trung một đạo xích hồng bổ về phía đây ngũ độc long tằm mắt thấy liền bổ chúng ai ngờ ngũ độc long tâm chọn một cái thiệp đ ộ t tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh tránh đi hóa huyết thần đao kinh tiên một buổi đây là cái gì cổ trùng thần phong trong lòng giật mình kỳ thực đây cổ trùng cho dù có lợi hại hơn nữa chiêu số thần phong cũng không kinh ngạc nhưng hắn lúc này lại có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt con này cổ trùng là có linh trí với lại linh trí tuyệt không thấp điểm này mới là để t ầ n phong cảm thấy có chút giật mình địa phương theo cái kia tiên cổ bí điện đ i chép cổ trùng trời sinh bạo ngược ít nhất cũng phải đạt đến ngũ gia yêu thú cũng chính là tương đương với hóa thần tu sĩ thực lực sau đó mới có thể khai linh trí mà trước mắt con này cổ trùng lại rõ ràng là tứ gia yêu thú thật sự là làm cho người có chút nhìn không thấu ngũ độc long tằm trước mắt đã bay tới tần phong trước người mở to miệng phun ra vô số đen nhánh xương độc như biển mây thủy triều đồng dạng hướng phía tần phong quần c u ộ n mà đến loại này ngũ độc cổ x ư ơ n g ngủ mười phần lợi hại trước t i ê n tằm tiên nương lúc đối địch thường thường không bao lâu liền có thể đem địch nhân hộ thể thuất quang phá vỡ mà chỉ cần tu sĩ ra thịt dính vào một chút xíu ngũ độc cổ x ư ơ n g ngủ chỉ cần mấy hơi thở liền sẽ hạ độc được b ỏ mình thần phong cũng không dám chút nào khinh thường h ắ n một bên thôi động long văn thái âm giới hộ thể một bên xuất r a thái ất thanh linh phiền đến hướng về phía trước quạt liên tiếp mấy cái nhấc lên một trận cuốn phong l ạ n h huy lệnh đ â y ngũ độc cổ x ư ơ n g ngủ hoàn toàn dựa vào không gần được tần h phong song phương lại rằng có sau một lát ngũ độc long t ẩ m tựa hồ nổi giận hai mắt đỏ bừng như lửa phát ra một tiếng r í lên liền chóc độc cánh không nhìn của phong hướng phía tần phong bay nào mà đến cùng lúc đó thiên t ầ m tiên nương bên kia lại gọi ra một cái khác trên thân phát ra trận trận ngọn lửa hồng kỳ dị cổ trùng ý đồ cùng ngũ độc long tắm nhất lên giáp công tân phong đúng lúc này diêu khai giang đã bảy trận hoàn t ậ t trong tay cầm một mặt anh lạc rủ xuống châu chiều dài xích cờ trảng hô lần một tiếng、tật. tiếng ậ t t nói phụ lạc cắm vào mặt đất hơn một trượng sâu bảy cây y ê u phiên lập tức gió tanh nổi lên m ộ n phía sương mù bốc hơi đem diêu khai sơn cùng mấy cái thánh thiên tông cẩm có tu sĩ ngay cả người mang cờ toàn đều ẩn tàng không thấy chỉ một thoáng mặc kệ là trên bầu trời cái kia mấy vạn kim tam ác cổ vẫn là cái kia rất có linh tr Từng chương o n n l ạ t hai thực, ma quỷ gặp h nhân, nhau nhau giống trăm ơ i x năm mươi một thiên ma giải thể d i ê u khai giang bố trí xuống pháp trận tên là nam dâm hô máu túi trận là hắn chuyên môn từ tóc đỏ lão tổ nơi đó cầu đến khắt chế cổ trùng chi pháp trận này có thể phát ra một loại đặc biệt mùi máu t a n h thế gian cổ trùng n g ư ờ i thấy căn bản không pháp chống cự dụ h o c không n g t tằm tiên nương cũng điều khiển không được vậy được trên vạn cổ trùng như bị điên xông vào nam dâm hô máu túi trận sau đó lập tức bị một tấm vô hạn phóng đại ma t ú i bao lại sau đó tại bốc hơi trong sương khói bay lên một giải t r ử a t â m trầm lục hỏa p h ú t c h ố c hướng bốn phía bạo tàn lấn ra lập tức lục tinh vẩy ra trận bên trong cổ trùng p h à m là bị lục tinh bắn tung tỏe đến toàn đều h ừ n g h ự ư ợ c dấy lên trên không trung khắp nơi tán loạn không thể tránh né lại dẫn đốt khác cổ trùng thế là trong lúc nhất thời chỉ thấy sương mù bốc hơi bên trong đ ầ y trời lục hỏa bay lượn đem thiên địa đều chiếu thành một mảnh bích xác trông rất đẹp mắt nhưng như thế cảnh đẹp thiên tầm tiên nương lại thấy lòng đang dì máu nàng liên tục đánh ra mấy đạo khống chế cổ pháp quyết vẫn là không có cách nào đem cổ trùng từ trận bên trong gọi ra đến nghiến răng nghiến lợi hô to diêu man dợ bản tiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập bất quá thiên tằm tiên nương một thân bản sự chín thành đều đang dùng cổ bên trên lúc này bởi vì không biết diêu khai sơn cái kia trận pháp nội tình cũng không dám lại đem trên thân cổ trùng thả ra chỉ có thể vung tay lên để bên người đệ tử tinh quái cùng một chỗ tấn công mạnh tiến lên t ạ i thiên tầm tiên nương sinh ra lòng kiên kỵ không dám ngự cổ giết địch một khắc này kỳ thực trận này giao chiến thắng bại đã không nhiều lắm huyền niệm chém giết n ử a này g thiên tầm tiên nương có chút t r ậ t vật q u ả n g xuống một câu lời hung ác vừa giận nổi giận đùng đùng chừng t ậ n phong một chút cựu dương ma quân tần ngư đúng không bản tiên nhớ kỹ ngươi dứt lời liền g i ế t ra một đường máu hướng đảo trung tâm tòa k i a cao tuấn sơn phong bay đi ha ha ha thống khoái diều khai giang từ trận bên trong đi ra phát ra một trận khoái ý tiếng cười tựa hồ đem nhiều năm trước tới nay trong lòng tích tụ đều phát tiết đi ra tần sư đệ lần này thật sự là vô cùng cảm kích ta thánh thiên tông cùng ngày này tằm tiên nương giao phong gần trăm năm một mực thua nhiều tháng ít lần này cuối cùng là hung hăng xả được con ron giận thần phong nói sư m i n h làm gì k h á c h khí lần này toàn bộ nhờ các ngươi cái kia trận pháp lợi hại ta bất quá làm ộ t điểm không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi qua mấy ngày trở lại hồng mộc lĩnh diêu khai giang đi tới thánh thiên tông một chỗ cấm điệp mở ra bốn phía cấm chế về sau dẫn tần phong một đường hướng phía dưới đội hành hơn văn trượng đi tới một cái bốn phía tràn đầy dòng nham thánh hỏa nhưng linh khí lại cực kỳ dồi dào địa phương sư tôn đệ tử đến tần sư đệ t ư ơ n g trợ dùng năm dâm hô máu túi tại thần minh đảo bên trên đại thắng thiên thầm tiên nương một trận diều khai sơn k h ô người n g nói xong vô số dòng nham thạch hỏa bọc lấy một bóng người bay lên tóc đỏ lão tổ xếp bằng ở quang diễm lóa mắt ở giữa rốt cục hiện ra chân dùng đến tóc đỏ lão tổ tựa hồ tu vi lại tăng mạnh không ít trên thân trong lúc lơ đãng tản mát ra khí thế cực kỳ kinh người lệnh tần h phong trong lòng một trận đau bờn hắn hít sâu một hơi hành lễ tham v i ế n nói huyền âm giáo tần phong bãi kiến sư thúc thần phong một tiếng này sư thúc cũng không phải lung túng gọi năm đó sư phụ h ắ n huyền âm thượng nhân liền cùng tóc đỏ l á o tổ quan hệ tâm đầu ý hợp lấy sư h u y n h đệ tương xứng sau đó tần phong mấy lần đến hồng mục lĩnh đưa tin cũng đều là đi vận mối lễ xưng ơ tóc đỏ l á o tổ làm sư thúc tóc đỏ l á o tổ nhìn tần phong mấy lần trên mặt không buồn không vui có chút gật đầu nói người tu chân tư chất kỳ kém năm đó lần đầu gặp nhau bất quá chỉ là nhập đạo hậu kỳ tu vi nhưng mà trong trước mắt liền nhanh tấn thăng nguyên anh hậu kỳ hóa thần có hy vọng thật là khiến người ta có chút không tưởng được a t ầ n phong đội cung kính đáp sư thúc không biết từ nguyên anh tân thăng hòa thần trong đó có thể có cái gì huyền quan tóc đỏ lão tổ khẽ vuốt lấy cái kia màu đỏ dâu dài tẩm ngâm một hồi tu chân chỉ đạo càng về sau liền càng gian nan lại nào có cái gì khiếu môn bật quá là muốn một bước một cái dấu chân dùng cái kia mài nước công phu ngày đêm tu luyện thôi chờ tu vi đến thời điểm đột phá cơ hội từ h i ệ n tất cả cũng liền nước chạy thành sông nếu làm ư u toan đi vai đạo chép đường tắt ngược lại sẽ biến khéo thành vụng được không bù mất tóc đỏ lão tổ nói đến đây nhẹ liếc một bên riêu khai sơn một chút xem ra hắn vừa rồi những lời kia kỳ thực cũng là đúng riêu khai sơn nói tựa hồ ám chỉ riêu khai sơn về mặt tu luyện có chút chỉ vì cái trước mắt đi nhầm đường nhưng cần thiết phải chú ý là tại đột phá hóa thần sau đó liền sẽ có lôi k i ế p đến cần vạn phần cẩn thận như bị lôi kếp i hỏng phát thể thân này coi như lớn đạo vô vọng đa tạ sư thúc chỉ điểm sai lầm tấn phong lớn tiếng cảm tạ một phen nhưng trong lòng hơi có chút thất vọng tóc đỏ l á o tổ nói tới tuy là lẽ phải nhưng cũng không có cái gì chỗ thần kỳ xem ra là đi một chuyến buồn công nhưng chính như tóc đỏ l á o tổ nói tới như thế con đường tu chân lại nào có cái gì đường tắt mà nói ai vẫn là thành thành thật thật trở về tu luyện a tấn phong lại tại thánh thiên tông làm khách mấy ngày lúc này mới từ biệt diêu khai giang hồi huyền âm phong đi sau đó tần phong lại tu luyện lên thiên ma sách bên trên một môn ma công thiên ma giải thể đại na di pháp thiên ma sách bên trên có thiên ma giải thể đại trận m ộ ư ơ i phần l o i hại bày trận sau khi thành công nghe nói ngay cả hóa thần tu sĩ đều có thể trọng thương đáng tiếc cần thiết thiên địa linh tài quá mức h ạ khắc lại mỗi lần phát động đều phải lấy một cái không sai biệt lắm là thiên linh căn đệ tử với tư cách trận dẫn thật không tốt làm mà ngày này ma giải thể đại na di pháp nhưng là từ thiên ma giải thể đại trận diện hóa mà đến ma công bí pháp chỉ cần thôn phệ ma khí tu luyện lập tức ngược lại không cần cái gì ngoài định mức tài bạo đây không phải dùng để ngăn địch sát chiêu mà là tại thời khắc mấu chốt sử dụng r a về sau có thể biên hóa nguyên thần để bên người đồng đảng thay mặt mình bỏ mình loại ma công này tu luyện sau đó khả năng cả một đời cũng không dùng tới nhưng chuyện thế gian không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất thật gặp loại kia cực kỳ nguy hiểm sau một khắc liền muốn vẫn mệnh tình huống có ngày này ma giải thể đại na di pháp t r o người n g tần phong liền có thể t ử đạo h ư u bất tử bần đạo nhặt về một cái mạng thế là tần phong thông qua hóa âm trì lại một lần nữa đi tới cựu u quật nơi này ma khí cực kỳ nồng đậm thế gian ít có Chính tấn h h hợp í c tại tu đây y u l tên phong i thâm ể nhập quật bên trong mấy tầng về sau tìm cái tương đối thanh tính động thất tại cửa hang bố trí tốt cấm chế khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ở nơi này thổ nạp đứng lên rất nhanh liền có vô số ma khí từ bốn phương tám hướng vào tới bị tấn phong hút vào thể nội bất quá những ngày ma khí cũng không đưa về trong đan điền đi mà là dấu ở thiền xu trong huyện không ngừng bị tần phong dựa theo bí pháp đủ kiểu rèn luyện vận chuyển chú thiên chương hai trăm năm mươi hai cụ hấu luyện mười năm sau vạn dặm u minh sơn bên trong ra ngoài du lịch tiêu g ậ n hàn tiểu sơn nô lương ba người đi tới một chỗ ba mặt bị rừng rậm vây quanh địa phương phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi u tùm bạc sơ rất là ưu hối hàn tiểu sơn quan sát một hồi làm như có thật nói ra hai vị sư minh ta nhìn nơi này linh khí tứ hợp long bàn hùng c ứ quả thật ít có địa thế thuận lợi chi đ i ể hẳn là biết có tiên phủ giấu tại sơn bên trong thôi đi rời đi sơn môn sau đó lời này của ngươi mới nói có tám trăm k h p cả nô lương trong h ở hộp đến một lúc nhất nhìn thời che hàn tiểu sơn nô lương hai người liền dưới tặng cây ngươi một lời ta một câu cãi lộ lấy làm cho một bên tiêu giật có chút não rộng rãi đau hắn lắc đầu cười khổ một tiếng ngay tại chỗ t ì m tảng đá ngồi xuống thổ nạp điều tức đứng lên ba người bọn hắn bây giờ đều đã là nhập đạo kỳ tu vi tấn thăng làm nội môn đệ tử mà huyền âm giáo nội môn đệ tử mặc dù vẫn muốn chấp hành các loại tông môn nhiệm vụ nhưng thường cách một đoạn thời gian có thể lựa chọn xuống núi du lịch ba năm tại ba năm này du lịch thời gian bên trong l i ề n có thể hoàn toàn không cần cân nhắc tông môn nhiệm vụ tông môn công tích sự tỉnh muốn tự do tự tại rất nhiều tiêu g ậ t ba người bọn họ hiện tại chính là cùng một chỗ kết bạn lị luyện bất quá n ô lương hẳn tiệu sơn hai cái tựa hồ có chút trời sinh bắt tự không hợp đoạn đường này đi tới cơ hồ mỗi ngày đều phải cãi lộn vài câu tiêu giật đã không cảm thấy kinh ngạc chờ ngô hàn hai người cãi lộn xong liền tiếp theo xuất phát lên đường xuyên qua phía trước tòa kia mọc đầy từng cây từng cây đại thụ tre trời rừng rậm lúc này phía trước có một tòa c h ơ i trọi sườn núi xuất hiện tại ba người trước mắt cô nhai nhìn nước chừng trăm mẫu phương viên cao không quá chỉ là hai ba mươi t r ư ợ n g vách đá đao tức đồng dạng vông vực bóng loáng không có một mặt cỏ hà tiểu sơn chỉ vào tòa kia cô nhai lần nữa lời mình nói đây trên vách núi phong bên giới duệ viên n u khó đăng lời mới vừa nói cái đầu nô lương liền nói được rồi được rồi trên sườn núi lại có bảo vật là a hàn tiểu sơn tức giận nói nếu quả thật có bảo vật ngươi có thể có bản sự đừng đ o ạ n ai mà thèm ta ngô lương liền xem như nghèo chết từ trên vách núi nhảy đi xuống cũng không bắt ngươi phát hiện một kiện bảo vật hai người này lại cãi lộn một hồi cùng tiến lên đến cô nhai gặp được một cái lom đi vào một cái sâu huyện ưu ám không thể thấy đáy phía trước nhưng là một cái v ả i mẫu phương viên hình như đáy nổi lưu s a hố nếu như không cẩn thận đập lên hẳn là biết ham sâu trong đó mà lưu xa ngoài hố nhưng là một mảng lớn hồ nước ngự phẳng như gương bốn phía thưa thất lớn vài cọn bụi gai cỏ khô cảnh vật hoang vu vô cùng hàn tiểu sơn dùng cái mũi n g ử i n g ử i vòng qua hồ nước cùng lưu xa hố đi tới cái k i a lõm h u y ệ t p h ụ cận ngạc nhiên nói các ngươi n g ử i được không cái huyệt động này bên trong hình như có hương khí lộ ra bên trong nhất định có dấu bảo vật hàn tiểu sơn khả năng bản sự không kịp tiêu giật nô lương nhưng lá gan lại cường đại vô cùng lúc này dẫn đầu lái đ ộ t pháp hướng đây sâu không thấy đáy lõm huyệt bay vào tiêu giật là người cẩn thận vốn định hành sự cẩn thận chờ xác minh đây lõm trong huyệt có hay không nguy hiểm sau đó lại tiên vào không mượn nhưng thấy hàn tiểu son đã đi đầu đi vào lo lắng hắn có chỗ sơ xuất cũng chỉ đành cùng nô lương cùng một chỗ bay vào trong đó nô lương oán giận nói hàn sư đệ cũng quá lô m a n g rồi hắn dạng này tính tình về sau chỉ sợ là phải bị thua thiệt một lát sau ba người rốt cục rơi xuống đất vừa hơi lấy lại bình tĩnh cho thấy phía trước có một đạo tỉnh quang lấp lóe nhìn s ắ c thực giống như là bảo vật gì hàn tiểu sơn lập tức vui mừng quá đỗi ta liền nói nơi này có bảo vật ta nói lấy liền lập tức bay người lên trước tiêu giật t r ợ t nghe được một tiếng dị hưởng thế là vội vàng thi pháp hướng về phía trước bắn ra mấy cái hoa cầu đem huyện động này hoàn toàn chiều sáng chỉ thấy ba người trước mắt hiện ra một đầu vừa mảnh vừa dài quái xả sợ l à có dài hơn mười t r ư ợ n g hết lần này tới lần khác thân thể lại yếu ớt dây đồng trên đầu còn mọc ra chỉ có một con mắt cái kia độc nhãn tinh quang lập lòe vừa rồi đám người nhìn thấy hư hư thực thực bảo vật đồ vật hẳn là độc nhãn phát ra đây là kịch độc vô cùng tiên xả hai vị sư đệ đi mau tiêu giật sắc mặt biến hóa lập tức ngự kiếm đứng ra đem hàn tiểu sơn nô lương ngăn tại sau lưng dự định mình bọc hậu để bọn hắn hai người tranh thủ thời gian xuất động v i đi hàn tiểu sơn nô lương cũng chưa đi một cái lập tức lấy ra ba tấm phủ chạy đến phát ra mấy đạo lôi điện hướng về phía trước một cái tắc tử trong tay háo bay ra hai cây kim quang lửng lánh dây thường d à i pháp bảo ý dục đem dây k i a xả trói lại mà tiêu giật cũng đã sớm điều khiển phi kiếm hóa thành một đạo hình cung hoàng quang hướng phía tuyến xả cái k i a độc nhãn bay đi tuyến xà miệng phun tam xích đỏ tin phun ra từng tia màu hồng phấn hơi khói sau đó thân thể lắc một cái liền có vô số củ h u hình ngược lại cần câu đâm bị phân khói b ọ c lấy hướng phía tiêu giật ba người kích xạ bay tới tiêu giật la lớn hai vị sư đệ cẩn thận cái t i ê phân khói có kịch độc chớ hút vào tiêu giật nhàn hạ thời điểm cơ bản tay không thả quyền thích xem các loại thư tịch mà đây tuyên Đặc t hàn ù cực kỳ rõ r g tiểu ừ n trong lần, g ở ở thăm một sách sâu, ức khắc ký b vậy một chút liền nhận một Dầm dầm dầm. chút t được. Hàng liền i ra sơn phát ra phủ lôi đánh vào tuyến xà trên thân thanh thế nhìn không nhỏ nhưng vậy mà một điểm vết thương cũng không có lưu lại mà ngô lương hai cây dây thường p h á p bảo càng là trực tiếp bị tuyến xà dùng đầu lưỡi một q u y ề n trực tiếp nuốt vào trong bụng đi chỉ có tiêu giật phi kiếm có chút không tầm thường thẳng đến tuyến xà độc nhãn mà đi sau đó tuy bị nó co vào trốn đi nhưng phi kiếm tại tiêu giật ngự s ử dưới lúc này bay quấn mà quay về bổ vào thân rắn bậy tốc bên trên trong nháy mắt vảy rắn rụng máu tươi trực tiếp với lại xà bẫy tấc chính là mật rắn chỗ yếu kém nhất bất quá tiêu giật dưới một cách này lập tức đau đến tuyến xà phát ra một tiếng kêu to trong miệng phun liên tục phấn sưng ngủ cùng sử dụng cồn nộ dùng đôi rắn hướng phía ba người quét ngang mà đến đây tuyến xà nhìn thân thể c ự gậy nhưng t ộ i hồ lực lớn vô cùng đôi rắn chỗ đến tất cả tảng đá đều bị đụng là phân túy h tiêu giật ba người bọn hắn bất quá huyết n ụ c chi khu như bị nó đụng chúng thì còn đến đâu hết lần này tới lần khác đây xà lại thật dài để cho người ta không chỗ tranh lẽ chỉ có thể riêng phần mình bay lên trên thân mà lên đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện h á cám bên trong không n g ờ bỗng dưng lóe ra một cái khác đường nét xả đến một cái nhanh như t h i ể m điện đem hàn tiểu sơn cho gắt gao còn lấy hàn sư đệ tiêu giật nô lương thấy lập tức quá sợ hãi nguyên lai、like, đây tuyến xà nắm thuần âm chỉ khí mà sinh mỗi sinh tất xong được mái cắt một gặp phải địch n h â n thì dáng á i thường thường sẽ nút trong bóng tối tùy thời mà động cùng rắn được phối hợp vô gian mười phần khó chơi lúc này mới làm cho nhiều tu sĩ đối với đây tuyến xà nghe mà biến sắc chương hai trăm năm mươi ba trạm xà đột bão u ám u ám dốc núi hang sâu bên trong tiêu giật nô lương thấy hàn t i ể u sơn bị một cái khắc đường nét xà c u ấ n lấy lập tức giật mình đều gấp đến độ không được hai người đô chi tuyến xà lực lớn vô cùng như bị nó đem người cuốn tại ở giữa ra sức xoắn một phát hàn t i ể u sơn tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này ngay tại đây sống chết trước mắt tiêu giật bỗng nhiên lại thoáng nhìn trong bóng tối một chỗ hình như có bảo quang đang không ngừng l ó i ra hắn mới đầu nguyên lai tưởng rằng đây cũng là một cái khắc đường nét xà độc nhãn đang phát sáng nhưng lập tức lại nghĩ tới tuyến xà chỉ biết được mái ở chung huy động này bên trong không có khả năng còn có điều thứ ba tuyến xà、A. thế là tiêu giật một bên ngự kiếm bủ về phía tuyến xà bảy t ấ c yếu hại lệ n h tuyến xà không thể toàn lực bó vắt hàn g tiểu sơn một bên tiện tay hướng phía bảo quang phương hướng cách không oanh ra một trường trường phong khắp nơi rất nhiều hòn đá xương khô nhao nhao lan xuống lại hiện ra bảy tám k h ỏ a bảo châu đến phát ra trận trận t r ư ớ n g mắt quan mang đến cái kia hai đầu tuyến xà thấy đây bảo châu quan huy lại trong nháy mắt như gặp khát tinh song song cuốn không kịp lui về phía sau tiêu giật thấy này lại hỉ đối với ngô lương nói sư đệ tuyến xà sợ đây bảo châu ngô lương lập tức hiểu ý bay qua đem bảo châu nhật lên giữ lại cho mình hai viên lại cho tiêu giật hai viên sau đó đem còn lại bốn quả hướng phía hàn tiểu sơn đ ố n g nhiên ném đi hàn sư đệ tiếp được hàn tiểu s ơ n lúc này phần eo trở xuống bị tuyến xà một mực cuốn lấy làm hắn toàn thân đau đến không muốn sống hô hấp đã cực kỳ khước khoái nhưng song thủ vẫn có thể động đậy hắn thế là miễn cưỡng đánh ra một đạo pháp quyết hướng phía cái kia bốn quả bảo châu cách không một chảo vững vàng bắt được trên tay vội vàng tới eo lưng ở giữa x ò đi v ậ t này xem ra đúng là tuyến xà k h ắ c tinh vừa cùng thân rắn đụng chạm lấy liền lập tức chuyển đến một trận đốt cháy khét cảm giác phụ cận lân phiên nhau nhao dụng tuyến xà lập tức đau đến liên thanh rít lên toàn thân trong nháy mắt vì đó hà n g tiểu sơn lúc này nhảy vọt mà lên chưa t ỉ n h hồn đi tới tiêu giật nô lương bên cạnh cuối cùng là từ t r ư ớ c quỷ môn quan thành công thoát thân tiêu giật tâm thần hơi định lúc này mới cẩn thận suy nghĩ tới ở trong tay bảo châu chỉ thấy bảo châu mặc dù chỉ có lột da long nhãn kích cỡ tương đương nhưng phát ra quan g mang tụ mà không tiêu tan tại đây trong bóng tối lộ ra kỳ sáng vô cùng tiêu giật cảm thấy đây bảo châu giống như có thể làm pháp bảo đến dùng thế là vận chuyển công pháp hướng châu bên trong r ó t vào chân nguyên chỉ một thoáng bảo châu lại quan mang bắn ra bùi phía tinh mang lấp lóe cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng tiêu giật mặt lộ vẻ vui mừng nói hai vị sưu có thể theo ta dùng đây bảo châu chẳng xả hãn nguyên bản v ạ n phần vội vàng muốn rời khỏi nơi này nhưng bây giờ đã được đây tuyến xả khắc tinh tất nhiên là không muốn như vậy thu tay lại ba người thế là cùng một chỗ cầm trong tay bảo châu dơ cao toàn lực tôi động phát ra từng đoàn từng đoàn lớn chừng cái đấu quan g hoa hướng phía tuyến xả chiếu đi hai đầu tuyến xả thấy liên tục tránh né bất đắc dĩ bọn chúng thân thể quá dài đây động cũng không phải rất lớn cuối cùng vẫn khó tránh khỏi bị bảo châu quan hoa soi sáng toàn thân khắp nơi bị giống như lửa tiêu hiện lên đốt cháy khét hình dáng đồng thời tiêu giật ba người còn thi triển thủ đoạn lấy phi kiếm lôi phủ s á t hoàn trở không ngừng hướng tuyến xà muốn trên thân trào hỏi đây tuyến xà toàn thân cứng rắn như sắt còn có thể phát ra xương độc câu đâm nếu như không phải có bảo châu nơi tay tiêu giật ba người cũng không phải nó đối thủ qua không biết bao lâu hai đầu tuyến xà bỗng nhiên nằm bất động trên mặt đất không động đậy được nữa độc nhãn cũng đã nhắm lại phản phất chết đi đồng dạng chỉ là đâm vậy còn tại liên tiếp ra thịt tại cái k i a run lên không ớ t tiêu giật đã ngừng lại muốn lên trước xem xét hàn tiểu son lại dùng phi kiếm liên tục bổ tuyến xà mấy lần thằng đến phi kiếm từ tuyến xà phần bụng đâm qua mới xác nhận đây hai đầu áp xà cuối cùng là bị bọn hắn giết chết h à n tiểu sơn n dùng đao kiếm hướng phía thân rắn một trận hồ bổ chém lung tung rất là xả được con rợn tiêu giật tắc ý vào bảo châu con mang trong động tìm tòi một phen cuối cùng hắn lúc trước phát hiện bảo châu cái k i a trong góc phát hiện rất nhiều người thể động vật thi cốt trong đó có một bộ hình thể khổng lồ ngô công hải cốt sợ là không dưới ngàn năm bọn hắn được mấy khoả bảo châu tựa hồ đó là đây ngô công thể nội chỉ vật nguyên lai tuyến x ả có thể phát ra trận trận hương khí dù hoặc động vật tu sĩ tiên vào trong động toàn đều biến thành nó trong bụng b ữ ăn mà đầu này t i ê n n i ê n ngô công lại là tuyến xà thiên địch nhưng nó gửi được tuyến xà hương khí về sau lại là bị thương mà đến vừa rồi xong phương giao chi thì tuyến xà bảy tấc bị tiêu giật phi kiếm kích bên trong điên cồn phía dưới dùng đôi rắn khắp nơi quét ngang vô tâm trung tướng che chắn bảo trâu hòn đá quét xuống lúc này mới bị hắn phát hiện ra tiêu giật tại một đống xương hài bên trong phát hiện hai kiện pháp bảo một kiện là cựu cung bút tựa như là một loại chuyên phá địch nhân chân khí pháp bảo có thể phát có thể thu cùng phi kiếm cách dùng có chút cùng loại một kiện khác như n g là đem tam tiên lưỡng nhận nào tại tu chân giới có chút hiếm thấy hai kiện pháp bảo kia đều là quang hoa l ử n g á n h hơi lạnh dày đặc nhìn có chút không tầm thường chủ nhân nhất định là cái nào tông môn nhân tài kết xuất đáng tiếc lại chết tại nơi này lúc này hàn tiểu sơn n ô lương đã xem tuyến x à rút g ầ n đảo sương thoát vẩy l u ậ a ra đây đều là không tệ vật liệu lượt khí coi như mình không cần cũng có thể cầm tới tìm tiền thăm bên trong bán tốt giá tiền nỗ lương thậm chí còn đem tuyến xả độc nhãn cho đảo xuống tới hai con ngươi sắc như thủy ngân nhìn tinh quang lập l ò phát ra quang mang đồng dạng ngưng tụ không tan mặc dù không biết có làm được cái gì. nhưng khẳng định là đồ tốt tiếp theo nỗ lương lại từ trong khắp ngóng n á c h phát hiện một thanh tam h o à n nguyệt nha lôn đao phẩm chất có chút không tầm thường liền vô cùng cao hứng nhận lấy tiêu giật tắc đem cái kia thanh tam tiên lưỡng nhận đao cho hàn tiểu s ơ n mình lưu lại mười phần phù hợp hắn tính n ế t cựu cung bút về phần cái khác chiến lợi phẩm ba người liền tùy ý cùng một chỗ c h i a đ ề u thu hoạch tràn đầy bay ra hang động về sau hàn tiểu sơn nỗ lương hai người lại cãi lộn thu đến trước đó là ai nói liền tính nghèo chết từ sân núi nhảy đi xuống cũng không cầm trong động một kiện bảo vợ t a thế như o nhưng là chu a l sự đệ tiêu giật dường như nhận ra ngự kiếm người thế là hô một tiếng kiếm đội ngay dưới bay ngược trở về hiện ra một cái người mặc huyền âm giáo nội môn đệ tử phục sức thiếu niên tuổi đôi mươi đến nguyên lai、like、là mấy vị sư huynh các ngươi cũng là đi phía trước cứu viện cái này thiếu niên tuổi đôi mươi chính là mười năm trước bị tần phong từ hồn đoạn sơn bên trong mang về chu dịch trong mười năm hàn tu vi phóng đại không ít lại thông qua được thưởng phạt đường khảo nghiệm từ ngoại môn đệ tử thành công tấn thăng làm nội môn đệ tử cái cái gì cứu viện tiêu giật ba người trên mặt đều tràn đầy vẻ mờ mịt Trưng 254, Thương、Lãng、Tăng Kiếm. Sơn Lâm bên trong, chu dịch hướng tiêu Lãng Sơn bên hướng người giải thích nói. Bên chu dịch thích Kiếm. giật Lâm mới ngoài, hảo muốn giải đang về môn, Củ, trong môn đệ tử bên ngoài nhìn thấy cầu viện、hảo、tiễn đã thấy chết không cứu bị người tố d ấ n nói có thể là muốn nhận trọng phạt tiêu giật vội nói ba người chúng ta mới từ một cái huyệt động bên trong đi ra cho nên chưa từng nhìn thấy môn phái hào tiễn đã đồng môn có nạn tất nhiên là nghĩa bất dung tử hiện tại liền cùng một chỗ tiến đến cứu viện a bốn người thế là cùng một chỗ riêng phần mình lái đội u a n g hướng phía phía trước mau chóng đuổi theo không bao lâu về sau tiêu giật chu dịch bọn hắn liền thấy được hơn mười cái người mặc vạn độc tông môn phái phục sức người chính đem ba cái huyền âm giáo đồng môn vây khốn tại một chỗ vách đá vạn trượng bên cạnh ba cái tia đồng môn tiêu g ậ t cũng biết phân biệt gọi tống hạc n i ê n lâm đình tiên đàn g t h ợ đều là nội môn đệ tử lẫn nhau mặc dù không phải rất quen thuộc nhưng cũng đã nói mấy câu này lại là các ngươi những n à y vạn độc tông mâu tặc còn dám tới trêu chọc chúng ta huyền âm thánh tông muốn tìm cái chết không thành địch nhiều ta ít tiêu giật còn tại suy nghĩ lấy nên như thế nào cứu người hàn tiểu sơn n ô lương hai người cũng đã bắt đầu phách lối chửi ẩm lên đứng lên về phần hắn trong miệng huyền âm thánh tông một t ừ là bởi vì những năm này huyền âm giáo ngày càng cường thịnh trong môn đệ tử bên ngoài hành tấu cho người ta tự báo danh hào t h luôn cảm thấy huyền âm giáo ba chữ không đủ ba khí liền thường thường tự xưng huyền âm thánh tông giống như năm đó u minh bị tông đệ tử cũng thường thường sẽ tự xưng u minh tiên tông đồng d ạ n g vạn độc tông đệ tử bên kia thấy hàn tiểu sơn nói năng lỗ mãng về sau lúc này cũng có người lạnh giọng cười nói ta ngược lại thật ra ai nguyên lai là trong chừng liền chạy hàn tiểu sơn nhân gian vô lương nhất n ô lương lần trước hai người các người bị ta đánh cho hoa rơi nước chạy hiện tại xem ra là tốt vết sẹo quên đau n h ấ t lại muốn gặp máu lúc này nói chuyện tên là thất sát thủ thường hạc nhập đạo hậu kỳ tu vi trước kia liền cùng hàn tiểu son nô lương giao thủ qua hàn tiểu sơn nô lương bất quá nhập đạo trung kỳ tu vi căn b ả n không phải đây thường hạc đối thủ nếu không có cuối cùng có tiêu giật chạy đến cứu rút hàn nô hai người chỉ sợ cũng bỏ mạng ở nơi này người độc công phía dưới sư m i n h cùng bọn hắn nói như vậy nhiều làm gì nơi này là u minh sơn mạch khu vực là bọn hắn huyền âm ma giáo địa bàn những n à y tặc nhân sợ là đang cố ý kéo dài vẫn là tranh thủ thời gian đ ộ n g thủ đoạt lại chúng ta huyết tinh thảo liền tàu ví thượng thất sát thủ thường hạc điểm một cái u minh sơn liên miên vạn dặm lấy vạn thi môn phệ hồn tông vi tôn xa chưa nói tới là huyền âm ma giáo địa bàn bất quá vì đêm dài lắm ngộng vẫn là không cùng bọn hắn nói nhảm động thủ đi thường hạc tiếng nói vừa ra giơ tay chính là một đoàn hắc khí hướng phía tống hạc n i ê n lâm đình thiên đảm thận ba người đánh đem quá khứ về phần vạn độc tông tu sĩ khác cũng lập tức xuất thủ phân biệt hướng tiêu g i ậ t chu dịch đám người công tới thường hạc phát ra đoàn kia trong hắc khí d ấ u dếm lấy h ắ c sát chi khí luyện liền âm lôi mười phân áp độc lợi hại địch nhân như bị đánh trúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ phía trước ba người này không có danh khí gì cũng liền lâm đình thiên kiếm quyết hơi lợi hạ chút lúc này mình đem áp đáy hòm hát sát âm lôi thả ra lường trước đếm hợp bên trong liền có thể thủ thắng ai ngờ lúc này trước đây một mực không chốt hiện sơn lộ thủy tống gọi ra trên trăm con hỏa nhà đến kết thành một cái huyền diệu p h á p trợn đem bay tới hắc khí vây vào giữa hơn trăm con hỏa nhà cùng nhau há m ổ m đống nhiên cái hút lợi hại như vậy hát sát âm lôi lại đều bị hút vào hỏa nhà trong bụng chỉ phát ra vài tiếng trầm đục cũng không tạo thành tổn thương gì thất sát thủ thường hạc thấy đây giật n ả y cả mình hắn mặc dù giỏi về bảy loại độc giấc nhưng đây hát sát âm lôi là lợi hại nhất nguyên lai tưởng rằng vừa ra tay liền có thể đặt vương thắng cục vạn không nghĩ tới lại sẽ bị người như vậy cho tùy tiện phá đi thường hạc chính nghĩ ngờ không thôi thì bên người bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm mấy người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô v thương hạc tìm theo tiếng nhìn lại thấy hắn một vị nhập đạo trung kỳ họ vương sư đ ệ lại trực tiếp bị huyền âm ma giáo một cái thiếu niên tuổi đôi mươi cho một kiếm chặt xuống đầu lâu ngã xuống vũng máu bên trong thương hạc thấy lập tức tức g i ậ n đến hai mắt đ ỏ bừng bất quá không đợi hắn có phản ứng thiếu niên tuổi đôi mươi phi kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo trong suốt âu quang trực tiếp đem vạn độc tông một cái nhập đạo sơ kỳ tu sĩ phòng ngự phù thuẫn cho một kích chém nát người cũng trong nháy mắt h à n h chém ngang lưng thành hai đoạn、đây、người cũng trong nháy mắt hoành chém nát người cũng trong nháy mắt h o n h chém ngang lưng lưng thành hai đoạn sớm đã danh truyền tứ phương liền có cái kia danh xưng xét đánh kiếm huyền âm ma tử kim thiền huyền âm ngũ kiếm bên trong tần t r ư ờ n g khanh vệ lạnh tiểu kỳ linh gần nhất thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có thương lãng tam kiếm tiêu giật lâm đ ỉ n h thiên chu dịch mà thương lãng tam kiếm bên trong nhất làm cho người kiếm kỵ ngược lại là gần hai năm mới thanh danh vang dội chu dịch một thân một tay huyền quy kiếm nghe nói là huyền âm giáo tổ bán thượng v ư ơ n g là vô cùng lợi hại hai năm này ở giữa đã chém giết không ít thành danh hạ thủ song phương tại đây bên vách núi bên trên lại chém giết một hồi vạn độc tông tại nhân số bên trên so huyền âm giáo bên này nhiều năm n ư ờ i nhưng nữa còn có mấy cái mấy là ậ hậu p đạo hắn nguyên kỳ. Bọn lai t ở Ràng trên song phương giao thủ với nhau, phe mình nhất định nhân bên chiến thắng. Nhưng giao số vào phe thủ thể thế ưu với đối, tuyệt tốc tốc có không ngờ đến đối phương lại thương lãng tam kiếm đều tới còn có một cái thiện ngự hỏa quạng đều thật không tốt đối phó không chỉ có không thể t ố c thắng còn ngay cả chết mất hai cái đầu môn không khói có chút kinh hồn t ă n g đảm đại đoạ n sĩ khí lại chém g i ế t p h ú t chốc liền ngay cả thất sát thủ thường hạc tại rết đỏ cả mắt về sau cũng sơ ý một chút bị tống hạc niên hỏa nhà gây thương tích trái lại huyện âm giáo bên kia mặc dù cũng có chửa bên trên bị thương nhưng cũng không có đả thương quá lợi hại nhân số mặc dù ít nhưng từng cái đều r ế t đến hưng khởi phối hợp vô gian hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thường hạc cảm thấy có chút không ổn chính suy nghĩ lấy nên như thế nào phá cục thời điểm lại gặp chân trời có mấy đạo đột quang hướng bên này vội vã bay tới vạn độc tông thiện lấy ô vân xương độc đột hành mà đây mấy đạo đột quang thường hạc nhìn rất chưa quen thuộc nơi này dù sao cũng là u minh sơn mạch khu vực tống hạc niên ba người trước đó lại thảo tiễn đến chỉ sợ chín thành chín đều là huyền âm giáo người mình những người này đối chiến huyền âm giáo bảy cái đệ tử còn không chiếm được chốt ố t hiện tại bọn hắn lại th như trần trừ nữa chỉ sợ toàn đều phải viết di trúc ở đây rồi thường hạc trong lòng buồn khổ không thôi nhưng vẫn là bất đắc dĩ hô to phong gấp kéo hô dứt lời dẫn đầu l i ề u mạng mở ra một con đường máu hướng nơi xa bỏ chạy mà đi đa tạ mấy vị sư huynh sư đệ tới lúc nào vệ i t binh lâm mộ vô cùng cảm kích giết lùi vạn độc tông người về sau lâm đình tiên tống hạng nhiên đàm thận phân biệt hướng tiêu giận chu dịch cùng phía sau đến k ỳ linh d i ệ p hàn đám người biểu thị ra cảm t ạ kỷ linh vội vàng khoát tay áo đồng môn một trận sao phải nói những này khách khỉ nói đoàn người xử lý một cái thương thế lại lẫn nhau nói một hồi lúc này mới vô cùng cao hứng cùng một chỗ kết bạn đi uống rượu hai mươi u U năm Hoàn. n sau một ngày này tần phong rốt cục đem tu vi tu luyện đến nguyên anh trung kỳ viên mãn tâm tình thoải mái liền tại trong tông môn tùy ý d ạ o bước theo môn phái đệ tử từ từ tăng nhiều một cái huyền âm phong đã hơi có vẻ chen trúc thế là tần phong liền đem ngoại môn đệ tử đều làm đi phụ cận hoàng tuyệt phong nội môn đệ tử đều dọn đi quỷ môn phong tu luyện huyền âm phong bên này hiện tại chỉ có một ít chân truyền đệ tử trưởng lao ở lại ngược lại là rốt cục trở nên thanh tĩnh không ít xuyên qua thiên lôi rừng trúc về sau khi tần phong trong bất chi bất giác, chi và đi đến tiên tiên h các trước cửa thì bỗng nhiên có cái đệ tử kéo hắn lại len lén lút lút nói vị huynh đệ kia tiền giấy có môn không cái cái gì thần phong vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nhìn người này đây người kỳ thực đó là ngô lương hắn cũng chưa thấy qua bản phái giáo tổ không nhận ra tần phong đ e n chỉ coi hắn là cái phổ thông đệ tử ta nhìn ngươi chí ít cũng là nhập đạo hậu kỳ tu vi ngay cả tiền giấy cũng không biết ngô lương nói lấy hướng bốn phía nhìn một chút xoay người sang chỗ khác xuất ra một sấp giấy trắng tiền dây đen sau đó mở ra túi á o bên trong chứa đều là huyền âm giáo đệ tử lệnh bài ngô lương nghĩ t h ầ m đây người tám thành là chưa thấy qua cái gì việc đời thái điệu không hung ác làm t h ị hắn một đau đều đối với khó lường ta ngô lương tên tuổi hắn họ khan một tiếng kiên nhân giới thiệu nói chúng ta đây tiên tiên trong các đan dược pháp bảo chỉ cần dùng tông môn công tích trao đổi là được không biết so bên ngoài trong phường t h ị bán t i ệ n nghỉ bao nhiêu trong môn phái tông môn công tích có thể đổi linh thạch linh thạch lại không thể đổi tông môn công tích bất quá chỉ là bất tài lại có thể làm đến tông môn công tích đạo hưu nếu có linh thạch với lại muốn mua nói liền có thể dựa dẫm vào ta mua tiền liền giấy đổi công tích lần này nghe hiểu sao thần phong nhẹ gật đầu biểu thị nghe hiểu lại còn có loại này thiếu sót xem ra cần phải để trưởng canh hạ lệnh ngăn chặn mới được xuất hiện thiếu sót nguyên nhân là ban đầu trong môn phái đệ tử không nhiều cũng liền khoảng trăm người bộ dáng về sau môn phái từ từ lớn mạnh đây lỗ lớn lại còn giữ lại cứ thế bây giờ lại còn ra phát hiện loại này chuyên môn đầu cơ trục lợi tông môn công tích trung gian thương đây tần phong là tuyệt đối không cho phép tông môn công tích vốn là khích lệ môn phái đệ tử một loại thủ đoạn trọng yếu lại ra ví à o tiên tiên các không hỏi xuất thân, tất tử thạch, thể thiếu tông t hỏi đối với tất cả đệ tử đối linh liền không như nhau. Nếu không môn công các cả có có xử đệ đầy đủ c chỉ sợ rất nhiều chuyện h nhiều phá hỏng. nói, đó sợ sẽ rất đều vì Ví dụ như huyền âm giáo bên trong không ít là xuất từ các đại tu chân gia tộc tinh anh những người này tương đối mà nói vốn liếng phong phú linh thạch đồng dạng không thiếu bọn hắn những người này chẳng phải là vĩnh viễn có thể không làm tông môn nhiệm vụ chỉ cần an tâm tu luyện là được lại có thể thường thường ra vào tiên thiên các trao đổi vật phẩm nếu như lâu dài dĩ vãng xuống dưới xuất từ tu chân gia tộc đệ tử nhất định có thể cùng phổ thông xuất thân đệ tử kéo ra c h lệnh Tiên tới hình thành một hình l o phong ạ i tần c ự lực c t r á này h cho môn phái thai h o môn n không cần tiền g ẩm. Ta tạm thời i tiên m Tần phong ó lấy, tiếp tục i hướng tiên các p đi đến. Nô lương lại vội Nô lương vàng n các chủ chính là tần phong tôn nữ tần ngọc xanh Nàng nguyên bản đang ngồi ở bên cửa sổ nâng quyền phòng cửa ở sổ tần h ấ y t phong sau k hiện đi v à tại n h tầng tầng lại cơ hội chỉ ở ba bốn tầng đạo canh bởi vì tiên tiên các một hai tầng đều là chút chỉ thích hợp kim đàn kỳ phía dưới tu vi dùng linh dược pháp khí mà tầng cao nhất ngoại trừ cái kia mấy bộ tần phong nhẫn chữ vật đều có chuẩn bị phần công pháp bên ngoài không có vật khác ngược lại là đây ba bốn tầng đều là kim đan nguyên anh tu sĩ dùng lấy các loại tu chân vật liệu pháp bảo có thể nói rực rỡ môn màu nhìn chi không hết tần phong không tự mình đến đi một lần cũng không biết nguyên lai hắn huyền âm giáo vô liếng càng trở nên như vậy phong phú kỳ thực cái này cũng không lạ thường bách măng sơn huyện tiên độ c phủ t u hình động những tông môn này biệt phủ sản xuất tạm thời bất luận nhưng là hiện tại chủ sơn môn bên này tại huyết n g ụ c ma quân sau khi chết huyết mục tông thế lực ngày càng biến mất huyền âm giáo cũng vung tay vung chân đã ngay cả chiếm đóng gói hoàng tuyên phong ủy môn phong các vùng ở bên trong một mảnh lớn địa bàn Những đây đoàn này bùn đen nhìn ngược lại là có chút phổ thông chỉ là thỉnh thoảng dâng lên từng sợi phiêu mì để ở khói đen phát ra trận trận cực kỳ âm lanh khí thức làm cho người không rét mà run thần phong thấy rất là mừng rỡ đây vậy mà thật là vậy hắn hiếm thấy cửu u né hoàn có vật này t bởi c vì hắn muốn tới vô dụng liền vào hiến tặng cho tiên thiên cát đổi lấy tông môn công tích thiên thiên trong các không ít tài bảo kỳ thực đều là như vậy đến tần phong trực tiếp đem đây cựu hữu nê hoàn bỏ vào trong túi lại rảnh rỗi đi dạo một hồi đi cùng tần ngọc xanh nói một hồi lúc này mới rời đi tiên thiên cát mà đi sáng sớm hôm sau nô lương đắc ý tỉnh lại sau giấc ngủ đang chuẩn bị tiếp tục đi đầu cơ trục lợi tông môn công tích lại phát hiện mấy cái đ ồ n g môn hướng hắn đòi hỏi hồi mình môn phái lệ n h bài nô lương kinh hãi vội hỏi các vị tông môn công tích còn không có bán x o n g đâu làm sao đều vội vã muốn về lệ n h bài ai nô sư minh không biết nghe nói là có người hướng giáo tổ cá mật môn phái mới nhất xác lệnh không còn cho phép đệ tử giữa tặng nhau công tích nô lương nghe xong thấy mình không duyên cớ gây mất một đầu tài lộ lập tức hận đến nghiên giang nghi lợi đến cùng là tên vương bắt đản nào cá mật nếu để cho ta đã biết không phải rút hắn nha không thế t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu hoàng tuyển thế giới tiên đảo sơn tụ h ì n h động bên trong tần phong đang tại một gian phòng luyện khí bên trong lại tế luyện hoàng tuyển loại mặc dù huyền âm phong cũng có phòng luyện đan phòng luyện khí nhưng bởi vì đây tụ h ì n h đáy động có tam dương điệu hỏa đối với luyện đan luyện khí có cực lớn ích lợi bởi vậy tần phong cơ hồ mỗi lần luyện đan luyện khí đều sẽ chạy tới nơi này về phần cái khác tông môn đệ tử trừ phi là tụ h ì n h động đóng giữ nhân viên nếu không muốn dùng đây tụ h u n h động phòng luyện đan phòng luyện khí đều cần giao nạp nhất định số lượng linh thạch mới được luyện khí đại đình đang thiêu đốt hừng, hừng l chiếu lên như là giữa chưa đồng dạng sáng tỏ hoàng tuyền trung n o n trí bảo này lúc này liền lơ lửng tại phía trên chiếc đỉnh lớn bị tam dương địa h ỏ a không ngừng đ u n g khô lấy qua rất lâu tần phong đánh ra từng đạo ấn quyết về sau lấy ra cựu u nê hoàn đến dùng chân khí bọc lấy bay về phía trước đụng mà đi một tiếng vang thật lớn qua đi cựu u nê hoàn biến mất không thấy gì nữa cũng đã bị tiêu đến đỏ bừng hoàng tuyền trung hoàn toàn hòa thành một thể ông hoàng tuyền trung đông dưng một trận tử minh phong luyện khí bên trong lập tức câm phong gạo thét hoàng khí của quận động tính rất là không nhỏ rất nhiều năm trước tần phong từng được một phần thiên phó sách tàn quyền phía trên ghi chép ba kiện pháp bảo phương pháp lợi u chế lục lục chân nguyên hồ lô hôn nguyên cỏ hoàng tuyển trung nơi này hoàng tuyển trung kỳ thực tiên đầy đủ lại gọi cựu u hoàng tuyển trung tàn quyền bên trên cũng đã nói cựu u nê hoàn thế gian h ắ n hữu nếu là tìm không được nói cũng chỉ có thể luyện thành phổ thông hoàng tuyển trung uy lực cũng không nhỏ nhưng nếu có thể may mắn tìm được cựu u nê hoàn dùng bí pháp tiến hành tế luyện vốn có uy lực nhất định có thể tăng vào số lượng lần không chỉ bởi vì hoàng tuyển trung là có sẵn tân phong hiện tại làm ra chỉ cần đem cựu u nê hoàn dung nhập trong đó sau đó dựa theo thiên phủ phó sách ghi chép chỉ pháp ngưng kết các loại huyền ân là được bóp việc không ít qua mấy ngày tam dương địa hóa còn tại nóng bỏng thiêu đ ố t lên tấn phong lúc này liên tiếp hướng về phía trước phun liên tục mấy cái tinh huyết đại khiển trách một tiếng kết xuất một cái huyền ấn đánh vào hoàng t u y ể n trung bên trên trong lúc nhất thời hoàng t u y ể n trung lần nữa kịch liệt từ minh đứng lên không ngừng phát ra o n g o n g thanh â m lại qua một hồi tam dương địa hóa đông nhiên vừa thu lại hoàng t u y ể n trung phát ra ánh sáng yếu đất mang yên tính lơ lửng tại phía trên chiếc đỉnh lớn t ầ nhưng p lập t bây giờ đã thấy đây hoàng tuyển không gian ẩm ẩm phát ra trận trận kinh thiên động địa thanh âm bầu trời tựa như đang tại chậm rãi dốc lên giữa thiên địa hoang khí từ từ hướng dưới mặt đất c h u i vào từng sợi thanh khí bắt đầu tại không trung trôi nổi cuối cùng theo một tiếng xét từ không trung bổ về phía đại địa nước mưa bắt đầu tí tách tí tách xuống đứng lên nơi xa lại chậm rãi nổi lên núi non sông ngòi hình dáng thần phong nhìn trước mắt chỉ cảnh tâm thần không khỏi đại thụ rung động hôn đ ộ i mở thiên địa thăng giống tố rơi xuống sông núi hẹ bàn cổ khai thiên tích địa cảnh tượng chỉ sợ cũng không có ở ngoài như thế đi tần h phong lơ lửng ở giữa không trung suy nghĩ xuất thần nhìn rất lâu đ trong, trong, từ từ từ trong trước mắt gần nửa tháng trôi qua lúc này hoàng tuyển thế giới giông tố đã thu xanh thẳm trên bầu trời chỉ có mấy đoá phủ vân theo gió mạ động nếu như không phải bầu trời này không thấy thái dương tinh thần nhìn ngược lại là cùng thế giới bên ngoài không kém nhiều trên mặt đất nước hồ dập giòn nước sông tôn trào không ngừng sông núi hiểm trở đáng tiếc là giữa thiên địa vẫn là một gian dù là một gốc cỏ dại nước hồ giang hà bên trong ngay cả chỉ con tôm nhỏ cũng không nhìn thấy chỉ có một ít nhỏ bé sinh vật phù du tại con rồi không đầu bốn phía tán loạn Vâng anh! đột nhiên rõ ràng là vạn dặm trời trong giữa thiên địa trợ t chuyển đến một tiếng sấm rền bất quá đây âm thanh sấm rền lại không phải bầu trời vang lên mà là tiếng vang từ hồ nước tảng đá xanh bên trên tân phong Thực trước đây không lâu vừa mới luyện tới thế ầ n p là tiến đến nhìn thoáng qua lại quan sát đến thiên địa sơ khai chỉ cảnh trong lòng rất là xúc động lại trực tiếp nhất cử thành công đột phá đến nguyên anh hậu kỳ đây thật là hoàn toàn thuộc về là niềm vui ngoài ý m u ố n tiếp đó chỉ cần tu luyện đến nguyên anh đại viên mãn liền có thể tìm cơ hội đột phá đến hóa thần chỉ cảnh mà hóa thần tu sĩ thế nhưng là phương thế giới này định tiêm đại năng có đây tu vi về sau liền rốt cuộc không cần lo trước lo sau cân nhắc nhiều như vậy tần phong hít sâu một hơi qua rất lâu mới hơi bình phục một cái tâm tình hắn lập tức đằng không mà lên ngự a đi nửa ngày đi tới gốc kia cổ quái ba tiêu thụ phụ cận chỉ thấy đây gốc ba tiêu thụ so sánh trước kia lại nhiều hai mảnh màu đỏ máu lá chuối tây lớn lên như là một gốc đại thụ che trời Tại đây khắp nơi chủi đây khắp lúc này trên bầu trời bỗng nhiên lại bắt đầu ô vân dày đặc tựa hồ lại muốn bên dưới mưa to khi tần phong rời đi đây hoàng tuyền giới về sau một đạo to lớn kinh lôi bổ vào ba tiêu trên cây nếu như thay cái khác cây cối liền tính không có lập tức bị đ â y xét đánh thành thang cốc cũng chắc chắn giấy lên đại hòa đến nhưng khiến người ngạc nhiên là kinh lôi bổ vào đây g ố c ba tiêu trên cây lại cơ bản không có gì phản ứng chỉ là đ ỗ n g nhiên rung mạnh một cái rũ ra một mảnh đỏ lục s e n kẽ nhỏ bé hạt trâu đến những n à y hạt trâu theo gió phiêu tán rơi xuống đại địa bên trên có trưởng thành cỏ xanh bụi tây có mọc ra từng cây cây non lệnh phương thế giới này nhìn lên đến không còn như vậy đơn điệu h o a vu chương hai trăm năm mươi bảy huyết diễm chi uy tần phong Nguyên Anh hậu kỳ cũng không cho rằng đây là t ă n g tiên bà có cái gì lòng từ bi nghi ngờ đã bưng xuống lẫn nhau thù hận kẻ này hiện tại nhất định là tại nàng thần tang đảo bên trên ngày đêm tu luyện không ngừng tích xúc thực lực phán phất một cái vô cùng có kiên nhẫn thợ săn đang ngợi lần tiếp theo tất sát thời cơ nhưng trong năm này huyền âm giáo đệ tử nếu như bên ngoài gặp phải tiên thiên thần giáo đệ tử chắc chắn sẽ lọt vào bọn hắn c a m thủ chặn giết có thể thấy được tăng tiên bà ngày bình thường tuyệt đối không có thiếu đối n ó môn nhân nói huyền âm giáo á c n ô n lần trước hai người giao phong thì tăng tiên bà đã là nguyên anh t r ù n g kỳ viên mãn không chừng ngày nào đã đ ộ t phá tần phong hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ giả định tăng tiên bà chưa đ ộ t phá thời gian này điểm cùng nàng giao thủ tần phong đoán chừng mình chí ít có bảy thành nắm chắc chiến thắng thì không ta đợi a thế là hắn tìm đến trần trường canh bàn giao vài câu gọi lên sư mọi lý ngâm thu cùng một chỗ vội vã hướng phương bắt bỏ chạy mới vừa ở u minh sơn mạch bên trong đội hành hơn nghìn dặm phía trước đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận cực kỳ kịch liệt tiếng đánh nhau nhìn giống như là nguyên anh tư sĩ tại triển khai áo đấu loại sự tình này tại u minh sơn mạch một vùng xem như không cảm thấy kinh ngạc tần phong ngay cả đi xem một chút tâm tình đều thiếu nợ dai nhưng lúc này lý ngâm thu lại kinh nghỉ một tiếng minh họa t h ầ n công thượng như là hùng liệt sư huynh ở phía trước tần phong thế là cùng với nàng bay đi quả nhiên thấy cả người làm m hùng liệt đang bị minh tiên cậu trường hà chờ bốn vị nguyên anh tu sĩ tứ phía vây công hùng liệt hiện tại tuy là nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng minh tiên cậu trường hà tại tu vi bên trên cũng không thua ở hắn lại cái nào chống cự được tứ đại nguyên anh tu sĩ vây kín lúc này hắn nhìn đã là thụ thương không nhẹ hiểm tượng hoàn sinh tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống ngã xuống đây thật là lệnh tần phong cảm thấy ngoài ý m u ố n hùng liệt minh tiên h cậu trường hà ba cái không đều là cùng một môn phái sao mặc dù trận có không h ò a thuận tin tức chuyển ra nhưng cũng không trở thành như vậy rút đao khiêu chiến nhất định phải đấu cái ngươi chết ta s ố n g à. tần phong còn có chút hoài nghi không định giờ lý ngâm thu lại sớm đã hai mắt trở nên đỏ như máu giận tí mặt nói muốn chết tiếng nói phủ lạc đã ngự kiếm mà ra hoa xuất l ó a mắt hồng quang đem sơn lâm đều chiếu thành một mảnh m ộ u máu hướng phía cái kia cầu trường hà bầu ngang tới tần phong thấy đây cũng chỉ có thể vung tay lên thả ra tụ hình đúc tuyết s o n g kiếm lăng không bay ra thẳng đến minh thiên minh thiên thấy nguyên bản chỉ cần tiếp qua nhiều phút chốc liền có thể triệt để bánh sát hùng liệt lý ngâm thu tần phong trận đến ngang ngược ngăn cản lập tức tức hồn h ệ n hắn hung giữ nhìn chằm chằm t ầ n phong nhai răng cười một tiếng nguyên lai、like、là ngươi phế vật này sớm mấy trăm năm trước liền nên đưa ngươi bóc chết hiện tại vừa vặn mới cũ nợ cũ cùng một chỗ thanh toán minh thiên nói lấy trên thân ma khí khoáy động cơ hồ đ sau đó phát ra một tiếng kêu to trăm ngàn đầu máu tơi ư ngưng tụ thành cự mãng mở cái miệng rộng hướng phía tần phong c ă n sẽ mà đến tần phong mặt trầm như nước một bên tiếp tục điều khiển t ạ o hình đúc tuyết s o n g kiếm không ngừng hướng minh thiên bộ tới một bên ở lòng bàn tay ngưng hiện hóa diễm sau đó đưa tay dương lên liền có vô số ma quang huyết diễm bay lên tựa như huyết hà triều sinh từng mảnh hoa bay tại t r u n g điệp ma quang lẫn nhau làm nổi bẩn dưới thanh thế c à n g lộ ra to lớn liên ngay cả chính lâm vào trong khổ chiến cầu trường hạ hùng liệt đám người cũng nhìn không được hướng bên này nhìn mấy lần ma quang huyết diễm rất gần cùng cái kia trăm ngàn đầu màu má thoáng chốc phát ra ẩm ẩm từng trận tiếng vang nhìn đồng dạng vô cùng lợi hại màu máu cự mãng lại như băng tuyết gặp phải liệt g ư ơ n g nhao nhao tiêu v o n g hóa thành từng sợi huyết vụ dung nhập huyết diễm bên trong đi chỉ qua chỉ chốc lát hàng trăm hàng ngàn đầu màu máu cự mãng đã đều bị ma quang huyết diễm thôn vệ hầu như không còn minh thiên thấy đây sắc mặt biến hóa kẻ này ma công bao lâu trở nên lợi hại như vậy không đợi minh thiên suy nghĩ nhiều ma quang huyết diễm đã hoa bay lãng quyền vọt tới hắn bên người minh thiên cười lạnh một tiên mặc dù có chút ngoài ý mới nhưng chỉ bằng ngươi phế vật này cũng muốn tổn thương ta minh thi thả ra đầy trời cắt t hóa h ra đầy đỏ, à người h t ừ n sản Song bắn tung quang chống cực quỷ tué huyết dị diễm, diễm mọ đem ma bảo đỡ. h p ơ n phong một hồi, Minh Thiên từ từ cảm giác có chút không thích hợp. Cuối cùng, hắn nhìn tần phong. n g giao giác g lại hồi, Cuối khiếp hợp. chút thích một cảm một mặt từ từ có sợ ư người, người t u vi n g u y ê n anh hậu kỳ lời vừa nói ra lập tức có vô số s o n g vạn phần kinh ngạc con mắt hướng tần phong nhìn bên này đi qua t ầ n phong cười nhạt một tiếng hiện tại mới phát giác ra được không khỏi hơi muộn một chút đang khi nói chuyện hướng về phía trước đánh ra mấy đạo p h á t quyết ma quang huyết diễm lần nữa tăng vọt mấy lần đem minh thiên cùng hắn phát ra những cái k i ê m họ bắn tung toé bảo diễm bao quanh vây khốn tại ở giữa minh thiên trong nháy mắt cảm thấy toàn thân phảng phất hãm đến bùn nhau bên trong không chỉ có hô hấp vì đó trì trệ thậm chí nối tới trước xê dịch mấy bước đều trở nên cực kỳ khó khăn với lại bốn phía nhiệt độ tăng lên không ngừng chỉ một hồi liền để minh thiên cảm thấy nóng bỏng vô cùng hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đạo đội quang bay tới đằng trước lại vô luận như thế nào cũng không cách nào từ đây ma quang huyết diễm bên trong bay ra đi tần phong n h ữ n g trong năm này tu luyện rất nhiều thiên ma sách bên trên ma công bí thuật ma cái kêu bộ đồng dạng được từ vực ngoại ma cung huyết ma kinh hắn chỉ tu luyện đây ma hỏa huyết diễm q u y ế t đồng thời đây ma hỏa huyết diễm q u y ế t cơ hội là hắn rời đi ma cung về sau đầu tiên vội vàng muốn tu luyện bởi vì môn ma công này có chút huyền diệu đã có thể ngự sử huyết diễm giết địch cũng có thể tại đem địch nhân vây quanh sau đó kết thành p h á p t r ậ n đem trận bên trong người tươi sống luyện hóa minh thiên hiện tại đã bị vây ở bên trong m u ố n trở ra cũng không dễ dàng như vậy một bên khác lý ngâm thu một người địch lại cầu trường hà cùng một cái khuyên gần như không chống như chỉ đỡ lúc ự lực c chiến chẳng tức Thù thương liệt, một một thành không nhẹ hùng mình anh chuyển sơ nguyên nguy giảm, kỷ, lập l đối vị an. áp này c ầ u trường hà một lỗ hai thình lình bị huyết sắt kiếm nạo xuống tới lộ ra càng chật vật hoán hận nói tiểu nương b ì chúng ta huyết n g ụ c tông sự t ì n h ngươi cũng muốn còn nhiều thật muốn để hai tông từ đó không chết không thôi lý ngâm thu hử một tiếng ai nguyện ý quản các ngươi huyết n g ụ c tông những cái kia c ầ u thí xối quậy sự tỉnh nhưng hùng liệt là ta sư hình các ngươi muốn giết hắn chúng ta đã thấy liền hỏi trước một chút ta kiếm có đủ hay không xác bén dứt lời một tiếng kiếm quyết đọc lên Huyết kiếm sát chương t hai thành trăm năm mươi tám chém giết nhục thân tình cảnh bi thảm huyết hải minh ngông minh thiên mặc dù thân ở ma quang huyết diễm trận bên trong lại không phải với bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả hắn phát giác được bên ngoài tiếng đánh nhau từ từ bình lặng liền biết cầu trưởng hà đám người tám thành là vứt bỏ hắn mà đi chờ ta đào thoát các ngươi tất cả đều phải chết minh thiên mắng to không ngừng nhưng trong lòng càng sốt ruột đứng lên nếu như lý ngâm thu hùng liệt đều chống đi tay đến cùng tân phong cùng một chỗ hợp lực đâu còn có hắn chạy trốn khả năng minh thiên sắc mặt trở nên m ộ ư ơ i phần đông trầm sau đó cắn ra một cái vũ trưởng bỗng nhiên chụp về phía vai trái lại trực tiếp đem chọn cái tay trái cho vỗ xuống hắn lập tức m i ệ m âm thanh tà chú đem tay cụt bốc nát cả người trong nháy mắt hóa thành một đầu đ ấ m máu trường xà một cái từ ma quang huyết diễm trận bên trong c h u i ra nhanh như thiểm điện hướng nơi x a bày trốn đi chạy đi đâu tần phong hô to một tiếng hóa huyết thần đao từ trong tay háo lao v ù n vụt mà ra thế như kinh h ồ n g so điện còn thật trong nháy mắt đem trường xà chém thành hai đoạn sắt minh thiên hét thảm một tiếng hiện ra chân t h ầ n đến rơi xuống dưới nhưng rất nhanh một cái tiểu nhân liền từ hắn đỉnh đầu trôi ra quét đi nhẫn chữ vật về sau hận ý tràn đẩy chừng tần phong một chút một cái thuận di đến nơi xa chỉ một hồi cái kia tiểu nhân liền đã biến mất không thấy. ngay cả hóa huyết thần đao đều đội không kịp tên tiểu nhân này kỳ thực đó là minh thiên nguyên anh nguyên anh đội hành đứng lên ở trong thiên địa vốn là cơ h ộ i không có gì lực cản nếu như lại để cho nguyên anh học được chút đột phá p bí thuật trừ phi sớm đem vây khốn nếu không tuyệt khó đội kịp tần phong bay người lên trước nhìn trên mặt đất bị hóa huyết thần đao chạm thành hai đoạn trong khoảnh khắc huyết n ụ c toàn bộ tiêu tán đã thành khô lâu minh thiên thi cốt trong lòng không khỏi cảm khái không thôi minh thiên người này vẫn luôn là ưu minh quỷ tông thiên trị tiêu tử với lại cơ hồ là năm đó ưu minh quỷ tông thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất vạn chúng chú mực cái kia từ hắn th vô luận đi đến đâu chắc chắn sẽ bị rất nhiều người trộ vây quanh vô số trong môn đệ tử lấy có thể nói với hắn câu nói trước làm linh lục phái đạo môn xâm phạm thì minh thiên lĩnh mệnh giao đấu thất tinh kiếm là xuyên cứ việc xử chút tám chiều cuối cùng đến cùng thắng càng thanh danh vắn g r ộ i so sánh cùng nhau tần phong cho tới bây giờ đều là ư u minh quỷ tông bên trong nhất không có tiếng t â m gì cái kia minh thiên thấy tần phong cũng chưa bao giờ đã cho sắc mặt tốt há miệng ngậm miệng đó là phế vật tương xứng khi nhục sự tỉnh làm không b t nếu như trở lại mấy trăm năm trước nói cho hơn vạn u minh quỷ tông đệ tử một ngày k i u minh thiên sẽ được tần phong chém giết đ ụ c thân chỉ có thể lấy nguyên anh bỏ chạy chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng hô nhìn minh thiên thi cốt tần phong phun ra một ngụm trọc khí không khỏi cảm giác tâm tình thật tốt tuy nói tu sĩ đều đem đ ụ c thân gọi là thân s á t tối tha nhưng tại chưa thành liền đại đạo trước đó nếu là rời đây thân s á t tối tha thật đúng là không được minh thiên hiện tại hoặc là tìm kiếm được một bộ phù hợp đ ụ c thân đi cái kia cực kỳ hung hiểm đoạt xá sự tình hoặc là liền cho nguyên anh năn thể mặc dù có thể bảo hành s ữ a chữa là không rơi vào nhưng về sau cũng chỉ có thể dừng bước ở hiện tại nguyên anh trung kỳ đừng nghĩ lại tinh tiến một bước hắn hiện tại còn không phải tần phong đối thủ đợi một thời gian theo tần phong tu vi ngày càng thâm hậu thì càng không có cách nào cùng tần phong là địch thần sư đệ lý sư muội đa tạ các ngươi xuất thủ cứu rút cơ hồ đã thành huyết nhân hùng liệt một mặt cảm kích đối với tần phong lý ngâm thu nói ra thần phong hội nói sư minh ngươi vẫn là sạch sẽ chứa uống thuốc khôi phục một chút đi có chuyện gì đợi lát nữa lại nói không muộn hùng liệt điểm một cái đang muốn lấy ra đan dược đến phục dụng trọt hai, hai, hai vị sư đệ thật không phải tại hạ cố ý ngăn cản ta sư tôn cùng lý sư cô trước đây không lâu mới vừa đi ra cửa không tại tông môn bên trong trần ư đồ thanh lập tức có chút thấy t nôn nóng.、Cái、nào? Nào lập có Cái có ù n như vậy sự tình, chúng ta vừa tới tìm hắn, hắn g hợp vậy vừa vừa sự ta tới tìm t lúc đi ra cửa. ra lại đi r trường canh hai mắt ngưng tụ âm thanh lạnh lùng nói ta sư tôn s á c thực đi ra cửa hai vị sư đệ nếu có việc gấp không ngại cho tại hạ biết nếu không nguyện c á o chi liền chuộc tại hạ không tiễn trần trường canh làm lâu một cái đại phái công việc vật trưởng môn cái gọi là cư di khí dưỡng di thể bây giờ trên thân trong lúc lơ đãng h i ể n lộ uy thế tương đương không nhỏ một bên cố tạng phong làm người so sánh khéo đưa đầy vội vàng lôi kéo tư đồ thành ống tay á o đối với trần trường canh nói ta sư tôn đang tại u minh sơn bên trong bị minh tiên h c ầ u trường hà đám người vây công nguy cơ sớm tối không phải tần sư thúc không thể cứu như hắn tại nói còn xin sư m i n h hỗ trợ thông báo một chút nói xong lời cuối cùng đã là một thanh nước m ú i một thanh nước mắt để cho người ta nhìn vì đó đọc dung trần t r ư ờ n g canh nhữ mày đứng dậy đối phương có mấy cái nguyên anh sư tôn sư cô mặc dù không tại nhưng ta huyền âm giáo bên trong hiện tại vẫn còn có chút nguyên anh t r ư ở n g lão trần t r ư ờ n g canh nói lấy đi đến ngoài điện cổ tùng dưới cây gõ thanh đồng chung lớn rất nhanh liền có ba vị nguyên anh tu sĩ bay tới theo thứ tự lá lôi bằng viên hóa Tăng hai o à n người hóa, t ă n hoàn hai là cái, đều m lập tức vui mừng quá đỗi vậy công sư phụ ta vừa vặn cũng là bốn vị nguyên anh tu sĩ thế là sáu người vội vàng rời đi huyền âm phong đang nguồn hướng nơi xa bay đi thì tần phong lý ngâm thu vừa vặn trở về cùng bọn hắn đối diện đụng phải đi qua một phen hỏi thăm tần phong mới biết từ khi huyết n g ụ c ma quân sau khi chết huyết n g ụ c tông liền một mực rắn mất đầu minh thiên hùng liệt hai người vì tranh cái kêu huyết n g ụ c tông tông chủ bên ngoài cắt kéo một đám cầm g i ữ đột g i ế t đến b ú i bụi mà cầu trường hà chờ trong môn trường lão tắc cầm trung lập thái độ ai cũng không r ú t ai ngờ ngay tại hùng liệt rốt cục từ từ đại chiến thượng phong thời điểm liền muốn kế thừa vị trí tông chủ thì cầu trường hà lại đột phá trở mặt ủng hộ minh thiên hùng liệt khổ tâm kinh doanh đến thế lực rất nhanh liền sụp đổ, cho tới hôm nay, tức t h ì bị minh tiên cầu trường hà liên thủ bố trí mai p h ụ giết hắn rất nhiều đệ tử hùng liệt lúc ấy cũng là l i ề u mạng mới giết ra một đường máu đ ệ tư đồ thanh cố tạng phong đến huyền âm phong vệ i t binh nhưng không ngờ tần phong lý ngâm thu vừa vặn đi ngang qua thuận tay đem hàn cứu trải qua này nhân sinh đại biến hùng liệt thức tỉnh sau đó một cái trở nên trầm mặc ít nói rất nhiều hạ tại đây từ nhỏ đến lớn huyền âm phong chờ đợi một chút thiên hậu, thấy mình hiện tại thành chó nhà c t n g mà t h o n i đ m đây huyền âm p h o n h ờ đợi t h ó nhà có tang mà tần phong lại đem đây huyền âm giáo từ không tới có kinh nghiệm thành như vậy hương thịnh không khỏi tại tần phong trước mặt nói ra một câu xuất phát từ nội tâm cảm khái t sư phụ năm đó chọn ngươi làm huyền âm phong phong chủ kế thừa hắn y b á d xem ra đúng là tuệ nhãn biết châu a chương hai trăm năm mươi chín ngàn năm thần thiếu qua một chút tiên t ầ n phong lý ngâm thu đi một chuyến cực bắc tuyết vực về sau rất nhanh lại trở về bởi vì đến cực bắc tuyết vực sau đó t ầ n phong mới thăm dò được cái kia t ă n g tiên b à đã tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ với lại nguyên bản cái kia tiên tiên h thần giáo mặc dù giáo chúng không ít nhưng một mực cũng chỉ có t ă n g tiên b à một cái nguyên anh kỳ nhưng khi tang tiên bả thành công tấn thăng nguyên anh hậu kỳ sau đó đã thành cực bắc tuyết vực tu vì số một nhân vật đưa tới cực lớn chấn động không ít tu sĩ yêu ma đều tiến về thần tăng đạo khẩn cầu gia nhập tiên thiên thần giáo tăng tiên bà thế là vung tay lên nhưng cơ hội nối lỏng gia nhập tiên thiên thần giáo điều kiện lại một cái thu nạp thiên dư đệ tử trong đó thậm chí còn có bốn cái nguyên anh kỳ tu vi tu sĩ yêu ma thực lực trong nháy mắt tăng vọt nghiễm nhiên thành cực bắc tuyết vượt cao môn đại phái tại dạng này tình h u ố n g d ư ớ i tần phong chỉ hơi quyền hành phúc chốc liền biết ở chỗ này cùng tăng tiên bà giáo thủ mình cùng lý ngâm thu tuyệt không bao nhiêu phần thắng đành phải lại xám xịt dẹp đường trở về phủ hiện tại hoặc là cũng chỉ có thể chờ tăng tiên bà kìm lén không được đến u minh sơn mạch trả thù hoặc là liền xem ai có thể dẫn đầu tấn t h ă n g hóa t h ầ n lại qua chút thời gian tấn phong biết được một chuyện huyết n g ụ c tông đi qua một phen gió tanh m ư a máu rốt cục có tân nhiệm tông chủ cầu trường hà rất nhiều người cũng không nghĩ tới cuối cùng đúng là cầu trường hà thành công hái quả đảo mà trước đây huyết n g ụ c tông tông chủ hai đại đứng đầu nhân tuyển minh thiên hùng liệt một cái đang tại huyền âm phong dưỡng thương một cái càng là mất đi nhục thân ngay cả huyết n g ụ c phong cũng không dám h ỏ i đến nay tung tích không rõ tựa hồ sợ khắc đồng môn nhân cơ hội hại hán có trưởng môn sau đó huyết mục tông cuối cùng là khôi phục bình tĩnh nhưng trải qua lần đại biến này cả môn phái chết chết trốn đi trốn đi đã là nguyên khí đại thương cũng không tiếp tục là u minh sơn mạch đứng hàng đầu đại phái hùng liệt biết được việc này sau đó vài ngày một mực tại t h ờ g i ả i cuối cùng tìm được tần phong thỉnh cầu gia nhập h u y ề n âm giáo tần phong nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống bổ nhiệm hắn làm môn phái trưởng lão hùng liệt tại huyết g ụ c tông có thể quấy một phen phong vân đó là bởi vì hắn ở nơi đó kinh doanh mấy trăm năm căn cơ không kém nhưng h u y ề n âm giáo thế nhưng là tần phong một tay sáng lập cá nhân u y vọng sớm đã thâm nhập nhân tâm còn có nhiều cái đệ tử đã là nguyên anh tu sĩ cũng không phải hùng liệt có thể dung chuyển nếu như hắn thành thành thật, thật làm phổ thông trưởng lão coi như bỏ qua nếu có khác gâm hơi tâm tư khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm thời gian thấm thoát mười năm sau một ngày tần phong đi tuyết sơn phái làm khách tham gia sở nam tinh một tay tổ chức tuyết liên tiên sẽ trao đổi một chút đan dược linh h ả o thuận tiện nói chuyện tần phong vị kia tại tuyết sơn phái cựu sư mội nha n luyện như tại rất nhiều năm trước tại tấn thăng nguyên anh về sau liền mưu x o á n chức trưởng môn thất bại bị sở nam tinh trục xuất sân môn có lẽ là xem ở tần phong lý ngâm thu trên mặt mũi sở nam tinh mới không có tại chỗ đem nha luyện như chèm giết chỉ là đuổi đi sự tình nếu không nàng đã sớm bỏ mình người diệt phải biết sở nam tinh nói thế nào cũng là khai sơn lập phái nhân vật cũng không phải cái gì loại lương thiện trên tay dính máu người có thể n h i ề u đi nhan luyện như rời đi tuyết sơn phái sau đó liền mai danh nhận tích không còn tin tức sở nam tinh từng phái người đủ kiểu tìm hiểu cũng không có t h a m dò đến cái gì s á t thực tin tức tấn phong một mực tại tuyết sơn phái chờ đợi nửa tháng có thừa lúc này mới cáo từ rời đi ra trường xuân cốc về sau cưới giao long một đường hướng về phía đông nam hướng xuyên vân ẩ n sương mù mà đi tấn phong tại giao long trên lưng kết cái cỡ nhỏ phát trận tuy không cái gì phòng ngự hiệu quả lại có thể ngăn cản phong tuyết để hắn có thể an tâm ngồi xuống đọc sách lúc này đám mây bên trên vang lên một tiếng loài chim thét dài tần phong để s á c h xuống quyển ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy một cái to lớn quái điều chính đối diện bay tới đây quái điều có ngũ s ắ c rực rõ lông c h i m loan phượng đồng dạng đôi dài mười phần đếm mắt chỉ là một đôi mắt loé ra hai điểm làm quang lại hình thể khổng lồ thực không biết là cái gì chủng loại quái điều từ từ bay gần sau đó tần phong mới nhìn rõ điều trên lưng lại ngồi mười lắm mười sáu tuổi nữ hải vân thường x ư ơ n g m g tóc hai dùng quang chiếu người quái điều rất nhanh liền từ dao long bên người bay qua nhưng n à y thiếu nữ vẫn một mực trường lớn hai mắt quay người nhìn tần phong một hồi ánh mắt bên trong tựa hồ tràn ngập tò mò nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm đằng sau lại mơ hồ t r u y ề n đến một tràng tiếng xe rõ. thiếu nữ sắc mặt biến hóa không còn dám lưu lại phút chốc nhẹ nhàng võ vỗ thân chìm tốc độ cực nhanh vượt qua giao lòng hướng nam bay đi tần phong thoạt đầu cũng không hề để ý nhưng sau đó không lâu lại phát hiện quái đ i ể u rời đi phương hướng vang lên một trận chém giết tiếng đánh nhau với lại tựa hồ còn có nhìn quen mắt pháp quyết truyền ra tần phong nhớ mày lập tức chạy tới rất nhanh liền gặp được vừa rồi cái kia thừa quái điệu thiếu nữ đang bị ba cái nữ, tu vây công. Ba cái nữ tu, phân biệt một hồi mới nhớ lại nàng là nhan luyện như đích truyền đại đệ tử thanh ánh thanh thế nhưng là đi theo nhan luyện như cùng một chỗ bị sở nam tinh trục xuất tuyết sơn phái chẳng biết tại sao lại ở chỗ này dẫn người vây công cái tia thừa quái điều thiếu nữ tần phong cầm trong tay thái ớt thanh linh phiến vung về phía trước một cái phát ra một đạo trăm trượng quang hà đem thanh ánh cùng bên người nàng hai cái nữ tu cuốn tới trước người đến t h ừ a quái điều thiếu nữ trong nháy mắt thoát khốn mặt mũi tràn đầy cảm kích xa xa hướng phía tần phong làm cái vạn phúc nói lời cảm tạ hình như có cái gì với gấp vội vàng rời đi thanh ánh tam nữ gặp các nàng một cái liền không có chút nào chống đỡ chi lực bị người nhẹ nhõm chế trụ trong lòng biết chọc phải không có cách nào chống c ự người toàn đều sắc mặt một trận trắng bệnh các nàng căn bản vốn không dám ngẩng đầu nhìn quanh chỉ ở nơi đó run lẩy bẩy mảy may không có vừa rồi vây công thì bị phong t ầ n phong khét cười một tiếng các ngươi sư phụ đâu thanh ánh nghe xong lập tức ngẩng đầu lên có chút khó có thể tin nói ngươi là tần sư thúc đã được tần phong gật đầu thừa nhận về sau thanh ánh trong lòng âm thầm b ằ n t h ầ m trước tiên nghe sư phụ nói nàng năm đó tại ngông hồ c h ạ m giao thì không cẩn thận đem đây tần sư thúc làm mất lòng xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa không phải hiện tại như thế nào như thế trêu cận chúng ta nàng hít sâu một hơi cung kính đáp bẩm sư thúc sư phụ ta nàng đến bắc hải một vùng truy sát một cái hóa hình thiên hồ đi a vậy các ngươi vừa rồi lại vì vì sao muốn vây công cái k i a cưới quái điều thiếu nữ bởi vì cái kia tiệ thì chính là thiên hồ tiểu nữ nhỉ ngồi quái điệu tên là ngàn năm thần thiếu là thiên hồ ngôi thiên hồ còn có cái đại nữ nhi Tại chương am tu luyện, cái hai n trăm vừa i chính là được thần là sáu mươi thiên hồ tri nữ tấn phong mặc dù cùng nhan luyện như có thủ nhưng sẽ không cầm thanh ánh đám người như thế nào thanh ánh tam nữ bất quá chỉ là tiểu bối mà thôi tấn phong liền tính lại hận nhan luyện như cũng còn không đến mức như vậy rơi phần muốn bắt những bọn tiểu bối này đến chút giận đây điểm lòng dạ vẫn là có hắn lại cùng thanh ánh nói vài câu xem chừng cái kia cưới thần thiếu tiên hồ chí nữ đã đi xa thanh ánh các nàng vô luận như thế nào cũng không đội kịp lúc này mới thu hồi yên hạ ngồi dao long bỏ chạy đại sư tỷ người kia là cái gì sư thúc làm sao rõ ràng tuổi t r ò ra bên n g o à i n g o ặ t giúp ngày đó hồ chí nữ đào tẩu đúng vậy à đây người q u á đ á n g ghét cái kia tiện tỷ lần này nhất định có thể tiến đến thái sơ am cầu được cứu binh chợ thiên hồ thoát khốn sư phụ trách phạt xuống tới có thể có đến chúng ta thụ chờ tần phong đi xa về sau thanh ánh hai cái đồng môn nguyên bản đại khí cũng không dám nhiều thở một cái bây giờ lại tràn đầy oán hận thanh ánh hít một tiếng hắn là chúng ta lục sư thúc huyền âm giáo giáo tổ hơn hai trăm năm trước kia nghe nói đã là nguyên anh t r ù n g kỳ tu vi cùng chúng ta sư phụ quan hệ luôn luôn không hòa thuận hắn mới vừa rồi không có xuất thủ đối phó chúng ta đã là thắp nhang cầu nguyện lại có thể vì đó làm sao t à m nữ lại thương lượng một hồi liền cùng một chỗ vội vàng hướng bắc hải mà đi cáo chi nhan luyện như nơi này phát sinh sự tỉnh muốn nàng sớm tính toán mấy tháng qua đi lại là một năm trời đông giá rét đến khắp nơi khắp cây n g n hoa chim thú tuyệt tích Nhau nhau c tần phong ngồi ngay ngắn ở đây rừng hoa mai phong đỉnh bên trong nhắm mắt tu luyện rất lâu đến mặt trời lặn thời gian bỗng nhiên có người đến đây thông báo nói có cái cưới quái điệu thiếu nữ đến đây b sơn hỏi tần phong muốn hay không thây tần phong sau khi thu công đi vào sẽ tiến điện gặp được mấy tháng trước cái kia cưới ngàn năm thần thiếu thiếu nữ chính đoan ngồi trong điện chờ thấy tần phong đến về sau thiếu nữ lập tức đứng dậy hành lễ đại tuyết sơn thanh khâu cốc tần liên xảo bái kiến tần trực giáo À, người cũng họ tần ngược lại là đúng dịp hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống thần liên xảo còn nói nhờ có tần t r ư ở n g giáo ngày đó xuất thủ cứu giúp ta mới đã gần thì chạy tới thái sơ am chuyển được cứu binh đi bắc hải cứu mẹ ta thật sự là vô cùng cảm kích không sao bất quá tiện tay vì đó mà thôi thần phong không thèm để ý chút nào khoát tay áo ban đầu s á c thực chủ yếu nhớ át tâm một phen nhan luyện như hắn mới ra tay cũng không có khác tâm tư chậm rãi tại cái k i a n ân g cái thường trả tần liên xảo thấy tần phong tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều đã có bưng trả tiễn khách chi ý nàng thế là mát sáng lưu ba n h ì n tần phong mấy lần trần chờ phúc chốc hít sâu m ộ t hơi xin hỏi tần t r ư ở n giáo g mấy trăm năm trước phải t r ă n g từng đã cứu một cái ngân hồ tần h phong nghe xong một mặt m ở m i ệ ngân n g hồ không có chứ giống như không có gì ấn tượng như thế nào không tần liên xảo vội và nói năm đó đại hoang sơn tạo hình động bên ngoài cái kia ngân hồ bị ngươi cứu về sau còn tại động bên trong ở chút thời gian đâu a ta nhớ tới giống như xác thực có chuyện như thế tần phong rốt cục nhớ lại năm đó lần đầu gặp hiện tại hồng diệp thành thành chủ trình sương thì tựa hồ chính là nàng đang đổi săn một cái mang thai ngân hồ bị hắn xuất thủ cứu về sau còn đem chỉnh sương dọa cho hôn mê bất tỉnh thần phong quan sát một chút tần liên xảo chẳng lẽ ngươi chính là năm đó cái tiêng ngân hồ thần liên xảo liền vội vàng lắc đầu đó là gia mẫu gia mẫu chính là thiên hồ mỗi qua ba trăm năm liền sẽ tại chỗ một lần đạo hạnh toàn bộ tiêu tán khi đó nàng lại vừa vận mang thai ta nếu là cưỡng ép vận chuyển bí thuật cùng n g ư ơ i đ ạ o thủ chỉ sợ liền bảo đảm ta không được tính cả lần này t ỉ n h trưởng môn ngươi đã đã cứu ta hai lần dứt lời lại đứng dậy hướng tần phong trịnh trọng việc đi cái tham viếng đại lễ tần phong không nghĩ tới trong này lại còn có dạng này khớp nối nhất thời cũng là rất là ngạc nhiên không cần đa lễ đó bất quá là ta tiện tay vì đó thôi đây cũng không phải là cái gì nói ngoa năm đó hắn tu vi không đủ căn bản không nhìn ra cái kiêng ngân hồ có cái gì chỗ kỳ lạ còn tưởng rằng là phổ thông hồ ly đâu làm sao tưởng tượng nổi nàng lại là truyền thuyết bên trong cực kỳ hiếm thấy thiên hồ căn cứ điển tịch ghi đi chép thiên hồ chính là hoang cổ d ị trùng thời thế hiện nay đã cơ hồ diệt tuyệt thiên hồ chỉ cần thêm chút tu luyện liền có thể tùy tiện hóa thành hình người đạo hạnh cao thâm sau đó có được rất nhiều thần thông diệu pháp lại tuổi thọ cực kỳ kéo dài thần liên xảo hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tân phong hiếu kỳ hỏi tần trường giáo như thế nhiệt tình vì lợi ích chung lấy giúp người làm niềm vui vì sao bên ngoài mặt thanh danh lại có chút không tốt lắm thần phong hít một tiếng chỉ vì ta là ma môn xuất thân năm đó còn từng tại nói ma hai phải mấy vạn mặt người trước công nhiên cứ gãy đạo môn mặt mũi bởi vậy bị bọn hắn đủ kiểu b ô i đen bất quá cũng không quan trọng người hiểu ta gọi là ta tâm lo không biết ta giả gọi là ta cầu gì hon cần gì phải đi để ý tới người khác nói thế nào mình đâu đúng là như thế tần liên xảo vỗ tay khen lớn một tiếng sau đó có chút xấu hổ nói không dối gạt chừng giáo ta kỳ thực đã sớm nghĩ đến tìm ngươi nói lời cặm tạ nhưng ra tỉ lại nói ngươi không ít nói xấu nghiêm lệnh ta không chuẩn tới này huyền tâm phong đặc biệt là cái k i a thạch gia tỷ tỷ nói về ngươi danh hào thì đều nghiên răng n g h i ê n lợi ta kém chút đều bị các nàng che đậy hôm nay mới biết ngươi là quang mình lỗi lạc đại trợ ư phu tuyệt không phải tia cái gì tặc thần phong nghe xong hiếu kỳ hỏi nhiều một câu tỷ tỷ ngươi nêu là cái k i a thái sơ am đệ tử vậy ngươi có thể có gia nhập môn phái nào việc này nói lên đến liền làm giận thần liên x à o đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đ ồ n dạng thái sơ am tính minh sư thái cùng mẹ ta là quen biết cũ rất nhiều năm đến thanh khâu cốc làm khai t h liền thu ra tỉ làm đồ đệ ta khi đó cũng đủ kiểu cầu khẩn nàng lao nhân ra cùng một chỗ đem ta cũng mang đến long hồ sơn thái sơ am học đạo ai ngờ tinh minh sư thái lại nói ta liệt căn chưa hết và không quá sơ muôn hạ không chịu thu vào thật sự là tức chết cá nhân thần phong cười hỏi nàng vậy ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta huyền âm giáo muôn hạ nguyện ý nguyện ý tần liên xảo lập tức cao hứng từ trên ghế nhảy xuống nhảy cân hoan hô nói trường giáo ngươi khả năng có chỗ không biết mẹ ta bởi vì một ít duyên cớ những năm này một mực đều tại bắc hải tòa nào đó đảo nhỏ bế quan tỷ tỷ lại đi long hồ sơn mấy năm cũng chưa thấy đến có thể trở về một chuyến to lớn cái thanh câu cốc bây giờ cũng chỉ có ta một cái thật sự là nhàm chán cực độ nếu như có thể gia nhập huyền âm giáo vậy nhưng có chơi thần phong nói gia nhập môn phái sau đó cần dùng công tu luyện cũng không phải cái chơi đùa địa phương với lại dựa theo bản môn quy củ ngươi cần từ ngoại môn đệ tử làm lên mỗi ngày đều cần làm không ít tập dịch cũng bước nhẹ nhõm ngoại môn t ậ p dịch t ầ n liên xảo trong nháy mắt thần sắc vì đó n g ầ n ngơ lập tức nói gấp ta ngược lại thật ra không có xem thường ngoại môn t ậ p dịch dí tứ đó là lo lắng nếu như bị ra thì biết sẽ bị nàng trò cười khi biết được mình không phải vĩnh viễn đều chỉ có thể khi ngoại môn đệ tử về sau tần liên xảo mới thở dài một hơi vậy ta qua cái mười năm tám năm lại cùng ra tỷ nói gia nhập huyền âm giáo sự tỉnh đến lúc đó bảo đảm có thể dọa nàng nhảy một cái chương hai trăm sáu mươi mốt vân tiêu bên trên mười năm sau trời quang mây cạnh mây trắng tự bay v ớ i hội kiến s o n g nhạc m ặ c tần phong ngồi tại ngàn năm thần thiếu trên lưng từ bên trong vân mộng trạch bay ra đây n g à năm n thần thiếu phi hành tốc độ so giao long nhanh số lượng lần tuy là tần liên xảo nhưng bị hắn mượn tới ngồi một chút cũng là không sao với lại đầu này thần thiếu cũng không vẹn vẹn chỉ có thể thay đi bộ mà thôi đồng dạng có thể ngăn địch giết người nếu như trên lục địa gặp phải không có mắt m u tặc muốn lên đến đây muốn chết căn bản vốn không dùng tần phong xuất thủ thần thiếu liền có thể nhẹ nhõm đem người giết chết làm hắn bất việc không ít tần phong đang nghĩ ngợi sự tình phía trước đột nhiên liền xuất hiện một bóng người ngăn lại đường đi chỉ sợ cũng là cái k i a muốn chết m u tặc sau đó một đạo hơi quen thuộc â m thanh văng lên phía trước thế nhưng là tần trượt giáo tần phong định thân xem xét thấy tại thần thiếu phía trước là một cái tướng mạo xấu xí nữ tử đúng là vân mộng sơn ngu ra tỉ mọi bên trong ngu nam khởi nguyên lai、like、là ngu đạo hữ lâu rồi không gặp có khỏe hay không quả nhiên là tần trưởng giáo t h tỷ của ta gọi ta đến mời ngươi tiến đến động phủ bên trong một lần a mời phía trước dẫn đường tần phong thế là đi theo ngưu nam khởi hướng vân mộng sơn bên trong bay đi ngu ư nam khởi một bên bay một bên b a y đầu nhìn tần phong toạ kỵ mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói tần trưởng giáo trên người ngươi làm sao như vậy nhiều kỳ chân dị thú trước kia có cái kia cực kỳ đẹp đẽ màu bà kiên nhi hiện tại lại có như vậy một cái thần tuân đại điệu thật là khiến người hâm mộ a tần phong cười nói có thể là ta tại dị thú trong mắt nhân duyên tương đối tốt ta sau đó không lâu hai người liền bay xuống thâm nguyên đi tới động phủ nhai trước bởi vì đây ngàn năm thần thiếu rất có tính tình không muốn đợi tại thú trong túi tần phong liền để nó tại nhai trước túi người tạm nghỉ mình theo ngu nam khởi đi vào động phủ đi ngu nam khởi tỷ tỷ ngu tuấn h hoa năm đó lấy thiên thiền linh diệp đến tần phong vạn n ă m thạch thủy cùng băng tầm tướng t r ợ bây giờ đã từ hóa đá nhập ma trạng thái khôi phục như thường đứng ở cửa động trước đó lấy song phương thế là trong động phân biệt ngồi xuống thưởng thức trả nói chuyện phiếm đứng lên chỉ là hiểu sơ mà thôi tần phong vừa nói một bên ở trong lòng thầm mắng nhạc m ặ c miệng rộng vài câu vân mộng sơn dù sao tiếp giáp vân mộng trạch ngô thuấn hoa vừa có nguyên anh kỳ tu vi nhạc m ặ c cùng nàng quen biết cũng nói lộ mình một chút n mặn mờn cũng không tính lạ thường ngô thuấn hoa hé miệng cười một tiếng lập tức thu hồi đủ cười thần tình nghiêm túc nói trước kia ta cũng có cùng đạo hữu ngươi đã nói chúng ta tỉ m ộ i nguyên bản sinh hoạt tại một chỗ gia chuyển tiên cung bên trong chỉ vì người làm cấu kết ngoại nhân n g ư phản mới không được đã đang đầy vân mộng sơn đặt chân hiện tại ta đã tu vi phục hồi muốn trở lại tiên cung đi nhưng hộ cung đại tr ngay cả chúng ta tỉ m ộ i cũng không thể n h y vào t ầ n phong biết n g u thuấn hoa nhất định là muốn mời hắn hỗ trợ xông trận vào tiên cung liền hỏi không biết các ngươi cái kêu hộ cung đại trận cụ thể là trận pháp gì có gì c h ỗ lợi hại nếu như quá mức khó giải quyết nói vẫn là từ chối sự tình n g u thuấn hoa nói đó là một cái ma trận tên là thiên ma giải thể đại trận mười phần lợi hại không phải tinh thông trận pháp chỉ đạo người không được đi vào đạo hưu nếu là chịu giúp đây bận rộn tiên cung bên trong tật cả pháp bảo đ ă n được linh dược t i ê n thảo nhưng phàm là ngươi để ý chỉ bằng cầm lấy đi thiên ma giải thể đại trận tân phong lập tức rất là kinh ngạc các n g ư ơ i tiên cung vì sao biết dùng bực này ma trận với tư cách phòng hộ ngày đó ma giải thể đại trận là thiên ma sách một sách bên trong ghi chép lợi hại nhất một môn trận pháp bố trí cực kỳ phức tạp cần dùng đến rất nhiều đã lâu không hiện thế kỳ chân vạn không nghĩ tới trên đời vậy mà thật có người thành công bố thành trận này n g u tuấn h hoa nói tiên cung tổng cộng có hai bộ hộ cung đại trận ngày này ma giải thể đại trận trừ phi đến sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể sử dụng á c buộc lúc ấy trong bóng tối hủy một mực mở ra bộ kia đại trận ta giới vạn bất đắc dĩ đành phải mở ra cái kia ma trận tần phong vốn là không quá nguyện ý giúp chuyện này nhưng bây giờ thật đúng là muốn tận mắt lanh hội một cái đây thiên ma sách đệ nhất đại trận phong thái với lại thiên ma sách đối với ngày này ma giải thể đại trận ghi chép rất kỹ càng mình coi như phá không nổi rồi tin tưởng cũng có thể toàn thân trở ra thế là tần phong nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống vậy được rồi ta người này nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung ngu đạo h ư u đã mở miệng đây bận bịu liền không thể không rút bất quá ngày này ma giải thể đại trận mười phần lợi hại ta là nửa phần năm chắc đều không có đến lúc đó như chuyện không thể làm còn xin ngu đạo hữu đừng nên trách ngu tuấn hoa lập tức vui mừng quá đỗi nhu đây đây thật là rất cảm t ạ ta cái kia tiên cung bên trong bảo vật không ít định sẽ không để cho đạo hữu tòi công bận rộn ba người lại thương lượng một hồi liền ra đậu phủ một mực hướng phía trên không bay đi xuyên qua không biết bao nhiêu tầng tầng mây cương phong càng mãnh liệt ngàn năm thần thiếu rất là không thích dạng ngày hoàn cảnh rốt cục chịu bị tần phong thu vào t ử kim thú trong túi đi ngũ thuấn hoa lúc này lấy ra một cái hình như cậu ngọc phủ pháp bảo đen đối với tần phong nói nhà ta cái kia tiên cung nằm ở chín tầng mây tiêu bên trên giống như như vậy đồn hành không biết bao lâu mới có thể đến may mắn có đây bậc thang vân liên、tại. lưu tuấn h hoa dứt lời đem ngọc phù lắc lư trong miệng nói l ầ m b ầ m thi chiến pháp quyết cuối cùng đem ngọc phù hướng phía không trung ném một cái chỉ một thoáng liền có một mảnh hồng hà bao lấy ba người tiếp tục hướng lên trên không b a y trốn đi đ ộ n hành tốc độ lại s o tần phong thi triển hôn nguyên cờ nhanh hơn số lượng lần ở hậu phương lưu lại từng đạo cầu vòng thang m â y một dạng tàn ảnh khó trách món pháp bảo này sẽ xưng là bậc thang vân liên chỉ một lúc sau một chỗ ngồi tại lơ lửng trên núi khổng lồ cung điện liền xuất hiện ở tần phong trước mặt tần phong chưa kịp nhìn kỹ đây tiền cùng chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngũ đạo、hưu. người lây bậc thang vân liên thật sự là thần độn vô song chỉ sợ liền tính gặp phải hóa thần tu sĩ cũng có đảo thoát khả năng n g u tuấn h hoa tự a hồ hoàn toàn đối tần phong bông xuống đề phòng thổ lộ tình hình thực tế nói bậc thang vân liên cũng không thể tùy ý sử dụng nó tổng cộng có âm phủ dương phủ hai mặt dương phủ chỉ có thể cố định tại một cái vị trí động tinh tương sinh xen lẫn nhau cảm ứng ta tay này bên trên nhưng là âm phủ thi triển sau đó cũng chỉ có thể hướng phía dương phủ chỗ vị trí bay cái kia dương phủ năm đó bị ta lưu tại tiên cung bên trong nếu như không phải có đây mà trận ngăn cản hiện tại chúng ta đã đang cung bên trong an toàn tuy nói sử dụng đứng lên hơi có hạn chế lại gặp phải một ít đặc biệt chi vật thì sẽ bị ngăn cản xuống tới không được tiến lên nhưng đây bậc thang vân liên cũng tuyệt đối coi là một kiện cực kỳ hiếm thấy trí bảo dường như nhìn ra tần phong rất ưa thích đây bậc thang vân liên ngu thuấn hoa do dự một chút khẽ cắn m ô i sơn nói nếu như đạo hữu hỗ trợ phá trận mà vào món pháp bảo này liền tặng cho người a tần phong nhìn ra nàng tựa hồ không phải xuất phát từ chân tâm tật h ý liền đưa tay bãi xuống tiên cung ở vào chín tầng mây tiêu bên trên nếu là không có bậc thang vân liên các ngươi tỉ m ọ ra vào liền phiền p h ứ nhiều vẫn là thôi đi tần phong nói lấy đ e xa xa bất quá tần phong biết trận này nếu có đầy đủ tu sĩ lo liệu mới có thể đem hắn uy lực lớn nhất phát huy ra làm cho người nghe mà biến xác l i ê n tính hắn đọc thuộc lòng thiên ma sách cũng là khẳng định không dám x ô n g l o ạ n mà không người điều khiển đại trận huyền cơ biên hóa đều phải kém hơn một m ả n g lớn thần phong lần này có tự tin có thể toàn thân trở ra thần phong đối với n g u tuấn h hoa n g u nam khởi nói ngày này ma giải thể đại trận tổng cộng chia làm sinh chết hãm chìm đoạn diệt sợ bảy cái môn hộ nếu như mỗi cái môn hộ đều mệnh một người toa c h ấ n liền có thể phát huy sự trận này nhất là uy lực đến làm cho người thân hãm trận bên trong nửa bước khó đi khi đó vào trận người mỗi chờ lâu một hồi đều tràn đầy nguy hiểm muốn pha trận thì càng l à muôn vàn khó khăn n g u thị tìm ộ i thấy trầm rãi mà nói xem ra xác thực đối với ngày này ma giải thể đại trận giải rất sâu trong lòng lập tức an định không ít thần phong tiếp lấy còn nói tuy nói hiện tại trận này không người lo liệu uy lực giảm nhiều nhưng muốn pha trận đồng dạng không đơn giản bất quá trận này sinh chết hai môn là toàn trận mạnh mạnh chỉ cần tìm được sinh môn hay là lấy man lực r ế t xuyên tử môn đều có thể xông qua trận đi n g u tuấn h hoa nói ma trận trận pháp tổng bản tại tiên cung bên trong chỉ cần xông qua trận đi ta liền có biện pháp đem trận này thu chú ý đã định ba người liền cùng đi tiến vào trận bên trong trong lúc nhất thời bốn phía thiên hôn địa ám âm phong nổi lên bốn phía ma trận bảy tòa môn hộ phụ cận đều thăng đều lên địa thủy hòa p h o n g muốn lui về đã không thấy đường về ba người mặt mũi tràn đầy cảnh giác đi về phía trước một hồi đ ỗ n g nhiên phía trước t u ô n ra một đại đoàn x ư ơ n g mù dày đặc trong x ư ơ n g mù có một tràn l ụ c hỏa lấp lánh chất động vây anh một tiếng nổ vang rung trời qua đi đoàn kia x ư ơ n g mù dày đặc bạo tán ra đem lục hỏa x ư ơ n g mù dày đặc vờn quanh tại bọn hắn bốn phía tấn phong lại đ ỗ n g nhiên có trời đất quay cùng cảm giác bốn phía quỷ âm thanh chiếm chiếp gió tanh gây mũi làm cho người mười phần khó chịu khinh muội ngu tuấn hoa phát ra một tiếng kinh h nguyên lai là tu vi khá thấp ngu nam khởi lại hôn mê bất tỉnh may m à tại ngu tuấn h hoa cho nàng cho ăn một mai đan dược về sau rất nhanh lại ung dung tỉnh lại một mặt kinh ngạc hỏi ta ta làm sao ngất đi thần phong nói cẩn thận trận này chân chính lợi hại sát chiêu còn chưa bắt đầu phát động đâu ngu nam khởi n g h e xong lập tức có chút r ụ t rè sát chiêu còn không có phát động ta liền choáng chờ vậy chân chính sát chiêu tiên đ ế n thì thì còn đến đâu chỉ chốc lát trong x ư ơ n g mù dày đặc trận có trăm ngàn đoàn lục hỏa bay ra hướng phía ba người bay nào mà đến tại lục hỏa ánh sáng bên trong còn hiện ra vô số ma đầu dạ xoa tấn h ú t r ư g dương muốn đuốt, tiếng xà, toàn nanh lượn đều Những mua bước, kêu bay cũng không phong ả ả i cái gì vật hư hảo, mỗi một cái thật t đều là thật sự ồ tại. Nếu n có ư ờ i khi đây lấy à này ảo khả Phong giác, những hung vật chém giết thôn phê, tuyệt đối không có mạng sống khả năng. đối chém có bị thôn Tần phê, tuyệt vật l long văn thái âm giới hộ thân một ngựa đi đầu sông về phía trước n h ư không tất yếu không chút nào nguyện cùng những n à y hung vật giao thủ giống như hắn c ử u hữu hoàng tuyển trung gọi ra hung t h ú đồng dạng trừ phi là có đặc biệt pháp bảo nếu không trước mắt những n à y hung vật căn bản là chém rết không dứt nếu như không biết nội tình tại chỗ cùng những ngày hung vật r u n g dài liền tính chân nguyên toàn thân khô kiệt cũng không cách nào g i ế t ra đến chỉ có thừa dị p bọn chúng chưa hình thành vây kín thời điểm nhanh chóng g i ế t ra một đường màu đến một hơi bỏ chạy mới có thể đem hung vật thoát khỏi một mạch l i ề u chết sau một lúc lâu bốn phía những cái kia hung thần á c sát c h i vật quả nhiên bắt đầu từ từ b i ế n thiếu cuối cùng là sông ra đến ngu nam khởi rốt cục thở dài một hơi sau đó lòng còn sợ hãi hỏi tân phong vừa rồi những cái kia phô thiên cái địa vọ tới hung vật hẳn là đây mà trận sát chiêu đi nàng tiếng nói phụ lạc bốn phía lần nữa vanh một tiếng vang thật lớn hiện ra vô số địa thủy h ỏ a phong từ bốn phương tám hướng l ư ớ t nhanh như gió hướng bọn họ bên này l à qua ngu nam khởi thấy đây âm thầm kêu khổ làm sao một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên ngay cả khẩu khí đều không cho người thở một cái những n à y địa thủy h ỏ a phong phản phất là trong b i ể n rộng núi lửa phun trào l i ệ t hỏa tại trăm ngàn trượng cao thủy c h i ề u bên trong cung phong phản chiếu đầy trời bốn phía một mảnh đỏ thấm chỉ qua một hồi thanh thế cực kỳ h o ả n g sợ địa thủy hòa phong đã như bay mà tới đi tới tân phong ngô thị tỷ bội phụ cận để cho người ta căn bản không chỗ có thể trốn tân phong đang muốn xuất g a thái ất thanh linh viên đến thử nghiệm nhìn có thể hay không từ đây địa thủy h ỏ a phong bên trong phiến mở một cái thông đạo nhưng lúc này n g u tuấn h hoa lại lấy trước ra một viên to bằng chứng nông g thất thải bảo châu đến chỉ thấy nàng hướng viên này bảo châu rót vào chân nguyên về sau chỉ về phía trước lập tức có đạo dài mấy trăm trượng thất thải hào quang bay lên hào quang chỗ đến đây nhìn lên đến thanh thiê cực kỳ dọa người địa thủy h ỏ a phong lập tức tách ra hai bên hiện ra một đầu chỉ chứa một người thông qua đường hành l a n g đến theo s á t ta ngô tuấn hoa bay đến trước nhất đầu lấy thất thải bảo châu mở đường rất nhanh liền dẫn tân phong ngô nam khởi từ địa thủy hòa phong vây kín bên trong bay đi ra ba người mới vừa từ đầy trời trong ngọn lửa bay ra bên hai liền chuyển đến từng tiếng đinh thai nước góc tiên vang thần phong bọn hắn trở lại xem xét chỉ thấy những cái kia địa thủy hỏa phong đã vây kín lẫn nhau đụng vào nhau trong n g á y mắt nổ tung lên phát ra tựa như sơn băng địa liệt tâm thanh trong lúc nhất thời vừa rồi bọn hắn chỗ địa phương liệt diễm trúc tiên dâng lên một đoá to lớn vô cùng mây hình ấm ngu nam khởi thấy tình hình này lập tức lạnh cả s ố n g lưng trong lòng một trận hoảng sợ nếu như vừa rồi bọn hắn không có kịp thời từ chỗ kia thoát ra đến hiện tại chỉ sợ sớm đã không chết cũng bị thương tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng Ta về sau cũng khi ô n một u n đường yên lặng quan sát rất lâu tân phong rốt cục nhìn ra chút cho phép môn đạo chúng ta vừa rồi hẳn là từ hàm môn bay đến diệt môn bên trái đằng trước ma khí nặng nhất ta đoán là từ một chỗ cái này ma trận lợi hại nhất s á t chiêu chính là tại tử môn bên trong hiện tại chúng ta bốn người phương hướng có thể đi trong đó liền có sinh môn chỗ vô luận sinh môn vẫn là tử môn đều có thể xuất trận không biết hai vị dự định như thế nào đi ngu nam khởi lập tức nói vẫn là từ còn lại bốn phương tám hướng chọn lựa một cái đi sông tử môn thực sự quá hư h i ể m ngu tuấn h hoa điểm một cái cũng đồng ý ngu nam khởi cái nhìn thế là tần phong hướng phía không trung đánh ra mấy đạo cấm pháp t ỉ n h t ế quan sát một hồi cuối cùng kiển định phương hướng tây bắc cùng ngu ưu thị tỷ bội cùng một chỗ bay trốn đi chương hai trăm sáu mươi ba t ử anh tiên cung cuối cùng từ trong ma trận đi ra ngu nam khởi nhìn trước mắt một tòa bạch ngọc đền thờ bên trên khắc lấy từ ánh tiên cung bốn chữ không khỏi mặt g i ã n ra vui cười đứng lên bọn hắn ở trong trận bốn chọn một cuối cùng hướng phía phương hướng tây bắt trận môn bay tới về sau vận khí cực d a i đi tới thiên ma giải thể đại trận sinh môn thiên ma giải thể đại trận sinh môn cũng có trùng đ i ệ p sát chiêu nếu có người ở nơi đó t ò a trấn lo liệu trận p h á p nói tần phong ba người cho dù tìm được sinh môn muốn vượt qua cũng tuyệt đối không dễ dàng nhưng không người toạ trấn sinh môn những cái kia sát chiêu tự động phát động mất rất nhiều h u n diệu rất nhanh liền bị ba người bọn hắn xông đi ra t ầ n phong n g u thuấn hoa lúc này đều đã có chút tình trạng kiệt sức nhao nhao ngay tại châu ngồi xuống đ i ề u tức mà n g u nam khởi cũng đã nhịn không được dẫn đầu đi vào chỉ một thoáng chỉ thấy trên người nàng một đạo bạch quang hiện lên sau đó dung mạo lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa nguyên bản xấu vô cùng khuôn mặt một cái trở nên mắt tú chừng ba lông mày ngưng viễn lông mày giống như tiên tử tú mỹ trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra mười phần vũ mị mê người t ầ n phong thấy lập tức cảm thấy rất là ngạc nhiên lây hắn tu vi tê mắt dĩên thẳng đến không nhìn ra n g u nam khởi là cải trang dịch dung qua một bên n g u thuấn hoa thay hắn giải thích nghỉ mẫu thân của ta gặp nạn qua đời thì xá mội niên kỷ còn nhỏ tư s ắ c đã có chút xuất chúng nhưng tu vi nông cạn vừa vui không động đậy yêu thích tiến tĩnh mẫu thân lo lắng nếu như nàng một người ra ngoài sẽ gặp kẻ xấu tham lớn liền để nàng tùy thân chờ đợi kiện linh p h ụ chỉ có trở lại tiên cung thì mới có thể hiện lộ chân dung thần phong nghe xong lần này một trận giật mình xem ra đây từ anh tiên cung bên trong hiếm lạ pháp bảo s á c thực không ít đặc biệt là linh p h ụ chỉ đạo tuyệt đối có chỗ độc đáo của nó điều tức sau khi tần phong liền theo ngu ra tỉ mọi đi qua bạch ngọc đ ề t h trước mắt xuất hiện một hàng theo thế núi khúc chết xây lên ngọc thạch bậ ngu nam khởi về tới đây về sau phản phất một cái triệt để thả ra thiên tính một mực l a n h lợi sớm một người vui sướng nhảy lên bậc đá đi tần phong dọc theo bậc thang đi trên t r ă m cấp sau đó trước mắt tầm mắt đ ô n g nhiên trở nên trống trải vô cùng chỉ thấy trên ngọn núi treo rất nhiều thác nước tựa như trên dưới một trăm đầu ngọc lòng từ không trung bay lượn mà xuống liếc nhìn lại khắp nơi đều là cổ một kỳ thụ còn có rất nhiều ban công điện cát giường cột chạm trổ dựa vào sơn hình xây lên tại xanh ung tơi tốt thương tùng thúy bách ở giữa lúc gần lúc hiện mà ban công điện các phía dưới đều là liên miên liên miên linh điền biển hoa vạn hoa cạnh thả cẳng có rất nhiều to như bánh xe hồ điệp tại hoa gian màu vũ nhẹ nhàng vô số chân cầm lông chinh trả thỉnh thoảng tại thanh thụ phồn ấm phía dưới bay mình xuyên bay lộ ra mười phần thanh thản tự tại thật sự là một chỗ khó được nhân gian tiên cảnh thần phong đang muốn khen lớn một tiếng ngô thuấn hoa lại c á o giận nói t i ể u muội đừng muốn hổ nháo dứt lời đưa tay vung về phía trước một cái một trận x ư ơ n g mủ d ậ y đặc quần quận m à qua trước đó thác nước tiên cẩm toàn đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hiện ra ở tần phong trước mắt liền chỉ có hai tòa tiên sơn lầu cát tính đung đưa đứng thẳng tại bốn hoa trên núi trong ruộng ở giữa từ một đầu hồng kiểu hồng tiêu phía dưới nhưng là một đầu khe nước phía trên nổi lơ lửng mấy chục phiến các loại cánh hoa ngoại trừ mấy con vị hoang tử tại trong suối chơi đùa cái nào bên ngoài thấy cái gì chân cầm lông chim trả ngu nam khởi từ tiền phương một tảng đá lớn đằng sau thò đầu ra đến hướng phía ngu thuấn hoa làm cái m ặ t quỷ lại nhảy lên phía trước đi thần phong mặt có vẻ kinh ngạc vừa rồi ngu thị tỷ m ộ i chiêu này pháp có phần giống như hắn tu luyện qua thiên ma h ố i minh đột pháp đồng dạng có thể rời bước đ ổ i cảnh để cho người ta khó phân biệt thật giả chỉ là thiên ma hồi minh đột pháp lúc thi triển sẽ có ma vân hiện lên lại cẩn n i ệ m quyết vật công mà vừa rồi ngu thuần hoa chỉ trong lúc giơ tay nhấc chân liền lệnh trước mắt chỉ cảnh đại biến cũng không thấy có ma khí h i ể n lộ cũng hoàn toàn nhìn không ra thi pháp nghiệm quyết vết tích lấy tần phong tu vi ánh mắt càng nhìn không ra đây t ử ảnh tiên cung diện mạo chân thực không biết đến cùng là bắt đầu thấy thì vô biên tiên cảnh làm thật vẫn là hiện tại hơi có vẻ phổ thông cảnh sắc làm thật làm hắn cảm thấy rất là ngạc nhiên thần phong lúc này theo ngưu thị tìm muội đi vào một chỗ đại điện bởi vì nơi này dù sao đứng tại chín tầng mây tiêu bên trên lại có đại trận phòng hộ kịp thời đi qua nhiều năm như vậy không người ở lại điện bên trong vẫn như cũng là không dính hạt bụi chỉ là một chút cái bàn bị đánh té xuống đất trong góc thậm chí còn có mấy cỗ hải cốt khắp nơi lộ ra lộn xộn ngu tuấn h hoa đem tần phong dẫn tới t h i ề n điện nghỉ trần để ngu nam khởi thu thập một chút cung điện các nơi mình tắc vội vàng rời đi khống chế thiên ma giải thể đại trận trận pháp tổng bàn đi tần phong đ i ề u tức hoàn tất về sau tại đây tử ánh tiên cung đi dạo một hồi hẳn thấy nơi này mặc dù cao hơn vân biểu bên ngoài lại linh khí r ồ i r à o lại không có cương phong hàn khí tập kích bể dối thực khó tưởng tượng ban đầu đây tử ánh tiên cung đời thứ nhất chủ nhân đến cùng là làm sao phát hiện như vậy một chỗ phong thủy bảo địa phí hết bao nhiêu tâm huyết, mới ở lo Với lại đây tử a nếu h tiên n không có tần đạo hữu tương trợ tỷ bội chúng ta còn không biết bao lâu mới có thể trở lại tiên cung đây đều là ta tử anh tiên cung bảo vật không dám có chỗ tư tàng tần Đạo để đi. toàn Hưu chi nếu bằng Tần là lấy ý, cầm bộ phong hướng dò trúc xem xét thấy trước đó n g u thuấn hoa dùng qua bậc thang vân liên cũng ở trong đó với lại âm dương song phủ đều tại xem ra đây n g u thuấn hoa s á c thực đầy đủ thản nhiên thành tín trước đó nói qua chỉ cần có thể hỗ trợ sống qua ma trận liền để hắn bảo vật đảm nhiệm trọn thật đúng là nói được thì làm được tần phong thẩm khen n g u thuấn hoa một câu cũng không có phát rổ đem đây mười mấy món bảo vật toàn bộ lấy đi chỉ chọn lựa trong đó ba kiện theo thứ tự là một kiện ngọc xích pháp bảo một khối huyền tỉnh cùng hai thanh tương tự nô công chất liệu như bích ngọc câu loại pháp bảo còn lại bảo vật đều trả lại cho ngô thuấn hoa n g u t h u ậ n hoa yên lặng gật đầu vui vẻ thay hắn g i ả n giải t h ố i kia huyền tĩnh chính là vạn năm huyền băng kết tinh anh đã có thể thêm chút tế luyện t r ở thành pháp bảo giết địch cũng có thể dùng cho với tư cách vật liệu l u y ệ n khí mười phần khó được đây hai thanh móc tên là bích nô câu chuyên có thể xoắn nát địch nhân phi kiếm về phần cái này ngọc xích n g u t h u ậ n hoa nói đến đây hơi dừng một chút đại mi cao lại thần phong đội hỏi không biết cái này ngọc xích là vì sao bảo vật hắn bởi vì thấy ngọc này xích chế thức phong cách cổ xưa nhìn có chút không tầm thường lúc này mới bỏ vào trong túi nhưng hoàn toàn không biết nó có tác dụng gì ngô thuấn đây là nguyên dương bảo xích tựa hồ là kiện tiền cổ trí bảo là mẫu thân của ta năm đó ở ngống hồ bên trong một lần tình cờ đạt được bất quá muốn thôi động món trí bảo này tựa hồ cần đặc biệt chân ngôn khẩu quyết nếu không được đến cũng vô dụng đạo hưu thật muốn nó sao n g n g h ồ tần phong trong đầu lập tức nổi lên năm đó ở ngống hồ nhìn thấy đầu kia c h â n long thế là nghiêm túc điểm một cái đây nguyên dương bảo xích ta nhận lấy chương hai trăm sáu mươi b ố chân long lại xuất hiện từ từ anh tiên cung sau khi trở về không lâu tần phong lại rời đi sơn môn hướng ngông thương sơn phương hướng bay đi hắn đem được đến món kia nguyên dương bảo xích thưởng thức mấy ngày càng phát g i á c phẩm chất không tầm thường nếu là có thể nắm giữ thôi động chân n u ô n pháp quyết tuyệt đối có thể trở thành tác dụng hoàn toàn không thua tại tiềm long phủ một kiện trí bảo đã n g u tuấn h hoa nói đây nguyên dương bảo xích là mẫu thân của nàng tại ngống hồ đọc được tấn phong liền dự định dây vào tìm v ậ n may nhìn có thể hay không có thu hoạch ngông thương sơn nằm ở nguyên châu trung bộ cách xa nhau long hồ sơn hẹ năm sáu nghìn dặm giữa sườn núi trở lên lâu dài bị mây mù phong tỏa có không ít tán tù trong núi tu luyện bởi vì ngông trong hồ dao lòng cùng rất nhiều hung thu ẩn hiện thậm chí còn có dấu một d á m đến bên hồ lắc lư tần phong rơi xuống bên hồ về sau thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nước hồ không ngừng vớt b ở hồ âm thanh thỉnh thoảng vang lên ánh nắng nhìn qua tầng tầng mây mù chiếu vào trên mặt hồ sóng nước lấp loáng cảnh sát yêu mỹ mấy trăm năm trước tần phong lần đầu tiên tới đây ngông hồ bản thân nhìn thấy cảnh sắc cùng lúc này so sánh cơ bản không kém bao nhiêu chỉ là năm đó hắn chỉ có kim đan trung kỳ tu vi bây giờ lại đã là nguyên anh hậu kỳ tần phong ở bên hồ vòng vo một vòng thỉnh thoảng có chút trong nước yêu thú hiện lên nhưng chúng nó cơ hồ đều chỉ xa xa nhìn tần phong một chút liền vì trên người hắn phát ra khí thế chấn yếp p h ú t chốc cũng không dám dừng lại ở bên hồ không có bất kỳ phát hiện nào sau đó tần phong liền cầm trong tay thái ớt thanh linh phiến phá vỡ đường thủy hướng đáy hồ bay đi n g n g bên hồ bên trên đối với rất nhiều tu sĩ đến nói đã là c ự a hung hiểm địa phương chớ nói chỉ là tiên vào đáy hồ tần phong nếu như không phải ỉ vào mình có nguyên anh hậu kỳ tu vi với lại biết đầu kia chân long bị xích sắt khóa lại cũng tuyệt không dám vào vào ngống hồ bên trong thẳng xuống dưới đáy hồ mấy trăm trượng sau đó bốn phía đã cơ bản không có cái gì ánh sáng một mảnh đ ám băng hàn chỉ có một lần tình cỏ sẽ có từng đôi không biết là vì sao yêu vật con mắt phát ra b í lục đỏ tươi con mang trong bóng đêm t r ợ t lóe lên tần phong lấy long văn thái âm giới hộ thể một tay cầm thanh n i n h t h i ê n vừa l ạ i nói một bên tùy thời ngăn địch trong tay kia thì tại ám nắm hôn nguyên cỏ chuẩn bị xem xét tình huống không đúng liền tùy thời bỏ chạy nếu không có như thế đội thành người khác nói chỉ sợ sớm đã bị đây từng đôi quái nhãn dọa cho đến tẻ ra còn rồi lại hướng phía dưới chui bốn trăm năm trăm n h triệu những cái kia một mực vờn quanh tại tần phong bốn phía quái nhãn nhao n a o đi tư tán càng không dám tiếp tục đi theo hắn tần phong thấy đây lập tức cảnh giác tâm nổi lên lấy ra một viên dạ minh châu đến vung chỉ hướng trước bắn ra đem phía trước hơi chiếu sáng một chút một đầu hai mắt nhắm nghiển thân thể liên miên không thấy cuối cùng toàn thân đen kị cự long xuất hiện ở tần phong trước mắt chính là năm đó nhìn qua cái k i a đầu hoang cổ chân long thần phong lập tức nín thở màu đen chân long mặc dù hai mắt nhắm nghiển nhưng thân thể thỉnh thoảng phập phồng tuyệt đối không có chết đi nó hai đầu chi sau vẫn các quấn lấy một cây thô to vô cùng xứng xích cũng không biết là chất liệu gì luyện càng đem đây hoang cổ chân long khóa mấy ngàn năm lâu tần phong lại cẩn thận cẩn thận nhìn mấy lần đông nhiên bạn phần kinh ngạc phát hiện tại đầu này chân long xào lưng tựa hồ có một cái không lớn hang động lợi hại như thế hoang cổ ch chẳng lẽ đúng là bị người xích ở đây trông coi cửa nếu thật là như thế thế gian cái gì người có dạng này bàn sự chỉ sợ cũng ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không có như vậy đại thủ bờ ta tần phong trong lòng một trận kinh nghị cân nhắc muốn hay không bước lên cái hiểm đi vào huyệt động kia nhìn xem có gì bảo vật hắn có hôn nguyên cờ nơi tay cùng chân long cách xa trong lòng một điểm không h o à n g hốt sợ là sợ làm mình bay lên tiền đến màu đen chân long trợt tỉnh lại vậy coi như muốn chạy trốn cũng khó nhưng bị chân long canh gác chỉ vật tuyệt đối là thế gian gần như không tồn tại chân bảo hiện tại này long lại khó được với lúc rơi vào trạng thái ngủ say nếu là cứ như vậy bỏ qua chỉ sợ đây huyện tân g châu bị hãn luyện thành nguyên thần thứ hai thông qua bản thể điều khiển có thể thông qua thần thức thấy do huyện động kia tình hình như quả chân long đống nhiên tình lại tần phong liền có thể quả quyết từ bỏ h u y ề n tân châu chạy trốn không đến mức để cho mình lâm vào hiểm cảnh đương nhiên đây huyện tân châu thế nhưng là tần phong áp đẩy hòm pháp bảo nếu thật gãy tại nơi này tuyệt đối phải đau lòng chết h u y ề n tân châu rất nhanh vượt qua long t h ầ n phát ra một đạo q u a n hoa chậm rãi đẩy ra cực kỳ nặng nề cửa đá bay vào bên trong là cái không lớn động thất có chút bàn đá ghế đá rừng đá bố trí được cực kỳ đơn sơ cơ h ộ i là không có vật gì ngay tại t ầ n phong cảm thấy có chút thất vọng t h ì lại thoáng nhìn động thất hậu phương còn bày số lượng thức dài thấp b é làm bằng đá bàn trà trên bàn trà mặt để đó cái tràn đầy cho bùi hộp ngọc không có một chút bảo quang hiển hiện nhìn cực kỳ phổ thông nhưng đây không chút nào thu hút h ộ ngọc đã là đây động thất bên trong nhất giống bảo vật đồ vật huyện tân châu thế là lần nữa phát ra một đạo con hoa đem hộp ngọc thuận lợi vượt qua chân long đi tới tần phong trước mặt tần phong thở dài một hơi đem huyền tẫn c h â u nuốt vào trong bụng lại đem hộp ngọc thu nhập nhận chữ vật dự định ra ngông hồ sau đó lại cẩn thận xem xét không mượn hắn thấy đầu này hoang cổ chân long ngủ được thật đúng là đủ chết lá gan cũng từ từ lớn một chút lại nhìn chằm chằm đánh giá một hồi chân long toàn thân đều là bảo vật long lân có thể dùng để luyện chế pháp bảo long huyết chỉ cần lấy bên trên như vậy một dọn liền có thể để hắn giao long thiếu lộ sát mấy lần t ầ n phong lắc đầu cũng không dám thật đi lấy long huyết long lân hắn nhìn thấy hoang cổ chân long trong hơi thở thỉnh thoảng phun ra từng vấn đục chỉ kh đây chính là truyền thuyết bên trong l o n g t ứ t ca tần phong thế là lập tức lấy ra một cái không hồ lô đến n i ệ m âm thanh pháp quyết dùng chân nguyên b ọ c lấy đưa đến chân long l ô mũi phụ cận góp nhặt tràn đầy một hồ lô long t ứ c tần phong lại xa xa nhìn thấy đây chân long không biết là thực sự ngủ được quá chết vẫn làm mộng thấy cái gì mỹ thực khoe miệng lại chảy ra nước b ọ c đến chân long nước bọn thế nhưng là truyền thuyết bên trong l o n g tiền a đây so long tức còn muốn c h â n quý có thể dùng để luyện chế một ít linh đan rượu dược phạm nhân chỉ cần ăn được một ngủ nhỏ nghe nói đều có thể duyên thọ trăm năm tần phong thế là lại lấy ra một con dê sơn bình mọc đến bắt trước làm theo cuối cùng cũng thu hơn phân nửa bình long tiên còn không có tỉnh lại thần phong đống nhiên trong lòng hơi đ ộ n g muốn làm một mỏ lớn hắn gọi ra đa bảo linh lung chân yêu thắp đến muốn nếm thử lấy nhìn có thể hay không đem đầu này h o a n g cổ chân lòng thu nhập bảo tháp bên trong đi nhưng mà đúng vào lúc này chân lòng mí mắt đ ỗ n g nhiên có chút chấn động một cái tần h phong trong lòng giật mình lại mang tương bảo tháp thu hồi chậm rãi triệt thoái phía sau khi hắn hướng lên thăng lên chừng trăm trượng về sau một đôi như đèn lồng đỏ đồng dạng đại âm lãnh hai mắt bỗng nhiên từ trong bóng tối sáng lên tần phong lúc này ngay cả dương hôn mên cờ một cái bay đến mặt hồ nhanh như lưu tinh hướng phía nơi xa bỏ chạy. chương hai trăm sáu mươi lăm nguyên dương trải qua từ ngông hồ trở lại h u y ề n âm phong về sau t ầ n phong lúc này mới đem được từ đáy hồ cái hộp ngọc kia đem ra cẩn thận chú đáo một hồi chỉ thấy ngọc này hộp ảm đạm vô quang liền thành một khối để cho người ta căn bản vốn không biết nên từ chỗ nào mở ra mới tốt t ầ n phong dứt khoát xuất ra tụ hình kiếm đến hướng phía hộp ngọc cuối cùng ngọc đi muốn nhìn một chút bên trong có hay không chứa cái gì hắn đây tụ hình kiếm liền xem như thâm hải hạt h i ế t cũng có thể nhẹ nhõm chém thành hai đoạn lường trước vót ra ngọc này hộp tuyệt đối không thành vấn đề ai ngờ kiếm ngọc tấn công về sau đốn lửa bắn tư tung cu vậy mà không thể đem hộp ngọc vớt ra thần phong lập tức rất là kinh ngạc ngọc này hộp chất liệu nhìn có chút phổ thông nhưng vì sao so thâm h ả i hàn thiết còn cứng rắn hơn hắn tiếp lấy lại lấy đ ú c t u y ế t kiếm như ý t h ầ n mâu bích nô câu trả l ợ i khí thử một chút đều không cách nào đem hộp ngọc mở ra cuối cùng tần h phong đem hộp ngọc đặt ở tại chỗ xa xa thả ra hóa huyết thần đào đến hóa thành một đạo chiếu khắp thiên địa màu mạo hường quang h ư n phía hộp ngọc bay đi ông một tiên vang trầm qua đi tần phong tay giơ lên đem hóa huyết thần đào thu hồi đi qua xem xét hộp ngọc cuối cùng cuối cùng là bị thần đào thành công từ trong hộp phát ra quả nhiên có bảo vật tần phong vui mừng quá đỗi vội vàng từ trong hộp ngọc tìm tòi một trận lấy ra một bình đăng dược một thanh bảo kiếm cùng một bộ công pháp điện tử đến tần phong trước đem bảo kiếm nắm bắt tới tay bên trên thấy trên chuôi kiếm c u ộ n lại một đầu tiểu thanh xả còn có khắc hai cái chu văn chữ triện xương góc đem đây xương góc bản kiếm xuất kiếm vỏ trong nháy mắt thanh quan g lóa mắt hơi lạnh dày đặc bưng là thanh h ả o kiếm bất quá tần phong phi kiếm là không thiếu giống trước đó huyền u y kiếm hắn liền cho chu dịch đây xương góc kiếm tự nhiên cũng không muốn giấu ở trong nhẫn chứa đồ hít đủ dự định ban cho trong môn đệ tử sử dụng. t â n phong lại đem cái kia bình đan dược đổ ra một mai ở lòng bàn tay lập tức đan mùi thơm khắp nơi làm cho người chỉ là nghe liền cảm giác thần thanh k h í sản g chỉ là quan sát một hồi t â n phong cũng không biết đây là loại đan dược nào hắn đem xương góc kiếm đan dược cất vào đến cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống cái kia bộ công pháp trên đ i ệ t tịch thư phong không có chữ lật ra sau đó mới phát hiện xuất cuốn sách này danh tự nguyên dương trải qua toàn thư đều dùng nòng nọc đồng dạng cổ truyện viết liền câu nói tối nghĩa khó hiểu tần phong chỉ lật vài tờ liền cảm thấy có chút nhức đầu nhưng hắn cũng nhị ra đây là một bộ cực kỳ thuần khiết đạo ra công pháp tựa hồ chỉ thích hợp nam tính tu luyện. với lại tu luyện đây nguyên dương trải qua người tại tấn thăng hóa thần kỳ trước đó còn thiết yếu bảo trì thuần dương đồng thân mới được chốc lát sớm phá thân liền đại đạo vô vọng theo như cái này thì đây nguyên dương trải qua tần phong là không có cách nào tu luyện bất q u a cuốn sách này phía trên còn ghi lại không ít đạo pháp bí thuật luyện một chút cũng là không sao nhìn một hồi hắn còn kinh h ỉ phát hiện phía trên lại có nguyên dương bảo xích ghi chép nói này xích đúng là thượng cổ tiên nhân quảng thành tự dùng qua pháp bảo chuyên đánh bại yêu p h ụ ma đây điện tịch cuối cùng thậm chí còn phụ lục sử dụng đây nguyên dương bảo xích chín chữ chân phủ xem ra đây nguyên dương bảo xích trước kia cũng hẳn là dấu ở ngông đáy hồ bộ huyện động kia bên trong chỉ là không biết như thế nào phát hiện thế bị ngu ra tỷ m ộ i mẫu thân đ o ạ t được t ầ n phong c ầ m trong tay nguyên dương bảo xích đánh ra chín chữ chân phủ theo nếp rót vào chân nguyên vung về phía trước một cái chỉ một thoáng bảo xích bên trên hóa xuất một đạo trên dưới một trăm n h triệu kim hồng từ không trung bay lên phản chiêu thiên địa một mảnh kỳ quan dị sát thượng cổ trí bảo quả nhiên là không tầm thường ngày n à y chạm vào tối gió mát phất phò t ầ n phong chính xếp bằng ở dị quả dưới cây thổ nạp tu luyện đông nhiên hắn phát giác được giữa thiên địa linh khí một trận di động bầu trời gió nổi mây phun tựa hồ có người đang tại tấn thăng nguyên anh kỳ tần phong thế là thu công pháp thân hình thoát một cái rất nhanh liền xuất hiện ở h u y ề n â m phong đ ỉ n h hỏi trần trường canh là cái nào ai đang trùng kích nguyên anh trần trường canh nói đệ tử cũng không biết mời sư tôn chờ một lát phút chốc dứt lời liền vội, vội vàng ộ i v tìm người hỏi thăm đi chỉ một lúc sau trần trường canh vội vàng trở về hướng tần phong bẩm báo bẩm sư tôn đệ tử đã thăm dò là tứ sĩ vậy đọ cự mãng tại tiến giai a ta đi xem một chút cái t i ệ tứ sĩ vậy đọ cự mãng thế nhưng là tần phong ngay từ đầu toa kỵ trước kia liền cho ăn nó không ít đan g dược về sau như cái gì nuôi linh đan tử tinh thắng tuệ cũng có n ê n qua với lại nó trước đó tấn thăng tam giai đã là hơn mấy trăm năm trước sự t ì n h hiện tại rốt cục có thể lần nữa t i ế n đến giai cũng không lạ thường tấn phong rất nhanh liền cùng trần trường canh bay đến huyền âm phong phía sau một cái sơn cốc bên trong những trong năm này tấn phong ngại vậy đ ỏ cự mãng bay quá chậm t ò a kỵ đã cơ bản từ giao long thay thế thế là liền đem cự mãng nuôi thả tại tòa sơn cốc này vậy đ ỏ cự mãng sớm đã thông linh gặp phải huyền âm giáo đệ tử chắc chắn sẽ không lối ra đả thương người nhưng xâm nhập mảnh sơn cốc này phái khắc đệ tử coi như khó nói. Giống sơn cốc bên trong thỉnh thoảng quanh quần cự mang thống khổ tiếng gà o thét yêu thú tiên giai hoàn toàn khác với t ù sĩ đột phá giống măng xả giao long một loại t i ê n giai quá trình sẽ lột xác quá trình vạn phần thống khổ sơ ý một chút liền sẽ m ệ n h tăng tại chỗ với lại lột xác thời điểm liền xem như lợi hại hơn nữa măng xả giao long cũng biết trở nên cực kỳ suy yếu rất dễ dàng bị thiên địch thừa dịp hư lột kích cho nên lúc này không cần tần phong phân phó cái gì sơn cốc bốn phía sớm đã hiện đầy cảnh giới tuần tra huyền âm giáo đệ tử sơn cốc bên trong tiếng gà thét kéo dài suốt ba ngày ba đêm tháng đến ngày thứ tư sáng sớm âm thanh mới dần dần d mọi người ở đây nao nhao suy đoán vậy đọ cự mãng có thành công hay không tiến g i a thì lại là một tiếng kêu to vang lên ngay sau đó tại sơn cốc bốn phía cảnh giới đệ tử liền nhìn thấy một đầu sau cánh cự mãng từ đáy cốc phóng lên tận trời tại trong mây mù lúc g ầ n lúc hiện phảng phất một đầu mới vừa thức tỉnh cự long đang tại cái kia làm mưa bố lộ tiến g i a i thành công huyền âm giáo đệ tử thấy đây trên mặt đều lộ ra hoan h ỷ t h ầ n sắc đây vậy đọ cự mãng xem như huyền âm giáo hộ sơn linh thú thường theo một chút đệ tử chém giết ngoại địch không ít người đều từng ngồi qua nó lưng cơ bản không đối đệ tử bản môn đỏ xem qua hiện tại nó đã tấn thăng làm tứ gia yêu thú tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu vi để huyền âm giáo lại thêm một sự giúp đỡ lớn tất nhiên là người người mừng rỡ sáu cánh v ả y đỏ cự mãng tại trong mây mù đùa bỡn sau khi mới bay vọt mà xuống đi tới tần phong trước người không ngừng d ư ơ n g ra cánh lộ ra mười phần cao hứng đồng dạng yêu thú muốn tiến giai đến tứ giai ít nhất cũng phải đến ngàn năm kế mới được nếu như nó không phải là bị tần phong nuôi nấng không ít đan g dược linh thực có lẽ còn muốn qua cái hai ba trăm năm mới có thể đột phá tần phong chạm đến lấy đầu này v ả y đỏ cự mãng trong lòng nhất thời có chút cảng cái Nó mẫu thân mẫu chương í n h là hai sư Minh trăm Kỵ, sáu mươi sáu huyền nhạc phong bên ngoài bách măng sơn huyền nhạc phong ẩm ẩm vô số con diễm đánh vào huyền nhạc phong đại trận hộ sơn bên trên phát ra trận trận tiếng vang đây huyền nhạc phong là huyền âm giáo phụ thuộc lý ra địa bàn mà bây giờ đến đây xâm chiếm nhưng là vạn độc tông phụ thuộc rơi xuống hưng hồ lưu gia chủ lực hai cái này tu chân gia tộc đã chém giết m ấ y trăm năm không phải ngươi đánh ta chính là ta đánh ngươi sớm đã là huyết h ả i thâm cựu khó mà hóa giải lúc này huyền nhạc phong lý gia gia chủ lý biết tưởng nhìn một chút không biết còn có thể trèo c h ố n g bao lâu đại trận hộ sơn mặt mũi tràn đầy lo sợ chi sắc hắn thế là hướng một bên tu sĩ hỏi thăm hồ sư huynh ngươi nhìn tông môn còn muốn bao lâu mới có thể phái người đến đây cứu viện cái tu sĩ này tên là hồ đăng chính là huyền nhạc phong phụ cận ngọc bích cốc hồ gia gia chủ huyền nhạc phong lý gia cùng ngọc bích cốc hồ gia tại mấy trăm năm trước vốn là tử địch đã từng lẫn nhau chém giết qua rất lâu thằng đến quy thuận h u y ề n âm giáo sau đó mới dần dần khôi phục hòa thuận rất nhiều năm trước h u y ề n âm giáo giáo tổ tìm kiếm tiên thiên trận đồ lúc ấy huyền nhạc phong lý gia, gia gia chủ lý thông nhai biết được về sau quả quyết đem nhà mình chuyển t i ê n lý giang sơn trận đồ vào hiến được không ít chỗ tốt còn hạ lệnh ngọc bích cốc hồ gia cùng huyền nhạc phong hồ gia cùng một chỗ hợp lực hiệp phòng vạn độc tông xâm chiếm từ đó trở đi lý hồ hai nhà quan hệ liền bắt đầu cấp tốc cấm lên bây giờ đã lẫn nhau thông gia mấy trăm năm đã sớm không phân khác biệt mặt khác theo thế hệ trước tộc nhân nhao nhao già đi đi u linh hiện tại rất nhiều tu chân gia tộc gia chủ như lý b í c h tưởng hồ đăng đều là từ nhỏ liền bái nhập h u y ề n âm giáo m u ô n hạ lúc này mới sẽ lấy sư huynh đệ tương xứng hồ đăng lúc này nói ra chúng ta phát hiện có vạn độc tông đệ tử giấu ở người nhà họ lư đàn bên trong về sau liền trước tiên phái người phá vây mà ra đi phủ v â n động phủ cầu viện hiện tại đã qua hai ngày tông môn viện thủ cũng sắp đến ngay từ đầu thì lý b í c h tưởng hồ đăng đều coi là đây bất quá lại là rơi xuống ư ơ n g hồ lư ra một trận bình thường xâm chiếm những năm gần đây hai nhà bọn họ hợp lực phía dưới đã không biết đánh lùi bao nhiêu lần dạng này tiến công nhưng rất nhanh lý biết tưởng hồ đ ă n g liền phát hiện lần này rơi xuống hưng hồ l ư ra tiến công muốn so dị vãng sắc bén rất nhiều hơn nữa còn c h ố n g giống nhiều hơn mấy cái lạ lâm nhập đạo kim đan kỳ tu sĩ hai người lúc này mới phát giác không thích hợp một phen dò xét sau đó xác nhận những cái kia khuôn mặt xa lạ đều là vạn độc tông nội ngoại môn đệ tử biết sự tình không ổn lúc này mới phái người tiến đến phủ v â n động cầu viện dựa theo tông môn giữa ước định m à thành quy củ vạn độc tông đã hạ tràng tự mình tham gia phụ thuộc thế lực xâm phạm huyền âm giáo cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn vạn độc tông người thấy sự tình bại lộ sau đó liền không còn che giấu lại thêm một chút hào thủ tấn công mạnh huyền nhạc phong lệnh lý ra hộ sơn trận p h á p một cái trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên lúc này đang tại vây công huyền nhạc phong vạn độc tông kim đan thất sát thủ thường hạc đống nhiên rời đi đi tới bốn mươi năm mươi dặm bên ngoài một chỗ trong rừng rậm hướng phía phía trước một chỗ sương mù dày đặc không mình hành lên nói bẩm lao tổ huyền nhạc phong đại trận hộ sơn đã tùy thời có thể lấy công phá không biết phải chăng là muốn tạm hoãn thế công sương mù dày đặc tàn ra bên trong vậy mà ngồi năm vị vạn độc tông nguyên anh lao tổ bọn hắn nơi này tùy tiện một người xuất thủ huyền nhạc phong chỉ sợm đã chó gà không tha không hơn vạn độc tông tổng cộng liền tám vị nguyên anh lão tổ bây giờ lại vừa đưa ra trong đó năm vị đến nơi đây hiển nhiên sẽ không vẹn vẹn vì một tòa nho nhỏ huyền nhạc phong trước mắt đây năm vị vạn độc tông nguyên anh lão tổ bên trong có hai cái tướng mạo tương tự là một đôi s o n g b à o thai chính là cùng tần phong từng có xung đột cốt một lương cốt một v õ huynh đệ cốt một lương lúc này trầm giọng nói tạm hoãn một cái thế công đi chờ giết chết phủ v â n động đến giúp chỉ đ ư c hậu lại h u y ế t tẩy đây huyền nhạc phong không muộn vâng thất sát thủ thường hạc nghe xong lập tức lĩnh mạng mà đi sương mù dày đặc lần nữa khép lại đem cốt một lương cốt một đám người khí tức che kín ở lệnh phiên rừng rậm này lần nữa khôi phục giống như chết tiến tĩnh nguyên lai、like, vạn độc tông lần này đánh huyền nhạc phong mục đích toàn tính không nhỏ bọn hắn là muốn vây điểm đánh vệ i binh đánh huyền nhạc phong bất quá nguy trang mà thôi vây g i ế t từ phủ vận động đến huyền âm giáo chủ lực mới là thật huyền âm giáo hiện tại trọng tâm là tại u minh sơn mạch bách mãng sơn phủ vận động nơi này bình thường cũng liền chỉ là cái k i a hai ba trăm vị đệ tử đóng giữ mà thôi trong đó thực lực tối cường là vừa tấn thăng nguyên anh không nhiều thiếu niên hỏa nhà đạo nhân lục đình tân hắc hoàng nhi tân nhược lan hai người chỉ cần đem bọn hắn hai người nhất cử bánh sát h u y thời điểm này đây tám trăm linh dặm bách mãng sơn còn không phải tùy ý bọn hắn vạn độc tông đánh chiếm đến lúc đó chỉ cần lại tại một chút mấu chốt sơn phong lỏng t h à o sông bên trong bố trí xuống đại trận ngay tại chỗ phòng thủ nhất định có thể nhẹ nhóm đem huyền âm giáo sau này nhân mã đánh lui triệt để đem đây bách mãng sơn đặt vào vạn độc tông phạm vi thế lực h càng càng u lần này chỉ cần có thể càn quét huyền âm giáo tại bách mãng sơn việt phủ cũng thành công thủ xuống tới về sau liền không cần cùng huyền âm giáo địa bàn giáp giới xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề mà đây chính là vạn độc tông chủ tính rất lâu vây điểm đánh viện binh tuyệt hậu kế lại qua một hai canh giờ sắp trời dần dần m u ộ n ngay tại mai phục tại trong rừng dầm vạn độc tông đám người coi là huyền âm giáo xem ra ít nhất phải đến ngày mai mới có thể đến lúc đó đ ỗ n g nhiên có người đến báo lao tổ huyền âm ma giáo tặc tử đến cốt một lương cốt một võ đám người nhất thời tinh thần đại trấn trong mắt lóe lên từng tia hàn mang thấp g i ọ n g quát lệnh nói toàn đều theo kế hoạch làm với ca lại qua một hồi vạn độc tông đám người rốt cục thấy được huyền âm giáo đệ tử từ đằng xa hướng bên này kết trận bay tới trong đó có một người dáng dấp như thiên tiên đẹp mắt nguyên anh nữ tu đây tăng hoàn tựa hồ vừa đột phá nguyên anh không mấy năm cơ bản không có gì đem ra được chiến tích ngay cả cái danh hào đều không xông ra đến lượng trước tuyệt đối lợi hại không đến đi đâu nội tâm an tâm một chút không cần hoảng một nghìn tu sĩ đánh ba trăm tu sĩ ngũ nguyên trẻ sơ sinh đối chiến tam nguyên anh ưu thế vẫn tại ta chương hai trăm sáu mươi bảy thần điệu khoe mai d ế ta huyền nhạc phong bên ngoài trong rừng rậm mai phục đã lâu vạn độc tông bên trên ngàn tu sĩ tại cốt một lường đám người dẫn đầu dưới bỗng nhiên d i t ra trong thời gian ngắn bọn hắn xác thực đánh huyền âm giáo một cái trở tay không kịp liên tiếp có người ngã vào trong vũng máu khí t u y ệ t bỏ mình tạ tử ngươi dám hát hoàng nhi tân n h ư ợ c lan gầm t h é t một tiếng đưa tay dương lên lập tức có năm đạo to bằng ngón tay hồng q a n g tùy tiện phá vỡ m ấy cái vạn độc tông tu sĩ hộ thân thuất pháp từ bọn hắn sau đầu đâm qua. đây là huyền nữ châm quyết bên trong cực kỳ lợi hại hồng văn trâm từ ngũ kim chi tinh luyện thành chuyên dụng đến phá t h u ẫ n giết người những n à y đóng giữ phủ vận động tu sĩ bên trong không ít là đều là xuất từ trước kia tiên phúc ngai cùng tân n h ư ợ c lan quan hệ m ậ t thiết nhưng bây giờ lại một lần chết hơn mười cái tất nhiên là đem tân n h ư ợ c lan tức giận đến giận tí m ặ t xuất thủ chính là không lưu chỗ chống ngoan đ ộ c sát chiêu cốt một võ rất nhanh liền phát ra vạn độc ma công chống đỡ tân n h ư ợ c lan để nàng lại không tổn thương được phe mình đệ tử cốt một lương bên kia cũng sớm tìm tới lục đình tân cùng hắn chém giết làm một đoàn cốt một huynh đệ mộ sư tị thiên giao nương tử các dao đ về phần mặt khác hai cái vạn độc tông nguyên anh r i ê n g phần mình nghe răng cười một tiếng thẳng hướng huyền âm giáo những cái kia nhập đạo kim đan tu sĩ ý dục trước đem những n à y tạp ngư giết sạch sẽ, sẽ lại đến hợp lực đối phó tân nhược lan ba người thiên giao nương tử lớn lên cực kỳ mỹ mạo tuy là cốt một huynh đệ sư thị tu vi lại so bọn hắn hai cái hơi thấp một chút nàng bởi vì am h i ể u phòng t r u n g chỉ thuật thấy tăng hoàn lớn lên anh tuấn lập tức trong lòng nóng lên mềm nhũng tuổi nói vị này aka các ngươi chúng, chúng ta vạn độc tông mai phục vạn không có chạy trốn khả năng bất quá ngươi nêu là đi theo nô ra nô ra liền ra mặt bảo đảm tính mệnh của ngươi trở về động phủ từ nay trở đi ban đêm sung sướng nàng lời còn chưa nói hết liền nghe được đám mây bên trên chuyển đến vài tiếng vang vọng đất trời quái đ i ề u thét dài chấn người hai lô thai nhức góc vạn độc tông đám người đều s ừ n g sốt một chút ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tầng mây bên trong bay ra hai cái vũ s ắ c xanh nhạt độc túc đại đ i ề u đến há mồm phun một cái trong nháy mắt có vô số băng diễm t ừ trên trời giáng xuống một cái liền đem trên trăm cái vạn độc tông đệ tử đốt thành cho bụi thân điệu đến huyền âm giáo đệ tử tới đây trên mặt rốt cục đều thở dài một hơi đây hai cái độc t ú c đại điệu chính là bọn hắn huyền âm giáo hộ sơn linh thú tất phương thần điệu mấy năm trước đã tiến ra i thành tứ gia yêu thú thực lực hoàn toàn không tại nguyên anh tu sĩ phía dưới cái kia hai cái chuẩn bị thẳng hướng huyền âm giáo phổ thông đệ tử vạn độc tông nguyên anh gặp tình hình này sau đó đành phải kiên trì nên đón tiếp lấy miễn cho đây tất phương thần điệu tiếp tục phun ra băng d i ễ m hòa trụ sát hại bọn hắn vạn độc tông đệ tử lại qua phút chốc đ ỗ n g nhiên o a n h một tiếng vang thật lớn trong lòng đất chui ra một đầu cao vài trượng sáu cánh cự mang đến đông đưa đ ư ô i rắn hướng phía vạn độc tông đ ắ n người quét ngang mà qua ngay sau đó lại có bốn năm con ngạc yêu mấy chục con so hưng còn đại màu bạc chi mén cùng một đầu gấu đen một cái mánh hổ từ đằng xa g i ế t đi ra phối hợp huyền âm giáo đệ tử càng đem mấy lần tại phe mình vạn độc tông đám người g i ế t đến liên tục bại lui cốt nội lương thiên giao lương tử đám người thấy đây toàn đều một trận ngạc nhiên đây này làm sao giống như cùng kế hoạch bên trong tình hình xuất nhập có chút đại a bọn hắn vạn độc tông lần này vây điểm đánh viện binh tuyệt hậu kế n ư u đ ổ đến cực kỳ cẩn thận hoàn chỉnh thậm chí bao gồm toàn chiếm bách mãng sơn về sau muốn bố trí trận pháp gì đến phòng thủ huyền âm giáo sau này tiến công rất nhiều nhân tố đều bị bọn hắn cân nhắc đến riêng là thu thập bảy trận c h i vật như thế nào bức bách bách mãng sơn các đại tu chân gia tộc đi vào khuôn khổ liền chuẩn bị rất lâu nhưng thợ hồ duy chỉ có tính sai huyền âm giáo những ngày yêu thú trước đây vạn độc tông mặc dù cũng biết huyền âm giáo có chút lợi hại yêu thú h ộ sơn nhưng cơ bản chỉ có cái k i a đầu tứ xí vẩy đỏ cự mãng cùng vạn độc tông đệ tử chém dứt qua lại chỉ có tam giai mà thôi căn bản vốn không đủ vi lự ai có thể nghĩ tới chỉ qua như vậy chút năm tứ sĩ vẩy đó cự mãng đã biến thành sáu cánh hơn nữa còn xuất hiện hai cái đồng dạng là tứ gia độc túc c á i đều đen với lại ngoại trừ đây sáu cánh v ả y đ ỏ cự mãn g cùng độc tốc quái điều bên ngoài những cái kia ngạc yêu ngân yến gấu đen bạch hổ cũng tất cả đều là yêu thú cấp ba cực kỳ hưng mãnh cho nên trong lúc nhất thời vạn độc tông bên này lại hoàn toàn không phải là đối thủ hoàn m ị kế hoạch bên trong bước đầu tiên liền gặp trọng đại ngăn trở tăng hoàn gặp tình hình này về sau lập tức hoàn toàn yên tâm lấy ra một thanh bảo kiếm đến đối với thiên giao nương tử hừ lạnh một tiếng yêu nữ để mặc lại dứt lời đưa tay chỉ về phía trước bảo kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt hàn quang hiện hiện thanh quang g ậ p đầu một cái liền đem thiên giao nương tử một kiện dù loại pháp bảo chém thành hai nửa. tăng hoàn thanh bảo kiếm này đó là tần phong trước đây không lâu được từ n g ỗ n g đáy hồ bộ cái k i a thanh xương góc kiếm bởi vì tần phong trên tay đã không thiếu phi kiếm liền đem đây xương góc kiếm ban cho tăng hoàn tăng hoàn được kiếm này sau đó trong lòng dị thường mừng rỡ ngồi sáu cánh vải đỏ cự mãng đến phủ v â n động tìm lục đình tân tân n h ư ợ c lan khoe khoang lúc này mới đổi kịp trận này t h đấu tăng hoàn xương góc kiếm nhất x u ấ t thiên giao nương tử trong nháy mắt không có sức hoàn thủ chỉ có thể ở cái kia đau khổ phòng ngự mà đổi thành một bên nguyên anh trung kỳ cốt một lương i a o đấu nguyên anh sơ kỷ lục đình tân cũng tương tự có chút không làm gì được đối phương vô luận cốt một lương sử dụng ra lợi hại gì độc công pháp bảo đến căn bản không đột phá nổi cái tia bay múa đầy trời hỏa nha đ ạ i trận cốt một lương nhìn chung quanh bốn phía một vòng thấy phe mình đã tử thương mấy trăm đệ tử trong lòng vừa hận lại giận đánh không thăng cái tia tần phong thì cũng tôi h đi chẳng lẽ ngay cả hắn một cái đ ồ đệ ta cũng thúc thủ vô sách phải biết những năm gần đây cốt một huynh đệ trong lòng có đoán tần phong coi là đối thủ bọn hắn nằm mơ đều nghĩ đến một ngày kia có thể tự tay đem tần phong đánh bại hung hăng đục nhà hắn suốt một ngụm trong lòng h khí nhưng mà vạn không nghĩ tới bây giờ lại ngay cả tần phong một cái đệ tử đều không làm gì được. lại như thế nào có thể đối phó được tân phong cốt một lương s o n g quát lên một tiếng lớn mắt chừng đến cùng chung đồng đồng d ạ n g lớn trên thân hắc khí c ủ n quận liền muốn sử dụng ra một chiêu giết địch một nghìn tự tổn tám trăm độc môn bí thuật đến nhưng vào lúc này phía trên bỗng nhiên một tiếng hét thảm tiếng vang lên cốt một lương ngẩng đầu nhìn lên lập tức hai mắt đỏ bừng hô to t h á c bạn sư đệ nguyên lai、like, một vị đang cùng tất phương thần điệu giao chiến vạn độc tông nguyên anh bỗng nhiên không biết sao bị trong đó một cái tất phương thần điệu lấy độc trào cào nát đầu nếu là chậm thêm cái phút chốc chỉ sợ ngay cả nguyên anh đều không cách nào thoát ra đêm cùng lúc đó Tăng hai o à trăm sáu mươi tám liệu sa nương ra mở mãnh liệt lưu sa giang lao nhanh không thôi một gian tên là nhân gian khách sạn khách sạn sừng sững tại đây bốn phía không nhiều ít người khói lưu sa ra mở qua lại tu sĩ n lúc, lúc này nói nghỉ n g vô chuyện n là lục đình tân đệ tử đích chuyển tổng hạc nhiên mà bị tống hạc nhiên gọi sư tổ người ngoại trừ tần phong đương nhiên sẽ không có người khác mà khác hai cái nhưng là tiêu giật cùng tần liên xảo vài ngày trước tiêu giật tống hạc nhiên ra ngoài du lịch thì tại đây lưu sa giang bên trong phát hiện một cái cổ tu sĩ động phủ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có không ít linh dược t i ê n thảo nhưng bọn hắn hai cái đều đối với cấm chế c h i đạo nhất khiếu bất thông không phá nổi hộ động pháp trận đành phải bẩm báo cho môn phái tấn phong vừa vặn tu luyện được có chút phiền m u ộ n biết được lưu sa giang động phủ có linh hoa dị thảo sau đó đến chút hứng thú liền tăng thêm tiêu d ậ t tống ngạc nhiên cùng một chỗ hướng lưu sa giang mà đến về phần cái kia t ầ n liên xảo nhưng là vừa vặn tại ngoài sơn muốn gặp được tấn phong bọn hắn tiến lên đây hành lễ sau đó mặt giày mày dạn theo tới Tần A môn môn thật sự là kỳ đây lưu sa gian thủy bao lâu trở nên như vậy thanh tịnh ta nói lâm đạo hình người bao lâu không tới đây bên trong lưu sa gian thủy sớm tại hai trăm linh năm trước liền bắt đầu lưu sa dần đợt ít từ vận đục chậm dại bên trong k chỉ chỉ hơn ó c hai ể t ư trăm năm trước kia tần phong đến đây lưu sa giang đầu nguồn phụ cận lưu sa động tiên bên trong lấy đi liên tục không ngừng dò dỉ ra lưu sa đến long văn thái ông i ớ i từ đó về sau lưu sa giang liền bắt đầu lưu sa dần dần ít giang thủy dần d ầ n thanh cho đến hôm nay trở nên thanh tịnh vô cùng không còn lưu x a chỉ danh lúc này quỷ m ị tông huyết đao môn mấy cái đệ tử lại trò chuyện lên khác xuyên quỷ m ị tông phục sức người dương dương đắc ý nói lâm đạo h i n h gần nhất ngươi có biết tu c h â n giới gần nhất phát sinh một kiện cái đại sự gì biết ta không phải liền là cái kia cọc sự t ì n h nha người nào không biết họ lâm tu sĩ một bên uống rượu một bên chẳng hề để ý nói lấy quỷ m ị tông tu sĩ thần sắc trì trệ lại hỏi cái kia lâm đạo hình có thể nghĩ biết trong đó kỹ càng nội tình không mới biết đến uống rượu uống rượu q ủy mị, vẹn vẹn mị tông tu sĩ thấy đây lộ ra có chút tự đắc tiếp tục nói sau đó huyền âm giáo liền quy mô phản kích liên tiếp công diệt rơi xuống ngưng hồ lưu ra chờ thực lực không tầm thường tu chân gia tộc đánh tới vạn độc tông sơn môn độc thần cốc trước nếu không phải độc thần cốc có bảy một bộ vô cùng lợi hại đại trận vạn độc tông chỉ sợ cũng đến từ tu chân giới xóa tên nói tới nói lui huyền âm giáo cuối cùng vẫn là tại độc thần cốc thất bại tan tắc mà quay trở về nói thì nói như thế nhưng các vị đạo huynh suy nghĩ một chút trước đây cái kia vạn độc tông sao mà phết loi từ trước đến nay chỉ có bọn hắn khi dễ người khắc phẩn đã công diệt rất nhiều m ô n phái tu chân gia tộc mà bây giờ lại bị cùng chúng ta xuất từ cùng một pháp mạch huyền âm giáo đánh cho tới phía trước sân môn chỉ có thể c o đầu rút cổ không ra trốn ở trong đại trận run lấy、bấy. h u y ừ ai mà thèm thấy hắn họ lâm tu sĩ mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói lấy các ngươi hay chờ xem u minh ủy tông huyền âm nhất mạch về sau sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta huyết đào môn chỗ kế thừa hưng diệu về phần cái kia huyền âm giáo Bất quá là c họ ú t tôm thôi. kép nhãi nhép h lâm tu sĩ lời còn chưa nói hết liền bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại uy áp quất tới làm hắn cơ hồ không t h ở nổi trên trán mồ hôi lạnh hứa ra mà bên cạnh hắn người lại s á c mặt như thường tựa hồ không bị đến ảnh hưởng họ lâm tu sĩ biết nhất định là vừa rồi chính mình nói những lời kia đắc tội đến một vị nào đó nguyên anh l á o quái hắn v ộ i ý thức nghiêng người xem xét gặp được một cái rất có uy nghiêm đ ạ o nhân đang mục quang sáng ngời nhìn hắn hỏi lâm nhất đao là gì của ngươi là là da da của ta ta gọi lâm thiên chính nếu như tại bình thường có người dám ở đây lâm thiên chính trước mặt gọi thẳng ra ra hắn lâm nhất đao danh tự lâm thiên chính đã sớm rút đao l i ề u mạng với hắn nhưng lúc này cả người hắn tràn ngập một cỗ cảm giác bất lực p h ả n phất người trước mắt tiện tay liền có thể đem hắn bóp chết một người hoàn toàn thăng khó lường chống cự suy nghĩ thần phong nhẹ gật đầu thay ta hướng lâm sư minh vân an dứt lời liền dẫn tống hạc niên đám người rời đi dẫn bọn hắn bốn người đi xa về sau lâm thiên chính lúc này mới thỏ dài một hơi p h ả n phật hư thoát đồng dạng ngồi liệt ở nơi đó lúc này hắn đồng môn chính ở chỗ này cùng quỷ ị tông tu sĩ khoác lẫn nói n g ư ơ i h ã y chờ xem bằng vào chúng ta huyết đao môn hiện tại thực lực bảo đảm có thể ba năm vượt qua huyền âm giáo năm năm đánh lên huyền âm phong trong vòng mười năm chắc chắn không kia cái gì huyền âm giáo tổ bắt sống ba lâm thiên chính một bàn tay đập tới hắn đồng môn trên mặt tức giận nói muốn chết phải không muốn chết mình nhảy vào lưu sa giang đi chớ liên lụy chúng ta lâm sư minh đây đây là thế nào ừ về sau không chuẩn lại tại bên ngoài nói cái kia huyền âm giáo tổ nói xấu sau đó không lâu t ầ n phong tiêu giật tống hạng ê n t ầ n liên xảo bốn người liền thâm nhập lưu sa giang ầm chương phá hai trăm sáu mươi chín thất môn tỏa long tần phong cầm đầu tiến vào lưu xa ra ngọn nguồn trong huyệt động quả nhiên thấy được không ít linh hoa dị thảo liền sinh trưởng ở miệng huyệt động phụ cận không ngừng hấp thu từ bên ngoài bay vào đến dọn dọn dọn nước trong đó gần một nửa một loại lương thực nhìn cực kỳ giống giữa phàm thế rất phổ biến cá thanh thảo chỉ là không chỉ có không có nửa điểm mùi cá canh ngược lại phát ra trận trận thấm vào ruột gan mùi thấm n g át thần phong đi qua nhìn kỹ một hồi lập tức mặt lộ vẻ vui mừng những này kỳ thực không phải cá thanh thảo mà là ngư long thảo thế gian thảo loại linh thực đại đô một tuổi vừa khô héo mà đây ngư long thảo có chút đặc thù lại là trăm tuổi vừa khô héo mới đầu nhìn cùng cá thanh thảo không có gì khác biệt liền tính cao dai linh thực phu thấy được chỉ sợ cũng phải tưởng lầm là phàm thảo thẳng đến trăm tuổi khô vinh sau đó mới có thể phát sinh thuế biến dễ cây từ từ biến đỏ đồng thời hiện ra vậy cá đường vân khâu vinh cựu biến sau đó đây ngư long thảo nghe nói thậm chí có thể hóa thành cá chép mà đi tu sĩ được đây ngư long thảo đều không cần luyện chế thành đàn ăn dược trực tiếp dùng miệng ngai nát thoa lên t h ụ thương địa phương liền tính thương tổn tới gân cốt huyết mạch cũng có thể lập tức cầm máu dùng để luyện đàn nói tác dụng thì càng là rộng khắp nghe nói linh bảo các một loại bạch cốt sinh cơ cao đó là dùng ngư long thảo làm chủ vật liệu luyện thành cực kỳ c h â n quý có thể nói ngàn vàng k ó mua tần phong lập tức ngọc cộp đến tận gốc ổ bị tổ đào lên những cá này long thảo đen về phần tiêu giật tống ngạc n i ê n tần liên xảo ba người tắc đến hang động chỗ sâu t tần phong đem đảo ngư long thảo toàn thảo bộ sở dĩ hiện tại vẫn là một bộ người trẻ tuổi bộ dáng là hắn thăng cấp vào đạo kỳ hơi sớm hiện tại dung mạo hoàn toàn liền cùng hắn ban đầu thăng cấp vào đạo kỳ cũng không kém nhiều lắm bây giờ mặc dù đã hơn mấy trăm tuổi tác nhưng nguyên anh tu sĩ có trọn vẹn một năm g trăm linh năm thọ nguyên chỉ có chờ đến thọ nguyên gần thời điểm t ử k h í cuốn thân hắn mới có thể bắt đầu cực tốc giải yếu chẳng qua nếu như phục d ụ n g chú nhan đan nói liền tính thọ nguyên sắp hết đồng dạng cũng có thể bảo trì dung nhan bởi vậy rất được một chút tu chân giới yêu mỹ nhân sĩ ưa thích mỗi khi phường thị bên trong có chú nhan đan xuất hiện thì một số người khịt mũi coi thường hoàn toàn không có hứng thú nhưng một bộ phận nữ tu lại thường thường sẽ đem vốn liếng nóc sạch xoa tay đi cạnh tranh tranh đ o ạ t đến rất là kịch liệt bởi vậy chớ xem thường những này thủy tiên ngọc lan nếu như bồi rước tốt lại tìm được chú nhan đan phương pháp luận chế có lẽ có thể trở thành tông môn một đại tài nguyên. khi tần phong đem những n à y linh hoa dị thảo quét sạch sành xanh về sau hài lòng đem ngọc quốc thu hồi tìm cái địa phương ngồi xuống yên lặng chờ tiêu giật bọn hắn đi ra về phần trong huyệt động bảo vật hắn liền không có ý định cùng mấy tiểu bối nhóm tranh đoạt một phái giáo tổ phong độ vẫn là phải chú ý duy trì một cái đợi một hồi còn không thấy tiêu giật bọn hắn đi ra tần phong không khỏi có chút nhớ nhung vào thà rằng không lâu như vậy còn chưa có đi ra thật chẳng lẽ tìm được lợi hại gì trí bảo hắn thế là chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào rất nhanh liền nhìn thấy tiêu g ậ t tống hạng yên tần liên xảo ba người lại bị bảy mặt trận kỳ phát ra tần Liên xảo nhìn thấy Tần Xảo thấy phong về sau, lập tức nhảy đi ứ n lên, g đ ố hắn một t ra ậ n ngoắc n hô to, chỉ là ử điểm tiếng vang đều không có tới, khó trách đi tiếng tới, trách Tần vang không chuyện như vậy, qua lâu khó có phía o Phong n không nghe được một điểm động tĩnh. Tần g đều được điểm đi h một p ra phía trước quan sát một hồi thấy đây là một bộ thất môn tỏa long trận có thể theo thu theo phát đem địch nhân vây khốn may mắn việc này bộ này thất môn tỏa long trận chỉ là tự mình phát động mà thôi cũng không có người bên ngoài mặt lo liệu trợ kỳ bởi vậy tần phong chỉ đánh ra mấy đạo pháp quyết liền dễ như chở bàn tay đem bảy mặt dài ba thước ngắn long văn trợ kỳ thu vào trên tay làm sao không cẩn thận như vậy may mắn đây thất môn tỏa lòng trận chỉ có thể k h ó người n cũng không có cái gì sát chiêu nếu không có các nguyên nếm mùi đau khổ nghe được tần phong nghiêm âm thanh răn rệ về sau tần liên xảo mặt mũi tràn đầy xấu hổ xuất ra một cái hộp gỗ đến đều tại ta tìm được đây hộp gỗ về sau liền vội vội vàng mở ra để trong hộp bảy mặt lá cờ bay ra liên lụy hai vị sư m i n h cùng ta cùng một chỗ lâm uy người biết sai liền tốt về sau không nên lại như vậy lỗ mãng tấn phong nói lấy đem long văn trận kỳ trả lại cho tần liên xảo tiêu giật tống hạc n i ê n cũng có thu h o ạ riêng một cái được khỏa đỏ rực màu máu tinh、cầu. một cái tắc thu hoạch hai bình đan dược một cái phẩm chất tuyệt hào đàn lô cái huyệt động này mặc dù giống như là cổ tu sĩ đậu phủ nhưng trưng bày đơn sơ có lẽ nguyên chủ là cái cổ tu sĩ bên trong kẻ nghèo hẻn lưu lại bảo vật quả thực là không nhiều cuối thu khí sảng ngày này thần phong t ù y ý đi ở trong núi dạ bước bây giờ h u y ề n tam phong đỉnh núi có mẹ l ỉ n rừng trúc nhưng trong núi tuyệt đại bộ phận địa phương dài đều là cao lớn cây phong mỗi đến thu quang rực g i thời điểm liền khắp nơi đan phong h o à n quýt trải qua sương muốn nhiễm cảnh sát tuyển mỹ chuyển qua một cái khe núi phía trước có cái thác nước vách núi chuyển đến từng trận pháp bảo tiếng xe gió đi qua khe núi xa xa xem xét thấy có bảy tám cái nam nữ đang tại cái kia đan r ừ n g phong bên trong tháp nước nhai trước tỉ thí với nhau thỉnh thoảng chuyển đến từng trận s à n g khoái sung sướng tiếng cười những đệ tử này t â n phong chỉ nhận biết trong đó một nửa trong đó tư đồ thanh cố tạng phong hai cái này hùng liệt đệ tử đi chuyển đang cùng kỷ linh cùng một cái khác nữ tu đầu kiếm t â n như ý cùng với khác mấy người thì tại một bên vây xem thỉnh thoảng vỗ tay gọi tốt lợi bình bài câu kỷ linh sư đệ huyết s á t kiếm quyết là càng lợi hại rất có lý sư cô mấy phần phong thái tần phong không muốn tiến lên quái nhiều yên lặng chuyển lên một cái khác đầu tương đối vắng vẻ đường lối đi không đi một hồi phía trước liền truyền đến từng trận trầm bổng em thai tiếng đàn theo tiếng đi tới nhìn thấy một gốc ngàn năm cổ tùng dưới cây thần trường khanh đang tại cái tia khẽ ngón tay đánh đàn cổ tùng dưới cây còn có một cái rất lớn b ả n đá cờ vây kim thiển lục đình tân hai người đang tại nghe tiếng đàn đánh cờ đứng bên cạnh viên thông thấy v ò đầu b ứ t hai dường như tại s u n g làm kim thiển quân sư không đúng không đúng tiểu sư đệ việc này hắn là bên dưới nơi này lục đình tân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói lục sư đệ quan kỷ không nói chân quân tự á viên thông đạo hảo hảo ta không nói chính là nhưng không lâu lắm hắn lại nhịn không được nắm lên kim tiền mới vừa rơi xuống quân cờ đến không đúng chiêu này bên dưới nơi này càng d i ệ u tần phong thân hình trận l õ e lại chui đến nơi xa thấy một chỗ linh khí r ồ i r à o linh tuyển phụ cận lôi bằng xếp bằng ở trên đá nhắm mắt khổ tu t h ỏ đứng chạy điệp y dơm thanh bỗng nhiên v a n g lên rất nhanh liền từ trong rừng chui ra mang theo một nhóm lớn nữ đệ tử đuổi theo cái kia từ vạn nam linh chi hóa hình đến con t h ỏ làm cho một hồi náo loạn tần phong thấy đây lắc đầu hiểu ý cười một tiếng nên đón triều tả ánh triều tả chậm dãi đi dưới núi đi chương hai trăm bảy mươi hai trăm xuân thu t i n h sương thấm thoát ở chư không th trong trước mắt chính là hai trăm cái xuân xanh đi qua một ngày này đang tại thiên lôi rừng trúc bên trong không biết tu luyện bao lâu tần phong chậm rãi mở hai mắt ra nguyên anh đại viên mãn c h i cảnh trước đó cái kia nhiều lần gây hấn huyền âm giáo vạn độc tông tại hơn tám mươi năm trước kia đã hủy diệt trong đó hai cái nguyên anh lão tổ còn bị tần phong dùng huyền minh mà công thôn p h ệ thành cho để hắn bằng thêm gần hơn một trăm n ă m công lực lại thêm đây hai trăm n ă m đến khổ tu cho đến hôm nay tần phong đang điển khí hải rốt cục chân nguyên viên mãn trừ phi có thể đột phá đến hóa thần nếu không lại không có cách nào tăng tiến một bước hóa thần kỳ t ầ n phong lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy ước a o và khát vọng đáng tiếc toàn bộ tu chân giới tu sĩ có ngàn ngàn vạn vạn có thể tu luyện đến hóa thần kỳ lại có mấy cái hóa thần hóa thần luyện hóa dương thần hóa mục nát thành thần kỳ một bước này tuyệt đối là muôn vàn khó khăn tần phong hiện tại mặc dù đã là nguyên anh đại viên mãn nhưng đ ờ i này cứ như vậy dừng bước ở đây lại không đến tiến thêm cũng không phải không có khả năng sự tỉnh tần phong hít sâu một hơi lại vững chắc một cái tu vi mới thu p h á p trận đứng dậy đi ra rừng trúc hôm nay huyện â m phong lộ ra đặc biệt náo nhiệt lại đến ba năm một lần đăng tiên đại điện này với lại tựa hồ còn có đệ tử nào thành công đột phá đến kim đăng kỳ tân thăng làm chân truyền đệ tử đây đồng dạng là trong môn phái đại sự hội thao hoàn thành đan đại điện đến ăn mừng cho nên khắp nơi răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt bất quá những chuyện này tấn phong đều sớm đã không còn hỏi đến phi thân đến đỉnh núi vọng t i ê n điện dùng k i m kiếm cứ gọi đến đến trần trường canh hỏi thăm hắn b quan trong khoảng thời gian này tông môn trong ngoài phát sinh sự tỉnh chúng ta huyền âm giáo ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử thêm đứng lên năm năm trước đã vượt qua bốn người viên hóa tại độc thần cốc bên trong toa trấn gần đây mở ra t r o n khoảnh tam gia linh điện trồng lên các loại linh thực mọc khả quan trần trương canh biết mình người sư phụ này thích nghe nhất trong tông môn linh điện linh thực tình huống lại thêm cái kia vạn độc tông độc thần cốc đã bị tích là biệt phụ liền nói thêm như vậy lời miệng mặt khác cái kia năm đó một lần đứng hàng thập đại ma môn đệ nhất t ẩ u nguyên ma cung năm gần đây suy yếu đến càng rõ ràng hạn tại đông hải bên trên hòn đảo địa bàn cơ bản đã bị thanh l i ê n kiếm tông rút ra chỉ có thể có đầu rút cổ tại thâm hải trong ma cung mặc dù cuối cùng không thể đem ma cung đánh vỡ nhưng khi ngoại địch rút đi về sau tàu nguyên ma cung tựa hộ bạo phát một trận nội chiến hãng là là từng tại thanh niên kiếm tông nội ứng mười năm đối với năm đó t ẩ u nguyên ma cung cường thịnh trải nghiệm cực kỳ khắc sâu liền ngay cả thanh niên kiếm tông phụ cận phụ thuộc môn phái ví dụ như hợp nhất quan đều từng lọt vào tàu nguyên ma cung vây công hãng khí diễm tri hung thẳng làm cho nhiều không muốn khuất phục bên trong thế lực nhỏ nhao nhao từ đông hải rời đi cái gì tóc đỏ lao tổ hãng không lao tổ đều chỉ có thể tránh đi phong mang vạn không nghĩ tới mấy trăm năm qua đi năm đó mạnh như thế thế t ẩ u nguyên ma cùng vậy mà đã là gần như diệt môn trần trương canh tiếp lấy còn nói năm gần đây lục phái đạo môn đệ tử thường xuyên tại u minh sơn mạch một vùng g ẩ n hiện rất không tầm thường ta cùng mấy cái đồng môn thương lượng một chút đều cho rằng tại trừ bỏ t ẩ u nguyên ma cùng cái họa lớn trong lòng này sau đó lục phái đạo môn kế tiếp cái đỉnh trong mắt có thể là vạn thi môn chúng ta cùng vạn thi môn bị lân n h i cư sợ là sợ lục phái đạo môn đánh vạn thi môn thì sẽ thuận tay đến công chúng ta huyền âm giáo tân phong biết lục phái đạo môn đúng là cực hận vạn thị môn một mực đem hắn coi là tu chân giới ư năm đó bọn hắn cũng là công khai muốn tới đánh u minh q u ỷ tông thực tế dương đông kích tây đánh lén thi tiên phong lệ n h vạn thị môn nguyên khí bị thương nặng một lần đây là bởi vì khắc ma môn liền tính giết người lừa b ả o sát khá nhiều cũng là phạm nhân mà vạn thị môn lại cơ bản chỉ giết tu sĩ với lại bọn hắn còn yêu thích sát đạo người trong môn sau khi giết người vẫn không khiến người ta sống yên ổn đầu thai đồng dạng sẽ đánh tan hồn p h á c h lấy bí pháp nuôi thi không có linh căn phạm nhân đồng dạng không có cách nào lừa thi vạn thi môn tu sĩ căn bản trước mắt t ặ n không cho bọn hắn cũng không muốn chỉ có tu sĩ mà lại là đạo môn tu sĩ nhục thân mới là vạn thi môn trong mắt tốt nhất huyết đủ. bởi vậy vạn thi môn lúc này mới như vậy ưa thích chặn giết đạo môn tu sĩ còn thỉnh thoảng tập kích một chút trung đẳng chết xuống dưới thực lực tô n g môn đem người khác cả môn phái toàn đều giết chết luyện thi hỏi thử tại dạng này tình hướng giới lục phái đạo môn lại như thế nào không hận vạn thi môn nếu như không phải gần mấy trăm năm ở giữa t ẩ u nguyên ma c u n g lực lượng mới xuất hiện điên c u ồ n g quyết trường thẳng lệnh thanh niên kiếm tông đều xuất hiện tồn v o nguy cơ lục phái đạo môn chỉ sợ sớm đã nhất cổ tác khí đem vạn thi môn tiêu diện chính như trần trường canh chỗ buồ cùng là lục phái đạo môn trong mắt ma môn t à p h á i nếu như bọn hắn thật quy mô xâm phạm tiến đánh vạn thi môn thật là có khả năng bị t hai bay vạ gió thần phong trầm ngâm một hồi truyền lệnh trong môn đệ tử để bọn hắn gần nhất thiếu chút bên ngoài đi lại ngoài ra phân công một chút đệ tử đi huyện đoạn tiên phủ phủ v â n động phủ cùng độc thần cốc đem quỷ môn phong hoàng tuyển phong đệ tử thu nạp đến h u y ề n âm phong trần trường canh ngay xong vẫn còn có chút sầu đo vạn nhất lục phái đạo môn nhất định phải đến đánh huyện âm phong đâu bọn hắn có hóa thần tu sĩ hôn nguyên tiên thiên nhất khí đại trận có thể ngăn không được thần ph h u y ề n âm phong có truyền thống đại trận nếu thật tới lúc đó liền e m h u y ề n âm phong tặng cho bọn hắn tốt đây làm sao có thế h u y ề n âm phong thế nhưng là h u y ề n âm giáo hiện tại chủ s â n môn đã doanh hơn mấy trăm năm trần trường canh ở chỗ này cũng bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết tất nhiên là không muốn xem thường từ bỏ thần phong lại nghiêm tiếng nói khi đánh không lại người khác thì cũng chỉ có thể giữ người mất đất giữ đất mất người như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không hiểu u minh sơn mạch ma khí quá nặng lục phái đạo môn liền tính công phá huyện âm phong cũng không có khả năng lâu dài chiếm nơi này chờ bọn hắn đi chỉ cần người còn tại là được chúng ta nặng hơn nữa nhạc sơn môn chính là sự tôn d ạ y rất đúng trần trường canh không dám phản bác vân vân đồng ý một tiếng tấn phong trần trường canh lần này thương nghị cũng không phải là tại buồn lo vô cớ lúc này tại khói mù lợn lờ phản p h ấ t tiên cảnh di trần sơn bên trong một toa cực kỳ khí phái trong đạo quan tụ tập vô trần quan tam thanh đạo môn thanh liên kiếm tông lang tiêu tông thái sơ ảm thiên cương môn cánh cửa này lục phái vô số tu sĩ bọn hắn tụ tập ở đây chính là vì thương nghị công d i ệ t vạn thi môn một chuyện hiện tại công diện vạn thi môn các hạng công việc đã thương lượng đến không sai bị lắm thanh niên kiếm tông lương hình đỗng nhiên mở miệm nói chúng ta lục phái tinh anh khó được tận tụ tập ở đây ta nhìn không bằng tại công diện vạn thi môn sau đó lại thuận tay cũng đem kia cái gì phệ hùng tông huyền âm giáo huyết hục tông cũng cùng một chỗ diện chương hai trăm bảy mươi mốt khác nhau mặc dù trong thiên hạ còn có vô cực kiếm tông đông hoa phái chờ thực lực hùng hậu đ ỉ n h tiêm đạo môn nhưng vô trần quan tam thanh đạo môn thanh l i ê n kiếm tông chờ sáu m ô n phái lại liên hệ nhất là chặt chẽ thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau v i ệ t b ì n h lại đều có hóa thần tu sĩ tọa trấn danh chấn một phương cho nên bị n g i nhân gọi chung là lục phái đạo môn lục phái đạo môn đệ tử cơ hồ đều lấy chính phái lãnh tụ tự cho mình là. từng cho á i g é t g nên lúc này bọn hắn tại thương nghị xong vạn thi môn sự tình về sau thanh niên kiếm tông lương hình bỗng nhiên lại đề nghị muốn thuận tiện diệt trừ phệ hồn tông huyền âm giáo cũng liền chẳng có gì lạ lương hình vốn cho là mình nói xong chắc chắn sẽ đạt được đạo quan bên trong đám người hầm vang đắp lời ai ngờ lúc này đạo quan không khí lại không hiểu thấu vì đó trì trệ từng cái lông mày cao lại lại không có người nói chuyện Ước bác bất t h à người h h t à n diệp tân bởi muốn nói. Đánh chính là đường đường bất giả thành thành chủ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chưa từng bị người như vậy g i a n dạy qua nhất thời tức giận đến có chút nói không ra lời đạo quan bên trong lần nữa hoàn toàn yên tĩnh lương hình khẩn trương thế là hỏi hướng một bên tam thanh đạo môn tân nhiệm trưởng môn tiêu giao tiên doãn tùng vân doãn trưởng môn các người tam thanh đạo môn nói thế nào doãn tùng vân là tùy kiếm tiên l a n g hồn đích truyền đại đệ tử cùng hắn sư phụ đồng dạng rượu không rời tay một mực ngồi ở kia không ngừng một mình uống rượu đánh vệ hồ tông huyết n g ụ c tông có thể nếu như đánh huyền âm giáo nói ta tam thanh đạo môn không tham dự lương hình nghe xong rất là phiên muộn huyền âm giáo chẳng lẽ không phải ma môn Các n g ư một mực thanh h sao môn n đạo ô vì k mắt say lỏ đờ mông lung doan tùng vân bỗng nhiên bỗng nhiên vô mặt bàn đem cái bàn trong nháy mắt đập đến vỡ nát hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm lương hình năm đó thiên ma đ ạ i k i ế p nếu như không phải ta liên sơn sư thúc lấy thân n u ô i ma giới này chỉ sợ xóm đã biên thành một mảnh mã thổ người đâu còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này nói chuyện ta tam thanh đạo môn dọn sạch thiên hạ ma môn chỉ trí tuyệt không tại bất luận cái gì một vị phía dưới chỉ trích tam thanh đạo môn cùng ma môn cùng một ruột chỉ ngôn lương đạo h ư u dám lại nói một lần thử một chút lương hình lập tức mặt đ ỏ lên miệng há mấy lần cuối cùng vẫn không dám nói thêm nữa một câu doan tùng vân thấy đây lập tức khôi phục mắt say lờ đờ mông lung thần thái mở ra rượu hồ lô. bởi vậy chỉ cần đạt được lăng tiêu tông cho phép dù cho không có tam thanh đạo môn tham dự việc này cũng tám mươi chín phần một mươi nhưng khiến lương hình đám người tuyệt đối không ngờ rằng là Phung tại i ế u Phong lúc này lúc l cười khổ mấy trăm năm trước sư tôn chưa tấn thăng hóa thần thì cùng sư mẫu tiến đến nam cương lạn đảo sơn ngắt lấy linh dược chưa từng nghĩ cái kia sơn lại có một cỗ thông linh vạn năm ngũ vẫn t h ư ớ n g sư mẫu chỉ hút vào một kia liền lập tức bất tỉnh nhân sự sư tôn bởi vì có chân phái bảo kiếm phát ra kiếm quan g hộ thể mới may mắn thoát khỏi gặp nạn đem sư mô báo ra độc trướng p h ạ m vi cũng đã tính mệnh khó đảm bảo thái sơ am thạch ngọc châu nghe đến đó nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô a lại không biết khuất tông chủ cuối cùng là như thế nào cứu trở về mục trường lão khuất tần đạo lữ mục màn thanh cùng thạch ngọc châu sư phụ tĩnh minh sư thái quan hệ tâm đầu ý hợp từng nhiều lần chỉ đ i ể m qua thạch ngọc châu thạch minh châu tỉ m ỗ tu hành đôi nàng có thể nói vạn phận tôn tính chỉ là các nàng nhưng lại không biết mục màn thanh lại vẫn từng có như thế hung hiểm thời khắc phùng tiếu phong tiếp lấy lắc sư phụ ta trong lòng biết thế gian chỉ có cái k i a ngàn nằm cây n h ư n g hà có thể giải ngũ vân t r ư ớ n g chỉ độc vật này chỉ có thánh thiên tông tóc đỏ lao tổ có cực kỳ c h â n quý h ắ n cùng tóc đỏ lao tổ lại không nửa điểm giao tình như thế nào cầu được đến huống hồ chúng ngũ vân độc trướng về sau rất nhanh liền sẽ triệt để khí tuyệt chỉ sợ cũng tới không đội đi cầu lấy ngàn nằm cây n h ư n g hà ngay tại cái k i a vạn p h ầ n nguy cấp thời điểm huyền âm giáo tổ tần phong vừa lúc cầm trong tay ngàn nằm cây n h ư n g hà xuất hiện đem sư mẫu cứu lại nghe đến đó đám người lúc này mới cuối cùng minh bạch lang tiêu tông không muốn đánh huyền độc giáo thành ngọc châu trận to hai mắt l không thể nào cái tiêu tặc nhân tiếng xấu rõ ràng như thế nào hảo tâm như vậy xuất thủ cứu ngục trưởng lão t h ạ c h minh châu t ắ c âm thanh lạnh lùng nói nhất định là này tặc đã sớm liệu định khuất tông chủ về sau sẽ trở thành lăng tiêu tông c h i chủ mới có thể sớm lung lạc bày gia ân lòng dạ đang chém phùng tiếu phong khoát tay áo hai vị sư mội đừng đ o á n vậy chuyện này phát sinh ở hơn tám trăm năm trước kia khi đó bản tông đời trước trưởng môn còn tại cũng căn bản không người xem trọng ta sư tôn có thể kế nhiệm tông chủ u minh quỷ tông cũng không h ủ diệt cái gọi là huyền âm giáo tổ bất quá chỉ là tu vi kim đan mà thôi hắn trừ phi là kim tiên hạ p h à n lại chương hai ô m n n trăm h h Châu, h c Ngọc t i n h Châu tỉ bảy mươi hai vạn thi môn nguy cơ di trần sơn trong đạo quán cãi lộn vẫn còn tiếp tục đám người đối công đánh u minh sơn mạch vạn thi môn phệ h ù tông huyết ngục tông những n à y ma môn đều không cái gì tranh luận duy chỉ có dính đến huyền âm giáo thì xuất hiện khá lớn khác nhau lục phái đạo môn bên trong thực lực tối cường tam thanh đạo môn lang tiêu tông càng là trực tiếp rõ ràng thái độ không muốn cùng huyền âm giáo là địch điểm này chỉ sợ là rất nhiều người trước đây đều bất ngờ lương hình thấy không khuyên nổi doãn tùng vân phùng tiêu phong hít sâu một hơi đành phải ngược lại nhìn về phía vô trần quan thất tinh kiếm lạc xuyên lạc sư minh đối với cái kia huyền âm giáo không biết các ngươi vô trần quan cầm loại thái độ nào lạc xuyên trầm tư một chút dựa theo dĩ vãng kinh lịch u minh sơn mạch các đại ma môn bình thường mặc dù ưa thích đấu tranh nội bộ nhưng khi chúng ta đạo môn đánh vào u minh sơn thì bọn hắn lại thường thường sẽ bệnh thành một sợi dây thừng đây vạn thi môn cũng không phải tốt như vậy công d i ệ t theo ta thời đến hiện tại thảo luận vệ hồn tông huyền âm giáo sự t ì n h còn vì thời thượng sớm lạc xuyên mặc dù không có nói rõ nhưng nhìn hắn y tứ tựa hồ cũng không quá nguyện ý đánh huyền â m giáo lương hình mặt có vẻ châm chọc còn định nói thêm cái gì một bên tuyệt trần tiền từ khương tuyết quân lại giải quyết rất khó nói vậy thì tốt chúng ta liền trước toàn lực công diện vạn thị môn lại nói nếu là ở trong lúc này Cái cũng lục giáo phái phái kia biết người hiệp thi giết không tham huyền phòng xấu vạn môn, âm vào, tốt dự đây ệ diện tử, chắc công hẳn không ai sẽ phản đối nữa công diện huyền nữa ai đối sẽ m giáo à. đ â là tự nhiên phùng tiếu phong lập tức nhận lời nói thế là đám người lại không dị nghị diên phần mình đi ra ngoài điều khiển tông môn chiến lược đi lại qua tháng ba lục phái đạo môn hơn vạn tu sĩ liền ngồi phi trù phi toa cùng các loại phi hành dị thú t r ù n g t r ù n g điệp điệp sắt vào u minh sơn mạch đến đánh nhau rốt cục đánh nhau trần trường canh sôi động từ bên ngoài đi vào cao chi tần phong lục phái đạo môn đang toàn lực tiến đánh vạn thi môn đại sự này vạn thi môn lại phái sứ giả đến đây lấy môi hở răng lệnh lý lẽ khẩn cầu chúng ta huyền âm giáo cứu viện không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn trần trường canh lúc này trên mặt thần s ắ c cực kỳ phức tạp đã có chút sầu lo lo lắng môi hở răng lệnh vạn thi môn ngã xuống về sau kế tiếp gặp nạn đó là bọn hắn huyền âm giáo đồng thời cũng mang theo một chút hưng phấn cùng mong đợi nghĩ đến nếu như lục phái đạo môn diệt vạn thi môn liền đi to lớn cái u minh sân mạch há không lưu lại một mảnh lớn quyền lực trên không nếu như có thể như vậy đem vạn thi môn một bộ phận địa bàn chia cắt về sau bọn hắn huyền âm giáo coi như thật là nhất phi trùng thiên thần phong nói chúng ta đã sớm làm đủ đâu thèm hắn vạn thi môn sống hay chết b ấ t quá cũng đừng một tiếng cự tuyệt liền nói chỉ cần thời cơ phù hợp liền sẽ xuất động hơn vạn tu sĩ đại quân cứu viện bọn hắn để vạn thị môn cần phải chịu đ ư ợ c trần trường canh ngay xong trong lòng lập tức hiểu rõ chỉ cần vạn thị môn nhiều chống cự một hồi liền có thể tiêu hao nhiều hơn một điểm lục phái đạo môn thực lực miễn cho lục phái người diệt vạn thị môn về sau thực lực vẫn còn thật phải ngồi thắng đến đánh h u y ề n â m phong đợi trần trường canh sau khi rời đi tần phong lại tại căn phòng bên trong đi qua đi lại một hồi chấm tư thật lâu hiện tại huyện t m giáo có được trong môn đệ từ bốn năm ngàn người nếu như triệu tập khổng lồ phụ thuộc thế lực cũng có thể dễ dàng lôi ra hơn vạn tu sĩ đến nhưng mà to lớn cái tô n g môn không có một cái nào hóa thần tu sĩ c h u n g quy là không có cách nào cùng lục phái đạo môn chống lại cho nên hắn càng nghĩ lúc này lục phái tiến đánh vạn th môn đại sự này hắn huyền âm giáo hay là không thể nhúng tay chỉ nhìn đây vạn giảm u minh sân mạch có thâm viên ma quật cựu hữu quật huyết cờ bao hóa âm chỉ nuôi thi động vạn hồn động này địa phương liền biết nơi này ma khí đến cỡ nào nặng tân phong phỏng đoán vạn thi môn nếu là bị công diệt lục phái nhiều lắm là ở chỗ này xếp vào một cái cứ điểm không thể lại mở ra bởi i phái người phái liên cái phái. giống đại liên lại diệt cái ệ hệ lệ t chặt thuộc một tông trong phủ hợp cho chẽ, nhau không hắn như không quy quân. quy sáu vậy mô Mà môn, môn mô môn, công đóng cũng lẫn Bọn đến, cũng ư đạo có là lục sao dù dù n tượng dễ dàng như g dễ vậy. b ở vậy chỉ cần cầu qua đây một đợt nguy cơ tần phong tin tưởng về sau liền có thể liều ám hoa minh Thi tiên phong, lôi âm thanh từng trận, vang vọng toàn bộ sân cốc, phảng phất toàn bộ thiên phong, oanh phản lôi vang vọng sân đang rung động. địa âm bộ bộ cốc, đều t r ư ờ n g lão si cách thì tại không ngừng cao giọng hô to ủng hộ trong môn đệ tử s、si、ĩ khí đoàn người đều chịu đựng bảo vệ tốt đại trận h ộ sơn chỉ cần kiên trì đến vệ hồ tông huyền âm giáo viện còn đến tất cả đều sẽ tốt đứng lên thằng đến kêu c u n g họng có chút phát khô si cách mới đi đến một chỗ dưới cây băng ghế đáng ngồi ủng hộ c u c cuống một hớp rượu lớn thủy hơi chầm chầm hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài tiếng nổ không ngừng đại trận h ộ sơn ánh mắt bên trong sầu lo trợt lóe lên lúc này lục ma nhiếp nạo rón rén đi tới lặng lẽ hỏi si cách nhấp sư huynh thật sẽ có viện quân tới sao nhất nạo g sư phụ cùng si cách là cùng một cái sư phụ về sau chết sớm căn bản là bị si cách một tay dạy dỗ đến quan hệ cực kỳ thân cận mà vạn thị môn q u ý củ chỉ cần tu vi tương đồng liền lấy sư h i n h đệ tương xứng nếu như tu vi vượt qua đối phương liền xem như nguyên bản sư phụ cũng có thể tôn xưng mình đ ổ đệ một tiếng sư thúc nhất nạo g hiện tại cũng là nguyên anh kỳ tu vi bởi vậy xưng hô si cách là sư thúc si rời cái này thì nhìn chung quanh thấy không có người nào về sau liền truyền âm lọt vào thái nói phệ hồ tông huyết ngục tông cùng chúng ta huyết chiến mấy trăm năm sớm đã không biết tích xuống bao nhiêu huyết hải thâm cứu Ta tự nghe xong, tâm lập tức lạnh một nữa. vạn h t dạng u minh sơn mặc dù muôn phái tu chân gia tộc hàng trăm hàng ngàn nhưng có hóa thần tu sĩ toa trấn hiện nay cũng liền vạn thi môn phệ hồn tông hai nhà mà thôi phệ hồn tông nếu là không phái người đến chỉ dựa vào vạn thi môn tri lực thật có thể chống cự được lục phái đạo môn lần này quy mô xâm phạm xi、si、cách thấy hắn trong nháy mắt như cha mẹ chết về sau mở miệng t h ấ n an nói cái kêu huyết ngục tông huyền âm giáo ngược lại là hồi âm nói sẽ phái người cứu viện hy vọng bọn họ có thể sớm một chút đi vào à. hy vọng như thế đi nhất n ạ o h ứ n g hờ đáp lại một tiếng trong mắt một trận lấp lóe cũng không biết suy nghĩ cái gì vạn thị môn đám người vừa khổ đáng chống đ ơ nửa ngày vẫn không thể nào đợi đến bất kỳ v i ệ t quân đại trận hộ sơn rốt c ụ c cầm vang đại sổ ụ đổ bị chuẩn bị sung túc lục phái đạo môn cho công phá s a trong t lúc nhất thời thi tiên phong tiếng la g i ế t t ứ khí vô số đạo môn tu sĩ đằng đằng sát khí từ bốn phương tám hướng dâng lên chúng đệ tử nghe lệnh theo ta từ chiến giết địch một mực ngồi ngay n g ắ đỉnh núi ngọc nương từ thôi doanh rốt cục đ hai mắt băng hẳn trên thân thi diễm mừng mừng si cách tắc la to tiếp tục c ù n g hộ sĩ khí đoàn người lại cắn răng kiên trì họ chỉ chờ tới lúc vệ hồn tông huyền âm giáo phái người đến rút cùng một chỗ đều sẽ tốt đứng lên nhưng lúc này c h ọ t có người thất kinh hô lớn một tiếng không xong đường t r ư ở n g lao nếp i trưởng lao đá người đều từ sau sân trốn chương hai trăm bảy mươi ba lục phái như thế vạn thi môn đã hủy diệt tần phong những ngày này đều ngồi tại một chỗ đại điện trước c h u y ề n tống trận mặt tùy thời chuẩn bị chạy trốn tại ngày hôm đó trần trường canh rốt cục vẫn là mang đến như vậy một cái làm cho người khiếp sợ tin tức mặc dù hắn sớm có dự liệu được vạn thi môn lần này có thể sẽ t hai kiếp khó thoát nhưng đương sự tình trở thành sự thật thời điểm vẫn là để người cảm thấy vô cùng giật mình dù sao từ khi u minh quỷ tông hủy diệt về sau đây vạn dặm u minh sơn liền lấy vạn thi môn thực lực tối cường ở chỗ này x ư n g vương x ư n g bá mấy trăm năm những năm gần đây vạn thi môn mặc dù hơi có suy sụp nhưng vẫn có thể lấy một nhà địch lại phệ hồ tông huyết ngục tông rất nhiều môn phái thế lực vây công vẫn như cũ sừng sững không ngã mà bây giờ cường thế như vậy vạn thi môn lại tại lục phái đạo môn vây công giới một khi hủy diệt lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ lục phái đạo môn thương vong như thế nào tần h phong hít sâu một hơi lại hỏi thăm hắn hiện tại nhất là lo lắng một sự kiện trần trương canh nói bởi vì thi tiên phong đại trận bị phá về sau đường bạn nhếp nạo chờ vạn thị môn trưởng lão liền dẫn đầu chạy trốn khiến đệ tử khắc sĩ khí đại sụp đổ không chút chống cự liền chạy từ tán bởi vậy lục phái công diệt vạn thị môn cũng không có nỗ lực bao lớn đại giới thần phong nghe xong cam giận nhưng nói đường bạn nhếp nạo thật sự là một phế vật bọn hắn làm sao lại không cùng lục phái người đánh một trận lại chạy đâu Lục phái đạo môn đã công phái diệt đạo đã môn vâng ạ n môn không có thương thị có c đậu cốt, đến đánh cốt, huyền n h âm p o khả năng liền đ ộ trần nhiên tăng lên không、ít. Thần phong hít sâu một hơi, dặn hít hơi, ít. một t sâu dò、trần、trường canh nói. Tiếp tục chuẩn bị an Tiếp bài tục tử rút bị đệ lên u huyền i phong canh Vâng. Trần Trường âm A. l tiếng liền muốn rời đi thần phong lại hỏi một câu đúng cái k i a vạn thi môn trưởng môn hiện tại sống hay chết nghe nói nàng bị bốn vị hóa thần đại năng bố trí xuống tiên la địa võng vây công cuối cùng vẫn là trọng thương bỏ chạy xem ra đây ngọc lương tử thôi d a n h bản sự thật đúng là không nhỏ đây đều có thể trở về từ coi chết tần phong cảm khái một tiếng không chuyển h tống trận n tiếp tục để ý, tiếp tục tại trước để ý, ắ một mắt tu luyện. Lại qua hơn 10 ngày, Tần phong đã rút luyện. qua lui Lại ngày, hơn Phong đến、phủ、vân phù đã đ n g chỉ để lại r ầ ngày t r ư ờ n Canh cùng canh huyền phong. n gắt g mấy trăm đệ tử canh gác huyền âm、phong. Một tử đệ này tần phong thấy trần trường canh đi tới phủ vận động vội vàng tìm được hắn không khỏi thở dài một tiếng chúng ta huyền âm phong vẫn là bị người công chiếm không có không có trần trường canh đã kích động lại hương phân nói lấy lục phái người tại thi tiên phong chỉnh đốn qua đi đi đánh vệ hồn tông một đường lại diệt không ít một phái nhưng không có phái người khác đến tiến đánh chúng ta huyền âm giáo như thế kỷ chẳng lẽ chúng ta quá mức nhỏ yếu không có bị lục phái đạo môn nhìn ở trong mắt t ầ n phong nhất thời cảm thấy ngạc nhiên suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ minh bạch đối với trần trường canh nói lại dò xét lại báo a trần trường canh xuống dưới về sau t ầ n phong không muốn nghĩ nhiều nữa những cái kia phiền lòng sự tình đi dạo bập bểnh vân đến trong đ ậ u h ã n tại đây phủ vân động cũng chờ đợi hơn mấy trăm năm những năm gần đây mặc dù tới ít nhưng đối với nơi này một ngọn cây cọn cỏ vẫn có chút quen thuộc giống động bên cạnh rừng trúc động sau linh điền hoa cỏ rất nhiều đều là hắn năm đó dẫn người tự tay trồng bên dưới bất quá từ khi công diện vạn độc tông về sau độc thần cốc liền bị huyền âm giáo tích h vì biệt phủ cái chỗ kia mười phần thích hợp trồng trọt linh thực vật tại k h á c địa phương có thể muốn năm năm mới có thể mới chín linh thực tại độc thần cốc ba năm liền có thể thu hoạch bởi vậy trước kia rất nhiều p h ù v â n động linh hoa dị thảo hiện tại đều cấy ghép đi độc thần cốc cũng từ am hiểu chăm sóc linh thực viên hóa tự mình ở nơi đó t ỏ a c h ấ n về phần p h ù v â n động bên này ngược lại là rất được trong môn phái một chút hộ sơn yêu thú ưa thích ngoại trừ có ba năm trăm đệ tử tại đây đóng giữ bên ngoài từ từ lại thành hộ sơn yêu thú một chỗ nhạc viên một tiếng to do quái điều thất dài bỗng nhiên tại thiên không văng lên hai cánh hồ bi bạch hổ Ngân Yến các h h i m phương nghe nhao nhao thần p điệu tâm cao khí ngạo cả môn phái cũng liền bọn chúng mở mắt sau lần đầu tiên nhìn thấy tân phong có thể cưỡi được bọn chúng những người khác liền xem như lý ngâm thu cũng căn bản không có cách nào đem tất phương thần đ i ể u coi như toà kỵ về phần khác người ngay cả tới gần cũng khó khăn cũng liền lục đỉnh tần chờ số ít đệ tử có thể hơi tới gần sai sử một cái bất quá điệp y rỉa lại là một cái duy nhất ngoại trừ tần phong bên ngoài có thể cưỡi tất phương thần điệu khắp nơi q u ẹ n người ha ha chúng ta truy tiểu h ấ t đi điệp y rỉa vô vô tất phương thần điệu hướng phía ở trong rừng chạy gấp băng xí hùng bị bay đi điệp y rỉa đúng lúc này một đạo uy nghiêm âm thanh tại bên thai nàng v ă n g lên điệp y rỉa định thần xem x é t mới nhìn đến đang đứng tại núi cao bên cạnh tần phong khuôn mặt nhỏ lập tức một đổ huệ vải vô cùng ngồi tất phương thần đổ huệ vải t như vâng đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo điệp y dịch căn bản vốn không dám chống đối tân phong nhu thuận ứng với một cái tay lại tại không ngừng gại phía sau lưng nghĩ thầm từng ngày phong những ngày kia lôi hưng tựa hồ có chút quá phết lối ngày mai không phải mang chút giúp đỡ đi giáo hấn bọn chúng một trận không thể nàng thế là như vậy lỗ thai trái b à o lỗ thai phải xuất nghe tần phong phát biểu nửa n g à y mới rốt cục như được đại xá rời đi lại qua hơn m ộ ư ơ i ngày phệ hồn tông bên kia tình hình chiến đấu rốt cục hết thể đều kết thúc lục phái đạo môn tấn công mạnh vệ hồn tông gần một tháng cuối cùng lại không thể đánh v ỡ phệ hồn tông đại trận hộ sơn bất quá phệ hồn tông tông chủ bảy chỉ thần ma ở buổi tối dẫn người rết ra trở đến ý dụng đột kích ban đêm phản kích thì lại bị lăng tiêu tông trưởng môn k h t tẩn một kiếm ch sau đó lục phái người thấy vệ hồn tông đại trận hộ sơn quả thực khó mà công phá đành phải phá hủy vệ hồn tông rất nhiều kháng mạch linh điện về sau dẫn binh mà về hồi di trần sơn đi tử thương vô số tu sĩ ư u minh sơn mạch rốt cuộc khôi phục bình tĩnh lưu lại đầy đất bờ bộn trận này lục phái đạo môn nhất cử công diệt đã từng đứng hàng thập đại ma môn vạn thi môn chém g i ế t vô số còn trọng thương vệ hồn tông lập tức bành động toàn bộ tu chân l i n giới lục phái đạo môn bắc diệt vạn thi môn đông đổi tàu nguyên ma cung lệnh ma môn tu sĩ nhau nhau chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn uy thế cũng theo đó thắm gọn chương hai trăm bảy mươi bốn si mị vong lượng không sơn sau cơn mưa khắp nơi đều là suối chảy tần phong lúc này đang ngồi ở h u y ề n âm phong một chỗ trong núi trên loạn thạch nhắm mắt tính tu bởi vì đã là nguyên anh đại viên mãn c h i cảnh tu vi đã không có cách nào lại tăng tiến nửa phần bởi vậy tần phong không có vận công thổ nạp chỉ là tại bảo trì linh đại thanh minh tâm thần hợp nhất để cầu xuất hiện đột phá cơ hội đây đột phá cơ hội huyễn hoặc khó hiểu tựa như là phật môn như lai phật tổ tri ý như thế như thế nào như lai đó là có thể sẽ đến có thể sẽ không đến ý tứ thần phong như thế tính tu m à n g ồ i đột phá cơ hội khả năng sau một khắc liền sẽ đến cũng có thể là khô tọa cái trăm năm nhưng căn bản không có tác dụng gì đột nhiên thần phong trong lòng nóng lên lại định thần xem xét thấy mình chẳng biết lúc nào vậy mà đưa thân vào một chỗ sương mù mờ mịt tiên cảnh bên trong ngồi ngay ngắn ở một cái đạo đàn bên trên bốn phía t ắ c đứng đầy lục đỉnh lục giáp ngũ phương yên đế bốn t r ị công tạo bát phương chư thần nhao nhao hướng hắn lớn tiếng quỳ lạy tham kiến thiên tôn giáo tổ t ầ n phong thấy đây vớt râu mà cười trong lòng rất là mừng rỡ nhưng tại hạ một khắc hắn liền khuôn mặt lạnh lẽo h ử một tiếng xi、si、mị võng c ũ n g muốn đến n g h ỉ n g ờ tâm thần ta. Dứt lời, đưa tay vung về phía trước một cái bốn phía tiên cảnh ẩm vàng s ụ đổ chúng thần theo gió phiêu tán ảo giác d i ệ t hết t ầ n phong vẫn ngồi ngay ngắn ở trong núi loạn thạch bên trong chỉ thấy tàn nguyệt treo cao bốn phía tiếng nước dốc rách cùng sâu trong có côn trùng kêu vang vang lên liên miên lệnh đ g â y bóng đêm lộ ra càng thanh lũ lạnh lùng một đoá mọc ra mặt quỷ sương mù s á m bay tán loạn m à lên nhanh như lưu tỉnh hướng phía nơi xa bỏ chạy tấn phong đưa tay một chỉ lập tức có một tràng phát ra ngũ sắc quang hà hình c h u n g bạo vật lặng không bay tư tung trong nháy mắt đem mặt quỷ sương mù xám gắn vào b thần phong bay đi xem xét trong lòng lập tức nghi ngờ không thôi đây hình chuông bảo vật chính là thần phong tại vượt ngoại ma c u n g khổ tâm tìm kiếm mà đến tích ma thần quang cháo mà lúc này bị tích ma thần quang cháo vây khốn mặt quỷ sương mù xám thần phong cũng một chút nhận ra được chính là năm đó cái k i a lệnh vô số ưu minh quỷ tông đệ tử nghe tin đã sợ mất mật tổ sư đoán linh chuẩn xác nói đến đây chỉ là tổ sư đoán linh phát ra một sợi tàn hồn mà thôi tổ sư đoán linh tàn hồn nguyên anh kỳ phía dưới tu vi người gặp trong khoảnh khắc liền dễ dàng bị nó hút thành thầy cô bất quá đối với nguyên anh tu sĩ đến nói uy hiếp liền nhỏ đi rất nhiều. Dù vậy, đây cũng là tần phong tại đã cách nhiều năm về sau lại một lần nữa tận mắt nhìn đến người tổ sư này đoán linh trong lòng tất nhiên là rất là kinh hãi hắn bấm một cái p h á p quyết vung về phía trước một cái tích ma thần quang cháo liền cấp tốc xoay tròn đứng lên bên trong trong nháy mắt tinh mang n g ư ờ vũ tiêu phi điện xạ trong trước mắt mặt quỷ xương mù xám liền phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm bị triệt để tiêu diệt vô hình Đây đoán quả nhiên chỉ là tổ sư đoán linh một sợi tàn hồn. Dựa theo trước kia vạn pháp, bảo, kiếm, qua, chỉ theo sợi kia trước là tổ một sư Dựa lại không có đem oán linh danh s á t năng lực nhưng là đã đây tàn hồn đã tìm đi lên liền sợ toàn bộ huyền âm phong cũng đã bị tổ sư oán linh theo dõi đây thật là thời buổi rối luận a xem ra cần phải mau chóng đột phá đến hóa thần kỳ mới được thần phong lập tức cảm nhận được tràn đầy áp lực nếu như có thể tân thăng hóa thần lại có tích ma thần quang cháo nơi tay hắn là liền có thể hoàn toàn không sợ tổ sư oán linh vẫn là nguyên anh tu vi nói tần h phong nội tâm có gan rất không nỡ cảm giác qua vài ngày nữa trần trường canh trên mặt nụ cười hướng tần phong bầm báo từ lục phái đạo môn thối lui về sau Ta giáo đã không cần tốn nhiều sức công chiếm 6 tòa mạch, 7 tòa khoa giáo không công nhiều chiếm đã mạch, cần sức lần này huyền âm giáo nhặt chiếm tiện nghi đã đủ lớn liền tính tần phong không nói trần trường canh cũng biết đã đến cực hạ liền vui vẻ đáp ứng trần trường canh những năm gần đây đem huyền âm giáo xử lý ngay ngắn rõ ràng phát triển không ngừng năng lực cực kỳ xuất chúng vượt qua xa trước đó lục h ư u vi có thể so sánh bởi vậy rất nhiều chuyện tần phong đều không cần tiếp qua nhiều nhọc lòng chỉ cần hợp thời chỉ điểm vài câu định một chút liên quan đến tông môn phát triển đại sự liền có thể tần phong nguyên bản còn lo lắng trần trường canh sẽ bị trước mắt lợi ích che đậy hai mắt mưu toan một hơi ăn thành bà tử tùy ý khuất trường lưu lại rất nhiều thai hoàng ẩm hiện tại thấy hắn đem mình nói nghe đi vào liền yên lỏng không nói thêm gì nữa lại nhanh đến thanh minh ta hồi một chuyến mai vũ thôn dứt lời liền với rồng mà lên rời đi huyền âm phong đi khi tần phong đi vào mai vũ thôn thì chính vào lúc nửa đêm bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ tại lúc ngẫu nhiên nhưng ở giữa vang lên vài tiếng chó sủa tần phong cũng không không có chú ý nhiều như vậy để giao long ở trong trời đem thôn vân t h ổ vụ mình tắt đáp xuống tần cằn trước mộ đốt đi ba nén hương đem trên mặt đất chén rượu đổ đầy hầu n h i t i ể u nửa đêm gió mát nước mưa lại tí tách tí tách rơi xuống trước kia này tòa đỉnh núi bên trên chỉ có tần cằn một tòa phần mộ mà thôi hiện tại đã nhiều hai mươi mây tòa mộ bia viết đều là tần công nào đó, nào đó chỉ mộ. hẳn là an táng đều là tần phong hậu thế t ử tôn bất quá hắn đã rất lâu không có trở lại mai vũ thôn tổ trẻ trọ nhìn trên bia mộ danh tự ngoại trừ tần yến minh bên ngoài không có một cái là có ấn tượng mà tại chỗ này đỉnh núi nghiêng bên cạnh còn có mấy trăm tòa phân mộ đồng dạng chôn là tần g i a các đời tộc nhân chỉ là thân phận tựa hồ muốn thấp một chút tần phong thì càng là không có quen biết tần phong tại trước mộ chiếm không biết bao lâu thẳng đến trong hồ lô rượu đã uống rượu mới quay người mất cách lúc này c h ọ nghe được có người lén lén lút lút âm thanh truyền đến những này đại mộ tốt chí ít tại năm trăm năm trở lên đáng tiền tuyệt đối không thiếu chỉ chốc lát. mấy cái cầm cái các c loại ô người cụ n g liền xuất hiện ở Tần Phong xuất t ở r ư ớ cầm mặt. một Trong tuổi trẻ, thấy t Quỷ nha.、So、sánh trẻ, nhìn so đó cái n Phong nảy gặp lập coi giật về sau, coi là gặp được quỷ, được tức là ì n Người h cầm đầu mặc dù cũng là cả kinh nhưng rất nhanh liền chấn định lại ôn q u y ề n thi lễ một cái vị này trọng hữu ngươi là đầu nào đạo bên trên t ầ n phong ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm không nói gì người tuổi trẻ kia bị hắn chằm chằm đến có chút rụt rẻ nhỏ giọng nói sư phụ ngươi thế nào biết hắn là chúng ta t r ọ n hữu người cầm đầu hử nói hắn có bóng dáng nói rõ là người không phải quỷ nếu là người đêm hôm khuya k h o á không ngủ được đến đây phần mộ bên trong đến không phải là vì trộm mộ còn có thể làm gì cùng quỷ uống rượu không hắn ho khan một tiếng cười nói trộm hữu nơi này đại mộ không ít trước người ngươi tòa kia liền để cho ngươi ta nước giếng không phạm nước sông cắt phát c ắ t tải ngươi xem coi thế nào tấn phong lúc này mới rốt cục xác nhận những người trước mắt này đúng là đến trộm mình n h ị từ mộ thật sự là hoang đường cực kỳ hắn lạnh lùng cười một tiếng xuất ra hoàng tuyển trung đến nhẹ nhàng lay động đ u ụ i màu vàng c u ộ n c u ộ n mà ra trong nháy mắt đem bọn hắn toàn diện đưa lên hoàng tuyển đi trong trước mắt lại là hai mươi năm trôi qua tấn phong vẫn không có bất kỳ đột phá nào tiếp tục cắm ở nguyên anh đại viên mãn c h i cảnh khoảng cách hóa thần chỉ có cách xa một bước nhưng chính là một bước này nhìn tựa hồ gần ngay trước mắt lại phảng phất xa cuối chân trời ở giữa cách vô tận hưởng câu để cho người ta khó mà vượt qua tu vi hơn vài chục năm không được tiến thêm xác thực rất để cho người ta cảm thấy bực mình bực bội thế là những trong năm này tấn phong bên ngoài hành tẩu cũng nhiều đứng lên không còn cả ngày bế quan khổ tu lúc này hắn giữa bất chi bất giác lại tới tiên thiên các bên ngoài dự định đi bên trong đi dạo một hồi nhìn có hay không cái gì hiếm lạ đồ chơi dài bờn lúc này một cái sợi dâu bạc trắng hèn mọn lão giả đi tới vị sư đ ệ này muốn mua tiền giấy sao câu nói này cảm giác có chút q u e n t a i giống như ở đâu nghe qua n g ư ờ i là ai cái gì là tiền giấy táo giả trên dưới đánh giá tần phong một chút sư đ ệ chẳng lẽ là mới nhập môn mà ngay cả ta nhân gian lương phẩm nhất có lương nô có lương cũng không biết n g u y ê n lai、like, hắn kỳ thực chính là trước kia gọi là ngô lương cái kia người đưa ngoại hiệu nhân gian ngô lương nhất vô lương bởi vì người khác tổng bắt hắn danh tự nói sự tình thậm chí một lần ảnh hưởng đến sinh ý liền cho mình đổi tên là n ô có lương hắn hiện tại tu vi là nhập đạo hậu kỳ một mực rừng bước ở đây thọ nguyên sớm đã vượt qua ba trăm năm nếu như không phải một lần tình cờ nếm qua một loại có thể kéo dài tuổi thọ thiên địa tài bảo đây ngô lương hiện tại chỉ sợ sớm đã đ ă n g tắt người diện ngô lương nhìn vẻ mặt mở mịt tân phong nghĩ thầm người này quần áo lộng lẫy xem ra là cái nào tu chân gia tộc đi ra con nhà giàu không hung ác làm thị t h ắ n một đ a o đều đối với không được ta ngô mẫu người danh hảo hắn ho khan vài tiếng phủi tay bên trong một sấp tiền giấy tiền giấy đó là tông môn công tích tiên thiên trong các bảo vật đông đảo vẫn còn so sánh bên ngoài tiện nghi gấp trăm ngàn lần nếu như ngươi muốn cái nào đó bảo vật lại không đủ tông môn m liền có thể đến chỗ của ta mua vé tử sau đó đi phía trước tìm người chất đầu đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp ngươi đem bảo vật trao đổi đi ra giá cả tuyệt đối ưu đãi già trẻ không đạt t h ầ n phong có chút vô ngữ trước đó không phải đã đền bù bên trên thiếu s ó t sao làm sao còn có người buôn bán tông môn công tích lại tâm bình khí h ò a hiệu rõ một hồi mới biết được hiện tại xác thực không thể trực tiếp đem tông môn công tích chuyển cho người khác nhưng có ít người trên thân tông môn công tích không ít lại gấp thiếu linh thạch dùng lại ngại cố gắng tích trực tiếp trao đổi linh thạch đổi được có ít liền tìm được nô lương loại này hai đạo con buôn nếu như tần phong t ừ nô g lương nơi này mua được tiền giấy về sau liền có thể đi tìm tới tương ứng người giúp hắn đem cần thiết chi vật dùng tông môn công tích trao đổi đi ra đây dùng cho trao đổi tông môn công tích cũng đúng là người kia mình hoàn toàn hợp quy hợp cũ dù cho t h ư ở n g phạt đường người biết cũng không cách nào nói cái gì đương nhiên ở trong quá trình này nô g lương khẳng định là muốn kiếm một vố lớn ta không cần tiền giấy đã tạ khi nô g lương nói đến nước bọt đều nhanh làm thì nguyên bản hứng thú tràn đầy tần phong cho hơ hứng n ồ i một câu như vậy sau đó đi vào tiền thiên, thiên cắp đi nô lương lập tức tức giận đến giơ chân không cần tiền giấy ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì bởi vì đây ngô hồng là song linh căn không tầm thường tứ chất tội còn trẻ đã là nhập đạo trung kỳ tu vi ngược lại là cùng hắn lão tử không kém nhiều nô g lương những năm này sở dĩ như vậy ra sức bên ngoài kiếm tiền chính là vì cho ngô hồng kiếm lời đủ linh thạch chuyên tâm tu luyện không cần là ngoại vật phát sầu ngô hồng thần sắc hơi kinh ngạc cha ta còn tại trong phòng ngủ yên mấy vị thúc thúc tìm hắn chuyện gì ai cũng không biết là ai hướng môn phái cá mật hiện tại có tông môn dụ lệnh truyền ra để cao tông môn công tích trao đổi linh t h ậ h mức rất nhiều đồng môn nghe xong đều trực tiếp trao đổi đi chúng ta đây kiếm tiền phương pháp lại không được làm liền tới tìm cha ngươi thương lượng một chút nhìn còn có vô lậu t ử có thể nhặt nguyên lai những người này đều cùng ngô lương giống nhau là hai đạo con buôn bởi vì ngô lương ý đồ xấu nhiều nhất rất được những người này tin phục thường thường gặp phải sự t ì n h đều tới tìm hắn lấy chủ ý ngô hồng thế là mang theo đám người đi tới ngô lương ngoài cửa phòng gõ gõ cha an thúc bọn hắn tới tìm ngươi ngày giường giường, nay nhạc mặc sách hai bình rượu ngon đến huyền âm phong bái phòng tiểu nói nhạc ở nửa tháng muốn rời đi thì mới hứng hở nói ta hồi trước tại yến quốc bắc quốc sơn bên trong phát hiện cái cổ tu sĩ đậu phủ nhìn giống như là có đồ tốt sư lệ cần phải cùng đi tìm kiếm một phen kết giao nhiều năm như vậy nhạc mặc cũng biết tần phong tử trước đến nay không thích tìm kiếm động phủ bí cảnh Cũng không có không ôm bao l ớ đây vọng, hơn là h hai thôi. Nhưng mươi đi đi, năm bên trong tần phong thường xuyên bê quan tính tu nhớ trùng kích hóa thần chỉ cảnh nhưng không có nửa điểm hiệu quả tính cực t ư động tần phong liền muốn đi bên ngoài đi đi nhìn có thể hay không tìm được cơ duyên tốt hơn tiếp tục trong núi khô t o ạ nhạc m ặ c nghe xong đại hỷ cùng hắn cùng đi ra khỏi đại điện đang muốn ngự đi mà lên thì thờ nở phong trợ thấy tiêu giật mặt mũi tràn đầy bùn trò từ t i ệ n phương đi qua tựa hồ có chút tâm thần hoảng hốt ngay cả hắn đều không có nhìn thấy tần h phong kêu hắn lại hỏi đã xảy ra chuyện gì tiêu dần nói là ta một cái bạn thân ngô lương hôm qua vừa thọ diện hết thế cho nên trong lòng v ạ n phần bi thống huyền âm giáo bây giờ đã lập phái hơn trăm năm những năm này đã không biết chết già rồi bao nhiêu không thể tấn thăng kim đan kỳ đ ệ tử tấn phong đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc cũng không có gì cảm xúc chỉ có chút điểm một cái đại đạo vô tình ngươi cũng cần coi đây là giới mới phải dứt lời liền cùng nhạc mặc ngự đi mà đi hơn nửa tháng về sau tấn phong nhạc mặc hai người tới một chỗ sương mù nặng nề liên miên bất tuyệt dây núi trên không nơi này chính là cái kia bắc c ú c sơn cách xa nhau cực bắc h i địa đã là không xa lâu dài không phải nổi sương mù chính là tuyết rơi bầu trời tựa hồ vĩnh viễn đều là âm u tần phong chuyển biến tốt chút tu sĩ lái đội quang tại đây bắc c ú c sơn bên trong lên xuống lại thấy bọn hắn dùng đột pháp tựa hồ là u minh quỷ tông nhất mạch nội tình liền hỏi nhạc mặc nhạc sư minh nơi này chẳng lẽ có vị nào năm đó đồng môn sáng lập môn phái nhạc mặc lắc đầu không rõ ràng lần trước lúc đến chỉ biết nơi này có cái gọi minh thánh tông môn phái chỉ bốn năm trăm người quy mô tông chủ tự xưng minh thánh quỷ tổ không biết là sao là đường t là nếu như g là hắn từ nơi này đi ngang qua tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nơi này sẽ có cái gì động phủ bảo vật đoan chừng ngừng đều sẽ không ngừng một chút nơi này thật không đơn giản nhạc mặc cười cười tràn đầy tự tin đối với tần phong nói sư đệ lại nhìn nơi này phía trước tầm mắt vắng đạn núi non t r ù n g điệp hướng án đầy đủ đặc biệt là cái k i a lên núi chi chít khắp nơi như từng t ấ t lao nhanh tuấn mã ở giữa có tòa tường tự ngự màn hình sân phong đó là vạn mã đứng đầu bên cạnh đều hướng nó dựa vào đủ đây đó là phong thủy bên trên d ạ n g vạn mã về hướng c h i cục dạng n à y một nơi tốt xuất hiện bảo vật lại có cái gì kỳ quái nhạc mặc nói lấy tách ra phía trước một chút dây leo hiện lộ ra một tòa phản g phất tấm bảng gỗ lâu thạch điều cửa mộ đến nguyên lai nhạc mặc nói tới đây tìm kiếm cổ tu sĩ đập phủ thực tế là mời tấn phong đến trộn mộ a giống như mười hai mươi năm trước hắn mới tức giận vô cùng đem mấy cái ý dục trộm hắn nhị t ừ tần cản phận mộ mấy cái tặc tử r ế t chết t i ế t hận không nghĩ tới bây giờ mình nhưng cũng làm lên loại này mánh khỏe cửa mộ bên trên điêu rất nhiều chim thú hoa văn t ầ n phong còn chưa kịp nhìn kỹ nhạc mặc liền xe nhẹ đường quen mỏ ra p h ầ n mộ mà đại môn dẫn đầu đi vào xuyên qua đường hành lang hai người đầu tiên đi vào một cái vòm mộ thất trên vách tường tràn đầy màu sắc bích họa đỉnh chóp là một cái hình thoi vòm trời đ ỉ n h từ tám khối đầu đôi tương liên hình thoi miếng ngọc cấu thành tạo thanh đoá hoa hình dạng tại ánh sáng chiếu xuống chiếu lấp lánh mười phần đẹp mắt đi đến đây mái vòm mộ thất cuối cùng. có phiên khắc chạm nhạc mặc cam h hiệu phong thủy tầm long tri đạo vào nam ra bắt gặp phải chút cổ mộ động phụ thì nếu như không có thời gian tìm kiếm liền sẽ ghi chép xuống tới chờ đến giống lại trở về hồi dọc theo con đường này tần phong đã đang hắn một quyển thẻ c r e bên trên nhìn thật dài một chuỗi địa danh cũng khó trách thường thường không phải tiến đến tìm kiếm bí cảnh động phụ chính là tại tìm kiếm bí cảnh động phụ trên đường xem như sơ khuy môn kính đi cũng không hoàn toàn nắm giữ thấu tần phong nói lấy khoanh chân ngồi xuống xuất ra một viên phá cấm châu hướng trước bắn ra phát ra một đạo trói sáng quang huy chui vào trong cấm chế đi sau đó tần phong trên tay kết ấn không ngừng hướng về phía trước đánh ra từng đạo huyền diệu cầm chế phát quyết thẳng thấy một bên nhạc mặc có gan hoa mắt cảm giác qua gần nửa ngày phong tỏa huệ thảo đại môn cầm chế rốt cụ cầm vang cao phá nhạc mặc mừng lớn nói thật sự là khó lường nếu như không phải sư lệ tại ta chỉ là phá cầm chế này nói ít cũng muốn hao phí cái mười ngày nửa tháng mới được may mắn mà thôi vừa lúc gặp ta tương đối quen thuộc cầm chế thần phong khiêm tốn hai câu đẩy c ử a đi vào chỉ thấy bên trong là một cái tương đối rộng lớn đại mộ thất làm bằng đá mộ vách tưởng cực kỳ v ư n g vức liền thành một khối nhìn giống như là nhân công một chút xíu từ trong lòng núi lái chậm chậm tạc ra đến mà không phải dùng hòn đá đắp lên mà thành nhắc mắc chỉ nhìn một chút liền mặt lộ vẻ vui mừng đây mộ thất như thế giảng cứu đ ồ i tán g bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu cái này mộ thất s ắ c thực cực kỳ giảng cứu bốn phía bị phân làm bảy cái mặt vách mỗi một cái đều là một cái h ố c tưởng lẫn nhau ở giữa dùng cột đá tách ra trên cây cột đấu củng bên trên nhận tức thay kết nối mộ địa tức thay đều là điêu khắp mà thành đầu rồng tổng cộng có bảy cái mỗi một cái đều thần thái không đồng nhất sinh động như thật mỗi cái trên cây cột đều khác lấy hoa sen văn cùng tiểu chữ câu đối bất quá phần lớn đều thấy không rõ chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra trong đó ba năm cái tàn tự có thể thấy được đúng là một châu ngồi cổ tu sĩ phân mộ mặt vách phía dưới điêu khắc đều là chút chiết chi hoa quốc văn cùng một số người đầu đ i ề u cánh thân cá dị thú tần phong nhạc mặt đi ra phía trước nhìn về phía cái kia bảy cái hốc t ư ờ n g thấy mỗi một cái hốc t ư ờ n g bên trong đều để đó đổ vận chỉ là bị cấm chế linh phủ chỗ phong tỏa nhạc mặt thấy quả nhiên có bảo vật không khỏi nết miệng cười một tiếng đối với tần phong nói như thế nào riêng phần mình pha cấm ai chiếm lấy liền trở về ai thật nên như thế tần phong đương nhiên không có ý kiến không nói hai lời đi tới phía tây ở giữa hốc tường trước ngồi xuống bắt đầu phá cấm đ o ạ i bảo qua hẹn hai canh giờ tần phong bên này mới phá cấm một nửa nhạc mặc đã phá vỡ cái thứ nhất hốc tường c ấ m chế từ bên trong lấy được vài bình đang ăn dược tần phong tâm lý giật mình như thế nào nhanh như vậy phân thần nhìn một chút mới phát hiện nhạc mặc trên tay có một kiện lệnh bài hình dạng và cấu tạo phá cấm pháp bảo để hắn phá cấm tốc độ đột ngột tăng không chỉ một lần khó trách hắn sẽ chủ động đề nghị diễn phần mình phá cấm pháp bảo tự rất đâu kỳ thực cái này cũng không lạ kỳ nhạc mặc vào nam ra bắt nhiều năm như vậy qua như vậy nhiều động phủ mộ thất như thế nào lại không có, có chút tài năng đâu tần phong lập tức dâng lên lòng h à o thắng mừng rỡ trong tay kết tấn không ngừng cũng tăng nhanh phá cấm tốc độ lại qua nửa c a n h giờ hóc tường cấm chế rốt cục bị hắn phá võ từ bên trong cũng được mấy bình đan dược hắn không kịp nhìn kỹ là đan được gì lại đi nhanh lên hướng về phía kế tiếp hóc tường một ngày qua đi bảy cái hóc tường toàn bộ bị tần phong nhạc m ặ c phá vỡ trong đó tần phong phá ba cái được mấy bình đan dược một thanh phi kiếm cùng một mặt thanh đồng cổ kính nhạc mặc tắc phá bốn cái thu h ạ c h tràn đầy lớn tiếng cười nói sư đệ đa tạ làm cho huynh tiểu thắng ng ra ngược lúc ạ i thật ra k này g nhường n h thần phong lại đem ánh mắt rơi xuống sau chiến vách sau vách tường toàn thân là một cái đình viện phản phất tấm bảng gỗ lâu kết cấu t h ạ n h điêu bốn phía là quyển liêm hoa văn ở giữa là một cái có chút mở ra cửa nhỏ mở ra trong khe cửa có một tên phụ nhân pho tượng dỗi ra nửa người hướng tân phong nhạc m ặ c nhìn bên này đến đây là điển hình phụ nhân mở môn đ o ạ n là một chút mộ thất bên trong tương đối phổ biến phụ điêu cũng không làm sao lạ thường nhưng đồng dạng phụ nhân mở môn đồ phụ nhân đồng dạng đều khuôn mặt tường hòa thần thái ưu mỹ mà trước mắt phụ nhân này lại điêu k h ắ c đến cục kỳ dữ tọn con mắt lúc này thậm chí còn chạy ra hai hàng h u y ế t lại ệ đen. Trưng n Thánh h lên a o trong Tổ, tu tu cổ u ám sĩ trong phần mộ, sĩ phần n g y bản đang muốn rời đi Nhạc mặt, thường, đi Mạc, rời lúc sợ là có cái gì tà ma huyền cơ ở bên trong dứt lời lấy ra chuyên phá ẩn thân chi pháp chí bảo hàng tê chiều đến phát ra một cỗ hàng diễm đem to lớn cái mộ thất chiếu lên tựa như ban này g hàn diễm bảo con dưới sau vách tường đ ì n h viện bên trong lại hiện ra mười mấy con có đầu không có thân ma đầu đến từng cái răng nanh dày đặc hướng phía tần phong nhạc mặc bay nào mà đến tần phong đưa tay một chỉ hóa huyết thần đao phát ra trăm trượng màu máu hồng quang lao vùn vụt mà ra chỉ trong khoảnh khắc liền đem những này nhìn cực kỳ hung hãn ma đầu chém giết hầu như không còn nhạc mặc tắc đem hắn trước đó phá cấm dùng tấm lệnh bài kia pháp bảo lấy ra ngoài hướng phía phụ nhân mở môn đồ đánh tới phá một trận ầm ầm tiếng vang qua đi phản phất tấm bảng gỗ lâu chấn động kịch liệt một hồi sau đó liền thấy cái kia khuôn mặt giữ tận phụ nhân trong tượng đá bay ra một nữ tử quỷ hồn mỹ mạo đòn o t r a n g càng đem thạch điêu đồ án môn đ à y ra mỹ mạo nữ tử quỷ hồn hướng phía tân phong nhạc mặc xá một cái thần sắc tràn đầy cảm kích chỉ là không kịp nói chuyện liền vội gấp trốn vào lòng đất đi đầu thai nhạc mặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi ta vào nam gia bắc nhiều năm như vậy qua vô số c ủ mộ còn là lần đầu tiên thấy dùng sinh hồn phong ân phụ nhân mở môn đồ bên trong ngầm mật môn. đó là không biết bên trong dấu là bảo vật vẫn là hưng vật hai người thương nghị một hủi mới cẩn thận từng ly từng tí từ đây cửa sổ kích cỡ thạch đ ê u môn phi thân mạc vào bên trong đúng là một tòa so trước đó rộng rãi mấy lần cỡ lớn mộ thất đồng dạng là giường cột chạm trổ cả s ả n h đường kim ngọc làm cho người có chút đáp ứng k h ô n g suệ tại mộ thất ở giữa đặt lấy một bộ mạ vàng có tài tráng lệ nhưng tại một c h â u ngóc ngách bên trong cũng có một bộ làm bằng gỗ có tài phá hủy đến tương đối nghiêm trọng thì cốt rơi là tạ trên đất giống như là bị người thô bạo chuyển đi sang một bên tốt một cái tu hú chiếm tổ c h í khách nhặt mặc một cái liền thấy rõ trong đó nội tình Cái kia làm bằng gô quan tài niên đại quan xa xưa, hẳn làm bằng gô hai ẳ n là là mới t ò này nhân. là mộ thất chủ、nhân. Chỉ l về sau, ạ bị người nhìn trúng nơi này phong thủy bảo lúc i ề n tu h h chim khách đem đây mộ thất cho chiếm i ế m đem mộ tổ đây đ o ạ này Tân Phong không nói h gì, dùng n hẳn hướng về phía trước vừa chiếu, cũng không phát hiện người n g gì tê phát trước phát tà vật. chiếu chiếu, có cái gì tà chi vật. Hai người lúc phía Hai diệm ra vừa ma về à mới đi ra phía trước đem quan tài mở ra bên trong nằm một bộ hải cốt mặc trên người đạo bảo vẫn chưa thối giữa hỏng có thể thấy được nhiều nhất sẽ không vượt qua ngàn năm mà tòa này thâm sơn của mộ thế nhưng là vạn năm trước chế thức bô cục xem r a nhạc mặc trước đó nói không sai đây mộ quả thật bị người cho tu hữu chiếm tổ c h í n khách quan tài bên trong còn bay chút vật bồi táng nếu như là phạm nhân vật bồi táng khẳng định là chút kim ngọc c h i vật nhưng người trước mắt rõ ràng là cái tu sĩ quan tài bên trong chút đăng dược bảo kiếm đạo thư cùng mấy món pháp bảo cái khác cũng còn tốt chỉ có cái kia bộ đạo thư tên là vạn pháp độc kinh lần xem nhìn mấy lần thấy sách này chia làm trên dưới hai quyển thượng q u y ể n là rất nhiều dùng độc giết người bí thuật tạp h á p quyền hạ lại là luyện đan cứu người chỉ thuật bác đại tinh thâm cực kỳ thơ bảo thế là hai người chia đều quan tài bồi táng bảo vật t ì Tần p là hai o n g người nghỉ ngoi một hồi đang muốn ngựa đi rời đi lúc này phía trước trong rừng rậm bóng nhiên bay ra hai ba mươi người đến ngăn cản hai người đường đi trong đó một cái để dâu dê kim đan hậu kỳ tu sĩ thái độ cực kỳ phách lối hô to này.、Hai、người ngươi, là lấy Hai các ở đâu mâu tần ặ c dám Thánh mở trộm chúng ta Minh ta Tông tiền chúng h bối p mộ. Được, quả nhiên sự tình sẽ không như thế đơn như quả giản. nhiên tình không Tần thế sự sẽ phong yên lặng đ ổ nước bọn một câu phóng tầm mắt nhìn lại thấy những n à y minh thánh tông đệ tử cơ bản đều là nhập đạo kim đàn kỳ tu vi cứ như vậy thực lực cũng dám đến ngăn bọn hắn hai đại nguyên anh hậu kỳ bất quá nhạc mặt vẫn là phân rõ phải trái cũng không có lấy thế đẻ người bình t ĩ n h hỏi các ngươi chứng minh như thế nào tòa này cổ mộ là minh thánh tông tiền bối cả tòa bắc q u c sơn đều là chúng ta minh thánh tông muốn vì sao chứng minh minh thánh tông người lớn tiếng nói lấy đã xem tần phong nhạc mặt cho bao vây đứng lên nhạc m ặ c cười cười năm trăm năm trước ta lần đầu tiên tới bắc cúc sơ n t h ị còn không có các ngươi minh thánh tông đâu mộ chủ càng là vạn năm trước tiên người chỉ sợ các ngươi là nhận lầm tổ tông bớt nói nhảm không n g oan n g oán đem trong mộ đ o ạ t được giao ra liền đừng nghĩ rời đi nơi này nói lấy từng cái cầm trong tay vải trắng yêu phiên dường như kết thành một cái chợ pháp liền muốn phát động lúc này nơi xa bỗng nhiên có người hô to một tiếng lao tổ đến sau đó chỉ thấy bốn cái kim đan tu sĩ g i lên một cái cái kiệu tại trên dưới một trăm người bao vây dưới từ trong màn đêm trong mây mù bay ra tham kiến lao tố minh thánh tông đám người nhao nhao quỳ xuống đất tham viếng đứng lên trước đó khí diễm một mực cực kỳ phách lối d â u dê kim đan đối với tần phong nhạc m ặ c nghiêm nghị đại trách mắng lớn mật thấy chúng ta lao tổ dám không bái thần phong lạnh g i ọ n g cười nói thế gian này chỉ có thiên điệu tam thanh phương đáng giá ta hơi chắp tay cúi đầu các ngươi lão tổ là ai có tư cách gì làm ta tham viêng minh thánh tông chúng đệ tử nghe xong từng cái trong mắt bước hỏa nhìn về phía tần phong ngươi nhất định phải chết đợi lao tổ nổi giận đứng lên định dậy ngươi chết không có chỗ trôn đang khi nói chuyện cái kiệu ngừng lại từ đó bay ra một cái ăn mặc kiệu văn s h á n nguyên bản đã phát quỷ diễm đang muốn hướng thần phong nhạc mặc đánh tới nhưng đi hai người bên này định thần xem xét về sau lập tức thần sắc ngạc nhiên vừa mừng vừa sợ nói nhạc sư minh thần sư minh nhạc mặc cười đáp ý ta ngược lại thật ra ai giá đỡ như vậy lớn nguyên lai、like、là từ sư đệ đây người tần phong cũng quen biết là quỷ mị tông trưởng lao từ hoàn năm đó bạch cốt thần quân k h ắ c lập môn hộ sau đó mặt quỷ nhi liền đem đây từ hoàn để bạt làm trưởng lao không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy sau đó từ hoàn vậy mà cũng cùng bạch cốt thần quân đồng dạng từ quỷ mị tông thoát ly đi ra đến đây bắc q u c sơn sáng lập cái gì minh thánh tông ba n g từ hoàn giận dữ lập tức cho dâu dê một cái van dội cái tát quắt thật sự là làm cản nếu không cầu được ta hai vị sư minh khoan dung nhìn bản tôn như thế nào thu thập ngươi dâu dê chờ trước đó cùng một chỗ vây quanh tân phòng nhạc mặt minh thánh tông đám người đã xóm đã gần đến chọn tròn mắt bọn hắn làm sao tưởng tượng nổi coi là xa lưỡi phỉ ngư lại sẽ là đường đường mình thánh lao tổ sư m u n h bọn hắn thấy từ hoàn nổi giận sau đó toàn đều cùng nhau quỷ gối t â n phong nhạc mặc trước mặt cầu hai vị sư thúc tổ đại nhân không chấp tiểu nhân tha cho chúng ta một mạng a trước đó dù sao còn không có thật động thủ t â n phong nhạc mặc cũng lời cùng những v ã n bối này so đo k h o á t tay á o theo từ hoàn cùng một chỗ đi bắc quốc sơn chỗ sâu bay đi chương hai trăm bảy mươi tám thân h ã m hiểm cảnh từ hoàn minh thánh tông chiếm diện tích cực lớn hiện tại đã có đệ tử hơn ngàn người tần phong nhạc mặc đi thì còn nhìn thấy rất nhiều tán tu thỉnh cầu gia nhập minh thánh tông mà minh thánh tông đối với cái này hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt hết thẻ thu làm muôn h ạ khó trách nhạc m ặ c lần trước đến đây minh thánh tông còn chỉ có mấy trăm đệ tử bây giờ lại có trọn vẹn hơn nghìn người với lại từ hoàn hiện tại còn tự xưng minh thánh quỷ tổ xuất nhập sinh hoạt thường ngày phô trương cực lớn c h ỉ ít tại đây bắc quốc sơn một vùng đã là uy danh hiền hách không ai dám trêu trọc lúc này bọn hắn tại một chỗ vàng son lộng l â y đại điện bên trong mở yến thỉnh thoảng có dáng người thon thả quần áo mát mẹ yêu diễm nữ tử bưng lấy các loại tiên quả món ngon bưng lên bàn đến vô luận nhiều chân quý món ngon thường thường chỉ ăn một m thật sự là đủ xa xỉ lãng phí qua ba lần rượu về sau nhạc mặc hỏi từ hoàn là làm sao đến nơi đây khai tông lập phái từ hoàn nghe xong lập tức đại thổ nước đ a n g nói hai vị sư minh có chỗ biết mặt quỷ nhi quỷ thần vương hai cái này sư minh làm người cực kỳ keo kiệt keo kiệt rõ ràng cùng ngoại địch tranh chấp thì ta xuất lực cũng không nhỏ nhưng quỷ mị tông bên trong các loại tu chân tài nguyên đầu to đều bị bọn hắn hai cái chiếm đi lại đem ta làm trộm đồng dạng đ ế n phòng đợi ta thành công tấn thăng nguyên anh về sau bạch cốt thần quân liền mời ta đi hắn bạch cốt động cùng một chỗ kết nhóm nhưng tại bạch cốt trong động cũng là trải qua không được tự nhiên dứt khoát liền chính mình đến đây bắt quốc sơn đặt chân cùng so với trước kia thật đúng là tiêu g i a o thoải mái nhiều thần phong nghe xong lắc đầu cười một tiếng mặt quỷ nhi cái kia quỷ m ị tông xuất nhân tài kỳ thực không ít nhưng một mực đều lưu không được người giống bạch cốt thần quân từ hoàn hai cái hiện tại đều có nguyên anh kỳ tư vi nếu như có thể lưu lại quỷ m ị tông như thế nào lại một mực như vậy không nóng không lạnh cho nên nói đây như thế nào kinh doanh một môn phái kỳ thực cũng là một môn học vấn rất nhiều người mặc dù tu vi không thấp nhưng ở phương diện này lại nhược điểm rõ ràng tần phong nhạc mặt tại minh thánh tông ở ba ngày lúc này mới cùng từ hoàn cáo biệt rời núi mà đi hướng nam bay một hồi nhạc mặt xuất ra hắn thẻ c h e đến xem nhìn đối với tần phong nói tại hướng tây bắc mấy ngàn dặm bên ngoài bắc thánh sơn bên trong còn có một cái tốc mộ sư đệ cần phải cùng đi đi đi Ngậy, vẫn là thôi đi t r ộ n mộ loại sự tình này ngẫu nhiên chơi lên một phiếu vẫn được sao có thể mỗi ngày làm đâu huống hồ thường tại bờ sông đi nào có không ở mất chân lần này đi ra tìm kiếm của mộ khó được không có gặp phải cái gì bực mình sự tình liền sợ hảo vẫn đã dùng hết lần này đi gặp phải cái gì hà không muốn hỏng việc vẫn là thấy tốt thì lấy là lên thế là hai người như vậy cá biệt một cái đi vòng tây bắc một cái t ắ p tiếp tục hướng nam mau chóng đuổi theo bay nửa ngày phía trước một mảnh rừng rậm trước trận phát hiện xuất một cái để dâu dê tu sĩ xa xa nhìn thấy tần phong về sau liền thất kinh đi trong rừng c h u i vào tần phong sửng sốt một chút vừa rồi cái kia dâu dê không phải là trước đó bị t ừ hoàn hung ác quạt một bạt hai đệ tử sao tần phong nhớ kỹ hạ tựa như là gọi là quỷ diễm nhi chu xích ngọ chính là từ hoàn tứ đệ tử kim đan hậu kỳ tu vi phải biết nguyễn anh kỳ cùng kim đan kỳ giữa tốc độ bay là hoàn toàn không thể đánh đồng thần phong đội hành đây hơn nửa ngày kim đan tu sĩ、si、mấy ngày cũng chưa chắc có thể đến tới như vậy quỷ này diễm nhị chu xích ngọ là như thế nào xuất hiện ở đây còn như vậy lén lén lút lút thần phong nhớ m ẩ y lập tức bay vào đây trong rừng rậm đi sau khi tần phong liền gặp được chu xích ngọ thần s á c sợ hãi ở trong rừng phi nước đ ạ i thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng sợ hãi chạy cái gì đứng lại cho ta thần phong cảm thấy không hiểu t h ấ u mình có khủng bố như vậy sao hắn xuất ra trước đây không lâu được từ cổ mộ cái kia cái gương đến chiếu một cái vẫn là như vậy tiêu sái cũng không biến thành trừ bắt rơi a chu í n nghỉ h hoài h giữa, ở c xích ngọ đ ỗ n g nhiên ngừng lại cứng ở tại chỗ tựa hồ là chúng ta đồng dạng tần phong bay đi có chút hoài nghi ở phía xa cách không đập hắn một cái chu xích ngọ chỉ một thoáng đây chu xích ngọ lại hóa thành lưu xa nhao nhao rơi xuống trên mặt đất ngay sau đó bốn phía khói đen ma vụ nổi lên chỉ chớp mắt liền không thấy mặt trời trở nên một mảnh đen kịp âm phong tưởng trợ cựu t ử mẹ thiên ma đ ạ i trợ thang tiên bà tần phong giật n ả y cả mình âm thầm ngầm bực mình làm sao không cẩn thận như vậy lại lấy tang tiên bà đạo t a n g tiên bà cười ha ha âm thanh chuyển đến tân tặc ngươi không nghĩ tới chu xích ngọ nhưng thật ra là ta thần tăng đảo người a lần này nhìn ngươi còn không chết chỉ có thể nói là hiếu kỳ hại chết m ẹ o nếu như không phải gặp quỷ diễm nhi chu xích ngọ cái này vài ngày trước mới gặp phải từ h o à n đệ tử lén lén lút lút hành tung khả nghi tân phong nóng lòng biết do đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng sẽ không dễ dàng như vậy lại h a m hiểm điện với lại sự tình có t r ư n g hợp bắc quốc sơn cách cực bắc tuyết vực không tính xa khoảng cách thần tăng đảo lại có vạn g i m vẳng khi từ hoàn tại bắc quốc sơn khai tông lập phái rộng rãi thu môn đồ t h ì tăng tiên bà muốn ở chỗ này lưu khỏa cái đ ỉ n h liền phái môn hạ đệ tử chu xích ngọ tiến đến đầu nhập vào chu xích ngọ biết rõ tăng tiên bà có cái sinh tử đại địch là huyền âm giáo tổ tần phong chỉ là không biết hắn tướng mạo ở phía sau tới ve sầu hắn chính là tần phong về sau liền lập tức bí pháp phi kiếm truyền thư cáo chi tăng tiên bà tăng tiên bà thế là tại đây trong rừng rậm bày ra cựu tử mẹ t i ê n ma đại trận lại dùng một tấm á tị quỷ triện hóa xuất cái cùng chu xích ngọ giống như lúc người đến đem tần phong dẫn dụ đến lúc này t ă n g tiên bà am hiểu bố trí trận bên trong chỉ trận trước mắt đây sát trận ngoại trừ cựu t ử mẹ thiên ma đại trận ngũ hành na di ma trận bên ngoài còn nhiều thêm mây trọng sát chiêu với lại t ă n g tiên bà lần này còn đem nàng tiên thiên thần giáo bên trong mấy đại nguyên trẻ sơ sinh tu sĩ có thể tới đều hoàn toàn kêu tới dù cho tần phong cùng lần trước đồng dạng may mắn từ trận bên trong xông ra cũng biết đứng trước nhiều vị nguyên anh tu sĩ liên thủ cắn giết ở trong đó t ă n g tiên bà tu vi cùng tần phong đồng dạng cũng là nguyên anh đại viên mãn một thân bí thuật pháp bảo đông đảo thực lực đã là hoàn toàn không thuộc về hắn bởi vậy bất luận nhìn thế nào lần này tần phong đều là h ẳ n phải chết không nghi ngờ. sắp chết đến nơi tần phong lúc này ngược lại trở nên vô cùng chấn định suy nghĩ lấy như thế nào p h á trận mà ra mặc dù hắn cũng đã nhận ra bên ngoài không chi tăng tiên b à một cái nguyên anh chỉ sợ đồng dạng bị bố trí thiên la địa võng nhưng hắn còn có áp đáy hòm thập nhị đô thiên thần sắt có thể dùng đến lúc đó liều chết đánh cực có lẽ có thể rết ra một con đường s ố n g đến lúc này bốn phía hắc vụ ma khí càng đậm hiện ra vô số quỷ ảnh m a đầu miệng phu n mít diễm dương n anh muốn vớt kẹp lấy trăm ngàn đạo ma hỏa nộ trào đồng dạng hướng tần phong bên này có tới tăng tiên b ả thế công từ trước đến nay là từng cơn sóng liên tiếp căn bản không cho người ta thở dốc cơ hội. những n à y trăm ngàn con quỷ ảnh ma đầu còn chưa tới đến đỉnh đầu hai lần hai bên lại hiện ra cái kia cực kỳ lợi hại huyền âm thần mạc họa trời cũng giống như che đậy đem xuống tới đây huyền âm thần mạc tựa hồ có thể hút đi tất cả q u a n mang bay tới sau đó tần phong trên tay vừa lấy ra dạ minh châu một cái trở nên đạm đạm không ánh sáng để hắn phảng phất rơi vào vô biên hắc cám bên trong Trưng 279, nhiếp vũ. huyền âm thần mạc cực kỳ ác độc lợi hại tuyệt không thể bị nó bao lại nếu không liền xem như hóa thần kỳ đại năng cũng không thể chịu được bao nhiêu tu vi đều phải tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát tần phong đưa tay dâng lên thả ra hóa huyết thần nào hồng sâu mà ra phá vỡ đây vô biên hắc cám thần đao hồng quang trổ đến bốn phía những cái kia tầng tầng lớp lớp quỷ ả n h m a đầu n h a u n h a u bị chém thành vài khúc thân thể t ạ n phế rơi xuống trên mặt đất tần phong thế là liền lấy thần đao mở đường hướng nơi xa tật độn m à đi tránh đi huyền âm thần mạc vào đầu bao một cái huyền âm thần mạc còn đợi tiếp tục đánh tới tần phong lại lấy ra tiềm long phủ đến đang muốn phát động phong t h i ế u cái kia huyền âm thần mạc lại ẩn vào hắc á m bên trong biến mất không thấy lần trước lúc giao thủ tần phong liền lấy tiềm long phủ hủy qua một mặt huyền âm thần mạc bởi vậy chỉ cần phòng ngự đến khi không cho nó c sợ là sợ giống như bây giờ đột nhiên ẩ n tàng đứng lên đợi đến hắn phân tâm thời khắc c h ậ g i ế t ra đến đó mới là thật khó giải quyết tần phong thế là dùng hàng tê chiếu phát ra hàn diễm hướng bốn phía vừa chiếu v ậ t không có ẩn trốn nhưng vẫn không nhìn thấy huyền âm thần mạc xem ra tăng tiên bà cũng hấp thụ lần trước giao hấn có thể không biết để hắn dễ dàng như vậy đem huyền âm thần mạc hủy đi tần phong không tiếp tục để ý tới tiếp tục lấy hoa huyết thần đao mở đường hướng phía phía tây cảnh môn bay đi ngoài trận tăng tiên bà tới đây khắc khuôn mặt là kinh ngạc chỉ ý mới quá khứ như vậy một hồi đây tặc tử lại như thế nào biết cảnh môn chính là sinh môn tần phong trước đó thấy cái kia quỷ diễm nhi chu xích ngọ hành t u n g quỷ gì thì liền âm thầm thả ra h u y ề n tân châu muốn cho nguyên thần thứ hai đi phía trước nhìn xem đến cùng có gì dị thường nguyên thần thứ hai chưa có chỗ phát hiện thì tần phong liền đã thân hám đây cựu tử mẹ thiên ma đại trận bên trong cái này cũng đưa đến hiện tại cái kia h u y ề n tân châu lúc này là tại cựu tử mẹ thiên ma đại trận bên ngoài tần phong đây mấy trăm năm bên trong cũng nghiên cứu qua đây cựu tử mẹ thiên ma đại trận na di ngũ hành ma trận đối với cái này xem như rất có hiểu rõ lại phối hợp huyện tân châu nguyên thần thứ hai bên ngoài tâm thần tương liên tất nhiên là rất nhanh liền nhận ra sinh môn vị trí trong ă n tiên g mặt tâm bà sắc ầ m ma trên tay t r xương cờ ma linh không ngừng lay động, lay cờ một i nói ệ n g lầm bầm. m Chỉ một thoáng trong trận có hai cỗ thanh diễm t ừ trên trời gián g xuống sau khi hạ xuống tự bạo t à n g ra từ đó hiện ra chín cái trần chuồng mỹ nữ cùng chín cái trần chuồng hải n h i đến từng cái đều đôi mi thanh tú chưa tần dung quang chiếu người chỉ có một mảnh cực mỏng thả yên vây quanh ở trên thân diễm lệ t u y ệ t luân rất nhanh liền tại tần phong trước mặt u y ể n chuyển nhảy múa liên tiếp làm ra các loại n u tình mỹ thái đây là thiên ma n h i ế hôn vũ lần trước tần phong cũng lãnh hội qua nhưng lần trước thiên ma n h i ế hôn vũ là hư hóa xuất vô số yêu diễm nữ tử đến nhảy này ma vũ bộ mặc dù cũng mười phần lợi hại nhưng tần phong có thanh đồng cổ đang nơi tay cũng vô dụng lo lắng thần hồn bị nhiếp mà lần này mỹ nữ em bé lại tựa hồn như tất cả đều là thực chất h u ố n g hồ đây ma trận tên là cựu t ử mẹ thiên ma đại trận trước mắt lại vừa lúc là chín đôi tử h mẫu nhất thời làm tần phong cảnh giác tâm nổi lên liệu định hắn tất có hậu chiêu không dám chút nào khinh thường tần phong không có ngốc đứng ở nơi đó chờ bọn hắn phát động lúc này phát ra ngập trời ma quang huyết diễm hướng phía những này nũng nịu mỹ nữ em bé quét sạch mà đi nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là ma quang huyết diễm quấn tới đây chín đôi mỹ nữ em bé phụ c Cái kia p h đây cũng c m là bây giờ cựu tử mẹ thiên ma đại trận cùng dĩ vãng châu khác biệt trước kia trận này ma anh ma đầu lợi hại hơn nữa p h o n g ngự lại hơi có không đủ thậm chí bị tấn phong dùng tiềm lòng phủ nhẹ nhõm chém rít qua mà bây giờ trên người các nàng lại nhiều nhất trọng vô cùng lợi hại phòng hộ pháp bảo cả công lẫn thủ càng khó có thể đối phó lúc này cái tia chín đôi ở mỹ nữ hải nhi đã không tại biết chưa phát giác ở giữa đem tần phong vây quanh tại ở giữa càng đến gần càng gần tần phong một mặt cảnh giác đứng tại chỗ lấy long văn thai âm giới hộ thân thanh đồng cổ đang treo ở đỉnh đầu phát ra nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ rơi tại hắn t r ê n thân lệnh tà ma khó mà tới gần đồng thời hắn một tay cầm tiềm l nguyên phủ, một tay n g dương bảo xích đây hai kiện hoàng cổ trí bảo tùy thời chuẩn bị nên địch cũng là tần phong pháp bảo đông đảo có thể làm cho hắn cẩn thủ tâm thần như thay cái khác cái đây tại thiên ma n h i ế hồn vũ quáy nhiều dưới lúc này đã xóm đã là thần hồn lắc lư một thân bản sự có thể phát huy ra hai ba thành đến cũng không tệ rồi đâu còn có thể dạng này thời khắc bảo trì cảnh giác lại qua một h ồ i từng tiếng kêu to cùng thanh từ tần phong vang lên bên hai làm lòng người thần đại c h ấ n đột nhiên nguyên bản còn tinh mục lưu ba một thân mềm cơ mị cốt xinh đẹp nữ tử toàn đều cùng kêu lên bạo nộ hiện ra nguyên hình đến trước đó da tuyết hoa mạo ngọc cốt băng cơ toàn bộ như bùn thổ gặp phải lũ lụt đồng dạng nhao nhao dụ từng cái toàn đều biến thành thân cao hơn một triệu tóc xanh đỏ con người khắp cả người thiết cốt đá lẩm c ẩ m ma khí vân banh tướng mạo dữ tợn khủng bố yêu ma đây m ư ơ i tám cái yêu ma toàn đều nghiêm nghị gào lớn giữ miệng máu răng a n h đủ hướng tần phong bổ nhào đi qua tần phong trong nháy mắt cảm giác mình bị khóa định đồng dạng hai chân phảng phất rót chỉ đồng dạng nặng nề xê dịch một bước đều vô cùng khó khăn may mà tần phong cũng không có ý định bỏ chạy hai ngón một điểm phong phiếu cùng phong huy mang b ắ n ra sau đó lại niệm cựu t ự chân n g u y n quyết đem nguyên dương bảo xích hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên tiềm long phủ phong phiếu phát ra trên dưới một trăm triệu huy mang đánh vào những mầm mống này mẹ thiên ma trên thân vẫn như cũ cùng trước đó ma quan huyết diễm không có gì khác biệt đều bị tử mẫu thiên ma màu vai tạp dề ngăn cản x u n dưới t ă n tiên bà ngã một lần khôn hơn một chút đây ồ n g d ạ hai cái yêu ma cao khoảng một triệu thân thể lập tức bạo co lại hiện lộ ra cực thống khổ thần sắc một trận tay chân loại kiếm trói hai tức giận hét quái dị nổi lên một phía chỉ một hồi lợi hại như thế tử mẫu thiên ma còn không có hiện lộ ra thủ đoạn liền hóa thành một đạo khói xanh t h o á n qua tăng biên đại trận bên ngoài tăng tiên bà gặp tình hình này về sau sắc mặt đại biên nghiên g r ă n g nghiên g lợi nói nay tặc như vậy khó chơi phát bảo như thế nào như thế tầng tầng lớp lớp một bên có còn nhỏ âm thanh q u y ế nhủ giáo chủ đây huyền âm giáo tổ đã như vậy khó đối phó không bằng cùng hắn bắt tay giảng hòa được rồi cần gì phải đánh đến ngươi chết ta sống ngây t h o tăng tiên bà hừ một tiếng hắn đệ tử tăng h o à n là lao thân nhìn chúng bình thuốc s o phương sớm đã là không chết không thôi còn như thế nào giảng hòa nàng nói lấy nghiêm trọng hung diễm đại khí nghiêm nghị nói hiện tại khó được đem này tặc vây khốn trong trong ngoài ngoài b ả y ra thiên la địa võng không phải hắn chết chính là ta vong dứt lời lại trực tiếp cắn đứt mình một ngón tay máu tươi chạy đầm địa trong miệng nói lầm bẩm cũng không biết thi triển lên lợi hại gì tà ma chi pháp đến chương hai trăm tám mươi t a n hoa t ụ đình hát vụ trung điệp quỷ ánh k h í c người cựu t ử mẹ thiên ma đại trận bên trong tại tang tiên bà cắn đứt ngón tay thi pháp sau đó còn thừa mười sáu ca yêu ma liền ẩm vang nổ tung lên nhấc lên từng trận sóng nhiệt ma hỏa hướng phía tần phong trên thân d o n h đến tần phong long văn thái âm giới toàn lực vận chuyển cùng xa đàm đắng âm phong lượt vòng đem đây phảng phất có thể đem người ho t o à nhưng bộ cạn lại. Ma ỏ n b một lát sau trước mắt đây quần quận nóng bỏng vô cùng ma hỏa vậy mà không chỉ có không co tàn biến ngược lại như bão bên dưới đại hải đồng dạng trở nên càng c ồ n bạo hừng hực ma hỏa quang diễm dưới chiếu lên tiên địa cũng vì đó biến sắc phản g phất tận thế sắp xảy ra vâng đ ỗ n g nhiên một tiếng vang thật lớn trên bầu trời bay vụt gian lận một trăm cái ma hỏa siêng xích từ bốn vương tam hướng hướng phía tần phong bay tới nếu là bị những này ma hỏa siêng xích c ủ a lấy khẳng định sẽ bị đây ma hỏa hùng diễm cho luyện hóa không thể cùng lúc đó dấu kín không biết bao lâu huyền âm tần h mạc cũng lao vùn vụt mà ra hơn nữa còn một cái hiện ra trọn vẹn táo mặt để cho người ta có chút đáp ứng không xuể tần phong cảm thấy có chút không ổn đã biết sinh môn ở đâu liền muốn lấy tranh thủ thời gian xuất trận đi là bên trên hết lần này tới lần khác tử mẫu thiên ma mặc dù tự bạo ra trước đó loại kia nửa bước khó đi n h ờ cây trệ cảm giác nhưng vẫn không tiêu tán làm hắn có chút khó mà lao v ư n v ụ n tần phong trong lòng cũng minh bạch những cái kia tử mẫu thiên ma vừa rồi chỉ sợ không chỉ là tự bạo đơn giản như vậy khẳng định còn sử dụng ra cái gì tà ma chỉ thuật thể phải đem hắn khóa kín ở chỗ này như thế xem ra không đem trước mắt này quỷ dị ma hỏa phá võ hắn làm ơ tưởng sông già trở đi tần phong thế là liên tục thôi động t i ề m long phủ nguyên dương bảo xích kim hoa tử khí bay lượn lại đem hóa huyết thần đao thả ra hướng phía những cái kia ma hóa x i ề n xích chém tới trong khoảnh liên có tứ phía huyền âm thần mạc bị、hủy. có khác hàng trăm cây ma hỏa xiềng xích bị chém thành vỡ nát nhưng mà tiềm long phù mặc dù đại phát thần uy lại có gan song quyền nan địch tứ thủ cảm giác mặc dù c h ư ớ c mắt liền hủy đi từ phía huyền âm thần mạng nhưng còn lại mặt khác t ứ phía lại tốc độ cực nhanh phi độn mà tới bố tản ra đến hình như một chỗ có tường không cửa phòng ở thành công hoàn thành đối với tần phong vây kín từng trận tanh hôi nương theo lấy cực kỳ c u ầ n bạo huyền âm chi hỏa tại đầy trời ma hỏa trợ lực bên dưới trong nháy mắt tăng vọt đem tần phong bao quanh vây khốn một cố vệ xương tiêu hồn cảm giác từ tần phong tâm thần bên trong dâng lên nếu không có bao nhiều kiện trí bảo hộ thể, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền để hắn bỏ mình tại chỗ lúc này lại từ phong khiếu phát ra trăm trượng vi mang bay về phía trước x u ấ t lại hoàn toàn giống một cái trọng quyền đánh vào đông đoàn bên trên hoàn toàn không được bất kỳ hiệu quả lúc này mỗi quá nhiều mực khắc huyền âm ma hỏa liền càng nóng bỏng hung ác để cho người ta phảng phất đưa thân vào l i ệ t hỏa thiêu đốt trong lò đan tuy có trí bảo hộ thể trong thời gian ngắn không có lo lắng tính mạng nhưng tại thần mạc huyền âm ma hỏa luyện hóa phía dưới hắn lại còn có thể chống cự bao lâu tại thời khắc này chú ý cẩn thận sống tạm gần ngàn năm tân phong chưa hề cách tử vong như vậy gần lúc này thật một chiêu vô ý liền sẽ rơi vào cái vạn kiếp vạn sẽ vào b ấ tấn phục hạ t r g không thương nặng không Với lại hắn còn không thể thụ còn trận, suốt quá phong ả i tại tiên thiên điệu dưới, lại tàng tu thế bà chờ nguyên anh tu sĩ thiên la địa vòng giới, lại như n chờ la sĩ có thể chạy thể t r ố bỏ chạy. h Tần n p o ánh mắt bên trong hiện lên một k i a tuyệt vọng nhưng một hồi lại khôi phục như thế từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc đến ánh mắt từ từ trở nên vô cùng kiên định ban đầu tại ngông đáy hồ bộ trong huy động t ầ n phong được một đ ộ nguyên dương trải qua một thanh xương góc bảo kiếm cùng một cái chứa ba cái viên đan dược bình ngọc lúc ấy cái tia viên đan dược đổ vào trên tay trong nháy mắt đan mùi thòm khắp nơi chỉ là nghe liền cảm giác thần thanh khí sảng biết phẩm chất tuyệt đối không giống phàm tục chỉ là không biết là đan dược gì hắn cũng không dám đi tìm ngoại nhân dám đan loại này bị chân long canh gác đ a n được thế gian hiếm thấy khả năng rất lớn liên xem như cái kia quen biết đan dược đại sư linh uy cho hắn đánh giá về sau cũng khó đảm bảo sẽ không trở mặt thành thủ về sau tấn phong vẫn là đem nguyên dương trải qua cẩn thận lật xem một lần về sau mới biết được đây là đúng là truyền thuyết bên trong tụ phách luyện hồn đan đây là một loại cực kỳ bá đạo ma đan sau khi dùng có thể làm cho nguyên anh tu sĩ lập tức mở ra hồn phách i ề n g xích trung kích hóa thần kỳ nhưng loại này ma như nghĩ cũng biết khẳng định rất có thai hoàng ẩ sẽ tăng lên rất nhiều chủng kích hóa thần trình độ hưng hiểm tần phong hiện tại chỉ ít còn có không sai biệt lắm 500 năm trăm n ă m thọ nguyên có thể sống cũng không có như vậy gấp áp xa không tới sơn cùng thủy tận thời điểm bởi vậy lúc trước hắn căn bản không dự định nuốt đây tụ p h á c h luyện hồn an vẫn là nhớ nước chạy thành sông sau đó đột phá càng thêm ổn thỏa một chút nhưng bây giờ đã đến loại này sinh tử tồn vong thời điểm không cho phép tần phong suy nghĩ nhiều chỉ có thể là nội tâm h u n g ác vung tay đánh cược một lần để cầu tìm đường sống trong chỗ chết hắn thế là ngay tại đây một mảnh nóng bỏng vô cùng trong biển lửa ngồi xếp bằng không chút do dự một ngụm đem bên trong một mai tụ phách luyện hồn đ a n nuốt vào trong bụng chỉ một thoáng tần phong phần bụng phát ra một trận tiếng sấm một dạng oanh minh tiếng vang nguyên anh h ó a tán c ù n g đan điền khí hải bên trong chân nguyên hòa làm một thể từ từ tại hắn đỉnh đầu tụ thành ba đoá nhan sắc không đồng nhất đoá hoa đây kỳ thực chính là tu chân giả tinh khí thần tam bảo chính là tu chân giả tự thân bản nguyên c h i khí tu chân tu chính là cái này bản nguyên tam bảo trong đó tinh khi đối với tu sĩ đến nói đều là thấy tri vật thần tương đối mà nói cũng có chút hư vô mờ mịt nhiều để cho người ta không thể nào tu luyện mà đây hoa thần kỳ chính là hóa xuất nguyên thần tới tu luyện một cái quá trình lúc này tần phong tam hoa tụ đỉnh chính là t r ù n g kích hóa thần mấu chốt một bước đại trận bên ngoài tang tiên bà tại thấy tần phong đã bị h u y ề n âm thần mạc vây khốn thời điểm trên mặt lập tức mừng rỡ như điên khắc khắc cưới to mấy tiếng mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa cũng phải uống lao thân nước r ử a chân lần này xem ngươi chết như thế nào dưới cái nhìn của nàng tần phong sở dĩ khó giết một là pháp bảo tầng tầng lớp lớp một cái khác chính là đối với trận pháp nghiên cứu rất sâu lại đột pháp vô song mà bây giờ cuối cùng là đem tần phong gây khốn làm hắn không có cách nào tùy tiện phá trận bỏ chạy như vậy tiếp đó tăng tiên bà liền có là thủ đoạn đem hắn luyện hóa giết chết bởi vậy lúc này t ầ n phong tại tăng tiên bà trong mắt đã có bản cùng người chết không có gì khác biệt sinh tử đại địch rốt cục mắt thấy liền có thể triệt để chém giết tăng tiên bà trong lúc nhất thời tất nhiên là tâm tình thật tốt luôn luôn người chết đồng dạng trên mặt cũng rốt cục hiện lộ ra khó được nụ cười nhưng đột nhiên nàng đống nhiên cảm thấy giống như có chút không đúng thằng đến nhìn qua tầng t ầ n g ma vụ gặp được tần phong tam hoa tụ đ ỉ n h bốn phía ngập tràn khói xanh hào quang ẩn hiện về sau không khỏi lộ ra khó có thể tin thân xác đây điều đó không có khả năng trương ă n tiên g bà hai trăm tám mươi mốt diệt ma đạn n g u y ệ n nỏ mộ yên nổi lên bốn phía minh s á t minh ngông một tòa không biết tên rừng rậm bên trong một trận kịch liệt giao phong còn đang tiếp tục tăng tiên bà thấy bị vây ở trận bên trong nguyên bản đã là cái thất gỗ bên trên h i y ế t áp chỉ có thể mặc cho nàng xâm lược tần phong lúc này lại bắt đầu trùng kích lên hóa thần kỳ lập tức quá sợ hãi sau một lúc lâu tăng tiên bà trịnh trọng việc từ nàng nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một tấm hình như nọ ống pháp bảo đến trước kia bất dạ thành thành chủ diệp tân liền từng cùng tần phong nhắc qua nói tăng tiên bà tại vượt ngoại trong ma cung được một kiện hết sức lợi hại trí bảo chính là vật này p h á p bảo này tên là diệt ma đạn nguyệt n ỏ chính là thượng cổ tu sĩ hái tụ phương tây thái ớt trần kim tại trong lò đan luyện ba sáu năm không cái ngày đêm lại dựa vào tốn thiên cương gió ngũ phương thật thổ chờ thiên tài địa bảo cuối cùng đâm mình một dọn tâm huyết đi khai lò kết hỏa mới may mắn luyện thành đây diệt ma đạn nguyệt nọ không có nọ tiễn nhưng bên trong cất dấu năm viên không màu kim hoàn có thể thu phát tùy ý, thần diệu vô biên uy lực vô cùng duy nhất khuyết điểm là bảo vật này cực kỳ hao tổn chân nguyên dù cho lấy tăng tiên bà t u vi cũng phát không được mấy lần bởi vậy diệt ma đạn nguyệt nỏ nàng tùy tiện không cần dùng tất lấy tính mạng người ta nhất cử đặt vương thắng bại lúc này tăng tiên bà toàn lực vận chuyển tự thân tà công lấy bản thân nguyên anh chân hỏa liên tục không ngừng rót vào diệt ma đạn nguyệt nở bên trong đi cuối cùng chỉ thấy nàng lại hướng phía nó ống phun một n mầm máu tươi q u á t to một tiếng liền lập tức có năm viên kim hoàn tướng lần bắn ra kim hoàn vầm sáng giống như toa nhanh chóng như điện t r ớ c mắt liền phá vỡ trùng đệp mù xương quần quận ma hỏa lao vùn vụt đến tần chuyên phá địch nhân hộ thuẫn pháp bảo tăng tiên bà liệu định chỉ cần có thể phá võ tần phong hộ thuẫn giới thì kim hoàn cùng những cái tiêu huyền âm ma hỏa cùng một chỗ nổi lên cũng không tin hắn còn có thể an tâm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đột phá đột phá hóa thần kỳ quá trình hung hiểm vô cùng một bước đi xóa liền sẽ vạn kiếp bất phục đến lúc đó có lẽ không cần tăng tiên bà xuống lần nữa cái gì n g m n thủ tần phong mình liền đi hỏa nhập ma đốt thể mà chết tần phong thấy đây kim hoàn khí thế hung hung cũng biết lợi hại bận bị gọi hồi còn tại ngoài trận du đãng huyền tân châu đến đồng thời hắn lập tức thả ra được từ từ ánh tiên cung bích lô câu đây bích ngô chữ viết nét chính là vạn niên hàn thiết luyện thần diệu phi thường chuyên có thể phá địch người phi kiếm pháp bảo có lẽ có thể tại đây năm mai kim hoàn bay chống đỡ bên người trước đó liền có thể đưa chúng nó cho xoanát bích ngô chữ viết nét một trái một phải hóa thành hai đạo không chỉ dài trăm trượng bích lục trong suốt v ầ n g sáng bay lên về sau liền đột nhiên do phân nhi hợp như thần lòng kéo đôi đồng dạng đông nhiên hướng phía cái kia năm mai kim hoàn vắt đi ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi kim quang lục mang trói mắt diện ma đạn nguyệt nọ phát ra năm mai kim hoàn tuy bị cản trở một cái nhưng chưa từng bị bích ngô câu chỗ xoanát với lại khí thế vậy mà không chút nào đã đánh vào long văn thái âm giới hộ thuẫn phía trên nếu như là thay cái khác pháp bảo hộ thuẫn chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị đây kim hoàn đâm đến hiếm nát long văn thái âm giới dù sao không giống phản tục tại t ầ n phong toàn lực thôi đ ộ u dưới vẫn có thể gắt gao đem kim hoàn chống đỡ nhưng theo thời gian trôi qua kim hoàn đã từ từ đột nhập ma cắt cường phong bên trong đi chỉ sợ cũng ngay cả đây lực phòng ngự vô song vô đối long văn thái âm giới cũng không cách nào triệt để đem những n à y kim hoàn ngăn lại lúc này huyện tân châu rốt c u c bay trở về từ đó hiện ra một cái kinh thiên tự thủ hướng phía kim hoàn bỗng nhiên một nắm đầu ngón tay quang hà bắn ra một phía l i ê n tính nguyên anh tu sĩ bị đây cự thủ nắm bên trong cũng biết nhục thân từ diện nhưng đây kim hoàn chỉ kịch liệt chấn động một cái vậy mà vẫn chưa tiêu tán tiếp tục hướng phía trước bay đột mã đi bất quá tình thế cuối cùng là hơi giảm bớt một chút tần phong mặc dù nhắm mắt toàn lực trùng kích hóa thần nhưng vẫn có thể cảm ứng được đây hết thảy hẳn thấy lấy nguyên thần thứ hai chỉ lực cũng không thể hủy đi những n à y kim hoàn quả thực là giật nảy cả mình không chi tăng tiên bà đây rốt cuộc là pháp bảo gì quá lợi hại một chút mà trận bên ngoài tăng tiên bà lúc này kỳ thực cũng đồng dạng rất là khiếp sọ đây là nguyên thần thứ hai nàng trong mắt lập tức trở nên hừng hực vô cùng ai cũng biết nguyên thần thứ hai d i ệ u dụng rất nhiều nhưng thế gian có thể luyện thành người lại thiếu chỉ lại ít cũng không phải tế luyện chỉ pháp đến cỡ nào phức tạp khó hiểu thuần túy là thích hợp lấy r a luyện nguyên thần thứ hai bảo vật thật sự là thế chỉ hắn hữu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hiện tại chỉ cần đem tần phong giết chết đem hạt trâu kia đ ậ t lấy xóa đi hắn linh thức liền có thể để nàng tế luyện thành nguyên thần thứ hai trở thành mình lại một lá b à i t ẩ y cái kia nguyên thần thứ hai quả nhiên huyền d i ệ u lúc này lại phát động mấy lần mỗi lần qua đi kim hoàn tuy là lập tức bị diện uy lực lại tùy theo yếu bớt mấy phần cuối cùng mắt thấy kim hoàn sắp xông phá long văn thái âm giới hộ thuẫn thời khắc huyền tấn châu phát ra kinh tiên cự thủ lại một lần nữa quét ngang mà tới cuối cùng là đem cái tia năm mai kim hoàn cho đánh nát tần phong thấy đây rốt cục có thể an tâm toàn lực đánh thẳng vào hóa thần c h i cảnh cái khác tất cả đều giao cho nguyên thần thứ hai bên ngoài ngăn cản mà t ă n g tiên bà t ắ t nhất thời tức giận vô cùng cũng ngồi xếp bằng nuốt chừng một viên đã n g ă ư ợ c yên lặng đ i ề u tức đứng lên nàng đây d i ệ t ma đạn nguyện nọ mặc dù uy lực vô cùng nhưng mỗi phát một lần hao tổn cực lớn nhất định phải điệu tức trí ít một canh giờ mới có thể lần nữa phát động bất quá tang tiên bà đo chừng t mới có thể thành công đột phá mình còn có thời gian cùng hắn dông dài nửa ngày về sau đêm đã khuya thời gian chẳng sao mất đi ánh sáng trong rừng rậm càng lộ ra hoàng hôn â m trầm tăng tiên bà lại tuần tự phát mấy lần diệt ma đạn n g mượn mỏ mỗi lần đều là tại nguyên thần thứ hai ngăn cản dưới kém một chút liền có thể triệt để đánh tan t ầ n phong long văn thái âm giới hậu thuẫn cuối cùng tiếc nuôi thất bại trong căng tấc chính nhắm mắt điều tức thì mấy cái k ê u hỗ trợ lo liệu ma trận nguyên anh đệ tử chật kêu lên một tiếng sợ hãi giáo chủ tình huống giống n h ư có chút không ổn tăng tiên bà vội vàng đứng lên nhìn qua tầng tầm sương mũ, hướng trong ma trận nhìn lại. chỉ thấy tần phong đỉnh đầu tam hoa đã thu nhập thể nội vốn phía hào quang t r ă m trượng linh khí c ủ n c u ộ n thần mạc bên trong huyền âm ma hỏa lại không chút nào phải dựa vào gần đây đây là muốn thành công hóa thần tăng tiên bà lập tức vạn phần kinh hãi đơn giản khó mà tin được mình con mắt tăng tiên bà không biết tần phong phục dụng tụ p h á c h luyện hồn đan ở trong mắt nàng tần phong tại trong tuyệt cảnh cảm ứng đột phá cơ hội đã là đụng vận khí cất chó lại vẫn có thể một ngày thành công hóa thần vận khí quả thực là n g ư ờ tiên tuyệt không thể để đây tần tặc được nếu không hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi tăng tiên bà mắt tìm ộ t nước giữ tợn xem bên người nguyên anh đệ tử một chút chương n tần tặc nguyên thần thứ hai ầ n thứ h trăm lời, liền đem người này nắm lên, hướng phía tám thiên mươi hai hóa thần tần tặc người mơ tưởng tại lao thân không coi vào đâu tấn thang hóa thần t ă nam g tiên Tại bà đ viên n g u y mang theo ném từng tia từng tia huyết mang kim hoàn lập tức từ diệt ma đạ nguyệt n n ỏ bên trong phi nhanh mà ra nhấc lên một cỗ cực kỳ cồn bạo khí thức thiệp độn nhảy vọt mấy lần về sau đã đi tới tần phong trước người Lúc này, với lại lần này tại tang tiên bà lấy tâm đầu huyết thi triển bí pháp đổ vào về sau đây năm h a i kim hoàn rõ ràng so trước đó còn muốn lợi hại hơn cái ba phần chỉ như vậy một hồi những cái kia ma cắt cương phong hộ thuẫn liền hoa một tiếng phá vỡ hai bên bị kim hoàn xuyên bảo bốn phía vô số huyền âm ma hỏa tại ngoài trận người điều khiển dưới lập tức nhao nhao hương cái này chỗi thùng chen chúc mà vào tăng tiên bà đánh ra một đạo pháp quyết trong đó ba viên kim hoàn lại đ ố n g dưng bạo tàn hắn ra, hóa thành vô số đếm châm mưa hướng bốn phía lung tung bay vụt long văn thái âm giới nguyên bản mặc dù bị phá ra một cái miệng nhỏ nhưng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nhất thời nhưng tại đây kim hoàn bạo tán bay đụng về sau phát ra một tiếng lôi dung mạnh cuối cùng vẫn tiêu diệt hầu như không còn hiện ra từng tia từng tia vết dạn g quan g mang ảm đạm ma cắt cương phong thu hết đến lúc này tần phong xem như hoàn toàn hiện lộ tại thái âm thần màn bên trong lại không bất kỳ che trở còn lại hai viên kim hoàn tiếp tục cùng bạo vô cùng hướng phía hắn n ụ c thân bay vụt mà đến đằng sau tắp đi theo phả ảng phất vô cùng vô tận thái âm ma hỏa cộn trào máy liệt ma diễm ngập trời lúc này vừa lúc chính là t r ư ớ c tờ mở sáng tịch bầu trời đ em bạch ma sinh cùng tử chỉ ở đây trong c h ư ớ c mắt có lẽ tần phong liền muốn đổ vào trong đêm tối này rốt cuộc nhìn không thấy hôm nay mặt trời mới mọc ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một tràng ngũ sát quang hà từ tần phong đỉnh đầu dâng lên xuyên qua trùng điệp ma trận thẳng tới trời cao ngũ sát quang hà đứng thẳng không chung sau đó cùng với một cỗ không biết từ đâu mà đến thanh khí lại nhanh chóng thẳng rơi mà rơi cửa hàng rơi tại tần phong c h i n thân trong lúc nhất thời một mảnh đen kịt bầu trời đêm trở nên quang hà lễm i diễm thải hà bay lên tần phong đông nhiên mở mắt ra đem hé miệng hào quang bên trong cái tia một sợi thanh khí lập tức bị hắn nuốt vào trong bụng lúc này cái tia hai viên kim hoàn vừa lúc cách hắn đầu lâu không đủ m ộ t thước mắt thấy liền muốn đem hắn đầu cho đánh nát tần phong đưa tay một nắm hai viên vô cùng lợi hại kim hoàn lại trực tiếp bị hắn nắm tại trên tay ẩm ẩm kim hoàn phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang về sau tần phong giang hai tay đến chỉ có mấy sợi khói đen bay lên lại chưa không thể tải hắn trên bàn tay lưu lại nửa điểm vết tích. Hóa thần đại năng. ma trận bên ngoài tăng tiên bà t h ấ y đây trên mặt lộ ra sợ hai t h ầ n s ắ c nàng cũng không dám có mảy may chần chờ thậm chí cũng không kịp thu cái kia hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới luyện thành cựu từ mẹ thiên ma đại trợn liền cuốn q u y ế t hướng phía nơi xa bỏ chạy tần phong bước ra một bước bốn phía thái âm ma hỏa n h a u n h a u chủ động né tránh hóa huyết thần đao ngang qua bay lên hoa một cái xé vải thanh â m văng lên quái nhiều tần phong lâu ngày thần mạc trong nháy mắt bị phá huyền âm ma hỏa biến mất tần phong cũng cuối cùng từ bên trong đi ra lúc này nguyên thần thứ hai cũng một trưởng đem cái kia tiên thiên thần giáo nguyên anh tu sĩ đ khi tần phong tử cựu t ử mẹ thiên ma đại trận phi độn mà ra thì tăng tiên bà sớm đã đi xa bất quá lúc này tần phong đối với phương thiên địa này nhiều hơn một loại tùy tâm sở dục k h ô n g chế cảm giác vẫn có thể xa xa cảm giác được tăng tiên bà khí t ứ c muốn đổi kịp nàng kỳ thực cũng không khó nếu là lại xa một chút khả năng liền không có cách nào truy kích t ầ n phong tự nhiên là n h ỏ lập tức c h ả m thảo trừ c a n chỉ là lúc này mới vừa hơi sáng trên bầu trời sấm nổ liên hồi từng đoá từng đoá lôi vân đang tại hắn trên đỉnh đầu hội tụ tu sĩ đột phá hóa thần sau đó cái thứ nhất lôi kiếp sắp hàng lâm loại này lôi kiếp đã xuất hiện căn bản là trốn không xong liền tính tần phong dùng hôn nguyên cờ t r ố n xa tiếp vân cũng trở về như ảnh tùy hình lại mỗi trì hoãn nhiều một hồi lôi k i ế p vi lực khả năng còn sẽ tăng lên mảy may không được khinh thường tần phong thế là bay đến một khối trong rừng trên đá lớn ngồi xếp bằng điều tức ổn định tâm thần chuyên tâm chờ lôi k i ế p đến chỉ có vượt qua đây lôi k i ế p sau đó hắn mới tính chân chính bước vào hóa thần c h i cảnh qua hẹn nửa k h ắ c đồng hồ khoảng tiếp vân càng tụ càng đậm tiếng nổ bên t a i không dứt tần phong ngẩm đầu nhìn lên thấy kiếp này vân nhan sắc hiện lên nửa trong suất hình dáng màu vàng nhạt tuyệt không giống thế gian bất luận một loại nào đám mây lộ ra có chút bất quá t ầ n phong thấy về sau lại thở dài một hơi bởi vì theo hắn biết hóa thần tu sĩ về sau nhất thường gặp phải là tam sắc kiếp vân ẩn chứa cực kỳ lợi hại tam trọng lôi kiếp mà bây giờ kiếp vân cũng chỉ có một loại nhan sắc mà thôi h i ệ n nhiên không phải cái kia lệnh vô số hóa thần tu sĩ nghe mà biến sắc tam trọng lôi kiếp khả năng tại thương thiên trong mắt chúng sinh đều là sâu kiến tu sĩ đến hóa thần sau đó liền coi như là từ đông đảo sâu kiến bên trong trổ hết tài năng ban đầu lần này lôi kiếp chỉ là hơi ý tứ ý tứ một cái xem như cáo chi sâu kiến hắn đã thành công đưa tới thượng thương chú ý tại đây sau đó lôi kiếp liền sẽ một lần s o một lần lợi hại muốn thành công đăng tiên trường sinh s o cái k i a cá chép hóa rồng còn muốn gian nan gấp trăm ngàn lần vê anh rốt cục một đạo cùng với hoàng quang lôi điện từ không trung mánh liệt bổ xuống tần phong đưa tay một chỉ huyền tân châu lập tức lao vùn vụt mà ra tiên ra đón phát ra trận trận phi thúy lục quang trực tiếp đem đây đạo lôi kiếp t h i ể m điện nuốt trứng lấy sạch sẽ nguyên thần thứ hai vốn chính là chuyên vị đ ộ kiếp mà luyện hiện tại ứng phó lên đây hóa thần trong lôi kiếp yếu nhất hoàng vân lôi kiếp tất nhiên là dễ như chở bàn tay lại là từng tiên sấm rền văng lên mười mấy đạo lôi kiếp liên tiếp đánh xuống. tất cả đều bị h u y ề n tân châu cho toàn bộ thôi phê h u y ề n tân châu không chỉ có không có nhận bất kỳ tổn hại ngược lại quang mang càng phát ra cường thịnh qua hẹn một canh giờ tiếp vân độ dày dần dần mỏng hướng phía tần phong đánh xuống cuối cùng một đạo lôi kiếp tần phong thấy đây đem h u y ề n tân châu cất vào đến đồng thời bông ra toàn bộ phòng hộ tùy ý đây đạo lôi kiếp bổ vào hắn nhục thân lên hoàng vân lôi kiếp tuy là hóa thần trong lôi kiếp yếu nhất nhưng cũng so giữa thiên địa phổ thông lôi điện lợi hại rất nhiều lần thương nhân nếu là bị đây lôi kiếp hơi đụng chặt lấy khẳng định liền sẽ phi hôi yên diệt nhưng tần phong dù sao tấn thăng đến hóa thần kỳ nhục thân trở nên cực kỳ n g ạ n h kháng đây hoàng vân lôi k i ế p một cái vẫn là không thành vấn đề anh, theo một tiếng kinh tiên tiếng sấm vang lên bầu trời mây mù tiêu tán ấm áp nắng sớm rơi tới t ầ n phong trên thân nhất thời chiếu sáng rạng rỡ Trưng tiên tuyết địa bên trong, Tần lướt, tại một bắt tuyết thể như Diện Môn. Văng bên Phong đằng Vân mà đi, nhanh như điện lướt, không cần bao lâu, liền đã đổn hành ảnh Hán tại hơi vững chắc một cái cảnh giới về sau, liền ngừa không dừng vò chạy đến giảm. giới đi, hơi cái phải mà và về vò vực, lâu, sau, chạy đây địa đã bao b chắc cực khẳng định chỉ có thể có là một con c đường h ế tiếng Đáng t c lúc à y Thần h n p o đã h o à nổ vang cảm ứng tăng tiên thiên được đ tức, bà khí dung trời tại đây thần tăng đảo trên không vang lên phương nào mâu tặc dám đến chúng ta tiên tiên thần giáo sơn môn dương mai chán sống lập tức có mấy vị kim đan mang theo trên trăm tu sĩ yêu ma đằng đằng sát khí từ hòn đảo bay lên hướng phía tần phong bên này vây quanh mà đến tần phong h ừ lạnh một tiếng đưa tay vung lên ma quang huyết diễm như thủy triều bay lượn mà ra sắt từng tiếng tiếng kêu thảm thiết qua đi đây trên trăm tiên thiên thần giáo tu sĩ bị huyết diễm thốt về, toàn bộ không có chút nào chống cự hóa thành một bãi máu xen s ệ t giọt giọt như nước mưa đồng dạng đ ắ p xuống trên mặt băng ma quang huyết diễm lại đánh vào thần tang đảo trên đại trận còn không có v n h hai lần lợi hại như vậy hộ đảo đại trận liền ẩm vang sụp đổ quan mang tiêu tán lúc này lại có ba vị nguyên anh tu sĩ dẫn m nhìn chằm chằm tần phong quắc hỏi n g ư ờ i là người nào có biết giáo chủ của chúng ta tăng tiên bà bà đánh khắp cực bắc tuyết vực vô địch thủ xưng tôn mấy trăm năm cũng không phải dễ c h ơ i ơ bọn hắn thấy tần phong hai ba lần liền anh phá hộ đảo đại trận biết hắn tuyệt không phải dễ tới bối phận bởi vậy muốn cầm tăng tiên bà danh hảo đến đem tần phong dọa đi ai ngờ tần phong lại lạnh g i ọ n g cười nói ta tìm đó là giáo chủ của các ngươi cái kia lao khất bà nhanh để nàng cút ra đây cho ta nếu không đây thần tăng đảo hôm nay liền muốn bị san thành bình đ i ệ làm càn mấy cái kia nguyên anh tu sĩ còn chưa nói cái gì nhưng cái khác tiên thiên thần giáo người bình thường thế nhưng là làm mưa làm gió đã quen kính tăng tiên bà như thần linh nghe tần phong ngôn ngữ về sau toàn đều tức nổ t u n g nhao nhao mở miệng nhục mạ đứng lên thật sự là muốn chết tìm tới chúng ta tiên thiên thần giáo đến khuyên n g ư ơ i n g o a n n g o a n thúc thủ chịu c h ó i nếu không liền đem ngươi phế đi đưa đi khi thọ nhi ra bị ngàn người v ặ n vòng tần phong nghe xong ha ha cùng tiếu một tiếng đưa tay dương lên hóa huyết thần đao k h ấ y động mà ra phản chiếu tất cả thiên địa thành đỏ thấm đào quang lướt qua trong nháy mắt mưa mò tung bay trước đó còn tại chửi ầ m lên tiên thiên thần giáo đệ tử trong khoảnh khắc toàn đều biến thành đây là hóa thần đại năng mậu trốn a một vị nguyên anh tu sĩ rốt cục phát giác tần h phong tu vì không thích hợp thần s á c sợ hãi hô to một tiếng ngay cả thần t a n g đảo đều không trở về lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi những người khác thấy đây cũng từng cái không khỏi kinh hãi nhao nhao vắt chân lên cổ chạy trốn thẳng hận cha mẹ làm sao không cho mình nhiều sinh hai cái c h â n hóa huyết thần đao đại sát tứ phương p h à g là chạy c h ậ m một chút đều bị tại chỗ chém giết huyết nhục bị thần đao thốt vệ chỉ ở đất tuyết bên trên lưu lại một bộ bạch cốt tầm u cực thịnh một thời tiên tiên h thần giáo như vậy bị tần phong đơn thân độc mã tiêu diệt tần phong huyết tẩy thần tang đ ả o về sau còn tại trên một tảng đá lớn viết xuống d i ệ t tiên tiên h thần giáo giả huyền âm giáo tổ tần phong là cũng vài cái chữ to trong lòng lập tức rất là thoải mái t ă n g tiên bà kẻ này đầu tiên là vô duyên vô có bắt đi hắn đệ tử tang hoàn sau đó lại tuần tự hai lần lấy cựu t ử mẹ thiên ma đại trận vây g i ế t tần phong một lòng nhớ đẩy hắn vào chỗ chết nguy cấp nhất thời điểm chỉ nửa bước đều đã đạp đến trong quỷ môn con đi hát bạch vô thường đều đem c â hồn khóa bọc tại hắn trên cổ nếu không phải tần phong quyết tâm l i ề u mạng quả quyết n u ố t tụ p h á c h luyện hồ n đan thành công đột phá hóa thần hiện tại cũng không phải là hắn đến diệt tiên tiên thần giáo mà là tăng tiên bà đi công diệt huyền t h ầ giáo nhìn đã biến thành một mảnh b i ể n l ử a thần tăng đạo tần phong nổ một ngụm trọc khí tâm tình từ từ bình phục xuống tới c h ầ m tư nói diệt tiên tiên thần giáo bất quá là mở miệng ác khí mà thôi đi đầu quan trọng vẫn là phải nhanh một chút đem tăng tiên bà tìm kiếm đi ra giết chấm dứt hậu h o ạ tăng tiên bà cùng trước đó tần phong đồng dạng cũng là nguyên anh đại viên mãn trí cảnh hiện tại nếu là có thể tìm được nạn tần phong có thể nhẹ n h ó n đem ch nhưng nếu là bị tăng tiên bà đột phá đến hóa thần kỳ lần nữa cùng hắn thế lực ngang nhau tất nhiên lại thành hóa lớn đáng tiếc là tiếp xuống tần phong tại đây cực bắc tuyết vực tìm tòi một tháng có thừa đem rất nhiều hư hư thực thực tăng tiên bà chỗ ẩn thân lận cả đấy lên trời vẫn là không có đưa nàng tìm ra phải biết hóa thần tu sĩ đối với phương tiên h địa này cảm ứng cực kỳ linh mẫn phản g phất thần linh lấy tần phong đối với tăng tiên bà hận ý liền tính nàng hóa thành cho chỉ cần xuất hiện tại trong phương viên nàng dặm đều có thể bị cảm ứng được nhưng mà đây tăng tiên bà lại giống hư không tiêu thất đồng dạng tần phong cơ hồ đi khắp cực bắc tuyết vực đều không có bất luận phát hiện gì chẳng lẽ nàng lại rời đi tuyết này vượt hã hổ chạy trốn tới nơi khác đi thần phong có chút buồn b ự c nếu như không phải tấn thăng hóa thần về sau lôi k i ế p liền lập tức đ e n tăng tiên bà thi cốt đã sớm lạnh hắn cũng không thể tiếp tục ở chỗ này một mực rông dài thấy tìm kiếm không có kết quả về sau đành phải đi về phía nam bỏ chạy quay trở về t ô n g môn đi ra ngoài một chuyện trở về từ có chết tân thăng hóa thần diệt vong tiên thiên thần giáo mặc dù chỉ là phát sinh ở mấy tháng trong vòng sự tỉnh nhưng bình yên trở lại u minh sơn mạch về sau thần phong lại không hiểu có gan phản phất cách một thế hệ cảm giác không chân thật ta thật thành công tân thăng hóa thần kỳ trước đó một mực bảo trì khẩn trương muốn truy sát tăng tiên bà còn không có cảm giác như thế nào hiện tại dương dương tự đắc đi ở trong núi về sau không khỏi có chút tâm thần lắc lắc như rơi vào ngộng hóa thần kỳ thế nhưng là giới này tu sĩ có thể tu đến cảnh giới tối cao đến một bước này đã là giới này chỗ tệ tuyệt đối cầm cờ người chú ý cẩn thận cậu gần n g m năm cuối cùng là cậu đến hóa thần kỳ về sau không cần tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào sát mặt bỗng nhiên phía trước có đạo nhân ảnh nhất tránh m à qua tần phong vốn không có để ý nhưng chỉ một lúc sau về sau một con rắn thân đầu người quái vật đột nhiên từ chỗ tối trôi ra phun ra vô số xương đ ộ n nổi điên giống như hướng hắn cắn xé đi qua muốn chết tần phong đưa tay chỉ về phía trước tu hình đúc tuyết xong kiếm hóa thành hai đạo cực kỳ trói mắt vầng sáng hướng về phía trước đống nhiên một bổ trong nháy mắt đem quái vật này chém thành mấy khúc mau tươi gắn một chỗ phía trước giữa rừng núi còn tới mấy chục người tựa hồ cùng quái vật này là một đám tần phong lúc này ngự kiếm tiến lên dự định đem bọn hắn cùng nhau chấm dứt những tu sĩ này thấy đây nhao nhao quỳ xuống đất kêu khóc nói thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng à chúng ta đều là bị cái tấn phong c một, chỉ chỉ một trận kinh ngạc đi qua xem xét quả nhiên thấy con rắn kia thân đầu người quái vật đầu đâu chính là minh thiên trước kia tương đối dài trong một đoạn thời gian Tần không ngờ tới minh thiên cuối cùng cũng là bị hắn tại trong lúc lơ đãng cho tiện tay giết chết về phần đây năm đó thiên chi tiêu từ đồng dạng minh thiên vì sao sẽ biến thành loại này người không ra người quỷ không quỷ quái vật khả năng cũng cùng mấy trăm năm trước tần phong đem hắn nhục thân chém tới có quan hệ tuy nói người tu trần thường thường đem nhục thân gọi thân xác tối tha nhưng tại tu được đại đạo trước đó không có đây thân xác tối tha thật đúng là không được ví dụ như tần phong tại tân thăng hóa thần thời điểm cực kỳ mấu chốt một bước liền đem nguyên anh hóa đi tụ đỉnh tam hoa cô đ ọ g nguyên thần mà giống minh thiên dạng này không có nhục thân vẹn vẹn lấy nguyên anh còn sống ở thế tu sĩ riêng là một bước này liền cho là khó hỏi thử bản thân hắn đó là nguyên anh chỉ thể hóa đi nguyên anh sau đó cho dù chết lại còn nói gì tụ đỉnh tam hoa cô đ ọ g nguyên thần minh thiên là cái cực kỳ tâm cao khí n ạ o người nghĩ đến cũng là biết điểm này không cam lòng tu vi dừng bước ở đây mới không có dùng bí pháp cho nguyên anh nặng thể định hình hắn cũng không có phí hết tâm tư đi tìm phù hợp thân thể đoạt xá ngược lại đi một đầu vai môn đường tà đạo lại cùng linh xà hòa thành m ộ thể t muốn đi y ê u t u chỉ đạo minh thiên trước kia tại chiến thắng thất tỉnh kiếm lạc xuyên về sau liền thanh danh vá rội được cái máu chăn tên i hiệu chăn tức hung ác mãng x à ý tứ không ai từng nghĩ tới minh thiên lại sẽ thật trở thành mãng x à còn bị tần phong cho một kiếm c h é m giết thật sự là tạo hóa treo người châm trọc cực kỳ đây cái có cân đoán như vậy chấm dứt nhìn minh thiên thi thể tần phong có chút thổn t ứ c thở dài một tiếng đàng vân bay trở về huyện ấm phong đỉnh núi sẽ tiên điện bên trong lúc này lý ngâm thu đang tại khoản đãi tới chơi hảo h ữ u sở nam tinh nhiếp ngọc hoa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười yếu ớt nhìn thấy tần phong đi đến về sau sở nam tinh nhiếp ngọc hoa lập tức đứng dậy hành lễ a thần sư đệ n g ư ơ i tu vi sở nam tinh bỗng nhiên trên mặt một trận ngạc nhiên có chút không quá xác định nói l ấ y lý ngâm thu cũng cảm nhận được tần phong trên thân cái tiết như trước khi thâm viên một dạng khí tức trên mặt rất là khiếp sợ sư huynh ngươi n g ư ơ i tấn thăng hòa thẩn cái gì một bên nhiếp ngọc hoa nghe xong lộ ra khó có thể tin thần sắc còn tưởng rằng mình nghe lầm điều đó không có khả năng a đều nói đây huyền âm giáo tổ tư chất thường thường có thể tấn thăng nguyên anh đã là đầy trời may mắn lấy ta thi ê n tư còn còn tại nguyên anh kỳ lưu lại hắn làm sao lại trước ta một bước tấn thăng hóa thần mặc dù nhiếp ngọc hoa tâm lý tuyệt không tin tần phong có thể tấn thăng hóa thần nhưng sở nam tĩnh lý ngâm thu hai cái này hảo hữu lúc này lại đều sắc mặt khác thường để nàng cảm thấy có chút mờ mịt chừng lớn hai mắt nhìn về phía tần phong tần phong cười nói mấy tháng trước ta xác thực may mắn thành công tấn thăng hóa thần lý ngâm thu sở nam tỉnh nhiếp ngọc hoa ba người nghe hắn chính miệm thừa nhận sau đó toàn đều khiếp sợ và phẩn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. đây chính là lệnh vô số tu sĩ suốt đời vì đó truy cầu hóa thần kỳ a đặc biệt là lý n g â n thu sở nam tình hai cái mặc dù đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi nhưng vẫn cảm giác hóa thần xa xa khó bởi tựa hổ cùng các nàng có một đạo danh trời để cho người ta khó mà bay qua v ậ phần vẫn đ ỉ n h trệ tại nguyên anh trung kỳ nhất hoa hóa thần kỳ đối với nàng mà nói thì càng là một loại nghị cũng không dám suy nghĩ nhiều hy vọng xa b ờ i nhưng mà tư chất trong chúng nhân kém cỏi nhất tần phong ngược lại bước đầu tiên thành công tấn thang hóa thần lại như thế nào không khiến người ta cảm thấy không khỏi kinh hãi ta ta đi gọi trường canh tổ t r ư c đại yên để trong môn đệ tử ăn mừng tháng ba lý ngâm thu lấy lại tinh thần sau đó lộ ra vô cùng kích động liền đi ra ngoài nàng biết một cái tông môn không có tan thần tu sĩ toa c h ấ n tại đây tu chân giới liền thủy trung tính không được đ ỉ n h tiêm môn phái hiện tại tần phong thành công tấn thăng hóa thần đối bọn hắn toàn bộ huyền âm giáo đến nói đều là một cọc thiên đại v i ệ c vui tất nhiên là phải thật tốt chúc mừng một phen lý ngâm thu vội vàng sau khi rời đi sở nam tinh mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn tần phong tần sư đệ thật không nghĩ tới chúng ta đợi này bên trong đúng là ngươi trước hết nhất tấn thăng hóa thần trước kia rất nhiều người đều nói chúng ta đợi này cái thứ nhất tấn thăng hóa thần sẽ là cái kia m ì n h tiến đâu may mắn mà thôi đây cũng không phải cái gì khiêm tốn trí ngôn tấn phong thật cảm thấy mình lần này tấn thăng hóa thần cực kỳ may mắn lúc ấy hắn nhưng là ôm lấy hẳn phải chết tâm nuốt vào cái kia tụ p h á c h luyện hồn đan ướt viên đan dược một khi vào bụng thể nội nguyên anh chân nguyên lập tức cùng một chỗ tiêu tán toàn thân gân mạch t r ứ a nước hồn phách thăm t h ẳ m c ũ n g chết giống như lại thêm bên ngoài còn có huyền âm ma hỏa cùng kim hoàn đánh tới một chiêu vô ý chính là bỏ mình người diện hạ tràng tại dạng này tình hồn giới có thể cuối cùng đột phá hóa thần cầu sống trong chỗ chết tuy có hắn đại trái tim nhân tố ở bên trong nhưng vận khí thành phần cũng tuyệt đối không tiểu tam thi lĩnh huyết đạo môn nhị sư h i n h khách quý ít gặp a lâm nhất đao nhiệt tình đem hùng liệt đón vào bên trong sân môn phân chủ khách ngồi xuống lớn tiếng cười nói ta đã sớm nghe người ta nói nhị sư h i n h ngươi cùng minh t i ê n sư h i n h tranh đoạt huyết n g ụ c tông vị trí tông chủ thất bại bất đắc dĩ đầu phục tần phong t i ể u từ kia hắn thực lực có hạ chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi đoạt lại tông chủ đại vị hiện tại có thể là muốn sư đệ ta giúp ngươi một thành hùng liệt lắc đầu minh thiên đã chết cầu trường hà bất quá mộ bên trong sương khô đây huyết ngục tông ngày càng suy bại hiện tại tặng không cho ta cũng không cần ở trước mặt ta sư minh ngươi cũng đừng mạnh miệng vân vân ngươi nói minh thiên đã chết lâm nhất đao mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn h ù n g liệt hắn trước k i a thế nhưng là làm qua minh thiên tiểu đệ tương đối dài trong một đoạn thời gian cơ bản vây quanh minh tiên h chuyển hắn là m người đủ cuồng ngạo minh thiên lại so hắn còn muốn cuồng ngạo gấp trăm lần với lại thiên phú tuyệt hảo tu chân tài nguyên lại dùng chi không kiệt năm đó rất nhiều người đều nói minh thiên là ưu minh diêm vương tuyển định đợi tiếp theo ư minh quỷ tông công chủ nếu như không phải tại tiên quan sơn bí cảnh đăng cái kêu huyền từ thiên gia thì gặp không biết người nào đọc thủ cho nên đả thương nguyên khí rất lâu mới khôi phục tới chỉ sợ hiện tại đã sớm tấn thăng hóa thần tóm lại lâm nhất đao trước kia cùng thế hệ bên trong ai đều không phục cũng liền duy chỉ có phục đại sư m i n h lý tiếu thiên cùng minh thiên mà thôi mà bây giờ hùng liệt lại nói đã minh thiên chết hùng liệt điểm một cái Sắp thực chết rồi bị lục sư đệ một kiếm xem như chó hoang đồng dạng đánh chết không có khả năng đây tuyệt đối không thể minh thiên lộ ra khó có thể tin thân xác cảm thấy nhất định là hùng liệt đang nói của hắn chương hai trăm tám mươi năm nhưng mà khó lọt tâm thi lĩnh huyết đao môn bên trong qua rất lâu lâm nhất đao mới từ minh thiên bị tần phong giết chết thông tin bên trong chậm lại nhưng nội tâm tràn đầy hoài nghi hùng liệt như thế lời thề son sát xem ra minh thiên đúng là chết rồi nhưng hắn cũng không phải cái tia tần phong một người có thể giết được có lẽ là chúng huyền âm giáo đám người mai phục nhất định là như vậy lâm nhất đao tâm tình không tốt cũng không muốn lại cùng hùng liệt nói chuyện phiếm hỏi sư huynh đến ta huyết đao môn chẳng lẽ liền vì cáo chi ta minh thiên tin chết hùng liệt nghe xong từ trong ngực lấy ra một phần thiệp bởi đến đưa cho hắn suýt nữa quên mất nói cho ngươi lục sư đệ đã thành công tấn thăng hóa thần kỳ bản giáo sẽ tại h u y ề n âm phong mở rộng bữa tiệc chuyên đến mời tứ sư đệ ngươi tiến đến tham gia lâm nhất đao nghe xong cả người đều ngồi yên tại nơi đó nếu như nói minh thiên qua đời tin tức làm hắn cảm thấy vô cùng giật mình nói bây giờ nghe hùng liệt nói t h ầ n phong vậy mà thành công tấn thăng hóa thần kỳ lâm nhất đao thì càng là trong nháy mắt có gan ngũ lôi trước khi đỉnh cảm giác chấn động đến đầu hắn trống rỗng thần phong hóa thần kỳ năm đó mười hai vị đồng môn bên trong lâm nhất đao nhất xem thường đó là thần phong thậm chí thường thường lấy cùng hắn cùng lá sư minh đệ lấy làm hổ t h ẹ bên ngoài tham dự sư môn hoạt động thì đều xấu hổ tại cùng tần phong đứng tại một hàng thậm chí năm đó minh thiên làm nhục tần phong thì hắn đều sẽ đứng ở một bên xem kịch trong lòng rất là đặc ý mà bây giờ hùng liệt lại nói tần phong tấn thăng hóa thần kỳ hắn cảm thấy mình nhất định là nghe lầm nhị sư h u y n h ngươi ngươi mới vừa nói cái gì hùng liệt thấy đây n ở nụ cười hắn lúc ấy biết được tin tức này thì phản ứng cũng cùng lâm nhất đao không kém quá nhiều ta mới vừa nói tần sư đệ tân thăng hóa thần mời ngươi tiến đến tham gia bữa tiệc ngươi có đi hay là không đạt đ ư ợ hùng liệt lại một lần nữa xác nhận về sau Lâm n hắn ấ chất, tấn t tức tiếng thế, tần vật tư thể đột tổ thể thể trước ta một bước tấn thăng hóa thần. Đao đứng đùa đến kia Anh xanh, sao hóa phong lập lên, lớn lên. liền là lên làm phế phá có bước có có bước nhảy Nhị huynh ngươi Nguyên khói h gì kêu Kỳ, sư mộ đã hiện tại mới mới vừa ở mười năm trước tấn thăng nguyên anh hậu kỳ cách nguyên anh đại viên mãn còn không biết phải bao lâu thì càng đừng đề cập chủng kích hóa thần tự nhiên không có cách nào tiếp nhận t ầ n phong hiện tại liền đã tấn thăng hóa thần sự thật còn có bạch cốt tiệc. chắc chắn thần quân, minh thánh quỷ tổ và rất nhiều người bạn thì khách tổ rất tịch, quỷ đều Giới và và đầy sẽ dự lâm ụ c có có có được chê cười. sư người, nhưng để đám thể nếu không tấn thăng thần, là lừa là l hóa hả thể thật gạt vậy nhất đao nghe xong có chút nhụt trí ngồi yên trở về cuối cùng oán h ậ n nói thiệp mời ta nhận lấy ta vẫn là không tin hắn có thể tấn thăng hóa thần cũng phải đi xem hắn một chút đánh như vậy mà xương mạo xương bản tử đến lúc đó nên như thế nào kết thúc hùng liệt lắc đầu cười yếu ớt một tiếng không nói thêm gì cùng lâm nhất đao uống rượu nói chuyện phiếm lên khác huyền âm phong đại điện bên trong tần phong nhìn một chút trên tay một phần danh sách ngẩng đầu h ỏ i trần trường canh huyết n g ụ c tông bên kia nói thế nào trần trường canh mặt lộ vẻ n g h a mai cờ ư i nói cậu trường hà nói huyết n g ụ c tông nguyện vì huyền âm giáo phụ thuộc thay chúng ta huyền âm giáo vĩnh trấn huyết n g ụ c phong hư thật sự là không biết tốt xấu điểm đủ nhân thủ đi đem huyết n g ụ c tông gì ta nguyên lai、like, khi biết tần phong tân thăng hóa thần sau đó trần trường canh liền hùng tâm bừng bừng bắt đầu đại lực tích hợp xung quanh thế lực trong đó một điểm là muốn đem trước kia u minh quỷ tông địa bàn toàn bộ thu hồi lại với tư cách huyền âm giáo cơ bản bàn đối với chiếm cứ tại những địa bàn này bên trên tu chân gia tộc đại tiểu t ô n g môn tắc tiên lễ hậu bình đi tin một phòng cho đủ một tháng thời gian để bọn hắn tự mình rời khỏi hiện tại một tháng trôi qua thế lực này trên cơ bản đã toàn bộ ngoan ngoãn rời đi duy chỉ có thế lực lớn nhất huyết n g ụ c tông còn tại cái kia không chịu rời đi nghe người ta nói cầu trường hà tựa hồ đối với tần phong tân thăng hóa thần tin tức rất là hoài nghi cảm thấy đây chính là tại hù bọn hắn rời khỏi kinh doanh nhiều năm có đại trận hộ sơn tại huyết n g ụ c tông lại đột nhiên đến cái nửa đường chặn riết t ầ n phong đối với cái này chỉ có đáp lại cười lạnh huyết mục tông đương nhiệm tông chủ cầu trường hà trước kia thậm chí còn dẫn người tiến đánh qua huyền t m giáo vừa vạn mới cũ nợ cũ toàn bộ cùng hắn cùng một chỗ thanh toán sau đó không lâu tấn phong trần trường canh đám người chỉ dẫn theo hơn ngàn đệ tử liền khí thế hùng h ổ hướng phía huyết n g ụ c phong đánh tới bất quá huyết n g ụ c phong đại trận hộ sơn chính là trước kia huyết n g ụ c ma quân tự mình bố trí xuống liền tính lấy tấn phong hiện tại tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy công phá ầm ầm rất nhanh trăm ngàn đạo v ầ n g sáng đánh vào huyết n g ụ c tông đại trận hộ sơn bên trên từng đợt nổ vang dung t r ờ liền tại đây huyết mục phong trên không, không ngừng q u a n quẩn mà tại huyết mục tông bên trong sân môn một mảnh kêu loạn đại đô lộ ra cực kỳ kinh hoàng duy chỉ có tông chủ cầu trường Hạ. bình tĩnh nói với mọi người huyền âm giáo thế nào xưng hắn giáo tổ tấn thăng nguyên anh nhớ l ừ a gạt chúng ta rời đi nơi này không thành lại giận xấu hổ thành giận mang theo chỉ là ngàn người xâm phạm vị nào trưởng lão nguyện dẫn người ra ngoài g i ế t giết bọn hắn vi phong lời vừa nói ra bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại mặc dù bọn hắn đều nói cái kia huyền âm giáo tổ không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng h ó a thần nhưng vạn nhất là thật đâu cậu t r ư ờ n g hà tâm tư chỉ sợ cũng là muốn tìm người ra ngoài thăm dò một cái cái kia huyền âm giáo tổ thực lực chân chính đầu góc h o n g mới có thể đi chịu chết đâu cậu trương hà dù sao cũng là dựa vào âm mưu q u kế mới đoạt được đây huyết ngục tông tông chủ bảo với lại tu vi một mực dừng bước tại nguyên anh trung kỳ cũng không phải là rất có thể phục chúng chỉ ít trong tông môn những t r ư ở n g l ã o kia quyền tự chủ rất lớn chốc lát cùng bọn hắn lợi ích không hợp cũng sẽ không nghe theo với hắn thế là liền vì để ai ra ngoài rết rết huyền âm giáo huy phong nhất thời bọn hắn ngay ở chỗ này cãi lộn hơn phân nửa canh r i vẫn không có kết quả đông nhiên c ầ u trường hà trong lòng đông nhiên nhảy một cái nghiêm nghị hỏi minh sơn sư đệ đi đâu rồi đám người nghe xong hướng bốn phía nhìn một chút quả nhiên phát hiện ít đi cùng minh thiên bối phận trường lao minh sơn lập tức sinh ra không ổn cảm giác không xong đông có cái cầu r a đệ tử hô lớn một tiếng tiếp lấy đám người liền nhìn thấy đại trận hộ sơn ẩm vàng t à n biến trong nháy mắt tiếng la rết nổi lên một phía lão tổ minh sơn trưởng lão cùng huyền âm giáo người cấu kết đem đại trận hộ sơn mở ra cái gì cầu trường hà nghe xong nhất thời mặt sám như cho ngây người tại nơi đó rất nhiều năm trước chính là hắn tự mình mở ra u minh quỷ tông đại trận hộ sơn đem địch nhân thả tiền đến khiến u minh quỷ tông một đêm hủy diệt không nghĩ tới hôm nay cũng đồng dạng có người làm cầu trường hà năm đó làm qua sự tỉnh đem hắn dựa vào chống cự huyền âm giáo đại trận hộ sơn mở ra đây thật là lưới trời tuy thừa nhưng mà khó lọt đi Mắt nhưng trong hộ sơn trước mắt đỏ thấm đao quang liền tắt đầu hũ đồng dạng đem cái kia thành đồng tấm vẫn liên tiếp hắn cùng một chỗ trực tiếp chém thành hai nửa huyết nhục khoảng cách bị cái kia huyết đao thôn phệ hầu như không còn hóa thành một đống máy cốt ngã nắp ấy